trang ư c để h viên này h nghiền chết như. ư con kiến giống bị là một trong ba hội trưởng của tam đại thương hội hôm nay khương lạc tới là muốn nhìn trang viên này có cần hay không tao nghị con đường của ba thương hội lớn kia có phải đã nuốt hết toàn bộ rồi hay không khương lạc vừa đi vừa thuận miệng hỏi tào nghị ở bên cạnh đại nhân con đường cơ bản lớn chúng ta đã k h ô n g chế toàn bộ chỉ là căn cơ ba thương hội lớn thâm hậu nhân thủ chúng ta l ạ i ít nếu muốn triệt để tiêu hóa hết chỉ sợ còn cần chút thời gian đoạn thời gian trước ba thương hội lớn bị lạc tùng ba vị hội trưởng ở trong lao dùng một trận cực hình đem đ ạ i bộ phận tài vật và con đường buôn bán của thương hội dân hiến ra những thứ này cái giá phải trả chính là đổi lấy tính mạng của mình và gia tộc ngược lại khiến hắn kiếm được một phần lớn bằng không cũng sẽ không bỏ vốn lớn đầu nhập vào trên người hộ vệ quân nhất là thương lạc âm thầm giao cho tào nghị để thanh vân thương hội chậm rãi thay thế ngược lại để trong thời gian ngắn quy mô thương hội cấp tốc huyết trương không ít bất quá chuyện như vậy cũng chỉ có khương lạc dám làm như thế hiện tại người của quan phủ hoài viễn thành đều biết thiết diện không chỉ có võ công cao cường hơn nữa sau lưng đứng một tôn đại thần côn bằng công chúa ngay cả nữ nhân của thất hoàng tử bị thiết diện làm đục sau khi gia tộc bị diệt cũng chỉ làm hắn bị thương nặng lại không dám giết những người còn lại có mấy lá gan đi t r e o chọc hắn nơi này không tệ sau này nơi này chính là cứ điểm của thanh vân thương hội chúng ta nhưng phải tận lược ẩn nấp sự tồn tại của đội hộ vệ còn nữa tường vây phải dày thêm sau này tăng số lượng trạm canh các ngầm hát tử dựa theo biện pháp t r o n g quân chúng ta hiểu rõ hát tử bên cạnh nghe vậy gật đầu nhẹ đông nhiên tào nghị từ đằng xa vội vã chạy đến đưa lên một phòng mật thư khương lạc nhìn nhìn thu hồi mật tín hướng hát tử hỏi hiện tại ngựa và trang bị chuẩn bị thế nào rồi hát tử suy nghĩ một chút nói trên cơ bản không sai bị ệ lắm ta lặng lẽ liên hệ quan quân lu đem trang bị hao tổn cùng ngựa làm ra một nhóm khương lạc suy nghĩ sâu xa một lát sau nói tào n h ị cầm hai ngàn lượt bạc hát tử ngươi hôm nay đi giải quyết tên quan quân lu này trong vòng hai ngày cần phải lấy được toàn bộ trang bị của đội hộ vệ có v ha ha không thành vấn đề tên kia rất tham tiền hắc tử cười ha ha đáp lại mà khương lạc thì vẻ mặt nghiêm túc rất có thể trận đầu thương hội sẽ tới ngay hắc tử nghe vậy thu hồi nụ cười yên tâm các minh đệ đã sớm chuẩn bị xong ừng ta rất mong chờ biểu hiện của các ngươi một canh giờ sau trong đại doanh thiết hạ quân tướng h quân phủ lê kính nhìn sấp ngân phiếu thật dày trước mắt ánh mắt liếc về phía khương lạc đối diện đại tướng quân đây là phần thưởng trong tháng này ngài điểm đi khương lạc trên mặt bình tĩnh nhìn đối phương ha ha không cần nếu không tin được ngươi lúc trước cũng không nhập cổ phần hôm nay gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút chuẩn bị cho cuộc thi trong quân đội như thế nào rồi gần đây ngươi rất bận rộn luyện võ chú trọng rèn luyện chỉ cần nước chảy đá mòn không tiến ắt lùi đừng để đến lúc đó lật t h u y ể n trong mương trong mắt k hương lạc vẫn là bình tĩnh vô cùng theo lê nguyên chính là tự tin vô cùng chỉ một quyền lê kính đối diện vừa d ấ t lời cái ghế d ư ớ i đài bành một tiếng lập tức hóa thành một đống v ụ gỗ thân thể l ó e ra một đạo tàn ảnh cả thân thể mang theo khí thế lôi đình vạn quân đánh tới ở trong mắt hương lạc một quyền đánh đến n ự c hương lạc ngưng khí n i n thần thân thể khẽ nhúc nhích đứng thẳng chân phải hơi nghiêng nửa bước, tay trái khi thế cả người trong chớp mắt trở nên sắc bén vô cùng v ạ n người phát lực phật băng băng trong tiếng vang trầm thấp r ồ n r ậ p nắm tay thu ở bên hông cũng nhanh như chớp đánh ra hai nắm tay lập tức va chạm trên không trung bay một tiếng chầm đục cả căn phòng lập tức nổi lên một cỗ sóng khí thổi bức bích họa trên tường lắc lư không ngừng tóc của hai người bị khí l ã n g thổi thẳng về phía sau khương lạc ở trong tiếng thùng thùng liên tục lui vài bước mới khó khăn đứng vững mấy dấu chân rõ ràng xuất hiện trên nền g ạ c xanh được dưới kinh lực năm thành của ta có thể lui mà không ngã võ giả ngũ p h ầ n h ạ ta chưa từng thấy qua người nào mạnh hơn ngươi bất quá luận võ không phải đơn giản so đấu khí lực kỹ xảo bộ pháp ý chí đều cần không ngừng mái rũa hy vọng ngươi có thể hiểu rõ điểm này được rồi đại bị cuối năm sắp đến gần đây không thể tu luyện quá mức vật cực tất phản làm cho mình tinh khí hao tổn đi xuống đi vâng thướng quân thiết diện xin táo lui ra khỏi đại sảnh ánh mắt hương lạc hơi lóe lên vài cái cho đến bây giờ hắn đã giao thủ qua với hai võ giả thất phẩm vừa rồi lê kính không có suất toàn lực ám k i n h trong khiếu toàn thân đoan chừng cũng chỉ mở ra một nửa hắn âm thầm tính toán bây giờ còn không phải là đối thủ của võ giả thất phẩm nếu như đối phương toàn lực xuất thủ trong vòng ba quyền hắn chắc chắn sẽ bị thương nhưng mà đối phương muốn một kích mà chém giết hắn lại là làm không được hiện tại vô cùng chờ mong đột phá đến cảnh giới ngũ phẩm thông mạnh đến lúc đó ám kình tự sinh công kích của mình có thể được tăng lên càng lớn hơn nữa quan trọng nhất là chỉ có ám kình mới có thể triệt tiêu ám kình nghĩ tới đây thương lạc không khỏi sờ sờ cảm hôm nay tới vốn là muốn tìm cớ giải thích với lê tranh chuyện dưới chúng mình toàn bộ đội trăm người rời khỏi quân đoàn không ngờ lê t u y n tâm chỉ không nhắc đến một chữ xem ra đại tướng quân l ạ âm thầm đồng ý hành vi của hắn trong thao trường khương lạc nhìn thấy hàn ly phân cho mình một đội trăm người thiết đại nhân thiết đại nhân ta từng cùng ngài ở d ự c v o n g sân mạch cùng nhau giết qua t h a n h khâu quân mấy lao binh trong đội ngũ mặt mang vẻ vui mừng cao g i ọ n g hô được rồi hàn kiệt không để cho mình chọn người từ đội dự bị mà trực tiếp đem đội trăm người trước kia của hát tử để cho mình mang theo cũng tốt đỡ cho bản thân phải hao t â m tổn trí thao luyện khương lạc k h o á t k h o á t tay các vị đều là nhân thủ lâu năm trăm quân quy củ gì đó đều không cần ta nói quy củ của ta rất đơn giản chỉ có một cái phục tùng mệnh lệnh của ta có hiểu không hiểu rõ được những người khác tiếp tục thao luyện Đội c h í người h theo đi ta. t o r n doanh h trại, ơ n từng n g g Lạc ư này h thức đội chính của đội trăm người, cuối cùng chỉ định chính chức mình. ậ n người, cùng trên diện quyền Người n trăm một mặt vết của cuối có của đội đội đội đại xẹo, ngoại hiệu lý bác có quan hệ với hát tử khương lạc đứng ở cửa doanh trại lạng lặng nhìn quân sĩ thao luyện rậm rạp bên trong giáo trường hắn khát vọng nắm giữ một c h i quân đội như vậy một c h i quân đội hoàn toàn toàn thuộc về mình hắn không muốn vu giống như thập hoàng tử lạng yên không một tiếng động chết đi muốn cho dù vu chân gánh quan hoàn của hoàng tử dựa lưng vào thanh khâu đế quốc cũng phải cảm nhận được tuyệt vọng và bất lực giống như ma thạch thôn giống như chính mình đêm đó giống như con kiến hôi nhẹ nhàng bị nghiến chết chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua b a t e c h ư n một trăm m ư ơ i hai các phe di chuyển thề vân thương hội trên bậc thang phòng chính của lý viện một nam tử trung niên giá người hơi gầy nhìn chằm chằm tưởng a n không ngừng đi xa trong ánh mắt hiện lên một tia tạt g ố c đại nhân ngài phái tưởng a n đi trông coi kho hàng có thể khiến trong lòng tiêu thể bất mãn tiến tới đây khắp nơi nhằm vào đại nhân ngài hay không dù sao nơi này là nơi bọn họ kinh doanh nhiều năm một lao giả bên cạnh nam tử nhẹ giọng nói không sao ha, ha. ta ước gì tiêu t ể sẽ nhảy ra nếu như vậy hắn sẽ chết càng nhanh chính là người phái ta tới chính là muốn thay thế hắn nếu hắn đủ thông minh thì nên ngoan ngoãn vung hết thẻ ở đây nếu như còn muốn ngang chân đó chính là tát vào mặt thủ lĩnh ngươi nói liệu sẽ bỏ qua cho hắn không nam tử thoải mái nói đại nhân anh minh bây giờ ngươi phái người đem người nấu rượu ngoài thành hoài viễn đổi thành của chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ phương pháp chế tạo rượu giả ư u và tình nhân lệ nam tử trầm giọng phân phó lão giả bên cạnh vâng trong đại doanh t i ế t h ạ quân khương lạc đang toàn tâm tu luyện trong phòng lợi công、Hô. hô xong quyền mỗi một lần đong đưa đánh ra đều mang theo tiếng gió khác với quyền pháp xa trường tu hành ngày thường lúc này khương lạc diễn luyện lại nhiều hơn chút ít linh động cùng biến hóa phối hợp với c ư ớ c bộ linh động tương tự trong lúc di chuyển quyền ảnh lm ờ chín loại biến hóa diễn luyện từng c á i một lần sau so sánh với lần trước quen thuộc hơn nhiều hô một tiếng trầm thấp khương lạc thu hồi tư thế quyền hai tay d ơ ngang thu thân đ ứ n g yên trong hai mắt không che giấu được hưng phấn quyền pháp vừa mới diễn luyện tên là băng sơ quyền là khương lạc vừa mới từ trong mộng cảnh không gian lấy được theo giới thiệu trên tấm đĩa đá băng sơn quyền tổng cộng c h í n thức mỗi một một thức hàm chứa chín loại biến hóa. không định thức không định chiêu một thức thứ nhất kinh lực gấp đôi c h í n thức kinh lực gấp chín lần khi q u y ề n pháp này luyện đến viên mãn quyển tự dựa vào đỉnh mỗi một thức có thể trong nháy mắt buộc phát ra công kích kinh lực gấp chín lần bản thân uy lực khó lường tùy tâm sử dụng tích xúc cám k ì n h của võ giả vào khiếu huyện c h ồ n g lên chín lần ám k ì n h cuối cùng tất cả ám k ì n h theo tâm ý võ giả một k í c h mà phát khó lòng phòng bị q u y ề n pháp nịch thiên như vậy quả thực chưa từng nghe thấy trong quyển pháp còn có bộ pháp tương ứng tiến lui càng thêm tự nhiên tùy ý khương lạc không khỏi âm thầm mừng rỡ công pháp sản phẩm của mộng cảnh không gian quả nhiên không có t h ự phẩm đáng tiếc chính là tinh túy chân chính của quyền pháp này phải tới ngũ phẩm mới có thể tu luyện ám kình đập ra hiện tại hắn chỉ có thể diễn luyện chiêu thức đơn giản vẫn làm cho khương lạc hưng phấn không thôi cửa phòng luyện công tùng thùng vang lên tiếng gõ cửa vào đẩy cửa mà vào là thuộc hạ lý bát đại nhân thư đưa qua thư lý bắt lập tức cáo lui ban đêm trong trang viên mới của thanh vân thương hội bên ngoài thành hoài viễn trong một gian đại sảnh bốn người hát tử tào nghị khương lạ c lao tiền tệ tụ tào nghị ngươi nói tình huống một chút khương lạc ngồi trên ghế áp một ngụm trà rồi hỏi tào nghị vâng đại nhân có hai chuyện một là chuyện lôi cưng ở phụ dương thành hai người này là có tin tức của ngũ thần và quý nguyên chuyển đến khương lạc b u ô n g chén trà nhìn chằm chằm tào nghị trước tiên nói đến hai người ngũ thần và quý nguyên kia tào nghị trong lòng căng thẳng nhìn s ắ c mặt khương lạc có chút không đúng đội và nói ngũ thần bây giờ là hồng y hệ luật của c h ấ n vực t i thành đông tích bạch mà quý nguyên nghe nói đã trốn về hướng di tội đ ả o còn chưa chờ khương lạc nói chuyện hắc tử ở bên cạnh mang theo nghi hoặc hỏi hả thiết diện ngũ thần không phải thiên phu trưởng của thanh đồng con sao sao lại chạy đến tích bạch thành hai người này sao thế lao tiền cũng sờ sờ đầu chọc nhìn khương lạc khương lạc đứng d ậ y chậm rãi đi đến bên cửa sổ nhìn chằm chằm bầu trời đêm mà hắc tử cùng lao tiền ở một bên cũng không tiện cắt nang hán chỉ là nhìn còn nhớ dung t u ế t không thanh âm trầm thấp của khương lạc vang biết chứ cô nương rất tốt lúc trước không phải còn khuyên ngươi cới ư nàng còn có tiểu điệp t i ể u cô nương rất nhu thuận đáng yêu sao không phải cuối cùng gả cho ngũ thần sao ha ha khương lạc đưa lưng về phía mọi người ngũ thần vì lấy lòng thật hoàng tử đêm tân hôn đem dung tuyết hiến cho x u ấ t sinh kia ngày hôm sau dung tuyết liền ở thanh đồng quan n g ả y xuống tự sát thân vong vừa nói tiếng nói đã trở nên lạnh như băng cái gì lời nói của khương lạc làm hắc tử và lao tiền đồng thời đứng dậy mẹ kiếp lúc trước lao tiền ta đã cảm thấy ngũ thần này vẻ mặt giam trá quả nhiên là xúc sinh ai đáng thương dung tuyết cô nương nhờ và không đúng người ba t người h â nghe quát. i diện, ế t lúc vậy hầu kết không khỏi đều run run dùng nước miếng nhuận xuống nhất hầu khâu cạn vốn cho rằng chém giết hồng y dài luật coi như là thiên đại t a á i họa nào ngờ thì ra người giết thập hoàng tử lại đứng ở trước mặt bọn họ lập tức cảm thấy đầu góc có chút không đủ dùng làm sao sợ rồi khương lạc nhẹ nhàng nói hắc tử vỗ tay một cái g i ế t tốt mẹ nó một cái là g i ế t hai cái cũng là g i ế t những x u ấ t sinh này không g i ế t chẳng lẽ còn để cho bọn hắn tiếp tục thai họa thiên hạ này thiết diện ngưu đảm lượng của ngươi vẫn lớn như trước đây tin tức này chỉ giới hạn ba người các ngươi biết là tốt rồi lao tặc thiên này đã mặc kệ vậy để ta giúp đỡ xử lý những x u ấ t sinh này là được được lúc này lao tiền ta mới cảm thấy mình luyện võ là có ý nghĩa không sai g i ế t hết xúc sinh trong thiên hạ này cứu cô nương tốt nhất của thiên hạ lao tiền nói xong liền nói lệch lời rồi bầu không khí trong phòng thoải mái hơn không ít mà t à o nghị thì vẻ mặt cười khổ nhìn ba người lúc mới đầu cho rằng chỉ là giúp đối phương thu thập tình báo nào ngờ lên một chiếc thuyền tặc lớn nhất thiên nguyên đại lục này bây giờ muốn lui l u i lửa sao huống hồ người nhà của mình còn ở trong tay đối phương tâm tình tào nghị hiện tại chỉ có thể nói một câu vừa vào hang giặc sâu như biển mạng này coi như mình đã bán cho hắn các người biết di tội đ l o không khương lạc thanh âm vang lên ba người gật gật đầu t à o nghị mau chóng thu thập tình báo của di tội đạo về sau đi theo huynh đệ của ta không thể để cho bọn họ có nỗi lo về sau chúng ta sẽ từ từ thành lập thế lực cứ điểm trên di tội đảo thu xếp người nhà huynh đệ lên đảo tao nghĩ nghe vậy túi đầu thật sâu t ạ đại nhân tao nghĩ ngươi tiếp tục đi giang nanh của hộ vệ quân cũng nên sáng lên rồi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n một trăm mười ba thử n g u lao hôm sau hoàng hôn trong doanh trại của thiết hạ t quân k hương lạc tu luyện một ngày đang ngâm mình trong thùng gỗ thư giãn gân cốt căng cứng một ngày tuy rằng không gian mộng cảnh có thể nhanh chóng khôi phục tích lực nhưng mà hương lạc hiện tại vẫn đưa thích loại phương thức nghỉ ngơi tự nhiên này lúc này lý b á t đi đến đại nhân ngoài đại doanh có người muốn gặp ngài đối phương không báo tính danh chỉ nói gặp mặt là biết khương lạc đang nhắm mắt nghỉ ngơi ngay vậy mở mắt ra nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen lông mày không khỏi nhữ lại lúc này có người nào đến tìm mình hai nén hương sau khương lạc mang mặt nạ một thân trường bảo chậm rãi đi ra đại môn q u â n doanh lúc này một quân sĩ trực ở cửa q u â n doanh đi đến bên người khương lạc nhẹ giọng nói thiết đại nhân người nhìn thấy ngươi đang ở trong rừng bên kia theo phương hướng đối phương chỉ khương lạc nhìn một chút nhưng không có bất kỳ phát hiện khương lạc tài cao cân lớn hiện tại trừ phi cường giả b ắ t phẩm trở lên mới có thể một kích chém giết mình lập tức đi dạo bước đến một mảnh rừng cây nhỏ cách quân doanh mấy trăm mét đợi đến gần rừng cây mới phát hiện dưới một gốc cây t ư ở n g ăn đứng cách đó không xa là một chiếc xe ngựa thường an trông thấy khương lạc đi tới bước nhanh lên đón thiết đại nhân đã lâu không gặp đối phương c h ắ p t a y thi lễ nói khương lạc nhìn trên dưới tưởng hội trưởng thủ đoạn này của ngươi lợi hại để thiết hạ t quân đều có thể làm việc cho ngươi chuyện gì để ngươi cấp bách như thế lúc này tới gặp ta thường an cười khổ một tiếng chỉ là công lao mười lượm bạc mà thôi lập tức mang theo chút khẩn trương nhìn một phía sau đó lại tiến lên hai bước thiết đại nhân tường an hổ thẹn tề vân thương hội đã phái người tới thay thế vị trí của ta trong thương hội ta đã không nói nên lời ta chỉ tới thông báo đại nhân một tiếng khương lạc cũng không để ý đến lời nói của tường an trước kia ngươi chưa từng nói tề vân thương hội chỉ là một phân hiệu sao tường an hổ thẹn trong hội có quy định không được để lộ tin tức bên trong mong đại nhân rộng lòng tha thứ ta phải đi về dứt lời tường an xoay người lên xe ngựa nhanh chóng rời đi khương lạc nhìn xe ngựa biến mất ở trong màn đêm ánh mắt lập lòe vài cái tề ư vân này thương hội mở cửa tự phương ra hơn một mươi người vây quanh một chiếc xe ngựa rời đi rất nhanh hướng xa xa chạy đi một khắc sau tại một rừng cây nhỏ cách hoài viễn thành mấy chục dằm ngừng lại một người bị sách từ trên xe ngựa thô bạo xuống trực tiếp ném xuống đất bị hai võ giả áp giải quỷ trên mặt đất đeo khăn chùm đầu ở trên đầu xuống lấy xuống đúng là tưởng ăn mới gặp qua khương lạc người muốn làm gì tưởng ăn nhìn người x h u n g quanh phẫn nộ quát một lao giả c h ậ m rãi đi tới bên cạnh tường an tường an ta cũng muốn hỏi ngươi một chút muốn làm gì hôm nay ngươi đi thiết hạt quân gặp thiết diện có phải là muốn phản bội hội thủ không tường an nghe vậy thần sắc biến đổi lập tức nói thiết diện là đồng bọn hợp tác của chúng ta ta đi gặp hắn là muốn nói cho hắn biết thế vân thương hội hiện tại đã thay đổi hội t r ư ở n g ha ha quan hệ của các ngươi cũng không tệ nhưng không sao cả vụ trộm gặp riêng thiết diện là đủ tử tội rồi tân đại nhân có lệnh tường an phản bội hội thủ lập tức xử tử ngươi còn có gì để nói lao giả nhẹ nhàng giơ cánh tay lên tiêu đại nhân vẫn còn các ngươi sao dám tiêu đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi thường an nghe vậy lập tức cùng loạt quát cũng không ngừng muốn tránh thoát hai gã võ giả sau lưng nhưng bị áp chặt trên mặt đất h ừ tiêu thể hiện tại bản thân còn khó bảo toàn an tâm xuống dưới chờ lát nữa sẽ đưa thiết diện xuống dưới cho các ngươi hào hào hàn huyên đủ dứt lời bàn tay dơ cao muốn vô về phía đầu thường an a thật không nhưng ta không thích đi xuống dưới nói chuyện đột nhiên một đạo thanh â m sang sảng từ sau lưng láo giả cách đó không xa văng lên người nào lão giả nghe vậy lập tức quay người hơn mười người bên cạnh đồng loạt rút binh khí ra cảnh giác nhìn một phía dưới ánh trăng một người á o đen mang mặt nạ sắt chậm d ã i đi tới thiết diện thường an và lão giả đồng thời lên tiếng tại sao ngươi lại ở chỗ này lão giả kinh nghi nhìn một phía trầm giọng hỏi khương lạc không để ý đến mà dừng bước cách phía trước hơn mười thước hai mắt nhìn về phía tường an tường an không thể tưởng được chính mình đảo một cái hố cho mình ngươi nói cho ta biết thương hội đ ổ i người không phải là muốn xem ngư bạn tranh chấp với bọn ta sao ngươi là ngư dân được lợi sao đáng tiếc đối phương không làm theo cách của ngươi có phải rất buồn bực hay không ha ha tường an trên mặt đất nghe vậy vẻ xấu hỗ trợ thiện ra túi đầu không nói bá lao giả thấy tình thế không ổn cấp thân công tới một đạo thân ảnh nhất thời từ phía sau khương lạc lao ra như thiểm điện mắt thấy sắp cùng lao giả tiếp xúc dừng tay cái này để ta tới khương lạc vội vàng lên tiếng thân ảnh kia nghe vậy nhất thời ngừng thân thể dưới chân giống một cái thân thể rất nhanh rút lui mà quay về đứng ở sau lưng khương lạc hai mét không động đậy nữa trên c h á n lao giả đối diện nhất thời c h ả y ra mồ hôi dày đặc vừa rồi mặc dù không có giao thủ nhưng khí thế của người áo đen kia lại rõ ràng ít nhất là trên lục phẩm lao giả biết rõ tình thế tối nay hiểm trở không khỏi quan sát chung quanh giống như đang tìm kiếm cơ hội thoát thân không cần nhìn ngươi chỉ cần có thể đánh thắng được ta vậy các ngươi đều có thể rời đi dứt lời khương lạc khoác tay trên trăm đạo nhân ảnh từ bốn phía xuất hiện bao vây mọi người lại với nhau lao giả nhất thời sắc mặt t r ắ n g bệnh mọi người dưới tay càng thấp thỏm lo âu theo bản năng chen trúc cùng một chỗ đến đây đi đại trượng phu một lời nói ra t ừ mã n ă n g truy chỉ cần đánh n g ã ta sẽ thả các ngươi rời đi lao giả nghe vậy cắn răng một cái gầm nhẹ một tiếng hướng khương lạc trượt chân lao thẳng mà đến được trong ánh mắt khương lạc t r ư n r a một tia sáng cũng bước đi giống như vậy hai tay r u n lên xoán lại với đối thủ trên tr hai bóng người không ngừng tạc ô n g hữu phạt quyền ảnh lờ mờ thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang khi bị đối thủ đánh trúng song phương giao thủ mấy trăm quyền bành bành hai tiếng song song đánh trúng n g ư ợ c đối phương lui về sau lao giả mặt đầy mồ hôi trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn chưa từng gặp qua đối thủ nào như vậy không có ám k ì n h nói do không phải ngũ phẩm võ giả nhưng mà lại không sợ ám k ì n h của mình vừa rồi đối công đánh trúng c h í ít mấy c h ụ c quyền võ giả ngũ phẩm hạ đã sớm bị đánh thành nát như mà thiết diện trước mắt vẫn nhảy nhót tưng bừng như cũ ngũ phẩm võ giả có thể sử dụng ám kình đã thương người nhưng không có nghĩa là có thể phát ra ám kình không ngừng nghỉ ám kình là sự bùng nổ của dung hợp tâm lực võ giả ngũ phẩm bình thường cũng có thể toàn lực đánh ra mấy chủ quyền sẽ tiêu hao hầu như không còn cưỡng ép sử dụng ám kình trong cơ thể sẽ tổn thương tâm thần khôi phục càng thêm khó khăn khương lạc nhìn ánh mắt sợ hãi của đối phương biết đối phương đang suy nghĩ gì nhưng mà hôm nay hắn sẽ không bỏ qua cho đối thủ tốt như vậy b a n g sơn quyền vừa mới giao thủ mấy trăm lần đã khiến mình lĩnh nộ được không ít quả nhiên thực chiến mới là phương thức phát triển nhanh nhất của võ giả chuyện được đăng bởi mèo nhà, mèo. Mèo nhà mèo. cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm mười bốn ngưu đ a o lợi trong rừng tây nhỏ hai bóng người đang liệu mình tấn công h á c tử thiết diện từ khi nào trở nên lợi hại như vậy ngay cả võ giả ngũ phẩm cũng có thể đánh bên sân l ã o tiền thấp giọng hỏi h á c tử h á c tử lắc đầu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hai người trên sân lại làm ấy trăm quyền liên tiếp nhau thế công của lão giả hiển nhiên không còn sắc bén như lúc đầu mồ hôi trên đầu không chảy ra nữa sắc mặt trắng bệnh người luyện võ đều biết đây là biểu hiện của việc thiếu hụt thân thể sau một thời gian dài khi võ giả toàn lực bộc phát lão giả cắn răng đánh tới một quyền khương lạc vọt tới trước thời điểm nắm đấm sắp đánh trúng đầu lâu một người thấp thân cung bộ cánh tay trái hướng lên trên nắm đấm sát qua đỉnh đầu lập tức nắm tay phải từ bên hông như điện xá thoát ra thể lực cùng tinh thần của lão giả đã đến biên giới sụp đổ trong lúc nguy cấp vậy mà không có tránh thoát một q u y ề n bất thình lình của khương lạc b n y một tiếng một q u y ề n ngưng tụ k i n h lực toàn thân khương lạc r ắ n chắc đánh vào cầm lão giả lão giả lập tức bị đánh bay lên cao hơn một mét ngửa đầu ra sau kèm theo đó là một ngụm máu tươi phun thẳng ra ngay khi lão giả đang lơ lửng trên không trung khương lạc hét lớn một tiếng một bước nặng nghề bước về phía trước, hít sâu một hơi. xong quyền đồng thời thu lại đánh mạnh vào ngực láo giả phốc lại phun ra một nguồn màu tươi thân thể láo giả ngã ở ngoài mấy mét trong cổ họng khanh khách vài tiếng đầu nghiêng một cái khí tuyệt mà chết khương lạc thở ra một hơi dài trong lòng nhảy nhót không thôi bây giờ mình đã có thể sử dụng băng sơn quyền mà mình chưa quen thuộc nhất chính diện đánh chết võ giả ngũ phẩm rồi Khi đó thực lực đã có tiến bộ rõ ràng hai nén nhang sau đợi đám hát tử thu t ậ p xong đang đem thi thể ném vào trong hố lớn đã đào sẵn khương lạc dẫn tưởng ăn đi đến bên kia rừng cây nói đi biết cái gì nói cái đó thương lạc dừng bước bình tĩnh nhìn tưởng an tưởng an ngẩng đầu nhìn thương lạc bình phục nói thiết đại nhân đoạn thời gian trước tổng bộ t ề vân thương hội phải tới ách nói được một nửa thương lạc bên cạnh như thiểm điện vươn bàn tay to ra một tay bóp lấy cổ của tưởng an nhấc lên hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tưởng a n sắc mặt hoảng sợ vô thiên hội thì không thiên hội cái gì t ề vân thương hội đến bây giờ còn đang dợ cho tâm kế với ta ngươi thật sự muốn tự mình tìm cái chết tưởng ăn lại chừng lớn mắt một chút sau đó hai tay không ngừng vỗ cánh tay t ư ơ n g lạc trong ánh mắt lộ ra cầu xin thả thứ t ư ơ n g lạc ném ăn xuống đất lạnh lạ thương an ôm cổ họng khàn giọng nói nếu không ngươi cho rằng thập hoàng tử làm sao biến mất khỏi tề vân thương hội a là ngươi thì ra là ngươi cướp đi thập hoàng tử vậy người thần bí trong vọng thủ sơn kia cũng là ngươi thương an chỉ vào khương lạc gian nan nói nói nhảm quá nhiều nói chuyện vô thiên hội đi nếu như lần này còn có gì dầu diếm ta liền không bận tâm tình cũ dứt lời khương lạc túi đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thương an thương an không khỏi nuốt nước miếng ngực ngực một lúc lâu sau trong trang viên bí mật của thanh vân thương hội ở hoài viễn thành bên trong thư phòng khương lạc chỉ vào một nam tử toàn thân mặc áp báo bên cạnh vị này là đơn t r ư ờ n g p h o n g đã từng là phó tông chủ minh tâm tông lúc này người á o đen chậm rãi vén màn che đầu lên lộ ra một khuôn mặt gầy gò mặt mũi tràn đầy tăng thương chắp tay hướng mọi người trong phòng chắp tay không nói gì hắc tử và lao tiền ở bên cạnh hít hít một hơi trong khoảng thời gian này hai người bọn họ cảm giác nửa đời t r ư ớ c của mình giống như một đứa bé vô tri giết luật áo đỏ giết thập hoàng tử giết người của vô thiên hội còn có cao thủ thất phẩm trước mặt mỗi sự kiện đều là mới nhận thức của hắn tao nghị ngươi tới nói cho mọi người một chút chuyện của đan minh tao nghị lĩnh mệnh kể lại chuyện đan trưởng phong sau khi kể xong thân hình đàn trường phong ở bên hơi run run h i ệ n nhiên là gợi lên hồi ức đau khổ mọi người không khỏi mang theo ánh mắt thương hại nhìn hắn lúc này thương lạc vỗ vỗ bả vai đơn trường phong như t r ồ n g lớn các vị đứng ở trong phòng này đều là thủ của huynh đệ huynh đệ của ta chính là thủ của chúng ta chờ một đoạn thời gian sau khi đan huynh triệt để khôi phục chúng ta phải khiến cho trên giới minh tâm tông phải dùng thống khổ gấp trăm lần để trả nợ cho đan huynh vâng mỗi thủ của đan huynh chính là thủ của chúng ta mọi người trong phòng đồng loạt đáp lại đan trường phong túi đầu hai vai nhẹ nhàng run run mà trong mắt tảo nghị và tưởng ăn thì lóe ra ánh sáng Đợi mọi người tâm tình bình tĩnh, trong lúc ò n bàn Khương hiện viên đen, viên này tưởng an tối nay cứu được. tưởng an này ngoài là hội trưởng、tề、vân tương hội, kỳ thực là người thiên Viễn Thành. g bề màu là là là Hoài tay xuất một thuốc thuốc tối tề thực trách của hội hội, phụ hội được, Lạc l các cứu vị, vô ở kỳ trước ta ở cửa thanh đồng thông qua hát tử vô tình quen biết người này sau này trong chuyện vô thiên ám sát thập hoàng tử mới vô tình phá vỡ bí mật của bọn họ ha ha không biết là ta bất hạnh hay là bọn họ bất hạnh căn cứ vào những gì tưởng a n nói viên thuốc này gọi là hủ tâm hoàn vô thiên hội chính là dựa vào thứ này để khống chế rất nhiều thủ hạng thuốc này có gì lợi hại chứ cho dù là người ăn nó vào nuôi t h á n g cũng phải dùng thuốc giải một lần nếu không toàn thân sẽ ngơ ngáy vô cùng người sẽ nhìn không được toàn thân gãy ngớ cuối cùng cứng rắn đem mình cào thành một cái rách nát tường an nói với ta hắn đã từng tận mắt nhìn thấy một người bị trừng phạt trong hội cứ thế mà móc ruột của mình ra nhưng vẫn không thể xoa dịu cuối cùng cắn răng tự sát mới tính là giải thoát trong phòng hì sở khaz vang lên một tiếng hít thở mọi người chưa bao giờ nghe qua loại thuốc nào độc như thế mà khương lạc thì tiếp tục nói dược hoàn này nghe nói là do một ỹ sư trong vô thiên hội phát minh ra giải dược ở trong tay ỹ sư này tình huống cụ thể thân phận tường an không cao không có tình báo chi tiết hơn nhưng mà y sư này bình thường thích rượu như mạng ở đâu có rượu ngon tất yếu phải nếm thử mỗi ngày không rượu không vui mà giả i ưu tiểu chính là y sư thích nhất các vị ta có một ý tưởng nắm trong tay viên hủ tâm hoàn này để cho chúng ta sử dụng lúc này lao tiền lên tiếng hỏi vô thiên hội có thứ lợi hại như vậy vì sao cũng không thấy vô thiên này có chỗ lợi hại gì theo t ư ở n g an nói luận chế dược hoàn này rất không dễ dàng sản lượng có hạn giải thích này rất hợp lý nếu không thiên hạ này đã sớm thuộc về vô thiên hội mà hắc tử ở một bên thì muốn nói lại thôi nhìn t ư ơ n g lạc vài lần hắc tử có chuyện gì? khương lạc trực tiếp hỏi viên thuốc này ác độc như thế chúng ta cầm trong tay sử dụng chẳng phải là giống với vô thiên hội sao hắc tử có chút bận tâm nói khương lạc trầm giọng một lát các ngươi đều nghĩ như vậy đám người nhìn nhau cùng gật đầu khương lạc rút ra trường đao trên thắt lưng của lao tiền nói đao giết người hay là người đang giết người mọi người nhìn trường đao không rõ ràng cho lắm lao tiền lớn tiếng nói đương nhiên là người đang giết người liên quan gì đến đao khương lạc chậm rãi nhìn mọi người một cái lao tiền nói không sai đao không có thị phi người có thiệt ác giống như viên thuốc này vậy phải xem ai đang dùng cho ai dùng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm mười lăm cao thủ có khác biệt võ si trung quy tương tự ngày thứ hai hương lạc ở trong đại doanh thiết hạt đang không ngừng rèn luyện quyền pháp lúc này cách thời gian thi đấu trong quân càng ngày càng gần cách mỗi vài ngày thôi dương và lê kính đều phải phái người đến hỏi một phen ngược lại hương lạc vô cùng bình tĩnh đối với thực lực của mình hắn có nhận thức rõ ràng ít nhất hắn còn chưa gặp qua võ giả ngũ phẩm hạ lợi hại hơn hắn bao gồm cả ngũ phẩm một ngày tu luyện để hắn đối với quyền pháp lại có cảm g ộ mới khương lạc phi thường hưởng thụ loại thu hoạch này mỗi lần tiến bộ đều có thể để cho hắn hưng phấn không thôi chỉ là không biết là trong mắt người khác hắn chính là võ si giống như đơn trường phong rất ít xa dao rất ít uống rượu chưa từng đi đến nơi câu lan t ự hồ trong thế giới của khương lạc chỉ có một con đường luyện võ ngược lại để cho người trong quân đội kính nể không thôi bất kỳ người nào cường đại luôn có lý do cường đại lại là một ngày đêm khuya lúc này hoài viễn thành cách tể vân thương hội không xa một tòa t r ạ c viện trong phòng tưởng an đang thúi đầu nói chuyện đại nhân tân kiếm bạch kia trong khoảng thời gian này không ngừng điều lao nhân thủ hoài viễn thành ra nơi khác hơn nữa còn sắp xếp nhân thủ vào trong sử diệu ta lo lắng vạn nhất t r ọ c dẫn thiết diện chẳng phải thương hội chúng ta mất nhiều hơn được sao nam tử ngồi trên ghế n h ẹ nói tưởng an là ta liên lụy ngươi như vậy về sau ngươi hay ở bên cạnh ta nghĩ đến tân kiếm bạch kia sẽ không vì một người mà trở mặt với ta còn chuyện của thiết diện cứ v ư ơ n g tay để bọn họ làm ta cũng muốn xem xem tân kiếm bạch có thể chiếm lợi từ tay thiết diện hay không tưởng an túi người thấp hơn đại nhân mạng của tưởng an là ngải cứu không tồn tại liên lụy hay không liên lụy chỉ là banh banh banh một trận tiếng đập cửa kịch liệt cắt ngang lời t ư ờ n g an vào đi mở cửa ra ba thân ảnh xuất hiện trong phòng t ư ờ n g an lý lao ở nơi nào nói rõ ra không chờ người ngồi lên nói chuyện một nam tử trước mặt lớn tiếng chất vấn t ư ờ n g an đồng thời một thanh t i ể m điện vươn ra chụp vào t ư ờ n g an càn dỡ một tiếng quát trói thai nam tử ngồi trên vỗ lưng thân thể hóa thành tàn ảnh đụng vào người vào cửa tiêu t ể ngươi muốn bảo vệ tên phản đồ này nam tử mặt gây quát trói t a i một tiếng phản đồ tân kiếm mạch ngươi nói phải không tiêu tệ che trước mặt nam tử sắp mặt bình tĩnh nói tân kiếm bạch đâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m tường an hôm qua lý lao nói cho ta biết tường an này vụng t r ộ n gặp mặt thiết diện ngươi nói xem đây không phải phản đồ thì là cái gì tường an đang muốn tiến lên nói chuyện tiêu tể giơ tay lên ngăn lại là ta bảo hắn đi tìm là muốn nói cho thiết diện t ể vân thương hội đổi hộ i trưởng để thiết diện có chuẩn bị sao nào các ngươi không định nói chuyện này cho thiết diện à hay là ngươi định nuốt luôn cả phần tử của thiết diện trong lời nói từ ngữ sắp bén ừ chuyện của thiết diện tạm thời không nói ta chỉ hỏi một chút đêm qua lý lao đi tìm tường an này vì sao hiện tại sinh không thấy người chết không thấy xác tân kiếm bạch hử l ệ n h nói tân đại nhân đêm qua ta một mực ở trong kho hàng tự phường vẫn chưa gặp được lý lão thường a n ở một bên chen vào nói tân kiếm bạch n g a y vậy lạnh lùng nhìn tường h an nói với tiêu t ể rất tốt tiêu t ể chuyện lần này ta sẽ báo cáo cho hội thủ dứt lời k h o á t tay dẫn hai thủ hạ bước nhanh rời đi lúc này một thủ hạ tiêu t ể bước nhanh vào đại nhân vừa rồi tân kiếm bạch phái người áp giải một người vào mật lao của thương hội thuộc hạ vừa vẫn đang xua tay nhìn thấy người nọ là nữ nghe người xung quanh nói là lâu an an của thanh hồng bang của cố dân phủ ừ đi xuống đi cẩn thận một chút tiêu thể phất tay bảo thuộc hạ lui ra mà tường a n ở một bên túi lầu xuống ánh mắt không ngừng lấp lóe mấy ngày gần đây trong các t i ể u lâu lớn ở hoài viết thành không ngừng có người đồn rằng thanh vân thương hội đã đẩy ra một loại rượu trắng mới tục đương sự giả nói rượu này hương tuần h hậu mềm mại ngọt ngào chính là c ự c phẩm mỹ tiểu tương đương với rượu giải ưu thậm chí có người từng uống còn hơn một bậc chỉ là sản lượng rượu này có hạn mỗi ngày chỉ giới hạn mười v ò chỉ bán tại chỗ tại thúy vân từ lâu người xếp hàng mua rượu mỗi ngày của thúy vân lâu không biết bao nhiêu chỉ có lác đác vài người mua được mà tường ăn lại là người may mắn m mỗi ngày người mời rượu trong t ề vân thương hội đều đạp phá cánh cửa gần trưa năm ngày sau một chiếc xe ngựa từ cửa bắt chậm rãi tiến vào hoài viễn thành dừng ở một cứ điểm bí mật của t ề vân thương hội sau đó không lâu một chú nương từ cửa phụ đi ra khỏi cứ điểm lại đi dạo một vòng quanh thị trường như nước chảy không ai chú ý tới giò r a o treo ở chỗ cánh tay chủ nương đã hơi thay đổi hình thức t r ờ i vừa tối trong sơn trang của thanh vân thương hội ở hoài viễn thành toàn thân khương lạc mồ hôi đạc c tiếp nhận khăn tay hát tử đưa qua lao thân thể hắc hắc trách không được ngươi lợi hại như vậy chờ người còn muốn lợi công hát tử ta phục rồi h ắ c tử ở một bên c ư ờ i khẽ võ giả tu luyện không tiến thì lui các ngươi có thể thỉnh thoảng l é n lưới nhưng ta không được khương lạc ném khăn tay cho h ắ c tử hỏi chỉ có ba người tới thôi sao đúng vậy chỉ là người vẫn chưa thể xác định tưởng ăn đang nghĩ cách hỏi thăm h ắ c tử đáp lại khương lạc nhấc lên chậu nước bên cạnh vùi đầu vào ừng ngực ừng n g uống mấy n g ụ m lớn sau đó hướng h ắ c tử trầm giọng nói để các huynh đệ chuẩn bị cho tốt ngày mai phải làm việc tốt gần nửa canh giờ sau cửa thương hội t ề vân trong hoài giang thành khương lạc mang theo hát tử cùng lao tiền đẩy thủ vệ ra cất bước đi vào trong đại sành thương hội khương lạc nhìn lá trà trong chén đặt ly lên ba à là n Ngươi chính h ộ thanh ộ âm i thanh i thúy nhìn một vang lên còn không đợi mọi người trong phòng kịp phản ứng mập mạp đã bị khương lạc một cái tát cả người mang ghế bay xa mấy thước trực tiếp hôn mê bất tỉnh hai hộ vệ phía sau mập m ạ p vừa muốn rút đ a o khương lạc một cước đạp lên bàn trước mặt hai người cái bàn mang theo tiếng gào thét đập bay hai người mà trong phòng còn lại ba hạ nhân sớm bị khương lạc bạo lực kinh ngạc l â y người thúc thủ đứng thẳng túi đầu không dám nhúc nhích mẹ k i ế p ông đây cũng dám nuốt tiền mấy người cắt ngươi ngay đây c h ư a ngày mai để hắn mang theo tiền đến tiểu phường n g o à i thành ta ở đó chờ hắn nếu như không đến trực tiếp thu quán rượu còn có mang tưởng ăn đến cho ta nếu không để hắn thử xem chiến phủ của lão tử có thể chặt hắn thành hai đoạn hay không khương lạc chỉ vào bản tử ngất đi Vẽ mèo nhà mèo. Mèo nhà mèo, một, một cái bảng hiệu bắt mắt đã sớm đứng ở trên con đường đến tự đi, phường hôm nay tự i phường ngừng công việc sáu chữ lớn bắt mắt đã đẩy lùi phần lớn thương nhân khắp nơi đến đây kéo rượu nếu thương nhân không xem bảng thông báo sẽ bị võ giả dưới bảng thông báo không nghe lời khuyên kéo vào danh sách đen của thương hội không buôn bán rượu nữa một câu dọa lui tất cả mọi người còn lại dần dần trên con đường không còn một bóng người lúc này hai người xuất hiện ở trên đường khương lạc nhìn nhìn tấm bảng khoe miệng giật giật tiếp tục đi về phía n h u n g tiểu phường lúc này toàn bộ tiểu phường đang trở nên yên tĩnh xung quanh chỉ có lùm cây thấp bé dày đặc vào từng mảnh r u ộ n g hai bóng người lẳng lặng chờ đợi ở cửa lớn t ư ờ n g an chuẩn bị xong chưa khương lạc nhìn, nhìn phường cất rượu nói với tưởng ăn ở cửa đại nhân chuẩn bị xong rồi thường ăn chắp tay thi lễ tên mập hôm qua trên mặt mang theo biểu cảm nghi hoặc nhìn hai người không rõ ý tứ trong lời nói đang muốn tiến lên nói chuyện khương lạc một thân hắc bảo đã cất bước đi vào trong ngưỡng tử phường đồng dạng một gã nam tử áo đen theo sát ở phía sau khương lạc toàn bộ tử phường bốn phía đều là nhà kho vì muốn chuyển động nên sân nhỏ cực kỳ rộng rãi có thể nói là rộng bằng gần phân nửa sân bóng đá banh vừa đi vào sân cửa lớn sau lưng liền đóng lại hai người khương lạc tựa hồ chưa phát giác trực tiếp đi về phía hơn hai mươi người trong sân thiết đại nhân vị này là tân kế mạch tân tổng quản do tổng bộ tề vân thương hội phái tên béo bên cạnh bước nhanh vài bước đi tới bên cạnh một nam tử trung niên g ầ y gò giới thiệu thiết đại nhân ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu tân kiếm bạch mỉm cười chắp tay chào khương lạc mà khương lạc cũng không nhìn quay đầu nhìn về một phương nghiêm túc xem xét người phía sau tân kiếm bạch ánh mắt dừng lại trên người một nam tử mặc áo tròn đen tân kiếm bạch thấy mình bị khương lạc coi thường căn chặt h à n răng nụ cười trên mặt lập tức biến mất chẳng cần biết ngươi kiếm trắng hay kiếm đen thật nhiều lời thừa thãi ta chỉ muốn biết thắng này phần tử của ta đâu khương lạc thu ánh mắt lại lẳng lặng, lặng nh hôm nay muốn cùng đại nhân thương lượng một đại sự một đại sự có thể khiến đại nhân vang danh thiên cổ không có hứng thú nguyện vọng của lão tử là đếm đến rút gân ngủ đến b a o no cơm ăn đến no người sống đến, đến giả danh lưu thiên cổ làm cho, cho các h o c ngươi sao khương lạc trêu tức nói ha ha xem ra ngươi không định nói chuyện kỹ hơn à tân kiếm bạch tức giận nói khương lạc đem ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào đen phía sau hắn mở miệng nói ngươi tính là lao nhân nói chuyện với ta muốn nói cũng phải hòa đàm người có thể nói chuyện ngươi nói là tiêu đại ca lần trước chúng ta nâng cốc trò chuyện vui vẻ tiêu đại ca đối với ân nhân cứu mạng ta làm sao có thể quyết được ban đầu ở thanh đồng quan nếu không phải ngươi ra tay ta đã sớm bị ba thái thanh của di tội đào giết chết làm gì còn có thể đứng ở chỗ này lần trước đại ca không phải còn nói ngươi ở bang hội từng không được như ý từ thủ lĩnh đến đồng bào trong bang hội đều là tiểu nhân có thủ tất báo ta thấy hôm nay không bằng đại ca liên thủ với tiểu đệ chúng ta tự mình làm một thương hội ngươi tới làm hội t r ư ở n g không phải là ở đây bất t ư hơn sao mặc cho ai nghe tới đều cảm nhận được nôn chân ý thiết của khương lạc một hồi tổn thương nửa thật nửa giả của khương lạc lập tức hiện ra người trùng quanh hắc bảo lập tức nhanh chóng tối lui vây quanh hắn tiêu tệ không ngờ ngươi lại phản bội hội thủ đáng chết tân kiếm bạch q u ấ lớn thủ hạ nhao nhao rút ra đao kiếm chỉ về phía hắc bảo ai hắc bảo nhân thở dài một tiếng đem đầu t r ù n g xuống lộ ra khuôn mặt quen thuộc quả nhiên là cố nhân thiết diện ngươi rất tốt tiêu thể nhìn chằm chằm thương lạc trên mặt mang theo vẻ phức tạp t ạ đại ca tiểu đ ệ rất khỏe k h ư ơ n g lạc lại châm một mùi lửa tiêu thể không tiếp tục nghe khương lạc nói hiệu nói vượn g mà nhìn tân kiếm bạch ta không phản bội hội thủ ta sẽ đích thân giải thích cho hội thủ tân kiếm bạch tức giận hư một tiếng hôm nay nếu ngươi không túi đầu chịu trói ta chỉ có thể giết chết ngươi tại chỗ ngươi làm thế nào mới có thể tin ta được giết chết thiết diện ta sẽ tin ngươi tân kiếm bạch xoay chuyển ánh mắt chỉ vào khương lạc nói tiêu t ể nhìn thương lạc khẽ lắc đầu không được giết hắn sẽ dẫn tới thiết hạ quân trả thù tử p h ư ơ n g này và thương hội tề vân sẽ không còn tồn tại nữa cạch cạch cạch tân kiếm bạch vô tay cách cửa kho chứa không xa mấy trăm võ giả lập tức lao ra bắt lấy bọn họ một trận hôn chiến cứ thế bắt đầu một người trung niên bên cạnh tân kiếm bạch thẳng thắn công kích về phía tiêu t ể còn hắn thì c h ậ m dai đi về phía khương lạc khương lạc nhìn, nhìn võ giả chung q u n h nói với tân kiếm bạch ta là bách phu trưởng thiết h ạ quân ngươi phải biết rằng giết ta sẽ không có chỗ tân có biện pháp đối phó ngươi. Khương lạc mang theo giọng Khương mang pháp phó Lạc theo nhạo, điệu chế nhạo, ngươi là nói hủ m h o sao. Tân kiếm bạch nhất thời biến sắc, thân thể hóa thành tàn ảnh, thời thể hóa vọt tới sắc, không ư ngờ sắc đánh n t Khương i áo đen bên cạnh khương lạc còn có một võ giả thất phẩm sắc mặt tâm chầm hỏi làm võ giả người nói nhảm cũng thật nhiều đan minh hắn giao cho ngươi cũng đừng đánh chết Là... t một một lúc này cửa lớn bị đánh văng hơn trăm võ giả mặc trong giáp cầm trường thương lấp lóe hàn quang vào người dẫn đầu là lao tiền và võ giả hộ vệ quân hộ vệ quân xông vào trong viện y theo chiến trận trong quân hướng về phía võ giả đối phương công tới hai bên vừa tiếp xúc hộ vệ quân liền thể hiện ra trạng thái nghiên ép võ giả trong quân tu luyện công pháp vốn cường hãn lại thêm chiến trận ra trì lao tiền ở giữa chỉ huy đánh phải ra trước từng đạo lệnh ra trường thương không ngừng đâm c h ú n g võ giả thương hội nhao nhao ngã xuống dưới c u â n trận chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chân một trăm mười bảy giết chóc hai bên liều mình chém giết trong tiểu phường t ư ờ n g an đã báo cáo tất cả thực lực của địch nhân cho mọi người tất cả chiến lực của tề vân thương hội đều tập trung ở tiểu phường ba gã thất phẩm một gã lục phẩm năm gã ngũ phẩm cùng hơn hai trăm nhị tam phẩm phổ thông hội chúng cỗ lực lượng này nếu như ngày thường đặt ở hoài viễn thành có thể quét ngang toàn bộ thế lực trong thành hoài viễn hoài viễn thành bên ngoài cũng chỉ có ba ngũ phẩm võ giả là thành chủ hồng y địa luật cùng thành vệ quân đại tướng quân mà đại tướng quân thiết hạ t quân lê t í n h cũng mới thất phẩm một cứ điểm nho nhỏ của vô thiên hội có thể triệu tập ba cao thủ thất phẩm có thể thấy được thế lực khổng lồ nội tình thâm hậu khương lạc có thể lấy ra thất phẩm cũng chỉ có một mình đơn trường phong cũng may ngay từ đầu khương lạc thành công lợi dụng tân kiếm bạch cùng tiêu tệ bất hòa xinh sinh phế hai cái chiến lược đỉnh tiêm của đối phương toàn bộ nhuộm cựu phường lấy quyết đấu giữa hai đối với thất phẩm võ giả làm trung tâm khương lạc nhìn ngũ phẩm võ giả phe mình khẽ gật đầu mấy tên võ giả ngũ phẩm này trước đó đều là võ giả vì chuyện ngoại ý muốn mà gân cốt tàn phế dưới sự hấp dẫn của vô định tu phục thuật gia nhập hộ vệ quân khương lạc hiếp mắt nhìn chiến đấu trong sân hết thể trạng thái đều dựa theo hắn tính toán phát triển l ặ n g lặng nhìn hai bên chiến đấu sau đó khương lạc đưa tay lấy chiến phủ tưởng a n đưa qua đi vào chiến trường phước một cái đầu cùng với cột máu ngút trời bay lên bầu trời c h í n phủ không hề dừng lại hóa thành một tia sáng thẳng tắp một chiêu quét ngang ngàn quân không có kết cấu vài tiếng kêu thảm thiết vang lên trong mưa má ba võ giả vô thiên hội bị chém thành sáu đoạn chỗ vết cắt bóng loáng máu tôn như suối trong tiếng vang long long c h i ế n phủ trong tay khương lạc hóa thành một đoàn quang ảnh hình cầu nghiền vào nơi tụ tập của võ giả vô thiên hội chân tay gây bay tứ tung máu tươi phun tung tóe đem cả người khương lạc giống như là ngâm trong nước máu mặt nạ màu đen ánh mắt lãnh đạm giống như ma thần địa ngục tàn sát bừa bãi nhân gian dần dần, hơn trăm võ giả còn lại của vô thiên hội dưới ngũ phẩm bắt đầu s ụ đổ chạy trong đám người không biết võ giả nào gầm nhẹ một tiếng còn lại lập tức từ bỏ chém giết chạy tứ tán về phía tử phường khương lạc không để ý đến những võ giả bình thường không có trời đất kia nhìn chằm chằm vào một võ giả ngũ phẩm cách đó không xa thân thể dần dần ép thành một hình cung gân cốt trong cơ thể rung động kịch liệt thân thể không ngừng phát ra âm thanh trầm thấp r ằ n g g i ạ trong tiếng vang năng lượng khổng lồ tụ tập lại cẩn thận một võ giả ngũ phẩm khác chợt phát hiện khương lạc khủng bố tiếng nói vừa mới rước ông hai tay c h i ế n phủ t ô â n ra hàn quang lạnh như băng m à khốc liệt đạp bước dơ búa đánh xuống trong t r ớ c mắt c h í n phủ dơ cao mang theo thân thể k ư ơ n g lạc sụt ra hung hăng chém xuống một cái võ giả vô thiên hội khó khăn lắm mới kịp phản ứng hét lớ trường đ a o nặng nề g h trong tay nên đón một đ ú a bạo liệt kình lực toàn thân khương lạc tập tụ nghiêng hướng lên trên nặng nề g h chém tới Kết. x o á t cục diện không có thế lực ngăn nhau c h i ế n h phủ giống như một chiếc bánh mì bị bổ trúng trường đ a o nặng nề g h không ngăn cản được một chút nào trường đ a o đ è ép thẳng xuống bà vai lồng ngực sống đ a o nặng nề g h cắt ngang hơn nửa thân thể võ giả ép nát cả đống xương cốt nội tạng trong cơ thể không có một tiếng kêu thảm thiết nào phát ra còn thảm hại hơn tiếng kêu la cảnh tượng manh liệt khiến cho tất cả võ giả đều khô cả hết hầu khiếp sợ sợ hãi các loại suy nghĩ xông lên trong lòng mọi người không đợi đám người lấy lại tinh thần ông chiến phủ mang theo khí thế vô song mang theo cương phong áp bách bùn phía bù chéo về phía một võ giả vô thiên hội khác trong mắt võ giả hiện lên vẻ tàn nhẫn một thương bức lui đối thủ v ạ đeo xoay người trường thương như rồng đầu thương mang theo điểm điểm hàn mang đâm về phía cổ họng thương lạc đối với chiến phủ b ổ về phía bả vai mình không quan tâm dưới nguy cơ lại làm u ố n lấy mạng đ ổ i mạng nửa người bị bắn văng ra ngoài mấy thước theo máu tươi bắn tung tóe mà cổ họng của khương lạc tay trái giống như một cái kìm thép thu lại nắm chặt lấy mũi thương ở lòng bàn tay không ngừng có máu tươi chảy xuống càn dỡ tân kiếm b ạ c h ở bên cạnh sắc mặt xanh mét nhìn khương lạc giết thủ hạ đắc lực của mình như giết một con chó mở miệng hét lớn không biết vì sao lại bị đan trường phong quấn lấy gắt gao không thể thoát thân khương lạc lãnh đ ạ m liếc qua tân kiếm b ạ c h ngược lại nhìn về phía ba ngũ phẩm võ giả còn lại còn lại ba ngũ phẩm vô thiên hội cùng một lục phẩm võ giả sớm đã mất đi tất vông nhao nhao bỏ qua đối thủ đứng ở cùng một chỗ nhìn chăm chắm khương lạc sợ bị hắn một búa chém giết k ư ơ n g lạc nhìn ba người ánh mắt lập lòe nhưng không có tiếp tục đậu trang diện cứ như vậy quỷ dị bình tĩnh trở lại trong sân hắc tử dẫn mấy chục võ giả áp giải một chiếc xe ngựa màu đen chậm d ã i đi vào phường cất rượu trên khoảng đất trống của toàn bộ sân nhỏ trên trăm thi thể nằm n g ồ n ngang lộn s ộ n rất nhiều thi thể đều đầu mẹ chán tứ chi tàn thể rất nát mùi máu tanh nồng đậm trong không khí chỉ làm cho người ta nôn u m ử a bốn bánh xe ngựa dính đầy bùn nháo lẫn vào máu hộ vệ quân xếp thành đội ngũ trình tề đứng ở hai bên xe ngựa đan huynh nên kết thúc rồi lúc này thương lạc hét to một tiếng dứt lời hai tay đơn trường phong chấn động xong trưởng trước ngực nhanh chóng vặn một cái xong quyền một trên một dưới đánh thẳng về phía tân kế mạch hừ cố làm ra vẻ huyền bí. một chiêu này đã gặp mấy lần tân kiếm bạch đồng dạng đánh ra hai quyền bành mọi người nhìn chăm chú tân kiếm bạch vốn thực lực tương đương đ ỗ n g nhiên bị lăng không đánh bay mấy mét một ngụm máu tươi từ trong miệng phun thẳng ra lao giả vô thiên hội thấy thế vội vàng bỏ qua tiêu t ể hai tàn ảnh xuất hiện ở một bên đỡ tân kiếm bạch đang rơi xuống đất mà đơn trường phong thì đắc thế hơn thân thể cung trước một cái x u n g thẳng kéo lên một cố bụi bặm đầu gối phải trùng trùng điệp điệp hướng lao giả vô thiên hội lại là một cảnh tượng quen thuộc lao giả lăng không bay ra mấy mét miệng phun máu tươi hai chiêu ngắn ngủi này hai đại thất phẩm võ giả vô thiên hội bị đan trường phong phế bỏ chỉ để lại một mặt kinh nghi bất định tiêu thể và võ giả lục phẩm n g ũ phẩm đan huynh thế nào khương lạc không để ý đến mọi người của vô thiên hội mà hỏi về đan trường phong đan trường phong gật đầu đưa tay phải ra hai ngón tay trong ánh mắt khương lạc hiện lên quang mang hưng phấn hai đầu ngón tay đại biểu đơn trường phong còn có thể đánh ra hai lần công kích như vậy tay phải là một cái thủ thế hắc tử chui vào xe ngựa trong hai tiếng bành bành hai người bị ném xuống đất dược sư mấy võ giả vô thiên hội nghẹn ngào hô lên trên mặt đất một lão giả tròm dâu hoa dâm một đầu cắm trong bùn nháo h ô n huyết chật vật không chịu nổi vài tiếng ho khan nhưng lại không đứng dậy nổi chỉ có thể thở hừng hục một nữ tử giá người đây đã khác toàn thân trên dưới quần áo đều có mảnh vải trên người phủ đầy vết roi màu xanh đen ánh mắt lại sắc bén nhìn đám người xung quanh cuối cùng nhìn chằm chằm tân kiếm bạch cách đó không xa chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chân một trăm mười tám trấn nhân tâm trong nội môn tử phường hơn trăm người lẳng lặng nhìn thương lạc chờ đợi kết cục cuối cùng thương lạc ném chiến phủ cho hát tử ba ba đạp nát bùn một tay nhấc dược sư vô thiên hội trên mặt đất lên lao giả căng mắt lên lấy tay lao đi bùn nhão nơi khoe miệng nhìn khương lạc lao phu chỉ là một y sư ánh mắt khương lạc mang theo khinh thường biết ta cần một y sư sau đó chỉ vào tiểu phường cất rượu tiếp tục nói nhìn thấy tiểu phường này sao giả ê u tiểu và tình nhân lệ chính là từ nơi này sản xuất ra cho ngươi lựa chọn cống hiến cho ta rượu ở đây luôn rộng mở với ngươi thế nào trong ánh mắt lao giả hiện lên quang mang tham lam sau đó lại ẩn vào không thấy lại bị khương lạc chân thật bắt được dùng sức lắc đầu không được lao phu đã đáp ứng ngu người khác sao có thể nói không giữ lời khương lạc nghe vậy cười khẽ gật đầu t ố t ta thưởng thức người tuân thủ lời hứa đồng thời cũng rất ưa thích khảo nghiệm người tuân thủ lời hứa ta từng nghe qua một câu thẻ bắt đủ hứa chính là nói dối ta rất muốn biết thẻ đánh bạc của ngươi nặng bao nhiêu hát tử đao lập tức một thanh dịch cốt đao xuất hiện trong tay khương lạc hát tử cùng một võ giả khác đi lên bóp chết đầu lâu của láo giả không thể động đậy khương lạc chậm rãi vung đao về phía chán của láo giả đại não của con người phi thường thần kỳ có nào trái phải phân biệt khống chế bộ vị khác nhau của thân thể con người nghe nói ở trên chán có cảm giác đau đớn khi khống chế người khác thanh đao này có thể cắt đầu sọ của ngươi lộ ra đầu góc bên trong sau đó nó sẽ bại lộ ở trong không khí nhưng mà ngươi sẽ không chết sau đó chậm rãi dùng đao cắt đứt một mảnh nhạt trên trắng ngươi sau khi dùng dầu trên chín ngươi ăn sẽ cảm giác vô cùng chân mềm hơn nữa sẽ không có bất kỳ thống khổ nào đây là nghiên cứu mới nhất của ta chỉ là chưa từng nghiệm chứng người tới lấy một bộ đồ ăn dứt lời lập tức có người mang đến một cái lò lửa đơn giản bên trên đặt c h ả o dầu chậm rãi nói ngự cốt đao trong tay l ó e lên hàng quang nhẹ nhàng vạch ra một đường máu ở trên trán láo giả không đúng vị trí này có chút thấp tất cả võ giả ở đây đều trợn tròn mắt ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ kia vô thanh sợ h ã i áp bách thần kinh mỗi người trong đầu mọi người xuất hiện hình ảnh chính mình ăn đầu góc mình chưa bao giờ thấy qua hình phạt quỷ dị tàn khốc như thế rất nhiều người chỉ cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu rời sông lấp biển dường như bị hắn một đũa giết chết cũng là một loại nhân tử khu khu k h ta nghe lời theo vung ta ra l ã o giả trợn mắt m u t n ư ớ c khàn giọng hô k hương lạc dừng động tác trong tay thật sao ngươi xác định dứt lời hơi cúi người nhìn chằm chằm lao giả nhìn mặt nạ gần trong gang tấc và ánh mắt bình tĩnh đằng、sau. lão giả chỉ cảm thấy tư duy của mình như đông cứng lại vội vàng gật đầu đúng vậy đại nhân lão hủ nguyện ý cống hiến vì đại nhân còn nữa đại nhân ngài vừa rồi nói đều là thật sao đại não thật sự khống chế người vị trí khác nhau cảm giác đau đớn thật sự do chỗ chán khống chế k h o e mắt hương lạc bí ẩn giật giật lập tức gật gật đầu về sau ta sẽ nói chuyện với ngươi người này xem ra là một ý s i tâm tư thô giáp khiến người ta im lặng ngược lại n g ư ờ i như vậy cũng là dễ khống chế nhất sau đó quay người nhìn về phía lâu an an đang nằm trên mặt đất nàng thấy hương lạc nhìn về phía mình thân thể không khỏi ngựa ra sau trên mặt mang theo sợ hãi vội vàng lũng nhiễu nói ta nguyện ý an an về sau nguyện ý hầu hạ đại nhân một tiếng trả lời đinh chặt sát ngược lại để khương lạc bớt đi không ít chuyện trong nháy mắt thu phục được y h sư và lâu an an của vô thiên hội làm khương lạc vui vẻ không thôi hai tay không khỏi vỗ một cái ánh mắt liếc nhìn về phía những người còn lại của vô thiên hội như vậy chỉ còn lại mấy vị đương nhiên trời cao thật tốt ta nguyện ý cho mọi người lựa chọn đêm khuya bên trong cứ điểm của thanh vân thương hội ở ngoài thành hoài viễn trong phòng khương lạc đang ngồi ngay ngắn ở trên ánh mắt không ngừng nhìn mọi người lẳng lặng đứng thẳng một mảnh trầm lúc này cách một tiếng cửa phòng mở ra trên bộ quần áo trắng của lâu an mang theo vết máu loa lộ đi vào bình một tiếng quỷ gối trước mặt khương lạc t ạ đại nhân thành toàn để an an có cơ hội rửa sạch xỉ nụ dứt lời cái chán nặng nề ép xuống mặt đất ừ m đứng lên đi đối với ta mà nói vũ n ụ c nữ nhân chính là con đường chết khương lạc ngồi trên ghế k h o á t tay bảo lâu an an đứng dậy người sau mang theo vẻ cảm kích ngu thuận đứng ở một bên khương lạc nhìn lâu an an trong lòng không khỏi gật đầu vừa rồi lâu an an đã giết tân kế mạch trước đó hỏi kỹ mới biết lâu an an ở trong vọng thủ sơn trợ giút thập hoàng tử đắc tội vô thiên hội sau đó bị vô thiên xuất động t a o thủ bắt lấy nàng đưa tới tay tân kiếm bạch không ngờ tân kiếm bạch thấy lâu an an rất có tư s ắ c lại vũ lục nàng ngay tại chỗ sau đó còn để cho hơn một ư ơ i tên thuộc hạ thay phiên ra trận khương lạc nghe vậy trong lòng giận dữ giao tân kiếm bạch cho lâu an xử trí nữ nhân thiên nguyên đại lục là quần thể yếu thế thiên thiên bản thân võ đạo hạn chế khiến cho rất nhiều nữ nhân không thể không phụ thuộc vào cờ giả mà khương lạc tuân theo đạo đức tư duy kết trước thủy trung coi thành là đối đại bình đẳng chưa bao giờ đem các nàng nhìn thành là phụ thuộc cùng vật phẩm dùng tân kiếm bạch đổi lấy lâu an an người ngoài xem ra vẫn là lựa chọn không không nhưng đây chính là điểm mấu chốt của khương lạc một lát sau tiêu đại ca huynh đã nghĩ xong chưa khương lạc đặt một viên thuốc lên bàn đây là thuốc giải huynh đã từng cứu ta một mạng cho ngươi giải dược ngươi sẽ được tự do đi hay ở tùy ý dứt lời khương lạc lẳng lặng nhìn tiêu thể tiêu thể nhìn khương lạc tiến lên cầm lấy thuốc nuốt vào năm đó ở thành tích b ạ c h về việc con gái của anh ta bị con em nhà quan lớn dâm chết trên đường vốn tưởng rằng có thể dựa vào vô thiên sẽ tự tay giải quyết kẻ thù lại không nghĩ hai tay mình dính đầy vết máu kẻ thù vẫn tiêu riêu tự tại năm đó ta tiện tay cứu tiểu huynh đệ không muốn tiên phú thủ đoạn kinh người ngươi lại để cho ta thấy được hy vọng ta chỉ có một yêu cầu sinh thời để ta có thể tự tay đâm chết kẻ thù khương lạc đứng dậy đi tới bên cạnh tiêu t ể v ư ơ n tay phải của mình cho ta thời gian ta sẽ để ngươi tự mình chém đầu kẻ thù được hai tay nắm lấy nhau sau này tiêu đại ca sẽ âm t h ầ m thống lĩnh lực lượng của thanh vân thương hội không cầu báo quốc can dân chỉ cầu sống còn lập mệnh không cầu h i ể n đ ạ t phú quý chỉ cầu mệnh do ta định hôm sau trong danh o t r ư ớ n g đại tướng quân của thiết hạ quân mấy chục vị vạn p u trưởng chia ra đứng hai bên lễ trừ khương lạc cùng hai gã võ giả khác đứng yên ở giữa danh chướng ba người các ngươi đã chuẩn bị xong chưa lê tịnh ngồi trên ghế nghiêm nghị hỏi ba người đồng thời chắp tay vâng đại tướng quân lê kính gật đầu nhìn thủ hạ chung quanh các vị ngày kia chúng ta xuất phát đi tích bạch thành tranh giành vị trí đầu nào thi đấu sang năm trong quân thiết hạn vật tư có thể nhiều hơn một thành hay không chỉ xem ba người bọn họ thôi sau khi ta rời đi các vị phải chăm chỉ thao luyện không thể sơ sẩy vâng tuân lệnh đại tướng quân chúng bạn phu trưởng đứng dậy lĩnh mệnh chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t kế x u ấ hôm nay n Sáng n sớm, đại a thiết hạ t quân sẽ xuất phát tham gia đại hội trong quân cuối năm nếu như thắng không chỉ là vinh quang của bọn họ mà còn là vinh quang của thiết hạ quân ta toàn quân võ giả chúng ta không tin vận mệnh chỉ nói thực lực thiết hạ t quân tất thắng lê kính dứt lời tất thắng tất thắng toàn bộ giáo trường lập tức phát ra tiếng hô dung trời ngưng tụ khí thế s ô n g thẳng lên trời trong ánh mắt của mọi người năm trăm kỵ binh chịu t ả i mấy vạn người ký thác chậm rãi đi ra khỏi đại doanh quân thiết hạt lúc này trong một t r a n g viên phế vật đều là phế vật trong phòng truyền ra một tiếng hét to công l o ạ n một nam tử g ầ y yếu nhìn bức thư trong tay không ngừng quát lớn với mọi người trong phòng dược sư sao lại mất tích một cách vô duyên vô cớ tân kiếm ở đâu hai tên võ giả thất phẩm một tên lục phẩm mấy trăm tên làm sao lại biến mất hết được các ngươi nói xem một nam tử trung niên bước ra khỏi hàng túi đầu nói hội thủ có phải là tiêu tể hay không nam tử gây yếu ánh mắt suy tư một lát hơn t Tân Thành tất thế trừ thiết hạt quân xuất động, nhưng trong quân không có bất kỳ tin tức truyền lại, lực, Bạch Kiếm đi người, Hoài Viễn phi không khả không kỳ chấn nhưng h năng, mang quân động, quân nào đến có cả có ra. đủ ở áp nữa phong thư này là t h i ế p thân thị vệ của tân kiếm bạch chuyển đến hẳn là không liên quan tới hắn nhưng mà tân kiếm bạch và dược sư đại nhân đều là người đã ở trong đó nhiều năm tại sao lại vô cớ biến mất chắc chắn có điều k ỳ p bạc không bằng phái người điều tra trước nói không chừng có thể tìm được manh mối nhìn xem rốt cuộc là thế lực phương nào dám chọc vô thiên hội ta nam tử trung niên tiếp tục lên tiếng ừ phái thêm mấy hảo thủ cha cho kỹ hơn nữa chuyện dược sư mất tích bất luận kẻ nào cũng không thể chuyển ra ngoài nam tử gây yếu vẻ mặt âm tàn nói vâng ầm ầm một đội năm trăm n g ư ờ i đắt mã thiết kỵ mang theo khí thế thiết huyết đang bay nhanh trên đường đi tới thành tích bạch khương lạc theo sát ở phía sau lê kính ánh mắt tùy ý đánh giá phong cảnh hai bên người đi đường và thương lữ qua lại trên con đạo rõ ràng là nhiều hơn so với những nơi khác thứ hai bên nhìn lại trong mắt đều là đồng ruộng mênh mông vô bờ thiên mạch tung hành ngẫu nhiên tô điểm cho thôn xóm trong đó một bức tranh tình thế hai ngày sau khương lạc đang lập tức do rũi xa xa nhìn thấy một đạo tường thành vắt ngang giữa thiên đ i ệ t mắt. Mắt hai bên cách nhau g mấy chục mét trên quân kỳ của đối phương một con gấu dữ tợn ngang nhiên t h ư ơ n g lạc không nghĩ tới lại là quân đoàn bạo hùng đóng quân ở cựu giang phủ ha ha ha lê tịnh năm nay lại đến tích bạch thành du ngoạn mấy ngày sau phía trước đội ngũ một đại hán cực kỳ hùng tráng ngựa đầu cười nói khương lạc nhìn đại hán Cảm thấy t có có lúc, đi, đi lúc này lê tĩnh quay người trầm giọng nói với t h ư ơ n g lạc lần này đụng phải người của bạo hùng quân đoàn phải cẩn thận nghe nói bọn họ cũng có một vị bách phu trưởng thiên phú võ đạo hơn người khương lạc nặng nề gật đầu vâng thuộc hạ sẽ cẩn thận dứt lời lê tĩnh quát một tiếng cả đội ngũ thẳng tắp s ô n g về phía thành tích bạch đế quốc đô thành thành tích bạch nghe nói trải qua trăm năm mới xây xong hao phí vô số nhân lực tài lực sau khi xây dựng thành một mực làm đế đô của đế quốc đại cản nhân khẩu đông đảo thương nghiệp phồn v i n h lúc này thương lạc đang đứng ở ngoài cửa nam thành tích bạch ngầm đầu quan sát thành thị khổng lồ nhất trên đại lục này t h ô n g đạo ở cửa rộng khoảng chừng mấy chục mét trên tường thành cứ cách vài mét tinh kỳ dọc theo hai bên kéo dài ra xa tương thanh màu trắng sữa từ xa nhìn lại Giống như được điều khắc từ Ngọc điêu như nhìn khắc Thạch, được kỹ từ lúc ạ i mời đi thì thấy một cố lịch sử rất lê Tướng quân, mời đi theo ta. lịch cố Lê l sử nặng. Quân, này phía trước có một thanh â m cắt đứt quan sát của khương lạc một đội quân sĩ、si、dẫn đầu mọi người đi vào trong thành xuyên qua đường phố p h n hoa mọi người nghỉ ngơi trong quân doanh thành vệ quân ở phía nam thành chờ đoàn người khương lạc giàn xếp xong đã là t r ạ m vào tối trong quân doanh không chỉ có quân thiết hạt còn có đội ngũ ba quân đoàn phía nam đại cản ăn cơm tối xong ai nấy đều tự tu hành khương lạc xin nghỉ với lê thiền đi ra khỏi quân doanh thẳng đến phố buôn bán tìm một khách sạn mở phòng thay một thân áo đen thay xuống mặt nạ sắt của mình từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống từ trong ngõ nhỏ đi vào phố buôn bán thúy vẫn lâu trong phòng lầu hai ba người đang chậm dài ăn cơm đông nhiên cửa bị đ ẩ y ra một thân ảnh v ọ t vào đại nhân một tiếng kê ờ được rồi đều ngồi đi khương lạc tìm một cái ghế ngồi xuống nhìn lâu an an đan trường phong và tào nghị nhấp một ngụm trà nóng hướng tào nghị hỏi hỏi thăm rõ ràng chưa tào nghị vương đ u ô trong tay xuống đắp đại nhân hỏi thăm rõ ràng ngũ thần nhậm chức ở đông trần v ự ty sau khi quý nguyên sợ tội bỏ trốn tân nhiệm trưởng quan đông trấn vực tư không thích hắn ngay cả đồng bào cũng không qua lại với hắn cho nên mỗi ngày sau khi tăng ca uống hai chén rượu liền về nhà thỉnh thoảng sẽ đi đi dạo chỗ gánh hát khương lạc khẽ gõ mặt bàn lẳng lặng suy tư muốn chém giết ngũ thần không khó khó chính là làm sao có thể để hắn giống như thập hoàng tử chết ở trước mắt bao người nơi này là thành tích bạch cao thủ vô số chỉ cần một chút phạm sai lầm chính là vạn kiếp bất phục ý chỉ cần một phương pháp và toàn đại nhân ngài muốn đối phó ngũ thần sao lâu an an ở bên cạnh đột nhiên xen và hỏi Tao một từ đơn giản khiến cho sắc mặt lâu an an chẳng bệnh vội vàng dùng giọng nói căng thẳng nói kỳ thật ta có thể để cho ngũ thần tự mình rơi vào trong tay chúng ta chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chân một trăm hai mươi và chạm sáng sớm trong phòng ăn của thành vệ quân trong nhà ăn cực lớn hơn một ngàn bạo hùng đến từ phía nam đế quốc thiết hạc liệt d i ễ m ba quân đoàn sĩ tốt đang ăn điểm tâm người chính là thiết diện khương lạc cùng đồng bào đang ăn từng ngụm lớn trên bàn giải đ ỗ n g nhiên một đạo thanh â m vang lên bên thai hơi nghiêng đầu một gã tráng hán dáng người khôi ngô hai tay chống trước ngực túi đầu hỏi trên trọng giáp trước ngực huy hiệu biểu hiện là bách phu trưởng của bạo hùng quân đoàn một tiếng này của tráng hán lập tức hấp dẫn sự chú ý của đông đảo quân tốt chung quanh rất nhiều người buông bắt đ u ố xuống mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn khương lạc cùng tráng hán bên cạnh vị đeo mặt nạ kia là thiết diện của quân đoàn thiết hạt vị tráng hán kia là ai không biết ha ha đó là lôi lạc của b ạ o hùng quân đoàn trọng g i á p bộ binh đoàn chúng ta nghe nói thiết diện kia trong cuộc chiến quan đồng quốc đã quét ngang rất nhiều võ giả tam phẩm ừ chỉ là tam phẩm mà thôi lôi lạc không chỉ là võ giả tứ phẩm định phong chỉ thiếu chút nữa là đột phá ngũ phẩm hơn nữa tiên tiên h thần lực trong địa giới của b ạ o hùng quân và cựu giang p h ủ giới ngũ phẩm không ai có thể địch lại nghe nói lôi lạc cùng võ giả ngũ phẩm chính diện quyết đấu cũng không rơi vào thế hạ phong thiết diện này chật chật có xem đầu a một hồi tiếng xì xào bàn tán vang lên ngao nhau, nhau nghe nóng g lai lịch của hai người sau khi tin tức truyền đi hứng thú của mọi người càng tăng vọt đều biết hai người ở đây là tuyển thủ tham gia thi đấu trong quân lần này hơn nữa còn có được quá khứ và thực lực bất phàm đương nhiên có thể ở trong quân đoàn hơn trăm vạn đại càn đế quốc thông qua tầng tầng tuyển chọn tới tham gia thi đấu trong quân lại có người nào là tay sai khương lạc không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của lôi lạc cùng mọi người vẫn ngồi ngay ngắn trên đế há miệng ăn nhiệm tâm lôi lạc kia thấy đối phương không để ý tới mình lập tức có chút không nhịn được sắc mặt dần dần trở nên ô n trầm thanh â m trung quanh lập tức nhỏ lại mọi người nhìn c h ẳ m c h ẳ m hai người muốn nhìn một chút thiết diện này ứng đối như thế nào chờ s ắ c mặt lôi lạc càng ngày càng đen sắp sửa bạo phát thì hương lạc vông chén l u n xuống nhẹ nhàng lau khoe miệng chậm dại đứng dậy nhìn c h ẳ m chậm ánh mắt bất tiện của đối phương bình tĩnh nói ta là thiết diện có gì chỉ giáo hắn cũng không phải xem thường đối thủ chẳng qua là cảm thấy loại khiêu khích trước đại hội này không có chút ý nghĩa nào muốn biết mạnh yếu trên đài thấy chân lý lôi lạc nói ra ta là bách phu trưởng của bạo hùng quân đoàn lôi lạc ta biết vẫn trả lời không chút dao động lôi lạc lập tức mở to hai mắt hơn nữa thiết diện này không theo sáo lộ ra bài võ giả gặp mặt không phải nên khách khí một chút sao sao vừa nói chuyện đã có thể coi trời như đất như vậy người rất kiêu ngạo khoe mắt lôi lạc nhảy lên khương lạc nhìn biểu lộ của đối phương cảm thấy cởi t h ầ m lôi lạc này ngược lại có chút ý tứ thực lực khả năng không tệ nhưng tâm tư lại đơn giản một tiêu chuẩn là người trong quân thuần túy ngạo khương lạc nhẹ nhàng lắc đầu không ta cứ như vậy hai ta là đối thủ chẳng lẽ muốn ta mời ngươi ăn cơm nhưng mà nơi này không cần tiền nếu không ngươi tùy ý, coi như ta mời ngươi phốc phốc ha ha thiết diện này thật thú vị cuộc đối thoại của hai người khiến cho quân tốt đang quan sát xung quanh không nhịn được cười nhạo mời ăn thức ăn trong quân chưa bao giờ thấy qua làm như vậy đến cùng là rộng lượng hay là keo k i ệ t lôi lạc nghe thấy tiếng cười của quân tốt chung quanh tức giận dâng lên cho rằng thiết diện này khinh thường mình cố ý chơi bừa xem quyền một tiếng hét to vang lên trong phòng ăn mọi người nhìn chăm chú một nắm đấm to như cái b á t của lôi lạc mang theo khí thế sắp bén thẳng tắp vọt tới trước ngực khương lạc cẩn thận có quân tốt nhịn không được nhắc nhở khương lạc ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn trọng quyền đánh về phía mình trong nháy mắt sắp đến ngực tay trái như thiểm điện nâng lên lòng bàn tay hướng ra phía ngoài năm ngón tay mở ra hiện ra hình trào ba một tiếng đập nện ra thuộc chầm đục văng lên nắm đấm to lớn bị một bàn tay ngăn ở ngực l ô i lạc thay thế ánh mắt ngưng tụ hai chân hơi phân từ h mũi một tiếng vừa rồi mình dùng năm phần sức mạnh lại bị đối phương dùng bàn tay nhẹ nhàng ngăn cản l ô i lạc lập tức hiểu rõ thực lực của thiết diện tuyệt đối không d ư ớ i mình ít nhất về mặt sức mạnh cũng có đẳng cấp ngang bằng với hắn tâm tư nhanh chóng suy nghĩ không khỏi tăng thêm vài phần lực lượng một ước lượng một chút nội tình của đối phương hai bên cứ như vậy mà giữ nguyên tư、thế. khương lạc vẫn là một bàn tay đặt ở trên nắm đấm của lôi lạc thân thể vững như bàn thạch không động chút nào quân tốt xung quanh không sợ lớn chuyện dồn dập đứng lên cho thần tượng của mình thiết diện thiết diện lôi lạc lôi lạc toàn bộ nhà ăn hơn ngàn người lập tức đều vây xem thản ra một tiếng hét to vắng trời là hai gã thiên phu trưởng đẩy mọi người ra đi vào khương lạc t h ấ y thế khẽ gật đầu với lôi lạc đối phương cũng phản ứng đồng thời thu tay lại đ ứ n g y ê n trước khi so với quân đội cấm quyết đấu lén lút một khi phát hiện h ủ bỏ tư cách thì thí các ngươi làm sao vậy một thiên p u trưởng trừng mắt nhìn hai người lớn tiếng trách mắng t h ư ừng quân, các ngươi muốn đánh thì lên lôi đài đều giải tán hết thiên phu trưởng nhìn hai người một cái ra lệnh cho quân tốt vây xem tàn đi khương lạc nhìn lôi lạc một chút quay người rời khỏi phòng ăn một tên thiên phu trưởng của quân đoàn bạo hùng đi tới bên cạnh l ô i lạc nhẹ giọng hỏi thế nào rồi l ô i lạc sắc mặt trầm trọng nhìn bóng lưng khương lạc rời đi lợi hại phi thường lợi hại thiên phu trưởng vỗ vai hắn đương nhiên võ giả bình thường có thể lên lôi lại sao đi thôi dứt lời hai người xoay người rời đi lúc chạm vào tối trên con đường thương nghiệp gần trấn vực tư trong thành tích bạch trong i ự u lâu đúng là thời điểm mỗi ngày khách nhân nhiều nhất trong một cựu lâu khá có quy mô lầu hai gần sân nhà khương lạc đang mặc hắc bảo cùng hai người tào n h ị và đan trường phong nhẹ giọng nói chuyện dưới lầu một mấy trăm người đang vây quanh một cái bàn dài lớn tiếng gào khét. đại nhân tỷ lệ đặt cực của ngươi lại cao như vậy hơn nữa không phải là người đoạt giải quán quân ha ha cái này phải để bao nhiêu người bồi thường cho trời đất tao nghị hạ dọn g hướng khương lạc nhẹ nhàng nói mấy ngày qua c h u y ệ n hấp dẫn người nhất của thành tích bạch chính là cuộc thi võ ngày mai rất nhiều nơi đều mở ra cửa đánh bạc bầu không khí náo nhiệt trong cuộc thi ngày mai khương lạc nhìn đám người phía dưới một hồi ngươi đi mua tất cả tài chính ta thắng loại tiền này không kiếm thật t h u n phí tao nghị cười gật gật đầu đông nhiên sắc mặt biến đổi đại nhân hắn tới rồi chuyện được đăng bởi mèo nhào mèo mèo nhào cầu đánh giá cầu đề cử Cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua hôm nay hắn chuẩn bị sau khi tăng ca mời hai vị phó thống lĩnh của đồng trấn vực tư ăn cơm hai vị phó thống lĩnh ở trong trấn vực ti cười cự tuyệt lời mời của hắn vốn tưởng rằng dựa vào thập hoàng tử và quý nguyên có thể ở trong trấn vực ti mây xanh thẳng lên nào ngờ thập hoàng tử bị giết quý nguyên sợ tội chạy trốn tới di tội đảo Loại n g ư một tấm biển đỏ tươi trên tủ lâu khiến hắn hoảng hốt nhớ lại bóng dáng đang nhảy xuống từ trên cửa thanh đồng hắn dùng sức lắc đầu tựa hộp như vậy là có thể vứt bỏ thân thành kia đông nhiên a một tiếng kêu mềm mại vang lên bên thai lập tức một thân thể mềm mại không xương ngã vào trong ngực hắn theo bản năng đưa tay đỡ lấy đại nhân tiểu nữ thất lễ mong đại nhân thứ tội người trong ngực lập tức rời đi ngược lại để cho trong lòng hắn có chút thất vọng lúc này ngũ thần mới nhìn rõ một nữ tử thanh tú đầu đội khăn che mặt đang hơi túi người tạ lỗi với hắn một thân trường bảo trang thuần tôn d á người n g nữ tử lên p h o n g d i ệ t đ ỉ n h tâm tình bực bội của ngũ thần lập tức tiêu tán trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa nho nhã không sao vị cô nương này có bị thương không giọng nói của nữ tử mang theo chút quyến rũ đại nhân thiếp thân an an vừa rồi thất lễ rồi ngũ thần nghe thấy nữ tử tự cho mình là thiếp cảm thấy thất vọng ngựa khí không khỏi có chút lạnh không sao khi ngũ thần đang muốn cất bước rời đi một lao giả vội vàng đi đến bên cạnh nữ tử hắn không người vội và nói phu nhân mấy huynh đệ của lao g i a nói tiếp h không vào tộc bọn họ không đồng ý đem di sản lao gia lưu lại chia cho phu nhân một phần a bọn họ sao có thể như vậy có thể nào nữ tử nghe vậy khét k e o lên một tiếng trong đó bi phẫn để ngũ thần nghe tới giống như oanh khóc huyết đây là một câu chuyện bi thương một nữ tử muốn che chở người khác phu nhân không bằng chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một quan chính là thống lĩnh đông trấn vực tư nói không chừng có thể giúp phu nhân giải quyết một ít phiền thoái ngũ thần nho nhã lễ độ mời nữ tử cái này đại nhân ngài là người của trấn vực ti sao tốt quá nữ tử nhất thời mang theo một tia mừng rỡ ngũ thần nhìn nữ tử dáng người lấy đ ả ấn xuống lửa nóng đưa tay hư dẫn khôi phục phong cách nho tướng nho nhã lễ độ lúc ở cửa đồng tha hồ nữ tử lập tức nhẹ nhàng lắc eo thon dưới ánh mắt nóng rực của ngũ thần cùng nhau đi vào một gian bao xương lại không biết một màn này bị ba người khương lạc ở trên lầu thấy do rõ ràng, ràng. Lầu hai, không ngờ lâu an an còn có thủ đoạn như vậy tao nghị khẽ cười nói với khương lạc khương lạc thu hồi ánh mắt gật đầu trong lòng cũng b ộ i phục đối với lâu an an đem phá c ũ n g không phá nghiền ép tương đối đúng chỗ từ phản ứng của ngũ thần có thể thấy được mỹ nhân kế này xem như thành công ha ha nhìn như nho nhã kỳ thực mũ áo cầm thú chờ đi ta sẽ cho hắn một kinh hỷ khương lạc dùng hàn thanh t ấ u xương chậm rãi nói xong đứng dậy rời khỏi từ lâu sáng sớm hôm sau toàn bộ thành tích bạch đều đã tỉnh lại lúc này khương lạc mặc trọng giáp toàn thân thân đeo chiến phủ đi theo phía sau lê kính hơn một ngàn trọng giáp quân sĩ phân biệt rõ ràng xếp thành ba hàng ngũ hướng trung tâm tích bạch thành chậm rãi đi đến người đi đường hai bên đều dừng chân nhìn đội ngũ sắt thép này thành tích bạch hơn một ngàn năm không trải qua chiến hỏa cũng chỉ có trong quân đại tái hàng năm mang đến chút nhiệt huyết cho tất cả mọi người trong thành thị đây không chỉ là hoàng thất khoe khoang vũ lực đối với dân chúng đế quốc cũng là thủ đoạn hấp dẫn võ giả tham quân đội ngũ đi gần một c a n h giờ khương lạc mới nhìn thấy hoàng cung khí thế hùng vị phía xa nhìn lại chỉ có thể lướt qua tường thành nhìn thấy vô số mái con con ở trung tâm là một tòa tháp cao hơn mười thước vô cùng bắt mắt gạch mói vàng sáng phản xạ ánh nắng sớm toàn thân hiện ra tia sáng chói mắt đó chính là kiến trúc cao nhất trong hoàng cung tinh thần lâu nghe nói là nơi hoàng đế dùng để xem t i n h t i n h mộ trên tường hoàng cung màu vàng n h ạ t là d ầ m dạp chẳng trị thị vệ quân hoàng cung đào thương san sát trên đường phố đi thông hoàng cung hiện đầy thành vệ quân đang kiểm tra tất cả những người đến đây q u a n chiến mỗi năm đại hội quân ngũ được tổ chức trên quảng trường trước hoàng cung sau khi xác minh thân phận từng người khương lạc theo đội ngũ tiến vào vị trí phía tây quảng trường mười mấy lá cờ lớn xếp thành một hàng một phía trên đài xem lễ đã ngồi đầy các lộ nhân sĩ sáu cái thanh thạch lôi đài to lớn đứng yên ở giữa quảng trường đối diện trên cửa hoàng cung chính giữa là một cái ghế ngồi được bọc tơ lụa màu vàng sáng dị thường bắt mắt trên ghế không có một bóng người bởi vì nó là người có quyền thế nhất đế quốc đại càn dưới cờ đại ly lê kính ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhắm mắt chờ đợi ba người khương lạc ở sau lưng hắn xếp hàng hồi lâu sau mọi người vào vị trí một tiếng kèn trầm muộn vang lên sau đó hoàng đế đại càn đế quốc bệ hạ đến một tiếng la lanh lảnh vang vọng toàn bộ quảng trường tất cả mọi người đều quỳ một chân xuống đất khương lạc khẽ ngẩm đầu nhìn lại một bóng người ngồi ở trên ghế trung ương cửa lầu hoàng đế đế đại càn đã đến nhậm t r ư c thiên vận một giọng nói l hôm nay g trường t lập ứ do bổn tướng chủ trì cuộc thi võ quân sự thống lĩnh các quân đoàn đến đây lĩnh mệnh dứt lời đại tướng quân giới quân kỳ đều đứng dậy đi đến cửa lầu bắt đầu bốc thăm xác định đối thủ của quân võ đại bỉ chỉ chốc lát lê kính đi trở về dưới trướng đi tới trước mặt khương lạc phân phó thiết diện lần này vẫn là bắt đầu từ bách phu trưởng chứ không có m ư ờ hai đối thủ của ngươi là thứ ma quân đoàn u ô n g l i ê u người này vốn tu luyện trong tông môn thiên phú thương thuật cực kỳ kinh người về sau cảm thấy công pháp tông môn có hạn không thể nào tăng thực lực lên mới chuyển sang thứ ma quân ngươi phải cẩn thận tuy rằng trong cuộc thi võ quân sự cấm chỉ giết chóc nhưng một khi bị thương sẽ ảnh hưởng tới tỷ t h í sau nhớ kỹ dứt lời vỗ vỗ bả vai khương lạc thật mạnh khương lạc bình tĩnh nhìn lê tịnh khẽ gật đầu đại tướng quân tiến tâm chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà tê t r ă m hai ư ơ i hai phong mang trên quảng trường trước hoàng cung đại càn đế quốc đ ư a một tiếng minh kim văn lên đại biểu cho quân võ đại b ị chính thức bắt đầu mỗi trăm phu trưởng chuẩn bị lôi đài số một bạ hùng quân lôi lạc giao đấu với liệt diễm quân cùng dương hạ lôi đài số hai thiết hạ t quân khương lạc giao đấu với ma quân hường i ê u lôi đài số ba quân đội phục hưng đang giao đấu với trương hàm huyền nhà quân lôi đài số bốn cự thạch quân đổng nguyên hạo giao đấu với thanh lang quân cam tu thành công lập tức lên đài trên lôi đài một gã võ tướng cao giọng hét lớn tuyên đọc danh sách võ giả đối trận lập tức hơn mười quân sĩ nhao nhao từ giới quân kỳ của quân đoàn đi ra lên lôi đài chung quanh giới đài lập tức vang lên tiếng h ò hét ồn ào náo động tất cả đều cổ vũ cho bách phu trưởng của mình khương lạc chắp tay với lê kính và mọi người phía sau ánh mắt bình tĩnh đi về phía lôi đài thứ hai mấy trăm người phía sau cùng kêu lên thiết diện tất thắng tuy rằng đã không phải lần đầu tiên tham gia luận võ lôi đài nhưng nghe được tiếng h ò hét phía sau vẫn cảm thấy trong lòng dân trào thoáng đệ xuống tâm tình khương lạc đi lên lôi đài bốn phía không ngừng vang lên tiếng đám người la hét người có kiến thức giới thiệu hai người nhìn kia đó là thiết diện trong thanh đồng quan có một tên võ giả tam phẩm quét ngang ta đã từng gặp hồng i ê u đó là hồng i ê u thương pháp n h ậ p thần năm ngoái đã lấy được vị trí thứ ba trong quân thực lực cực mạnh một người là võ giả lâu năm một người là cường hào mới lên cấp mánh lưới như vậy đủ để điều động hứng thú của mọi người một bách phu trưởng toàn thân trọng giáp cầm trường thương đã đứng yên ở một bên lôi đài ánh mắt sáng quắt nhìn khương lạc đ ư a một đạo binh khí giao nhau văng lên khương lạc n h ư g đầu lại phát hiện lôi lạc đã cùng đối thủ chiến đấu thứ ma hồng yêu bách phu trưởng dung trường thương trong tay hướng khương lạc cao giọng nói khương lạc đồng dạng đáp lại vừng sắt mặt s dứt lời hai người không nói gì thêm khương lạc lấy chiến phủ sau lưng xuống chiến phủ chỉ xéo xuống mặt đất lập tức k h í thế trên đài ngưng tụ ken một tiếng giòn vang hồng i ê u một tay cầm thường bàn tay cầm phần đ á y trường thường đâm nhanh về phía trước ngực khương lạc đâm ra nửa đường ông một tiếng tay phải lật một cái toàn bộ thân thương chuyển động theo cánh tay phải hai chân như máy đóng cọc đạp trên n ề n đá cả thương hợp nhất với người mang theo một cỗ khí kình quấn tới khương lạc ừ m không tệ khương lạc lẳng lặng nhìn đối thủ tới gần cảm thấy gật gật đầu có thể đứng ở chỗ này đều không phải là võ giả bình thường có thể nói đám người bọn họ đại biểu cho chiến lược ngũ phẩm hạ đình phong chỉ cần nhìn khí thế hồng l i ê u khởi thủ cũng biết đã đến tứ phẩm đình phong ba chiến phủ của khương lạc trong nháy mắt hóa thành một đạo hạ quang toàn thân năm phần sức mạnh bắn ra đứng lên cao chém nghiêng không có bất kỳ động tác hoa mỹ nào lưới b a trực tiếp chém vào chỗ b ả y tấp trên thân thương của đối phương toàn bộ thân thương bỗng nhiên như đ è lên một ngọn núi cao nghiêng về phía mặt đất hồng l i ê u lập tức biến sắc lực lượng truyền đến trên thân thương khiến cánh tay phải của hắn không khỏi trầm xuống lực lượng của đối phương ở trên hắn hồng niêu không chút do dự quát khẽ một tiếng cánh tay phải tráng k toàn bộ trường thương bị ép cong theo cánh tay dài run run nháy mắt bắn lên đem chiến phủ của khương lạc chống lên ồ khương lạc không khỏi thầm khen một tiếng trường thương của đối phương giống như dây cung kéo căng đem chiến phủ của hắn bắn ra ngoài có thể xử ra chiêu thức như vậy đại biểu tu luyện trên thương pháp của đối phương đúng là đạt đến cảnh giới cực cao vận dụng kinh lực d i u đến mức đ ỉ n h phong đối thủ khơi dậy một k i a hiếu chiến trì tâm của khương lạc cánh tay phải lập tức phát lực ngừng bắn chiến phủ lên chân phải nặng nghề bước về phía trước v n h một tiếng văng trầm hai tay cầm bứa một cái cầu sắt cong lại bắn trưởng thương đến trước mặt t h u c bay k hương lạc lại tăng thêm một phần lực lập tức cánh tay phải hồng niêu không chịu được cự lực trên trường thương chuyển đến hai tay đang muốn ổn định k hương lạc đ á chân trái ra như tiết chớp đ u ổ i theo trường thương dơ lên toàn bộ thân thương dùng tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở lại dưới ánh mắt kinh hãi của hồng niêu k hương lạc cũng k h ẽ quát một tiếng chân x â y dịch hai tay rung lên gân cốt phía sau lưng run run run thân thể hóa thành t ạ n ảnh c h i ế n phủ ngăn cản đ u ổ i theo hồng niêu lẫn thương của đối phương đẩy mạnh vào ngực ao ao dưới đài phát ra một trận kinh hô vô số người nhìn chăm chú hồng niêu giống như bị một con cự thú lao nhanh đụ phải thân thể bay thẳng ra mấy chục mét đông một tiếng rơi xuống dưới đài thiết hạ c quân thiết diện thắng dưới đài vang lên một tiếng hô to thiết diện thiết diện trong đám người bốn phía vang lên tiếng hoan hô liên miên không dứt lôi đài số hai là phân ra thắng bại nhanh nhất trước trước sau sau khương lạc trên đài cũng chỉ ra hai chiêu mà thôi liền đem đối thủ đánh bay ở dưới đài vốn cho rằng trận chiến có lực lượng ngang nhau không ngờ thiết diện này mạnh đến mức không hợp t h o i t h ư ờ n g khương lạc xoay người trở lại dưới quân kỳ của thiết hạ quân tất cả mọi người dùng ánh mắt mừng rỡ nhìn chằm chằm lê kính lại cười ha, ha. dùng sức vô vai hắn xinh đẹp thắng đ vừa rồi ta chưa nói năm ngoái hồng liêu đã lấy được vị trí thứ ba trong quân đội là sợ ngươi có gánh nặng ngược lại là ta quá lo lắng ha ha ha tốt đại tướng quân tạo nghệ về thương pháp của hồng liêu quả thật rất mạnh khương lạc bình tĩnh đáp lại hắn mạnh ngươi càng mạnh khương lạc chỉ gật gật đầu tiếp tục nhìn lên đài tỷ thí bạo hùng quân lôi là thắng huyền nha quân trương cử thắng chỉ chốc lát những người khác trên lôi đài cũng dần dần phân ra thắng bại vòng tỷ thí thứ nhất kết thúc sáu người thắng thêm một vòng luân không tổng cộng bảy người sau một cách giờ tiếp tục vòng tỷ thí tiếp theo lúc này trên cổng hoàng cung thiết diện này không tệ thực lực vượt xa đối thủ rất nhiều n h â n thiên vẫn nói khẽ với mọi người xung quanh bệ hạ nghe nói thiên phú võ đạo thiết diện này cực kỳ kinh người vốn là con trai của một thợ săn ở huệ giang thành sau này đến tham gia quân thiết hạc thực tế thời gian tu luyện cũng chỉ ba năm hơn nữa nghe thất hoàng tử nói người này tu luyện ra gân cốt tể minh hát giáp tướng quân bên cạnh trầm giọng đáp lại nhân tịnh có việc này không n h â n thiên vẫn nghiêng người nhìn sang thất hoàng tử cách đó không xa đúng vậy thưa bệ hạ đúng là gân cốt tể minh hơn nữa thiết diện vằn tài này cũng là bất phản rất được tuân kham hữu hái thất hoàng tử nghiêng người đáp lại à gân cốt tể minh t à i văn chương phi phạm ngược lại là một nhân tài văn võ song toàn ha ha không thể tưởng được lần này so sánh nhân tài đông đô ca nhân tiên vẫn có chút hăng hái nhìn đại kỳ thiết hạ t quân trên quảng trường ha ha đúng vậy vòng thứ nhất này còn chưa có xuất r a thực lực chân chính phía sau sẽ khiến tất cả mọi người trố mắt thiện một lúc lâu sau vòng quân thứ hai bắt đầu thống lĩnh các quân đoàn đến đây lĩnh mệnh m ô n lâu hoàng cung phát ra một tiếng hét lớn không lâu sau lê kính mỉm cười chậm rãi đi trở về trong trận doanh nói với khước lạc oan ra ngõ hẹp đối thủ lần này của ngươi là b ạ hùng quân lôi lạc thật chờ mong biểu tình của các đại tướng quân a ha ha chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm hai mươi ba lại một ván trên lôi đài số một sắc mặt lôi lạc ngưng trọng mà khương lạc vẫn như c ũ là ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương vòng thứ hai vẫn có một người không công chỉ là may mắn như vậy không rơi xuống đầu bọn họ sáu người ba đối hai hai chém giết trên đài xem lễ tào nghị và đàn trường phong lần trong đám người bí mật lẳng lặng nhìn chăm chú khương lạc trên đài bên cạnh không ngừng có người trao đổi cách nhìn về cuộc thi ai nhìn lầm nhìn lầm không nghĩ tới thiết diện này cường hãn như thế vốn tưởng rằng hồng liêu năm ngoái thứ ba trải qua một năm t u luyện làm sao cũng có thể lấy vị trí thứ hai nào ngờ hai chiêu đã bị phế hơn nữa còn cảm thấy thiết diện này còn chưa phát lực bạc của ta a ba một đại hán trung niên kêu rên nói với đồng bạn bên cạnh đúng vậy chính là lúc trước đều cho rằng thiết diện cũng lợi hại hơn võ giả tam phẩm không nghĩ tới thực lực tiến bộ nhanh như vậy bất quá h ắ c h ắ c ta là người hoài v i ế n thành chúng ta có rất nhiều người mua thiết diện thắng không thể tưởng được thiết đại nhân lại cho kinh hỷ không nhỏ bên cạnh trung niên đại hán bỗng nhiên một nam tử trẻ tuổi chen và nói hơi có chút vui sướng khi người gặp họa chọc cho nam tử trung niên trận trắng mắt tao nghị cùng đơn trường phong nghe hai người nói không khỏi khỏe mắt mang ý cười đưa ánh mắt cho nhau chỉ có bọn họ mới biết được thương lạc mạnh như thế nào lúc trước ở nhuỡng i ể u phường đánh một trận như sát thần chém võ giả ngũ phẩm như g i ế t gà căn bản không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán thực lực của hắn đ ư a một tiếng minh kim vòng tỉ thí thứ hai chính thức bắt đầu bành trên lôi đài hai tay lôi lạc cấp tốc kéo một đ a hoa thân đao rung động không thôi hai chân đạp lên tảng đá phát ra tiếng chầm đục dày đặc trong n h y mắt lưới laoe lên h à n quang vượt qua khoảng cách mấy chục mét bay thẳng đến không có vừa mới bắt đầu lôi lạc đã mang theo khí thế lôi đỉnh toàn lực tấn công trả mã đao cực lớn mang theo tiếng rít chỉ để lại một tàn ảnh trong mắt mọi người rồi nặng nề chém xuống mắt thấy mã đao vô địch đánh tới khương l g ạ t động chân phải g i ấ m một cái tay trái vung đao một tay giơ chiến phủ lên nhưng người nên đón trả mã đao đang đánh xuống thấy cảnh này rất nhiều người quan tâm đến cuộc tỷ võ không khỏi run lên tên thiết diện này hơi khinh thường không hề khinh thường giao thủ trong quân doanh thành vệ quân đã để khương lạc cơ bản thăm dò rõ ràng nội tỉnh của lôi lạc thần lực kinh người nhưng so với mình thì còn kèm xa đối phó với hắn một tay là đủ đương một tiếng vang thật lớn hai thanh vũ khí hạng nặng được hai người có thiên p h ú thần lực huy động đụng vào nhau đồng thời toé ra một đoàn hoa lửa lôi lạc vừa mới tiếp xúc với binh khí song phương liền thầm nghĩ một tiếng không ổn c h i ế n phủ c u n g bạo khiến trảng mã đao trong tay hắn suýt chút nữa bay ra khỏi tay lui về phía sau hai bước vội vàng hai tay chấn động cơ bắp cổ động ổn định thân đao đang rung động không thôi ngay tại khoảnh khắc phân thần của hắn lôi lạc tiếp một đúa của ta một tiếng quát k h ẽ chuyển vào trong thai của hắn khương lạc thuật thế một tay biến hai tay gân cốt toàn thân run run, run một cố cự lực chuyển đến hai tay một cái quay người d dưới ánh mắt chăm chú của lôi lạc trực tiếp bổ xuống điện thạch hỏa quan g loại lên lôi lạc trợn tròn hai mắt hét lớn một tiếng hai chân đạp mạnh xuống thiết tắc ngăn sông c h ả mã đao nâng lên cao muốn phân n ư ỡ n g cao thấp với c h i ế n phủ đang đánh xuống trong một chiêu hai bên chuyển đổi công thủ đ ư ờ n g sau tiếng nổ c h i ế n phủ đ è lên c h ả mã đao một đường hạ xuống một tiếng kêu đau đớn vang lên đông một tiếng lôi lạc tùy một chân trên đất khuôn mặt dữ thợn toàn thân nổi gân xanh sống đao trả mã đao trên đỉnh đầu khó khăn lắm mới chạm được vào chán c h í n phủ của khương lạc nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh cổ của hắn một đạo huyết tuy hào hào ngoài sân phát ra tiếng kinh hô khương lạc nhấc chiến phủ lên một cái phủ hoa hiện lên bình tĩnh nhìn lôi lạc còn đánh n ữ a không lôi lạc chậm rãi đứng thẳng lên tay phải sờ lên cổ không đánh đa tạ lưu tỉnh lúc này một tiếng quát lớn vang lên quân thiết hạt thiết d i ệ n t h ắ n g thiết diện thiết hạt quân tất thắng dưới đài tiếng h ò hét vang lên khương lạc gật đầu với đối phương quay người rời khỏi lôi đài về tới trận danh o lê kính xài bước tiến lên đón nụ cười trên mặt càng thịnh khương lạc thắng mỗi một trận ý nghĩa cách đệ nhất canh gần một bước hiện tại lê kính so với khương lạc càng thêm có lòng tin sau khi vòng quân thứ hai kết thúc đã đến giữa trưa toàn bộ đại hội cấp bậc bách phu trưởng chỉ còn lại bốn người vòng thứ ba sẽ không có người may mắn nào không có thời gian dành nữa một đội quân nhu của thành vệ quân mang đến mấy chục xe đồ ăn trực tiếp bày ra trên quảng trường tất cả quân tốt đến tham gia thi đấu đều bắt đầu ăn cơm trưa khương lạc bưng một c h ậ u thịt đang ăn như gió cuốn thành quân tích bạch này so với thời kỳ ăn quả thật không tệ để cho khẩu vị của hắn mở rộng hoàng tất h quý thích trên môn lâu cũng đã b à y con ăn khiến hắn không khỏi hiếu kỳ hoàng đế này ngày thường không biết đang ăn cái gì cách tiết diện không xa một tiếng la hét chuyển đến ngần đầu nhìn lại đúng là bạo hùng quân mang đại tướng quân cùng l ô i lạc hai người chậm rãi đi tới bên cạnh thương lạc lê kính ở bên cạnh thấy thế cũng đứng dậy sao vậy cầu tướng quân không phục còn muốn đánh một trận sao trong lời lê kính có lời hỏi lê kính ngươi quá coi thường trừ bằng ta rồi lần này ta đặc biệt mang lôi lạc tới đây tạ ơn thiết diện hám hưng trừng mắt bất mãn nói với lê kính thiết diện trên lôi đài đa tạ ngươi hạ thủ lưu tỉnh l ô i lạc ở bên cạnh tiến lên không người thi lễ trong quân tuy lệnh cấm tàn sát lẫn nhau nhưng võ giả luận võ nhất là so đấu đau thật thương thật đánh tới đỏ mắt q u y ế nặng nhẹ hơi không l quân bị dĩ vãng cũng không phải là chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy người trọng thương tàn p h ế không thiếu người thương lạc gật đầu với lôi lạc không cần để ý giữa ngươi và ta vốn là luận bản thuần túy giữa võ giả không có thâm cựu đại hận cùng ân đoàn cá nhân huống hồ, hồ lê tướng quân đã dặn dò trước khi tỉ thí không thể bởi vì tỉ thí mà làm tổn thương tình nghĩa đồng bào giữa hai quân chúng ta ta tự nhiên phải tuân lệnh nhân tiện đội một cái mũ cao lên đầu lê tịnh cũng đưa ánh mắt ý vị sâu xa về phía lê tịnh lê kính là người t ư n g trải nhất thời trong lòng sáng tỏ treo lên khuôn mặt tươi cười không sai chỉ là một trận tỉ thí mà thôi hạ có thể tổn thương tình nghĩa cầu tướng q u â n nghe xong lời nói của hai người thở dài nói trái lại là lòng dạ hẹp hòi của ta tốt lê kính con người ngươi ta chấp nhận rồi còn thiết diện sau khi thi đấu kết thúc ta nhất định sẽ say k h ứ c với các ngươi được không thành vấn đề chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao lê kính cười đáp lại đúng rồi thiết diện trong bốn người còn lại ngươi phải cẩn thận lôi long quân hứa lãng trong đó cụ thể đồ vật gì ta cũng không rõ lắm được rồi đi thôi dứt lời mang theo lôi lạc rời đi lê kính nhìn hai người rời đi vui mừng gật đầu với khước lạc một câu nói để cho hắn được chiều hưng hoài cảm kích không khỏi đối với cách làm người của khương lạc thấm khen chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm hai mươi bốn chờ lâu quá không tốt sau giờ ngỏ mặt trời treo cao mọi người đang lẳng lặng chờ đợi quân võ tiếp tục đương lại là một tiếng minh k i m khương lạc hướng mọi người phía sau gật gật đầu đi lên lôi đài từ khâu này bắt đầu quy tắc thay đổi hai gã cuối cùng tranh đoạt chiến từng cái tiến hành vòng thứ ba chỉ còn lại bốn người lôi long quân tử lãng giao đấu với cự thạch quân đồng quan hạo thiết h ạ c quân thiết giáp đối mặt với huyện nhà quân trương hàm trong đám người xung quanh và đài xem lễ không ngừng có người hô tên bốn người nhưng rất rõ ràng trong số những người ở đây người ủng hộ hứa lãng đoạt quán quân nhiều nhất còn nữa là trương hàm đồng quang hạo và thiết diện là ít nhất hứa lãng là nhân vật truyền kỳ trong cuộc thi võ quân võ quán quân hai lần liên tục thực lực siêu quẩn còn trương hàm thì lại là so tài trong quân năm ngoái mới lộ ra tài năng cuối cùng ở trong tranh đoạt quán quân t u a trong tay hứa lãng so với hai người này hào quang của mặt sắt lại ít đi rất nhiều sức thuyết phục trên lôi đài trương hàm một thân trọng giáp tay cầm trường thương cùng khương lạc tay chống c h í n phủ cách hơn mười thước rằng co đến đây đi chấm dứt sớm một chút chớ để hứa lãng trở quá lâu trương hàm bình tĩnh nói với khương lạc khoe mắt dưới mặt nạ của khương lạc hơi nhảy lên trong lòng không khỏi cười t h ầ m xem ra trương hàm này là ăn chắc chính mình mặc dù hai đ ờ i làm người nhìn quen sinh tử nhưng đối phương miệt thị lời nói của mình vẫn là khương lạc trong lòng khẽ giận từ trước đến nay hắn là người kính ta ta kính người hiện tại hắn quyết định cho đối phương một bài học được ta đồng ý để cho người khác chờ lâu luôn không lẽ phép dứt lời chính p trong tay khương lạc nhẹ nhàng như d â n dạng cùng với ô hô vẹ ra một phủ hoa không có bất kỳ lời vô nghĩa nào hắn cất bước đi sông lên trước hai chân nặng nề g h đạp lên đá xanh trên lôi đài trong tiếng bước chân đông đông đông c h i ế n phủ kéo ở phía sau giống như một con chim ưng được vồ về phía con mồi trương hàm đối diện thấy thế trường thương du n dun huyện khởi ra một mảnh hàn mang cũng lao thẳng về phía khương lạc khoảng cách mười mấy mét hai ba bước chân liền tới trong nháy mắt hai tay khương lạc t r ợ t ngưng lực cơ bắp dưới quần áo nháy mắt phồng lên dưới làn da giống như ẩn giấu một con ly long và mèo c h i ế n phủ lập tức từ sau lưng bay ra dưới sức mạnh khủng khiếp của hai tay nó hóa thành một dải lộ màu bạc chiều trương hàm nghiênh trùng trùng điệp điệp chạp chạ đối phương một cây trường thương như dao long ra biển nửa đường đột nhiên tăng tốc dò ra trên đầu thương to lớn chợ xuất hiện một điểm hàn mang đinh một tiếng đầu thương chuẩn xác điểm vào trên mặt phủ của khương lạc nhưng chiêu thức mà trương hàm thường lấy làm tự hào này lại không có tác dụng gì giống như bản thân đang cầm một cọng rơm đâm vào chiến phủ của đối phương lại giống như một thương của mình đâm vào trên ngọn núi lớn bằng sắt thép lực đạo phản chấn trên trường thương khiến hắn lui về sau một bước hai tay dùng sức mới ổn định được thân thương đang run dày trương hàm hoảng sợ lúc này mới ý thức được mình đụng phải cao thủ kinh khủng c ớ nào nhưng đã quá muộn khương lạc thấy đối phương bị đẩy lùi Đưa m ộ trong tiếng, tay t á đá cái, i đôi chiến điệp cắm ở trên lôi đài nghiêng người giản mới biến chiêu. đem đơn định cắm một Hàm phần phủ, phía kịp xanh. Thân thể thuận thế thân hình, không trung trên cung xung quyền. Trương ổn trước, vọt t r ở vừa về bộ ánh mắt tàn khốc l ó e lên trường thương quét ngang v ù một tiếng từ dưới lên muốn nâng cánh tay phải của khương ngặt lên cánh tay của võ giả bình thường dù có rèn luyện xương cốt thế nào đi nữa cũng không thể nào cứng rắn như sắt thép được trương hàm muốn cho đối phương biết khó mà lui tranh thủ một chút cơ hội thở dốc cho mình cho dù thua cũng không cho phép mình bị đối phương dùng hai chiêu giải quyết đáng tiếc khương lạc quái thai này ngay từ đầu không thể dùng đặc điểm võ giả tầm thường đi đối phó bành bành hai tiếng vang liên tục trường thương trùng trùng điệp điệp áp vào trên cánh tay của khương lạc lại không thể phát huy tác dụng chút nào sau đó trọng quyền của khương lạc trực tiếp không hề ngăn trở đánh vào ngực trương hàm ở trong nháy mắt tiếp xúc khương lạc lặng lẽ thu lực trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trương hàm bị một quyền đánh bay lan lộn trên lôi đài khó khăn lắm mới dừng lại sau đó khương lạc ở trong một mảnh yên tĩnh thu người đứng thẳng thiết h ạ quân thắng một tiếng hét lớn vang lên lúc này bốn phía mới vang lên tiếng ồn thiết diện sao có thể mạnh như vậy được lại hai chiêu lần này có cái nhìn a không ngờ thiết diện mới thật sự là c a o thủ l ẩn tàng thiết diện thiết diện có người ủng hộ hắn cũng phát ra tiếng la kinh thiên lê kính vỗ tay một cái cười ha ha nói với mọi người phía sau nhìn xem đây chính là thực lực quản hắn ai lên chính là hai chiêu giải quyết ha ha năm nay thiết hạ t quân ta tất thắng đám đồng bào phía sau đều đồng thanh hô lên đáp lại nhìn bóng dáng khương lạc chậm rãi rời khỏi lôi đài hoàng đế đế quốc trên lầu cửa chính được thiên vận tán thưởng nhẹ gật đầu hướng trái phải nói không sai cử trọng đ ư k i n h chiêu thức chuyển hoán đã tùy tâm sử dụng tương lai lại là một viên mánh tướng của đại cà ta mọi người gật đầu n h a u n h a u đồng ý lúc này dưới lá cờ dao long dài bốn chân miệng phun lôi quang nam tử trung niên nói với một bách phu trưởng bên cạnh thiết diện này có thực lực phi phạm hơn nữa khẳng định có ẩn dấu thực lực là một k i n h địch cẩn thận một chút ừ n ta biết nhưng hắn còn không phải đối thủ của ta bách phu trưởng nhìn chằm chằm thân ảnh khương lạc trầm giọng nói sau một nén nhang tiếng ồn ào xung quanh theo hai người lên đài dần dần biến mất lần này đoạt giải q u á quân lôi long quân từ lãng và đồng quang hạo của cự thạch quân đã đứng đối diện nhau trên đài. Hai bên hơi liền song song hướng về đối thủ m à đi hai thanh trả mã đao trong nháy mắt đụng vào nhau bắn ra một mảnh tia lửa nhưng chỉ cần hơi chú ý một chút sẽ phát hiện lưỡi đao của hứa lãng lại nhỏ hơn đối phương một chút k e n k e n k e n liên tục vài tiếng va chạm không ngừng khương lạc thấy rõ ràng là hứa lãng trong chớp mắt liên tục xuất đao chém vào trên thân đao của đối thủ lập tức trường đao của đồng quang hạo rung động kịch liệt rời tay bay ra bản thân cũng bị đối thủ đá một c ư ớ c vào e o loạn c h ạ n g ngã ra khỏi lôi đài lôi long quân hứa lang thắng một tiếng hét to đốt lên bầu không khí hiện trường trên khán đài không ngừng có người gà ghét không biết rốt cuộc là vì vinh quang. hay là vì bạn dưới này lê kính nhìn hứa lãng hỏi khương lạc bên cạnh như thế nào vẫn ổn kỹ pháp lực lượng đều ở dưới ngũ phẩm đình phong võ giả ngũ phẩm bình thường chưa chắc có thể thắng được trận quyết đấu binh khí này khương lạc suy tư một lát bình tĩnh đáp lại vậy còn ngươi từng đánh rồi hãy xem vòng chung kết của bách phu trưởng phải cử hành sau một canh giờ khương lạc cũng không nóng nảy ngay tại trên quảng trường ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt chờ đợi mà lúc này trong hoàng cung một thị nữ đi vào phòng của tuấn kham điện hạ thiết diện cũng tham gia thi đấu quân võ hơn nữa một hồi sẽ tranh đoạt quán quân của bách phu trưởng thong thả nằm trên ghế đưa một quyển sách trong tay xuống nhìn thị nữ à hắn cũng tới không ngờ còn có chút thực lực ân vậy tìm thời gian gặp hắn đi ngược lại thời gian rất lâu không nhận được thư của hắn chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm hai mươi lăm gân cốt tể minh đối gân cốt tể minh buổi chiều trước quảng trường hoàng cung thành tích bạch một trận tranh đoạt cuối cùng lập tức bắt đầu thiết diện hớ lãng xung quanh không ngừng có người cao giọng gào thét tên của hai người đi đến một bước này đã không có người nào hoài nghi thực lực của thiết diện người ủng hộ hắn cũng càng ngày càng nhiều những người vô danh ở thời điểm mấu chốt lật tung cường giả uy tín lâu năm bất cứ lúc nào cũng có thể gợi lên hứng thú của mọi người đưa một tiếng minh kim hai bóng người từ dưới quân kỳ của mình đi ra trong tiếng hò hét của mọi người đi lên lôi đài từ l ã n g triều cao sấp xỉ k h ư ơ n g lạc mái tóc d à i buộc đơn giản ở sau đầu trên khuôn mặt phương chính mang theo vẻ k i ê n nghị nhìn một cái đã biết là hạng người có tính cách kiến nghị trong tay là một thanh trạm mã đao thon g i i hiện ra hẳn quang khiến người ta sợ hãi thiết diện hy vọng ngươi có thể cho ta áp lực lớn nhất ta đã ở tứ phẩm đình p h o n g ngây người thời gian quá dài ngươi nên biết loại bức thiết và hy vọng này trên lôi đài từ lãng hướng khương lạc cao giọng nói khương lạc nghe vậy gật đầu được ta cũng suy nghĩ giống như ngươi trên mặt từ lãng mang theo một n ụ cười vậy thì không cần nhiều lời nữa chín thôi một tiếng hét lớn vang lên hai binh khí song song múa tay trong tay tấn công về phía đối phương đương đương đương giữa hai người giao thủ c h i ế n phủ và trả mã đao không ngừng va chạm tia lửa v a n g khắp nơi trên khán đài tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm lôi đài mỗi một lần biến chiêu mạo hiểm đều có thể khiến cho đám người dối loạn c h í n phủ quét ngang một cái trên thực tế từ lăng chính là bản yếu của mình khương lạc có lòng luận bản phủ pháp với hắn cho nên không có sử dụng tất cả kinh lực hai người ngươi tới ta đi trên lôi đài trong công thủ mấy trăm chiêu liền đi qua trên cửa nhậm thiên vẫn hứng thú nhìn hai người cười nói xem ra hai người này tạm thời không muốn bại lộ lá bài t ẩ y vậy hạ anh minh giữa cao thủ với nhau cũng nên thăm dò ngọn n g u ồ n ha ha gần như xong rồi có người sắp không nhịn được nữa rồi trên lôi đài đ ỗ n g nhiên từ lãng lui về phía sau một bước chân phải nặng nề g h dẫm lên mặt đất toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng chấn động theo trong n g á y mắt t r ả m ã đao mang theo tiếng rít chém nghiêng m à đến khương lạc thay thế một tay cầm dịu c h i ế n phủ cũng mang theo g o t hét chính diện liên tiếp k e n k e n k e n liên tiếp tiếng vang dày đặc từ lãng mang theo biểu tình ngưng trọng lui ra phía sau hai bước mà khương lạc thì bình tĩnh nhìn đối phương không có sông lên tấn công lúc bắt đầu hai người đều có ý định tôi luyện kỹ pháp nhưng vừa rồi từ lãng đã sử dụng một chiêu đánh bại đồng quang hạo kia trong n g á y mắt binh khí đối chiến cấp tốc vung đao làm cho đối thủ không có thời gian hồi lực sau đó thừa thế đột tiến tìm cơ hội đánh bại đối thủ đáng tiếc lực lượng của khương lạc vượt qua hắn quá nhiều một chiêu này không có tác dụng gì từ lãng hét lớn một tiếng được quả nhiên là thiết diện bây giờ chúng ta bắt đầu quyết đấu chân chính đi người giới đại nghe nói nhất thời kinh hô cái gì vừa mới đánh mây t r o n chiêu đều là đang làm nóng người sao khí huyết của hai người hùng hậu đến không thể tưởng tượng quả thực đều là quái thú hình người trên lôi đài hai tay từ lãng r u n g lên trường đao kịch liệt rung động b à vai r u n g lên trong thân thể chuyển r a xèo xèo tiếng cung lớn dương cung ba giới đài rất nhiều võ giả mang theo ánh mắt không thể tin nổi cùng nhau đứng lên gân cốt thể minh vậy mà là gân cốt thể minh trong võ giả ngũ phẩm hạ có thể tu luyện ra gân cốt thể minh vừa đại biểu cho con đường võ đạo tương lai cũng có nghĩa là chiến lược ngũ phẩm hạ đình phong chỉ là trên thiên nguyên đại lục võ giả có thể tu luyện tới cảnh giới này đã ít lại càng ít mỗi một người đều là thiên tài thiên phú võ đạo thực lực hiện giờ tiềm lực tương lai cho nên gân quất t ề minh mới trở thành cảnh giới mà mỗi một võ giả thiên nguyên đại lục t h à thiết ước mơ nhưng muốn tu luyện đến một bước này quá khó khăn thiên phú võ đạo c ự c cao cơ bắp trong cơ thể chịu đựng đến cực hạ thiên phú và ý chí thiếu một thứ cũng không được đại đa số võ giả đều có ý chí cứng cỏi chỉ là có vô số người bị kẹt ở cửa thiên phú này khương lạc mang theo ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn hứa lãng nào ngờ nơi này nhìn thấy một gân quất khắc cùng kêu lên h a quắt lớn một tiếng từ lãng trở tay chém một nhát trả mã đa hoá thành dải n g a một lần nữa chém tới đầu khương lạc trong ánh mắt khương lạc nổi lên v gân c một một ố trong thân thể ả i b một gì, trận g rung thất o n tử t động quắc khẽ một tiếng lại một hồi âm thanh trầm đục như tiếng đại cung nổ vang lên chính phủ trong tay cũng hóa thành một giải lụa nghênh đón chạm mã đao ao, ao mọi người vừa mới ngồi xuống lại bị kinh hãi đồng loạt đứng lên mọi người cảm giác hôm nay tư duy có chút chậm theo không kịp biến hóa trên lôi đài gân quốc t ế minh lại gân quốc t ế minh ha ha không thể tưởng được thiết diện cũng tu luyện đến gân quốc t ế minh trong ánh mắt kinh dị của tứ lãng trả mã đao và chiến phủ hung hang đụng vào nhau đưa một tiếng nổ rung trời giúp đỡ lại là binh khí trong tay hai người không chịu nổi cự lực song song nổ t u n g lại nhìn binh khí trong tay hai người đều chỉ còn lại thân cây trụi r ù i từ lãng và khương lạc l i ế p nhau hai người đồng loạt ném binh khí trong tay xuống hắn nhấc lên xong quyền tấn công đối phương khương lạc càng đánh càng hưng n thời gian rất lâu không có chiến đấu thống khó chức quyền đấm móc phá quyền vung đỉnh đụng gối khuỵu tay các loại chiêu thức tùy tâm sử dụng mà hứa lãng càng đánh càng kinh hãi đối thủ không hề thua kém về sức mạnh kỹ xảo phản ứng tốc độ của bản thân hơn nữa dường như rất thành thạo không dốc hết toàn lực điều này làm cho hứa lãng không cam lòng n g n g tụ toàn thân khí lực không ngừng đối công cùng thương lạc một bước l ư ớ t khương lạc nháy mắt chuyển tới phía bên phải hứa lãng nắm tay phải giấu bên hông đột nhiên hướng dưới nách đối phương đánh ra từ lãng thay thế cánh tay trai ô một tiếng giống như thiết bổng quét ngang n g h thẳng về phía khương lạc khương lạc không tránh không、nẻ. cánh tay trái vẹo một tiếng thẳng tắp bay lên va chạm với đối phương một khúc một câu kéo ta ra thân thể từ lãng không thể không bị kéo về phía trước một bước chân phải của khương lạc thừa cơ đánh ra nhanh như chớp nhưng người đ á mạnh đem đối phương đặt bay b ậ y ngạn lui về phía sau vài bước hứa lãng ổn định thân hình hít sâu một hơi trên mặt lại mang theo ý cười tốt như vậy mới tốt mọi người xung quanh cũng không hoan hô nữa chỉ là nhìn chằm chằm lên lôi đài sợ quáy dày đến hai người quyết đấu chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t dạy ngươi là người trên lôi đài khương lạc lại một lần nữa đánh bay hứa lãng ra ngoài hắn thu hồi trạng thái gân cốt tể m ì n h nếu không thật muốn đánh chết đối phương tại chỗ mà hứa lãng thì kiên nhận tấn công lần nữa dưới sân đã không còn nghe được người ủng hộ hứa lãng nữa cho dù là người không thông võ đạo bây giờ cũng nhìn ra trên lôi đài thiết diện chiếm cứ chủ động tuyệt đối bành khương lạc một trưởng chống đỡ năm đấm của hứa lãng năm ngón tay gắt gao chế trụ đối phương ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn còn muốn đánh tiếp sau hứa lãng không trả lời hai chân hơi dịch chuyển một chút con mang trong mắt càng ngày càng sáng cơ bắp toàn thân không ng chỗ nắm đấm của đối phương đống nhiên chuyển đến một cỗ kinh lực theo hai tay của hắn chui vào trong thân thể trong lòng thầm nói không tốt vậy mà hứa lãng lại đột phá ngay lúc này hai tay và quần áo trên hai chân hắn đột nhiên phồng lên như một quả bóng khí cầu sau đó lại nhanh chóng xẹp xuống đây là lúc hắn đột phá đến thông mạch cảnh võ giả không khống chế được đột nhiên sinh ra ám k ì n h hiện tượng sinh ra từ tứ chi ánh mắt hương lạc không ngừng nói lên hắn bung ô ra hai tay của đối phương hơi lui về phía sau mấy bước chờ mặc đánh giá hứa lãng n g ừ n một tiếng hô to từ dưới đài văng lên hắn cũng phát hiện không đúng lúc này xung quanh không ngừng vang lên tiếng kinh hô đã có võ giả ngũ phẩm thượng vừa mới chú ý tới dị trạng của tư lãng cũng truyền ra tin tức hắn đột phá ngũ phẩm trong lúc nhất thời toàn bộ quân đội đang ở hiện trường khắp nơi đều là tiếng ồn ào sự đột phá của hứa lãng đã mang đến cho quy tắc của quân đội một năn đề đi tham gia ngũ phẩm không công bằng với tư lãng tiếp tục chiến đấu với thiết diện không công bằng với thiết diện đã có người truyền tin tức tới cửa lầu chờ đợi hoàng đế bệ hạ phán quyết trên lôi đài khương lạc bình tĩnh nhìn hứa lãng nơi khoe mắt treo sắc vui mừng chúc mừng ngươi tư lãng sửng sốt lập t cái nhất thời hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không người nào dám bình phán quyết định của hoàng đế chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại nhìn thương lạc quá x u y xẻo nếu như từ lãng kiên trì vậy phần thưởng thiết diện tới tay liền chắp tay tặng người nhưng thương lạc không có bất kỳ bất mãn nào ngược lại thầm khen thủ đoạn tay độc của hoàng đế n g h vấn đề khó khăn trở về dường như xử lý công bằng một chén nước còn đánh nước không hứa lãng thoải mái hỏi khương lạc nhìn hứa lãng tên này xem ra là sau khi lên tới ngũ phẩm thì b á n h trướng đánh ta cần ban thưởng đệ nhất ngươi biết ta cũng ở tứ phẩm khương lạc bình tĩnh đáp lại ta cũng cần ồ không phải ngươi đã đột phá sao khương lạc kinh ngạc hỏi trong nhà còn có đệ đệ cần chuẩn bị cho hắn hứa lãng bình tĩnh nói trong nháy mắt trong lòng k ư ơ n g lạc dâng lên không vui ánh mắt nhìn về phía hứa lãng trở nên lạnh như băng xem ra tâm mình vẫn chưa đủ đen quyết đấu vừa rồi hứa lãng tuyệt đối nhìn ra được hương lạc là hạ thủ lưu t ì n h không thể tưởng được trở mặt lại không nhận người nhất thời một k i a hảo cảm đối với hứa lãng không còn sót lại chút gì hương lạc đè xuống l ử a giận hai tay chấn động gân cốt toàn thân không ngừng chấn động hòa hợp một thể chân phải trùng trùng điệp điệp giẫm trên mặt đất hắn biểu lộ thái độ với tất cả mọi người ngoài cửa lầu tất cả người xem cuộc chiến đều đứng thẳng lên không ngờ thiết diện lại cứng rắn như vậy muốn trực tiếp khiêu chiến hứa lãng đã ngũ phẩm lúc này đại tướng quân giới quân kỳ của lôi long quân sắc mặt tâm chầm nhìn chằm chằm hứa lãng trên đài lợi ích làm trí tu người trong quân coi trọng nhất trọng nghĩa nhẹ lợi thương lạc ở thanh đồng quan vì báo thù cho đồng liêu cam chịu phiêu lưu đổi g i ế t cựu địch hơn ngàn hẳn g i ả m cuối cùng bị giết chết dưới sự cùng kỳ quan danh tiếng nhân nghĩa vô song đã sớm được dựng lên bây giờ nhìn lại hứa lãng người sáng suốt sớm đã nhìn ra, vừa rồi là đối phương hạ thủ lưu t ì n h mới để cho hắn có cơ hội đột phá đến n g ũ phẩm nhưng hứa lãng không biết cảm ơn vẫn phải vì phần thưởng đầu tiên mà c ứ n g rắn áp chế thiết diện một chính một phản nhân phẩm cao thấp lập h á n hứa lãng hăng hái nhìn thương lạc thật tình không biết đã bị đại tướng quân nhà mình dán lên nhãn hiệu thấy lợi quân ngh trong ấ t t tiếng hét lớn song quyền đột nhiên đập xuống ngực h ứ a lãng từ lãng cưỡng ngựa hai nắm đấm từ bên hông nháy mắt thoát ra tâm lực bộc phát một cỗ ám kình vận theo nằm đấm đánh vào trên song quyền của khương lạc ừ nhưng tình huống khác với dự đoán dường như ám kình không khiến đối phương sinh ra ảnh hưởng từ lãng ngứa mày một cái khuỵu tay dựng thẳng đánh ra q u y ề n trái như tia chớp cánh tay trái khương lạc nang ngang q u y ề n phải cũng trùng điệp đánh ra b à n h bành hai tiếng chầm đục qua đi đúng là đồng thời đánh trúng ngực đối phương từ lãng chỉ cảm thấy bị búa công thành đánh trúng thân hình không ngừng lui về phía sau ngực đau đớn một hồi ngay cả hô hấp cũng có chút không thoải mái khương lạc đ ắ c thế không công tha cất bước xoay người trong nháy mắt đã đến bên cạnh từ lãng nâng cánh tay trái lên nắm tay phải lại đánh mạnh vào sừng của từ lãng mà quyển trái phải lại đánh vào ngực hắn ở trong từ lãng lảo đảo lui về phía sau khương lạc giống như sắt t é p đúc thành hắng cánh tay trái c h e đi trọng quyền nện xuống từ đỉnh đầu Thử, ta xem ngươi còn có thể đánh ra mấy lần ám k ì n h khương lạc dùng thanh â m hai người nghe t h ờ i nói dứt lời khuỵu tay phải hung hăng đánh vào ngực từ lãng sự lợi hại của võ giả ngũ phẩm nằm ở chỗ ám k ì n h không để lại dấu vết đả thương người trong mô hình nhưng mà ám k ì n h của võ giả ngũ phẩm dù sao cũng là lực lượng tinh thần không có khả năng vĩnh viễn đánh ra khương lạc từng hỏi qua đám người tào nghị bình thường đều là ngũ phẩm lợi hại một chút dưới sự bùng nổ toàn lực cũng chỉ hơn mười quyền sẽ hao hết sạch lực lượng tâm thần cho nên ám kỉnh đối với ngũ phẩm võ giả càng nhiều hơn là dùng làm đòn sát thủ hứa lãng vừa mới đột phá mười quyền chính là cực hạn của hắn lần này hứa lãng không thể tiếp nhận toàn lực bạo phát dưới cơn giận dữ của khương lạc thịnh nữa phóng một tiếng một ngụm máu tươi lớn từ trong miệng phun ra thân thể bay ra ngoài bốn năm mét vệ vải nằm trên mặt đất nhưng lại không bỏ dậy nổi khương lạc thu tay lại đứng thẳng dùng sức cắn vào đầu lưỡi của mình lập tức khoe miệng chảy ra máu tươi sắc mặt lại bình tĩnh như lúc ban đầu cao thủ đang xem cuộc chiến nhiều vô số kể hắn không thể tiết lộ bí mật không sợ ám kình ngũ phẩm của mình ra lập tức thân thể giả vờ bị thương lắc lư hai cái một bộ lấy thương đổi thương đánh bại địch thủ hình tượng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư ơ n một trăm hai mươi bảy nói gần nói xa nói gần quảng trường trước hàng o cung theo một tiếng quát to thiết hạ t quân thiết diện thắng toàn bộ quảng trường buộc phát ra tiếng ủng hộ dung trời trận tỷ thí này nhất biến tăng tỉnh từ lúc hai người buộc phát ra gân q u ố t tể minh sau đó hứa lãng tỷ thí đột phá ngũ phẩm lại đến phía dưới thiết diện khác chiến thắng hứa lãng điểm đặc sắc khúc chết vượt qua bất cứ lần nào so với quân đội trong tiếng hoan hô liên miên khương lạc trầm rãi đi tới giới quân kỳ lê kính khẩn c h ư ơ n g hỏi thế nào rồi có nghiêm túc không ánh mắt khương lạc bình tĩnh đáp lại cũng may chỉ là t ạ n g phụ bị thương một chút không sao t ạ đại tướng quân nhớ mong lê tịnh nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vinh dự được thiết hạ t quân sẽ vì người mà vinh quang khương lạc nhẹ gật đầu đ e xuống kích động dâng lên trong lòng huyền q u ố t đan đã vào trong túi chỉ là muốn lấy được còn phải chờ hai ngày sau tất cả tỷ thí hoàn thành mới có thể do đế quốc hoàng đế tự mình bắn phát không thể gấp gắt được ô một tiếng kèn văng lên mọi người bắt đầu lui ra khương lạc theo mọi người quay lại doanh trại thành vệ quân trên đường không ngừng có người chỉ trọ vào đội ngũ h i ệ n nhiên tin tức bách phu trưởng thiết diện đoạt quán của thiết hạ quân đã t r u y ề n ra ban đêm trong một trong những t i ể u lâu cao cấp nhất của thành tích bạch thúy vân trong bao xương khương lạc đang vùi đầu ăn xương chính ở bên cạnh hứng thú nhìn hắn chậm rãi thưởng thức trà hô sau một nén nhang khương lạc ngồi thẳng người phát ra một tiếng hô thích ý thành tích bạch không hổ là đô thành chỉ là mỹ thực đã khiến người ta không nỡ đi rồi nguyễn cung nghe vậy khẽ cười một tiếng có phải thay đổi chủ ý muốn ở lại hay không khương lạc lắc đầu điện hạ từ kiệm nhập xa xỉ dễ từ xa xỉ nhập tiết kiệm khó võ giả chúng ta dừng lại đồng lương ngắt lời khương lạc không nói chuyện võ đạo chỉ nói thi tử gần đây có tâm đắc không khương lạc nhún nhún bay nhìn khuôn mặt tinh xào của k h o á t tay điện hạ linh cảm này không phải muốn có là có được sau khi chém giết thập hoàng tử mình và hoàng thất đại càn xem như không đội trời chung vẫn có h ả o cảm đối với nguyễn cung hắn không hy vọng cuối cùng một khi quyết liệt với hoàng thất trên người ngươi sẽ khiến mình có điều cố kỵ chậm rãi giảm b ấ t liên hệ với nàng phai nhặt thì cũng ngừng hình như miệu có chút thất vọng không hỏi thêm nữa đông nhiên thở dài một tiếng đáng tiếc nếu ngươi có thể đi thành giới nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn khương lạc nghe vậy trong lòng lột bột một chút thành giới không khỏi mang theo nghi hoặc nhìn về phía đồng lư nhìn thấy khó hiểu trong mắt khương lạc đồng lư nhẹ nhàng lắc đầu không cần hỏi ta chỉ có thể nói cho ngươi biết thiên địa này so với ngươi nhìn thấy càng rộng lớn được rồi những lời này đừng nói là cho những người khác nghe nếu có cơ hội ngươi tự nhiên sẽ hiểu đi thôi dứt lời đội nón lá lên đứng dậy rời khỏi phòng bao nhẹ nhàng chụp mặt bàn khương lạc nhữ mày nghĩ đến lời vừa rồi rất hiển nhiên trong lời nói có ẩn ý nhưng lại không biết sau một nén ngang trong một tòa tiểu viện yên tĩnh trong tích bạch thành trong phòng khương lạc lặng l ặ n g nhìn tư liệu trong tay lâu an an có thể động thủ trong nhà ngũ thần hay không lâu an an ở một bên nghe vậy không khỏi hướng n mực t i ê u ngạo không được đại nhân xung quanh ngũ thần tiểu viện kia đều là phụ đệ quan viên trần b u c thi không thiếu cao thủ ngũ phẩm thượng một khi bị phát hiện sẽ rất khó thoát thân khương lạc nghe vậy gật đầu vậy thì định địa phương lần nữa tào nghị và đan h i n h các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sau khi quân đ ấ u xong chúng ta liền động thủ tốt ngày thứ hai trên quảng trường hoàng cung một cảnh tượng náo nhiệt hôm nay chính là ngày thiên phu trưởng ngũ phẩm quyết đấu một vị võ giả hòa phượng còn khiến k ư ơ n g lạc khắc sâu ký ức Vị t h i ê ngày phu t r ư ở n n d á thứ tư ờ i khương giọng điệu lạc một thân quân phục hoàn toàn mới của thiết hạ quân hai vị võ giả đoạt giải quán quân khác đã sớm chở ở cửa hoàng cung trọn vẹn một canh giờ sau một lao giả áo đen mới chậm rãi từ trong cung xuất hiện một câu nhẹ nhàng đi theo ta ba người đi theo láo giả lại đi hơn nửa canh giờ mới đi bảy lần rẽ ngang rẽ dọc trong hoàng cung đi vào chính điện thương lạc một đường không ngừng đánh giá cái gọi là hoàng cung cũng không khác tử cấm thành ở kiếp trước lắm trang trọng và nghiêm túc không lâu sau chuyến quân so tài một tiếng hô to từ trong đại điện chuyển đến ba người lập tức đi vào đưa mắt nhìn lại bên trong có khoảng một nửa sàn bóng mấy chục cây cột trụ bằng gỗ ba người ôm chống lên toàn bộ đại điện hai bên hơn trăm quan viên chia ra hai bên một nam tử trung niên mặc cẩm phục màu vàng sáng ngồi ngay ngắn ở phía trước đại điện chính là hoàng đế đại cản để cho hoàng đế đảm nhiệm thiên vận bách phu trưởng thiết hạt quân bái kiến bệ hạ thiên phu trưởng tào trường lượng của cự thạch quân bái kiến bệ hạ huyền nha quân vạn phu trưởng tả s o n g bái kiến bệ hạ ba người đồng thời quỳ một gối xuống đất hành quân lễ trên đại điện miễn lễ một giọng nói vang lên tạ bệ hạ người đâu phát phần thưởng xuống dưới nhậm tiên vận hạ lệnh vâng lập tức ba gã nam tử áo đen trẻ tuổi bưng ba cái khay đi tới trước mặt ba người khương lạc tiếp nhận thay cẩn thận cân nhắc một cái bình xứ màu trắng một khối lệnh bài bằng sát một sắp kim tệ tạ bệ hạ ha ha, đây là thứ các ngươi nên được sau này siê năng tu luyện anh dũng giết địch cho đại cản n h â m tiên h v ậ n khích lệ nói với ba người vẫn t i ế t diện vì sao vẫn đeo mặt nạ này đông nhiên n h â m tiên h v ậ n hỏi khương lạc khương lạc nao nao không thể tưởng được hoàng đế này đối với mặt nạ của mình nổi lên hứng thú ánh mắt khẽ động bệ hạ khi mà tướng còn nhỏ trên mặt tường phát bệnh làn d a thối giữa sau khi thương thế l à n h giữ tận dị thưởng cho nên mang mặt nạ tránh dọa người khác n h â m tiên h v ậ n không ép buộc khương lạc gỡ mặt nạ xuống nữa mà là gật đầu nói ừ m cũng coi như thân tàn mà trí không thiếu nam nhi đ ạ i cản lấy người làm gương khương lạc chắp tay t ạ bệ hạ khen trật một lúc lâu sau khương lạc bị người vây ở ngoài cửa hoàng c u n g nói một chút bệ hạ nói với ngươi cái gì lê kính hỏi khẽ lắc đầu bệ hạ chưa nói nhiều chỉ hỏi ta vì sao lại mang mặt nạ ồ ngươi trả lời như thế nào bị cho cắn sợ dọa người chỉ như vậy chính là cái này chỉ chốc lát khương lạc đã bị lê kính lôi kéo đi tới thúy vân lâu vốn định cự tuyệt nhưng lê kính nói đây là rượu mừng công không uống chính là không cho đại tướng quân mặt mũi bất đắc dĩ chỉ có thể theo hắn mà đến trong một gian phòng bao cực lớn đã có người chờ đợi từ sớm đại tướng quân của b ạ o hùng quân săn hưng lôi lạc thiết hạ quân so với ba người và lê kính không nói nhiều lời một bàn người trực tiếp cầm rượu lên uống chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm hai mươi tám trách nhiệm của ta là đưa n g ư ờ i xuống ban đêm sau khi t ă n g ca ngũ thần khẩn cấp từ trấn vực ti chạy về nhà tắm rửa thay một bộ trường b à o văn sĩ thuần trắng cẩn thận tỉ mỉ c h á i tóc soi gương vội vã rời khỏi chỗ ở thành tích bạch nằm ở một tiểu viện yên tính phía nam bang bang bang tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên an, an là ta ngũ thần ở ngoài cửa gọi khẽ một tiếng giống như một con mèo trồng canh không lâu sau cửa viện mở ra một phụ nhân trang điểm đậm khỏe mắt quyến rũ mang theo nụ cười dịu dàng đưa ngũ thần vào trong viện bên trong gian phòng một bàn rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong bên cạnh có rượu nóng vị phu nhân x i n h đẹp bưng chén rượu trên bàn lên kính ngũ thần phía đối diện an an đa tạ ngũ đại nhân đã chăm sóc nhiều ngày để tiếp h thân có thể hạ chân xuống thành tích bạch không quen thuộc ở nơi này đại nhân tiếp thân kính chọc trước dứt lời đưa rượu vào đôi môi b ỏ mộng để cho ngũ thần đối diện một cỗ nhiệt khí dâng lên ha, ha an, an cắt tự có thi tướng có thể gặp nhau ở thành tích b ệ n h này có lẽ cũng là duyên phận giữa ta và ngươi an an nghĩ sao ngũ thần mang theo ánh mắt nóng rực nhìn đối phương đúng vậy lần đầu tiên gặp mặt thiếp thân đã cảm thấy mình và ngũ đại nhân cảm giác giống như đã từng quen biết không biết đại nhân có hay không an an hơi cúi đầu mị nhãn nhẹ nhàng nhìn về phía ngũ thần một tia thẹt thùng một tia mừng rỡ còn có một tia chờ đợi hoàn toàn mang đi tiết tấu của ngũ thần hai người ở trong phòng hàn lên đủ một canh giờ lúc này an an đứng dậy đẩy cửa sổ ra nhìn xem bầu trời đêm ngoài cửa sổ lập tức lại rót rượu cho ngũ thần ngũ đại nhân nữ nhân chúng ta sống trên thế gian luôn hy vọng tìm được một nam nhân thương tiếc mình nhưng nếu gặp người không quen đụng phải một tên cầm thú đúng là nhảy vào b i ể n lửa đại nhân ngài là loại người nào vậy an an không khỏi nói một câu khiến ngũ thần nổi lên một tia bất an nếu như, như mày an an ngũ thần ta cả đời quang minh lỗi lạc trọng tình trọng nghĩa sao lại làm quan cầm thú kia an an vẻ mặt lãnh đ ạ m nhìn ngũ thần không biết khâu rung muội muội nghe được những lời này của đại nhân có nhắm mắt hay không bà ngũ thần hơi say rượu ý rượu lập tức biến mất đứng dậy quắt lớn một tiếng người rốt cuộc là ai dứt lời tay phải như tiệm điện bắn về phía cổ đối phương lúc này an an xoay người một cái tránh đi ngũ thần chân phải ở trên bàn đạp một cái cả người giống như nhũ yến về rừng đánh vỡ cửa sổ mà ra đâu còn là nữ t ử yếu đớt tay c h ó i gà không chặt trong mắt ngũ thần ngũ thần giận dữ vết bẩn bị b ó c ra trong nháy mắt sinh ra sát ý nồng đậm bóng người loay lên hướng cửa chạy đi tay trái khó khăn thò lên tay nắm trên cửa kết một tiếng nổ vang cửa phòng xuất hiện một cái động lớn một bàn tay như tia chấp từ trong động ló vào năm ngón tay mở ra giống như kìm sát trong nháy mắt trộp vào trên mặt ngũ thần ô trong cổ họng ngũ thần phát ra một tiếng h ừ giận dữ kinh lực đùi phải đột nhiên bắn ra mấy ngàn cân lực lượng khiến cửa phòng giống như là giấy mảnh vụn bay tán loạn lúc này còn chưa chờ ngũ thần chân phải chạm đến đối phương bàn tay to lớn ấn trên mặt một luồng sức mạnh vọt tới như sóng to gió lớn bay một tiếng phá vỡ cửa phòng đã vỡ nát không chịu nổi kéo đầu ngũ thần từ trong phòng một đường lao nhanh đến trong viện điện quan g h ỏ a thạch ngũ thần chân phải hung hăng đạp về phía trước không lưng một cái ngừng thân hình bị kéo về phía trước hai tay giao nhau nặng n ề hướng cánh tay đối phương lên lúc này đông đông đông ba tiếng chầm đục liên tục ba trọng quyền hung hăng đá nhất thời ngũ thần giống như một con tôm lớn mang theo ho khan kịch liệt tê liệt ở trong viện nước mắt nước mũi máu tươi hỗn hợp từ trên mặt ngũ trầm chảy xuống vừa mới đấm ba quyền khiến hắn chỉ cảm thấy bị búa công thành khổng lồ đánh trúng trong nháy mắt đánh tan chiến l ự c của hắn khúc k h ú một hồi lâu ngũ thần mới bình tĩnh lại g i ữ a mắt chỉ thấy ba người vây mình ở giữa nơi tay phải chính là an an vừa rồi còn mập mờ với mình một đêm lúc này ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình đông nhiên một người mặc áo choàng đen ở giữa chậm rãi ngồi xuồng trước mặt ngũ thần trong ánh mắt kinh sợ của ngũ thần nhấc lên t r ù n đầu ngũ tướng quân ta chở ngươi đã lâu rồi ngũ thần nhất thời mở to hai mắt ngươi là một quên đệm xuống ngũ thần mang theo lời còn chưa dứt hôn mê một lúc sau ngũ thần chậm rãi tỉnh lại Ô ô â phát hiện toàn thân mình trần trụi bị trói trên giá chữ thập miệng nhét vải trước người cương lạc lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên ghế trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo không thể hóa giải nhìn chằm chằm ngũ thần thấy ngũ thần tỉnh dậy đứng dậy đi tới trước mặt hắn vang lên âm thanh lạnh lẽo ta không muốn nghe ngươi nói chuyện cũng không muốn chậm trễ nhiều thời gian hơn nữa mỗi một giây trôi qua một canh giờ một ngày ta đều cảm thấy hổ thẹn với dung tuyết ngươi thật là quá tiện nghi cho ngươi bất、quá. dung tuyết ở phía dưới rất cô độc cho nên ta muốn đưa ngươi đi chủ tội rửa sạch tội ác và bẩn thỉu của ngươi dứt lời vung dao găm trong tay hung hăng vạch tới phía dưới ngũ thần m á u tươi phun tùng tóe hai mắt ngũ thần muốn nứt ra khuôn mặt và mẹo trong cổ họng phát ra tiếng k ê u hu hu lập tức trong mắt mang theo tuyệt vọng cầu thần bán hai bay ra b á mũi rơi xuống b á hai mắt trở thành lỗ máu khi phát hiện đầu không còn chỗ hạ đao khương lạc mới lạnh lùng nói ta không chấp nhận sàm hối trách nhiệm của ta chính là tiễn ngươi sùm dưới c trong phòng không ngừng có ánh đao dày đặc lên kèm theo tiếng gào thét như dã thú trong sân lâu an mang theo ánh mắt kỳ dị lẳng lặng lắng nghe đơn trưởng phong ở một bên nói nhỏ nếu sau khi ta chết có một người đàn ông như vậy có thể bất chấp tất cả báo thù cho ta vậy ta cảm thấy cái gì cũng đáng giá đan trưởng phong nhìn nàng ánh mắt c h ấ p động nhẹ nhàng ngật đầu sáng sớm phố tây vượng phồn hoa nhất trang thiết vô số thành vệ quân mang giáp cầm thương và quan sai c h ấ n vô ti phong tỏa cả con đường cực kỳ chặt chẽ chỉ chốc lát một trận tiếng vó ngựa rồn rập văng lên hơn mười pháp luật màu đỏ được một người áo đen dẫn dắt đi tới giữa đường ngu xuẩn ngâm cuồng người áo đen nhìn thi thể trên giá chữ thập trước mắt sắc mặt âm trầm quát lớn chính là chấn vực ti đại thống lĩnh lý phong niên trên giá chữ thập ngũ thần trần chuồn bị trở tay đóng đinh bốn cái đinh sắt to lớn xuyên qua bàn tay và bắt đùi toàn thân trên giới không có một chỗ nào làn da và cơ bắp hoàn chỉnh vết máu khô đã biến thành màu đen đầu hướng phía tây rủ xuống trong miệng nhét vào mệnh căn của mình giống như quỷ gối trong hư không sáng hối cảnh tượng này đối với lý phong niên mà nói cũng không xa lạ gì thập hoàng tử trong hoài viễn thành chính là tiểu chết như vậy lý phong niên yên lặng quan sát một lúc lâu sau đó xoay người lên ngựa một đám người áo đỏ ở phía sau hạ lệnh tìm tất cả tư liệu về ngũ thần cho ta nhất là chuyện xảy ra sau khi biết thập hoàng tử tất cả đi mau vâng lúc này khương lạc đang theo một đám lê kính chậm rãi đi ra t í c h bạch thành mặt trời vừa mới nhảy ra khỏi đường chân trời chiếu sáng toàn bộ thành thiết trắng tường thành màu trắng sữa tản mát ra ánh sáng nhu hòa trong nắng sớm lập tức trong tiếng ầm ầm đại đội nhân mã của thiết hạ quân dần dần biến mất ở phía xa chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm hai mươi chín thử thách cố tùng hạ nguồn gốc của dược vong sân mạch đồ vật xuyên qua toàn bộ đế quốc đại c à n cuối cùng tụ hợp vào vô tận hải ngừng phía trước đội ngũ lê tịnh hét lớn một tiếng thiết diện khương lạc nghe thấy lê kính la lên dùng ngựa đi đến phía trước đội ngũ lúc này mới phát hiện trên cây cầu duy nhất trên cô tùng hà lúc này đã bị phá hỏng mấy chục chiếc xe ngựa chen c h ú c trên cầu tiến thôi không được mang theo mấy người đi để bọn họ nhanh chóng n ư ờ n g đường, đường lập tức khương lạc gọi tới mấy chục người xông về phía mặt cầu mấy chục kỵ binh trong giáp để mọi người trên cầu đều tranh né mặt cầu vôi lại đã bị chặn ngay cả bọn người khương lạc cũng không thể không xuống ngựa đi bộ một đường tiến lên lúc này mới phát hiện giữa cầu tụ tập hơn trăm người làm thành một vòng dường như có tiếng cãi vã chuyển đến tránh ra khương lạc ngưng khí hét lớn một tiếng khiến cho đám người vây xem giật này mình có người đang muốn quay đầu quát mắng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy mấy chục binh sĩ trọng giáp khôi nô lập tức lui về họ sôi nổi tránh ra thông đạo vì sao chặn ở trên cầu khương lạc hướng giữa cầu quát hỏi hai đám người lúc này khương lạc mới phát hiện người dẫn đầu một phương là một nữ tử trẻ tuổi dáng người cao gầy mái tóc dài như mây đèn xoa hai bên mặt m à y như vẽ nửa tấm lụa mỏng che mặt lộ ra ra thịt phóng ánh như ngọc một thân váy dài màu xanh nhạt làm tôn d á người n g lên vừa đúng một bên khác là vài tên công tử trẻ tuổi đang cợt nhà nhìn đối phương vị tướng quân này đoàn xe của tiểu cô nương vừa rồi đụng hỏng xe ngựa của chúng tôi chúng ta muốn bồi thường các nàng không những không lỗ còn mở miệng được mạng cho nên chúng ta mới lý luận với các nàng một gã công tử đầu lĩnh tiến lên nói nói hiệu nói vượn trong mắt cô gái trẻ tuổi kia như bức lựa tướng quân là bọn họ cố ý đánh xe ngựa lên không liên quan tới chúng ta hơn nữa bọn họ mở miệng đòi năm trăm lượng bạc đây rõ ràng là lừa bịp vậy ngươi nói xem vì sao chúng ta phải cố ý đụng ngươi công tử ca mang theo ánh mắt ngả ngớn nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi ngươi cô gái trẻ tuổi tức giận không lời nào để chống đỡ tất cả câm miệng khương lạc khoắt tay chặn lại hét lớn một tiếng hắn đã sớm nhìn ra chính là một đám hoàn khố nhìn thấy mỹ nữ gây chuyện tình tiết cũ khương lạc đưa tay hướng nữ tử trẻ tuổi lấy một lượng bạc đến nữ tử kinh ngạc nhìn khương lạc trong lúc do dự để thủ hạ đưa lên một lượng bạc cầm lấy thiện tay vứt trò công tử c á kia cái này đối phương không hiểu hỏi khương lạc trầm giọng nói Đây là bồi trong h ánh mắt khương lạc lộ ra sắc khí mấy công tử ca làm sao từng thấy hung nhân như vậy vội vàng chạy tới chỉ huy thủ hạ nhường đường chỉ là chiếc trục xe phía trước đã hỏng trong lúc nhất thời không thể động đậy tránh ra một tiếng hét lớn vang lên mọi người bên cạnh xe ngựa vội vàng tránh ra suy suy hai tiếng qua đi xa viên bị khương lạc hai bữa chặt đứt một tay nắm chặt xe ngựa bá một tiếng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người bay vào trong sông cho các ngươi thời gian nửa n é n hương nếu như lát nữa các ngươi còn ở trên cầu vậy cùng ta về đại doanh thiết hạ quân ở lại đi chiều mấy công tử ca nói xong khương lạc không để ý tới mọi người quay người rời đi à ta biết hắn là thiết diện bách phu trưởng thiết diện của thiết hạ quân quán quân của thành tích bạch thành vô địch mọi người sau lưng kinh hô đông hội thành thuộc quản hạt của sương hưng phủ là thành chỉ cách đế đô gần nhất hơn nữa là ba phủ thành ở phía nam đế quốc con đường đi thông đế đô cho nên nhân khẩu đông đảo thương nhiệm phồn linh lúc này trong tiểu lâu lớn nhất đông hội thành tiếng người huyên náo thành chủ thành đông hội đang mở tiệc chiêu đại đám người thiết hạt quân đi ngang qua phía sau tiểu lâu là một gian phòng khách đơn cực lớn trong phòng khách khương lạc đang ngồi trên ghế quan sát h u y ề n cốt đan không đi tham gia hiến hội đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì hiện tại hắn còn không muốn phục d ụ n g h u y ề n cốt đan chuẩn bị trở lại doanh trại của quân thiết hạt điều chỉnh trạng thái thân thể đến mức tốt nhất lại đi đột phá đẻ xuống xúc động khương lạc đứng dậy ở giữa phòng đã bày ra cái cọc thứ năm hồ cương công tung cọc tích bạch thành đại tái đã lãng phí quá nhiều thời, gian. Nhất thời thể xác và tinh thần của khương lạc chìm xuống cả người chậm dai chậm trùng theo cọc gỗ sau nửa canh giờ họ g ọ c lỗ thai khương lạc khẽ động hắn nghe được ngoài cửa sổ tiếng vật nặng rơi xuống đất nhanh chóng mở cửa phòng tìm kiếm chỗ góc tường hậu viện khương lạc nhìn thân ảnh nằm trên mặt đất ánh mắt hắn lòe lên vài cái lập tức ôm lấy trở lại phòng của mình dưới ánh đèn yếu đớt một nữ tử vóc người nổi bật đang hôn mê trên giường trên n g ự c có một vết thương đang không ngừng chảy máu tươi khương lạc nhìn chằm chằm gương mặt đối phương thầm nghĩ thật trùng hợp nữ tử này chính là mỹ n sắc mặt nữ nhân này tái nhợt hô hấp càng ngày càng yếu khương lạc nhanh chóng đem ngọn nến đặt ở đầu giường dưới ánh nến khuôn mặt thanh tú càng thêm tái nhợt l ư n h ư ợ c hắn nhanh chóng tìm đến kéo phóng khách cắt đứt bộ váy dài trước ngực bên trong là áo lót màu trắng nên lót đã bị máu tơi ư nhuộm đỏ cẩn thận từng ly từng tí cắt bỏ l ớ p l ó t bên trong bên trong ngực là vài vòng tơ lụa bị nhuộm đỏ màu trắng gắt gao ghìm c h ặ t ngực kéo chầm rãi cắt đứt tơ lụa bỗng ư n g một đôi thỏ trắng đầy lắc lửa sẽ rách chăn đông kéo đông bên trong r a chậm rãi lau sạch máu tươi trên ngực vết thương lộ ra trên ngực trái rất nhỏ ước chừng rộng nửa n g ó n tay đây là vết kiếm miệng vết thương chậm rãi chảy máu chỉ chốc lát lại thấm đỏ đông khương lạc không khỏi những mày vết thương này muốn chết nếu không lại nhất định phải dùng tay để ổn định đại bạch thỏ ngực trái tuy khương lạc kiếp trước không tính là sơ ca nhưng đời này còn chưa từng tiếp xúc nữ nhân như vậy vẫn là nữ nhân xinh đẹp như vậy bất quá cứu người quan trọng hơn khương lạc nhanh chóng tìm đến kim chỉ phóng khách đem đầu kim khẽ vặt cong sau khi hỏa lên tiêu độc rượu trắng kh tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy một con thỏ hít sâu một hơi tay phải c h ậ m chậm khâu vết thương lại cuối cùng móc ra thuốc t r ị thương thường dùng trong quân r ắ c lên ngực sau đó thay đổi quần áo trên người nàng hắn đốt y phục mang máu trong phòng sau khi làm xong hết thảy khương lạc thở ra một hơi đây không phải là mệt mỏi lúc thay quần áo quả thực chính là vô thượng khảo nghiệm đối với định lực của hắn thân thể trắng non mê người kia tựa hồ ở trong đầu thế nào cũng không xóa đi được nhẹ nhàng đặt mặt bàn hô hấp của nữ tử xa lại trên giường dần dần ổn định lại môi mang theo một chút huyết sắc khương lạc hơi thở vào nhẹ nhõm sau đó hắn đốt một nén nhang mở cửa sổ ra làm nhạt mùi máu tươi trong phòng tiếp tục bày cọp ở trong phòng bắt đầu tu luyện chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm ba mươi không có tiền đồ đ ê m khuya khi khương lạc đắm chìm trong tu luyện trong hậu viện lần lượt chuyển đến tiếng bước chân và trò chuyện đ ỗ n g nhiên một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên khương lạc bất đắc di rừng c ủ gỗ bang bang bang tiếng đập cửa vang lên kịch liệt mở cửa mở cửa k ư ơ n g lạc trên mặt trầm xuống quả nhiên vẫn là phiền t o á i h ắ n nhanh chóng ôm lấy nữ nhét xuống dưới giường thời h á o ra mở cửa ngoài cửa một người đang đặt một cái luật hắc y xuống đang muốn gõ cửa ngươi lời trong miệng lại nuốt trở vào khương lạc cao gần ba thước lộ ra thân trên một thân cơ bắp như thép xoắn cùng một chỗ trên mặt đeo mặt nạ bằng thuần thiết màu đen ánh mắt lạnh như băng đằng sau hiện ra hàng q u a n g giống như ác ma trong ác mộng đêm khuya đem lời nói mà hắn muốn nói ép trở về hắc y lìa luật lui về phía sau hai bước nhẹ giọng nói xin hỏi có từng gặp qua một nữ tử bị thương hay không khương lạc không trả lời chân phải bỗng nhiên như tia chớp mang theo vụ vụ đá vào ngực hắc y lì l ì luật b à n h luật hắc ý như đạn pháo thẳng tắp bay ra sau mười thước trực tiếp mất đi sisi thành vệ quân đi theo mà đến trong nháy mắt chỉ về phía khương lạc m u ố n chết thiết hạ quân chung quanh đồng bào thấy thành vệ quân lại dám động binh khí nhất thời đồng loạt xuống tới tình thế hết sức căng thẳng dừng tay hôn sược hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên mọi người nhìn lại thành chủ đông hội thành và lê kính cùng nhau chạy đến chuyện gì xảy ra thành chủ hỏi thành vệ quân bên cạnh một gã tướng lĩnh tiến lên nói nhỏ bên t a i thành chủ sau đó khương lạc thấy sắc mặt thành chủ này càng ngày càng ấm trầm sau đó thành chủ đi tới trước người lê kính trầm giọng nói lê tướng quân tối nay có người ám sát nhi t ử hội trưởng thương hội trong thành bọn họ là đến điều tra thích khách hừ hắn ngắt lời con đường võ đạo của ta món nợ này tính thế nào khương lạc h ừ lạnh một tiếng không cho thành chủ chút mặt mũi nào cái gì thiết diện người ăn huyền quốc đan lê tịnh đứng bên biến sắc ừng khương lạc gật gật đầu đáng chết lê kính hung hăng đạp chân phải lên mặt đất vây một tiếng trong phạm vi hai mét mặt đất nhất thời như bị đóng cọc hung hăng và chạm một chút khương lạc hiện tại tuyệt đối là bảo bối trên tay lê kính chỉ cần hắn vẫn ở trong thiết hạ quân hàng năm quân so với thiết hạ quân nhất định có thể lấy được một danh ngạch quá n quân bây giờ võ đạo lại bị người ta cắt ngang lê tướng quân bất giận tại hạ cáo lui thanh chủ thấy tình cảnh không đúng lập tức tìm cớ rời đi hắn lo lắng mình ở lại chỗ này bị lê kính khống chế không nổi l ử a giận đánh cho m ộ t quyền hắn không cho rằng mình có thể tiếp được nắm đấm của lê tịnh vì một thích khách mà đắc tội lê Chử, không có lợi cái nổi này phải đến chân vực t i gánh lê tướng quân không sao chỉ là tăng lên chậm một chút bất quá mấy ngày nay ta cần ở trong thành dưỡng thương k ư ơ n g lạc ca lùi lê kính、Ồ. được được n g ư ơ i lưu lại dưỡng thương không đội lê tịnh nghe vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng đáp ứng sáng sớm hôm sau khương lạc tỉnh lại từ có gỗ thở ra một ngụm t r ọ khí nhìn nữ t ử trên giường vẫn hôn mê như cũ lắc đầu hắn quay người đi ra ngoài nhưng không phát hiện ra mí mắt nữ t ử đang run r à y hậu viện t i ể u lâu đã không còn một bóng người ở cửa có hơn m ộ ư ơ i quân tốt trọng giáp chấn giữ đây là quân tốt mà lúc lê kính rời đi phái tới bảo vệ khương lạc không có ai quá dày khương lạc dứt khoát ở trong viện tu luyện phủ pháp cùng quyền pháp nhất thời trong viện phủ h n h chống c h ế t quyền ảnh trùng trùng hai canh giờ sau khương lạc hơi thở dốc bình phục lồng ngực phật phồng ánh mắt hắn lấp lóe bắt đầu suy nghĩ phương hướng võ đạo tương lai của mình h ổ cương công là công pháp chủ tu của mình hiện tại đã tu luyện tới thức thứ tư tương ứng với tứ phẩm đoán q u ố c cảnh chỉ là từ tứ phẩm đến ngũ phẩm cần một cơ hội khương lạc chậm chạp tìm không thấy mặc dù có h u y ề n cốt đan nhưng trong nội tâm khương lạc t i ê u ngạo vẫn hy vọng có thể dựa vào lực lượng của mình một phá tam b ì ở tầng thứ hai bị đinh trệ mấu chốt là thiếu hụt kho gạo đá mặc dù đã để tào nghị thông qua thương hội toàn lực thu mua nhưng hiện tại cũng chỉ tu luyện ba lần mà thôi hiệu quả chính là làn da càng cứng cỏi hơn băng sơn quyền khương lạc cơ bản nhập môn chiêu thức cần phải chậm rãi tôi luyện mới có thể viên mãn sau ngũ phẩm mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của môn quyền pháp này k i n h lực gấp chín lần trồng lên khiến khương lạc cực kỳ t r ờ mong kỹ xảo vô danh thuần túy chính là phủ pháp không ngừng rèn luyện cao thâm chính là không chiêu thắng hữu chiêu hiện tại mà nói khương lạc vội vàng để thăng hai phương diện một là mau chóng đột phá đến ngũ phẩm sau đó băng sơn quyền có thể phát huy uy lực tuyệt đối vô địch thủ dưới cung cấp còn nữa chính là tam bị đáng tiếc kho gạo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thương hội đương đã sáng tỏ còn lại chính là không ngừng đi tiếp. khương lạc lau khâu mồ hôi trên người đẩy ra cửa phòng khách bám ộ t thanh đao khoác lên cổ khương lạc hơi dậm chân đầu hơi nghiêng về phía sau người là thiết diện một giọng nữ khẽ vang lên sau lưng khương lạc không trả lời chỉ gật gật đầu sau đó đi đến bên cạnh bàn không ngờ rằng hành động của hắn lại vượt qua ý muốn của nữ tử không kịp thu hồi trường đ à o suy một tiếng kéo ở trên cổ khương lạc ngay sau đó a một tiếng thét kinh hãi khương lạc không để ý tới nữ tử cầm lấy ấm nước trên bàn rầm rầm một hơi đem nước trong bình uống sạch sẽ ngay sau đó thợ phào một hơi lúc này mới quay người nhìn về phía nữ tử sau lưng người đàn ông màu xám cho khoát trên người quần áo lệ u y n công rộng thùng thỉnh che lậy thân hình nạo nhân của nàng chỉ là nửa c h e nửa đậy như vậy lại càng mê người càng nguy hiểm hơn là hai điểm lồi dị thường bắt mắt trên khuôn mặt tinh xảo vẫn còn mang theo v ẻ tái nhợt thỉnh thoảng thân thể lại lắc lư hai cái nữ tử mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn thương lạc nghi hoặc vì sao đối phương không có bị thương mà khương lạc cứ như vậy không ngừng nhìn chằm chằm trước ngực nữ tử ngươi nhìn ở đâu nữ tử trên mặt có một tia đỏ hừng hung hăng hỏi k ư ơ n g lạc n h t miệng nhúng vai với nữ tử ngươi cảm thấy là nơi nào chính là nơi đó người... không n g ờ tiết h diện cũng là một kẻ lỗ mãng nữ tử thoáng hiện vẻ tức giận ha ha ta cũng sẽ không làm bộ chính nhân quân tử khương lạc nhẹ g i ọ n g cười khu khu nữ tử hiển nhiên bị t ứ c đến đang m u ố n quát lớn nhưng thương thế bắn ra ho khan kịch liệt thân thể nghiêng một cái khương lạc thấy thế cắt bước đi lên ôm lấy nàng thả thả ta ra nữ tử dãy r u ộ n muốn đẩy khương lạc ra chỉ là bị thương rất nặng trên tay không có chút khí lực giống như đang làm lũng trong lòng được rồi ngươi không muốn sống nữa dứt lời không để ý tới nữ tử phản kháng trực tiếp bế một công chúa đặt nàng lên giường trên cổ trắng nón một mảnh đỏ bừng mang theo thần sắc vừa giận vừa thẹn t h ù n g chứng khương lạc n g ư ơ i phải làm rõ ta là ân nhân cứu mạng của ngươi thái độ này của ngươi để cho ta rất khó chịu khương lạc một bên kéo chăn qua một bên nói bàn tay thô giáp đụng vào một mảnh mềm mại để trên đầu hắn c h ả y ra mồ hôi để khương lạc không khỏi thầm mắng mình một tiếng không có tiền đồ chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n một trăm ba mươi mốt câu chuyện rất dài nhưng ta trẻ tuổi trong phòng nhìn khương lạc không chút kiêng n g h ở trước mặt mình t h i t diện cô gái đang định nói gì đó suy khương lạc đống nhiên im tiếng thủ thế trong viện truyền đến tiếng bước chân đại nhân bên ngoài có người cầu kiến là một gã quân tốt b ẩ m báo ta đi ra ngoài một chút ngươi không nên lộ diện khương lạc nhẹ giọng ở bên thai nữ tử dặn dò một câu sau đó xoay người đi ra ngoài nhìn bóng lưng khương lạc rời đi nhẹ nhàng vạch chăn g ra liếc về phía vết thương trên n một mình trong ánh mắt nữ tử trên giường lộ ra thần sắc phức tạp không lâu khương lạc trở lại p h ò n g khách trực tiếp ngồi ngay ngắn trên ghế tay phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn căn phòng lộ ra không khí yên tĩnh quỳ dị một lúc sau nói cho ta biết tên thân phận của ngươi chuyện đã xảy ra ngươi phải nói rõ chi tiết cho ta biết nhớ cho kỹ nếu phát hiện ngươi có bất kỳ chỗ nào nói dối ta cam đoàn với ngươi canh giờ tiếp theo sẽ ở trong đại lao của trần b ự c tư khương lạc bình tĩnh nói nữ tử nghe tiếng n h u n h u mày chăm chú nhìn khương lạc muốn từ trong ánh mắt khương lạc nhìn ra một vài thứ lại không thu hoạch được gì câu chuyện của ta rất dài cô gái phá vỡ trầm mặc không sao ta rất trẻ tuổi ta tên tần thanh là đệ tử tần gia của long viên thành ở thanh câu quốc nữ tử nói chuyện đức quáng hơn nửa canh giờ đợi nữ tử nói xong khương lạc hỏi người tên tần thanh vâng tần thanh í Minh Nguyệt, h t Thủy Phụ d u nhẹ g t i ê n không Khương n h tệ. Lạc giọng nói tần thanh đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên khuôn mặt vừa mới bình phục lại đỏ hứng rất tốt ít nhất hiện tại không phát hiện người q a t a người là nữ nhân thông minh khương lạc từ trong ngực móc ra một phong thư ném lên trên bàn đây là tin tức hôm qua tảo nghị phân phó tìm hiểu được giống như tần thanh nói không ngờ thiết đại nhân không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người tài hoa cũng phi phạm tần thanh nhẹ giọng đáp lại tụ cục đang lúc khương lạc muốn mở miệng trên giường b u c tần thanh chuyển đến một tiếng kêu khẽ nhất thời khiến nàng xấu hổ đến che kín đầu ừ không cần xấu hổ n a một nhân nữ nhân chẳng phải đều muốn nghỉ ăn ngươi phải chờ cơm đều m sao, lúc á t tiếng thô tục. Một Khương chuyển phi, lưng đứng ngoài đến Lạc l cửa, đi dậy ra sau sau một bàn thức ăn phong phú được bày lên thần thanh cùng khương lạc ngồi đối diện nhau khương lạc tu luyện tới trưa trong bụng sớm đã đ ó i khát ăn từng miếng cơm lớn thần thanh ngồi đối diện thì ngồi thẳng uống từng n g ụ m nhỏ canh gà khương lạc thầm nghĩ một tiếng không hổ là đại hội nhân gia cảnh đẹp ý vui đồng thời cũng làm cho khương lạc cảm thấy trong phòng nhiều hơn một chút mùi vị của nhà ăn nhiều chút thịt cùng canh gà đối với thương thế của người mới có lợi khương lạc vừa ăn vừa phân phó trong ầ n t xe ngựa khương lạc cùng tần thanh ngồi đối diện nhau hai ngày trước bọn họ xuất phát từ đông hội thành một đường ngồi xe ngựa đi về phía đại doanh thiết hạ quân lúc này Khương lạc nhắm hai mắt đang tu hành ở trong không gian mộng cảnh mà tần thanh ở đối diện thì tò mò nhìn hắn hai ngày qua tần thanh vẫn luôn mang tâm tư thấp thỏm sợ đối mặt với mình gây dối đáng tiếc ngoại trừ giao lưu tất yếu dọc theo đường đi khương lạc đều đà tọa dường như không còn hứng thú gì với nàng nữa ngược lại khiến tần thanh tò mò không thôi lúc này trong một quân doanh cực lớn bên ngoài thành tích bạch đáng chết một tiếng gầm lớn vang lên khiến cho mấy tên thị vệ ngoài trướng nhào nhào ghém ắ t một gã tướng lĩnh trung niên gắt gao nhìn bức thư trong tay trong ánh mắt bắn ra quan mang ngân lệ t h n thanh ta muốn ngươi trôn cùng đàn nhi hoài viễn thành trong một tiểu viện yên tĩnh thiết diện hiện tại ta phải trở về ta lo lắng phụ thân không chịu nổi thần thanh vội vàng nói với khương lạc đối diện khương lạc nhìn tần h thanh một người ta sợ ngươi đi không đến bắt c á t quan liền ngã xuống vẻ mặt tần h thanh kiên định con không thể để nhị bá không chế gia tộc xem ra sinh ra ở đại gia tộc cũng không phải là chuyện tốt nhưng mà chuyện này lại liên quan gì đến ta khương lạc lắc đầu tần h thanh thấy khương lạc không có ý tứ tương trợ gắt gao cắn môi một cái ta có thể thuê ngươi ngươi hộ tống ta đi bắt các quan a ngươi chuẩn bị trả giá gì khương lạc kinh ngạc nhìn hắn cái gì cũng được v a n g bạc bảo vật tùy ngươi khương lạc thuận miệng hỏi có kho bạc không có cái gì thật sự có khương lạc khẽ giật mình vâng năm ngoái phụ thân ta đã từng mua được một khối lớn t r ừ n g quả đấm chuẩn bị để làm của hồi môn của ta thần thanh cắn r ă n g nói ngươi đây là ghi nợ a h u ố n hồ đây là của hồi môn của ngươi có thể cho ta sao có thể chỉ cần ngươi chịu giúp ta khương lạc trầm m ặ t xuống suy nghĩ lợi hại nếu như có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bắc cắt quan sau đó lại trở về không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh vậy vụ mua bán này có lời rồi kho lương thực có tiền cũng không mua được đều là xem thành đồ vật quý giá hơn cả vàng dòng để bảo tồn người bình thường đều không muốn ra tay một lát sau c ầ u phú quý trong nguy hiểm liều mạng tốt ta đáp ứng ngươi bất quá nếu như ngươi dám can đảm thất tín ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn khương lạc nhìn chằm chằm tần thanh nói yên tâm thần thanh ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn một canh giờ sau ba con mã lao ra khỏi thành hoài viễn bay nhanh về hướng bắc các quan b u ổ chiều trên quan đạo đi tới sùng lễ thành ba người khương lạc thần thanh và đan trường phong đang phóng ngựa phi nhanh n ừ n g hét lớn một tiếng khương lạc gọi hai người dừng lại dùng ngựa đi tới bên cạnh tần thanh hai mắt cao lại hai mắt chăm chú nhìn tần thanh đ ỗ n g nhiên tay phải nhanh như chấp dò xét mặt nạ của nàng mặt nạ bá bị một cái kéo xuống lộ ra một khuôn mặt trắng bệnh như tuyết ta không sao thần thanh nhìn thương lạc ánh mắt kiên định nói người muốn chết sao chúng ta lập tức thuê một chiếc xe ngựa nếu không thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng thương lạc trầm giọng nói lúc đi được nửa đường hắn đã phát hiện tần thanh không đúng hô hấp càng ngày càng hỗn loạn nhiều lần thiếu chút nữa từ trên đầu ngã xuống đây là một trận sóc n à và mẹn nhọc kịch liệt dẫn phát, thương thế tái phát vết kiếm nghiêm trọng xuyên tấu ngực người bình thường không có thời gian một tháng để khôi Ta ta c ă lặng lặng nhẹ bản k nhàng g h lắc đầu ôn tồn nói ta tin tưởng ngươi nhưng thế giới này sẽ không vì ngươi kiên cường mà trở nên tiện lương dứt lời không chờ tần thanh kịp phản ứng một tay chụp vào bà vai đem nàng xét tới ôm ngang vào ngực g vậy nạn đang phi nhanh tần thanh đỏ bừng cả khuôn mặt rút vào trong ngực hưng lạc hơi thở nam tính mãnh liệt trong ngực khiến nàng mê loạn tâm tư chỉ là nhiều năm ra giáo khiến nàng không thể thờ ơ như vậy thiết diện không cần ngươi ôm không khỏi cứng rắn nói thiết diện cúi đầu nhìn tần thanh một chút quay đầu hô lớn vậy được để đan huynh ôm lấy lập tức đơn trường phong phối hợp gật gật đầu không thần thanh vội vàng la lên trong tiếng cười lớn ha ha của tranh mã tiếp tục phi nhanh lưu manh phong cảnh hai bên đường nhanh chóng rút lui tần thanh yên t ĩ n h nằm trong ngực khương lạc nhìn lên mặt nạ màu đen cùng mái tóc đen tung bay đ ỗ n g nhiên trong n g a y mắt nàng đã có ý nghĩ bung ô tha tất cả phóng n g ự a giang hồ với người trong lòng phía trước có một c h ấ n nhỏ chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi lên đường giọng nói của khương lạc vang lên những lời này đột nhiên cắt đứt suy nghĩ miên man của tần thanh nghiêng đầu nhìn lại bên cạnh quan đạo xuất hiện một cái thôn trấn quy mô không lớn thả ta ra đi t ầ n thanh vội vàng nói lúc này trên quan đạo người qua lại trên đường dần nhiều hơn ánh mắt hương lạc chuyển động hiểu rõ da mặt nữ tử dù sao tương đối mỏng không giống mình có một cái mặt nạ làm bằng gang lập tức nhắc tới tần thanh thả vào một bên trống không l h ẫ n ngựa ba người giảm tốc độ chậm rãi tiến vào chấm nhỏ chỉ là bọn họ đều không chú ý tới trên một chiếc xe ngựa đ ầ u bên đường một đôi tú mục gắt gao nhìn chằm chằm bóng l ư n g tần thanh sau đó một con truy vân điệu từ trên xe ngựa bay lên phóng tới bầu trời phương xa hoa hôn giặc dương đến bên ngoài quan đạo của võ an thành hương lạc vẫn ôm tần thanh vào trong ngực ở trên ngựa phi nhanh lúc này bọn họ rời khỏi thành sùng lễ đã gần hai ngày sau khi qua thành vũ an chính là đại càn bắc c á t quan a đ ồ n g nhiên đơn trưởng phong phía sau quát khẽ một tiếng khương lạc dừng ngựa lại nhìn về phía đối phương đơn trưởng phong đưa cho khương lạc một cái ánh mắt cảnh giới khương lạc hiểu rõ nhìn về hai bên quan đạo lúc này hắn mới phát hiện trong rừng cây có chút t i ê n tĩnh quá mức không hề do dự nữa khương lạc đỡ tần thanh lên lưng ngựa ôm vào trong ngực mình ánh mắt không ngừng quét về phía rừng cây hai bên đồng thời thấp giọng phân phó ta muốn dốc toàn lực sông lên cẩn thận một chút tần thanh trong ngực cũng phát hiện tình thế không đúng gật đầu hai tay nắm chặt dây cương đi quát khẽ một tiếng ba con tranh mã lập tức khởi động lao về phía trước như mũi tên rời cung tranh mã vừa mới chạy ra mười thước đ ỗ n g nhiên chân ngựa đạp không một cái hung hăng hướng mặt đất cắm xuống ken kết h a i tiếng hai chân trước của tranh mã bị gặp lại phát ra tiếng kêu đau đớn hốt lúng ngựa khương lạc ở tranh mã nghiêng về phía trước trong nháy mắt hai chân dùng sức đạp một cái ô n tần thanh lao nhanh ra không t r u n g phía trước suy một tiếng hai chân vạch ra một dấu chân dài mấy mét trên mặt đất đơn trường phong ở phía sau thấy thế xuống ngựa đi tới bên cạnh khen rút trường kiếm cảnh giác nhìn một phía、Soạn. Soạt. một trận tiếng bước chân từ hai bên rừng cây văng lên nhân số không ít ba người khương lạc trước sau trên quan đạo phân biệt xuất hiện mấy chục người vây quanh bọn họ phía trước một nam tử thân hình c a o lớn ánh mắt hung hát nham hiểm nhìn bọn hắn mở miệng nói tần thanh tiện nhân nhà ngươi đàn nhi chỉ là ngưỡng mộ dung mạo của ngươi ngươi lại hạ sát thủ hôm nay ngươi lưu lại chuẩn bị trôn cùng đàn nhi đi dứt lời dưới chân phát ra một tiếng nổ vang thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tay trái thành trào mang theo tiếng gió rít hung hăng trộm tới chỗ tần thanh ở giữa banh cũng có một tiếng nổ vang trường kiếm đan trường phong ở bên cạnh hóa thành điểm sáng suy một tiếng đâm về phía tay trái của đối phương nam tử tay trái co rụt lại tránh thoát trường kiếm tay phải nắm quyền đảo về phía đan trường phong bánh hai đạo khí lãng nhấc lên bụi đất trên con đạo hai bóng người ở giữa đồng thời lui về phía sau thất phẩm nam tử ổn định thân hình trầm mặt xuống thất phẩm ở thiên nguyên đại lục tuyệt đối là cao thủ một phương có thể khai tông lập phái hơn nữa vừa rồi đối phương đã ra một chiều hắn cảm thấy thực lực của đối phương cũng không hề thua kém hắn nếu đối phương liều mạng đoán chừng ở đây không có mấy người có thể sống sót nguyên nhân khiến hắn không muốn động thủ nhất nếu không thể đánh chết đối phương để hắn chạy thoát vậy mình sẽ gặp phải phiền thoái vô cùng vô tận đông nhiên bằng hữu bản thân ta là thiên phu trưởng của đại càn đế quốc vệ hoàng quân lý tồn nghĩa hôm nay chỉ vì tiện nhân bên cạnh ngươi kia nếu ngươi không đ ú n g tay vào việc này ta nguyện ý kết thiện duyên với ngươi nam tử trung niên cao giọng nói khương lạc nhìn nam tử trung niên ánh mắt lập l ò e vài cái thất phẩm vệ hoàng quân quân thiên phu trưởng tần t h à n h c h ọ c người không đơn giản đan trường phong cũng không có đáp lại lý tồn nghĩa mà là nhìn về phía khương lạc lúc này khương lạc tiến lên một bước lý tướng quân Tần Thanh cô nương ra cô giá mọi ộ t k h người thạch thuê chúng ta, không n ta, biết trên sân mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn thương lạc lá gan quá lớn vậy hoàng quân là thần quân của đế hoàng bản thân lý tổn nghĩa là tác phẩm vó giả cho bậc thang xuống tên này thế mà còn ra giá ngay tại chỗ lý tồn nghĩa thở nhẹ một hơi ngươi muốn thêm bao nhiêu khương lạc nhìn t ầ n thanh vươn một ngón giữa về phía lý tồn nghĩa gấp đôi được ta đáp ứng ngươi khương lạc lắc đầu không không phải gấp đôi ta nói một vạn cân gạo thương thạch trên mặt mọi người mang theo khiếp sợ không lao đi được không hiểu vì sao người trẻ tuổi này đầu cứng như vậy xem ra ngươi muốn bảo vệ tên tiện nhân này trong mắt lý tồn nghĩa mang theo l ử a giận khương lạc không để ý đến đối phương mà nhìn tần thanh hỏi ngươi thấy thế nào tùy ngươi tuy nhiên hy vọng mạng của ngươi cứng rắn giống như lời ngươi nói lý tổn nghĩa nghe răng cười tay phải đánh ra thủ thế nhất thời một người trung niên khác và lý tổn nghĩa ở sau lưng một trước một sau hướng đơn trường phong công tới đi quắt khẽ một tiếng khương lạc lôi kéo tần thanh chạy vào trong rừng về phía con đạo suy không chờ vào rừng sau cây to bỗng nhiên l ó e ra bốn võ giả áo xanh trường thương trong tay mang theo hàn mang cùng nhau đâm nhanh về phía hai người điện thạch h ỏ a q u a n gian khương lạc kéo tần thanh ở phía sau hai chân lập tức xây dịch kéo dài c h ầ m xuống hai tay chắp trước ngực đợi mũi thương sắc bén khó khăn đâm chúng thân thể một phần phân biệt một đám ôm một cái trong nháy mắt kẹp bốn cây trường thương ở dưới nách hai tay、hey. một tiếng gầm nhẹ cánh tay lập tức to thêm vài phần cơ bắp như cầu lòng bắn ra một luồng sức mạnh lớn Phía sau hung hăng sau kéo m ộ trong cái, giả bốn võ ờ k rừng khương n ợ n khổng trên thân g h lạc đang không ngừng chạy mượn ánh trăng cảnh giác quét nhìn bốn phương giữa giặc dương thành và vũ an là một khu rừng rậm lớn để hắn và tần thành không bị vây chết trong lúc chạy chót mũi chuyển đến mùi thơ ngát trên người t ầ n thành trên b à n h thai không ngừng có hơi thở như lan rơi xuống còn có tóc đen chập trùng lướt qua c ổ hắn sau lưng là một trận mềm mại kinh người nhưng khương lạc không có lòng cảm thụ được sự run sợ này lý t ồ n nghĩa bố trí thiên la địa vong ở đây chỉ chờ bọn họ vào tròng thiết diện vương ta ra đi t ầ n thanh vẫn cảm kích n g ư ờ i bên hai chuyển đến tiếng tần thanh khẽ, khẽ một tiếng đông nhiên trong rừng phía trước xuất hiện bốn bóng người nhìn chằm chằm hai người bọn họ suy khương lạc rừng tấn công bình phục hơi phập phồng lồng n g ánh mắt dưới mặt nạ màu đen bình tĩnh lạnh nhạt nhìn đối phương tiểu tử đồng mệnh uyên lương nghe hay lắm không hay ho chút nào vì một nữ nhân mà phải đáp lên mạng của mình thật là ngu xuẩn nam tử bên phải chậm dai nói đáp lại hắn chỉ có bốn chữ ngươi thì biết cái gì hừ ngu xuẩn mất linh nói nhảm quá nhiều khương lạc hét lớn một tiếng cắt ngang đối phương nhào tới phía trước giữa lúc kình lực hai chân phun ra mãng lớn vùng đất bốn người đối phương dưới chân chất động hướng khương lạc xông tới khương lạc công tần thành giống như một con gấu đen nổi giận nên đón nắm đấm của hai người phía trước bay một tiếng bạo hưởng ba người đồng loạt lui về phía sau một bước lục phẩm tứ phẩm hai người đối phương trong lúc kinh nghi lẫn nhau lực lượng của khương lạc kinh người không thua hai người bọn họ nhưng lại không có cảm giác g ám kinh xâm nhập mà khương lạc trong lòng cả kinh không tốt đây là bốn võ giả lục phẩm hắn nhanh chóng nâng mạnh một hơi không dám dừng lại hai cánh tay run dày một hồi cơ bắp dưới ra như những con mãng x à đang n ú p đích hướng hai người xả thân công tới hai tay nhấc lên ngăn trở hai người nắm đấm nặng nghề đống nhiên quyền phong sắc bén mang theo tiếng rít gạo từ phía sau văng lên cất bước một chuyển thân thể khó khăn đối mặt hai người phía sau trong tiếng kinh hô của tần thanh hai nắm đấm bảnh bánh trong nháy mắt đánh trúng ngực khương lạc dưới nguy cơ đón đỡ đối thủ một chiêu nếu không tần t h a n h trên lưng nhất định sẽ chết khương lạc kinh ngạc lui về phía sau vài bước chỗ ngược đau đớn một trận hai mắt lại bình thản nhìn bốn người võ giả lục phẩm luyện tủy luyện hai tủy tủy não tủy não tủy do tinh hoa bẩm sinh biến thành do tinh hoa hậu thiên nuôi dưỡng có công năng bổ sung đầu góc tẩm b ổ xương cốt hóa sinh huyết dịch nao được bồi dưỡng nao đầy trí tuệ dồi dào công lao nguyên thần tràn đầy hai thính mắt tinh thể hình cường thân thể mạnh mẽ hữu lực trong tủy tăng cốt, dựa vào cốt để bổ dưỡng. xương cốt được tầm ủ thì phát triển phát d ụ c bình thường mới có thể bảo trì tính kiên cường của nó cốt tủy kiên cố khí huyết đều theo nếu võ giả tiến giai ngũ phẩm chính là mở ra thông đạo khai quật kình lực thân thể như vậy lục phẩm chính là không ngừng mở rộng thông đạo này võ giả từ bên ngoài thân thể rèn luyện chuyển tới bên trong lục phẩm mạnh hơn ngũ phẩm ở chỗ khí huyết càng đủ tinh lực càng tràn đầy ám kinh bừng bừng càng thêm kéo dài hơn nữa lục phẩm cũng là đặt nền mong cho tiến giai thất phẩm thất phẩm võ giả khai mạnh thiếu ám kinh quần quận như nước lũ nếu như không có khí huyết và tinh lực cường đại căn bản chống đỡ không được m lục phẩm cơ sở càng dán chắc thất phẩm càng mạnh bốn võ giả lục phẩm này ám kinh nhập thể mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng liên tục trùng kích vẫn có thể làm cho khương lạc bị thương không nhỏ nếu chỉ có một lục phẩm khương lạc không hề sợ hãi nói không chừng sẽ lưu lại vật cổ tay với đối phương đáng tiếc bốn lục phẩm khiến thân thể hắn không chịu nổi ám kinh đồng thời bán ra tiểu t ử này có gì đó quái lạ một người nói với ba người khác ba người gật đầu đồng ý vừa mới bốn lục phẩm kinh lực chồng lên nhau lại không thể tâu công quả thật không thể tưởng tượng ám kinh chỉ có thể từ ám kinh đến t r i tiêu bọn họ chưa từng thấy qua có người nào cường đại như vậy chắc chắn như vậy tâm tư chuyển động đột nhiên nghĩ đến trên người khương lạc tất có bí pháp rèn luyện tạng p h ụ thần kỳ ánh mắt bốn người chất động ánh mắt tham lam chợt lóe lên lại bị khương lạc nhìn thấy mình bị coi là dê béo rồi không hề do dự nữa hai chân dùng sức đạp một cái m ả n g lớn bùn đất bay về phía bốn người đồng thời quang tần t h a n h chạy như điên về rừng rậm phía sau trong nháy mắt đã biến mất đuổi theo một đạo nắng sớm chiếu vào trong rừng xua tan âm u mang đến ấm áp ô ô thiết diện van cầu ngươi thả ta xuống đi không đáng thần thanh không đáng làm như ngươi thần thanh ở trên lưng thấp giọng khóc t h ú t thít mì non hai tay gắt gao ôm lấy c ổ khương lạc hai mắt đấm lệ mông lung nhìn máu tươi không ngừng nhỏ xuống dưới mặt nạ của khương lạc khương lạc nhữ mày làm như không nghe được lời của thần thanh chỉ là dừng bước nhìn mặt trời dâng lên một chút giật mình chưa phát giác được khỏe miệng chạy xuống máu một đêm chạy trốn đi về phía nơi vắng vẻ nhất bốn võ giả lục phẩm gắt gao đuổi theo ở phía sau nhiều lần chặn đường hắn lưng cóng tần thanh hắn không dám bông tay chém giết không ngừng để cho đối phương nắm lấy cơ hội cẩn thân vì bảo vệ thần thanh, chỉ có thể dùng thân thể cuối cùng dưới sự đà kích của bốn người trên trăm trọng quyền tạm phủ cũng không chịu nổi nữa bị thương h à p máu hắn không dám đi về hướng bắc c á t quan đối phương nhất định đang chờ hai người bọn họ khương lạc tìm phương hướng con tần thanh tiếp tục lên đường kỳ thật thương thế trên người hắn chỉ cần ở trong không gian mộng cảnh một đêm liền có thể giảm bớt rất nhiều chỉ là bốn người đối phương hoàn toàn không cho hắn cơ hội trên người hổ cương công để cho bọn họ nắm mắt tham lam sẽ làm cho người đến cuồng trong tiếng s i u s i u k ư ơ n g lạc không ngừng xuyên qua trong rừng dẫm ít ai lui tới may mã khí huyết của hắn vô cùng hùng hậu võ giả tứ phẩm bình thường làm sao có thể chịu nổi tiêu hao thể lực như vậy trong cơ thể đau đớn một trận làm khương lạc không khỏi phát ra tiếng kêu rên thiết diện mau thả ta xuống ta tự đi được thần thanh nước nở hô ngực lớn không có não ngươi tự mình đi chúng ta chỉ có thể chết càng nhanh không để ý đến tần thanh khương lạc có sông về phía trước nở không ngư thần thanh tức giận nhưng không nói tiếp hồi lâu thiết diện có phải ngươi thích nữ nhân ngực to hay không trên lưng tần thanh chuyển đến tiếng nói như mốt đê đương nhiên vậy không phải ngươi nói ngực lớn không có não sao có ngực l à được đầu góc không quan trọng ta có sau lưng c h ầ m mặc qua hồi lâu đống nhiên một trận khí tức nóng rực phun ở bên thai khương lạc làm cho hắn ngơ ngáy một hồi ngực ngực của ta lớn sao bên hai chuyển đến tiếng nói dịu dàng của tần thanh đại khương lạc không khỏi hơi nghiêng đầu lời này khiến hắn không khỏi xấu hổ nhìn người ta còn tiện thể đánh giá trực tiếp ta chẳng lẽ là cha nam thương lạc phát ra linh hồn chất vấn chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà t chân một trăm ba mươi bốn cựu phẩm thần bí trong rừng rậm thương lạc cùng tần thanh hai người đang nghỉ ngơi dưới một thân cây thân thể đã đến cực hạn hắn muốn vào không gian mộng cảnh khôi phục t h ơ n g thế nếu không kẻ địch chưa tới hắn đã sụp đổ trước suy một cái xe xuống đuổi gà rừng không có bất kỳ khó chịu nào thương lạc há miệng ăn khối máu thịt đáng ra không t ầ n thanh nhìn khối thịt trong tay một chút nhẹ giọng hỏi chân mặc một hồi ta cảm thấy đáng giá nó liền đáng giá tựa như ta cho rằng ngươi trở về không đáng nhưng ngươi cảm thấy đáng là được khương lạc lầm bầm máu tươi theo khỏe miệng không ngừng chạy xuống ai thần thanh chỉ thở dài một tiếng sau khi ngươi trở về nếu như nhị bá ngươi muốn đối phó ngươi làm sao bây giờ khương lạc ngẩng đầu nhìn t ầ n thanh t ầ n thanh lắc đầu ta chỉ hy vọng có thể bình tĩnh tiếp nhận gia tộc hoặc để ta bình tĩnh rời khỏi tranh đoạt dù s a o đó là nhị bá của ta tận mắt nhìn ta lớn lên khi còn bé ta thậm chí cảm thấy nhị bá là người tốt với ta nhất khương lạc không khỏi lại nhìn tân thanh nữ nhân này có thể làm ăn nhưng không đủ lòng dạ đâu ngu xuẩn n g ư ơ i biết lợi ích khiến bao nhiêu thân nhân bằng hưu phản bội trong đông hội thành từ khi nhi tử nhị bá của ngươi cấu kết với lý đảng mưu hạ i ngươi tất cả thân tình đều bị chặt đứt ngươi thiếu chút nữa mất mạng bây giờ vẫn chưa rõ sống chết đây là ai làm ra thiện lương phải mang theo mũi nhọn phải cho người đạt giá khương lạc không khách khí trách cứ ta hiểu chỉ là khương lạc khoát tay cắt lời tần thanh nhớ k ỹ lời của ta ngươi không phải một mình thuộc hạ của ngươi người ủng hộ ngươi sự nhu n h ư c của ngươi chỉ làm hại bọn họ còn nữa hy vọng ta sẽ không phải trả giá vô ích tần thanh túi đầu không nói thêm gì nữa không biết là phản đối hay đồng ý một lát sau mới sâu kín nói chúng ta b è o nước gặp nhau nữ nhân ngực to rất nhiều vì sao đối với ta tốt như vậy khương lạc không có lập tức đáp lại trong ánh mắt mang theo một tia đau thương không dễ phát giác ta hy vọng ngươi có thể sống t h ậ tốt t đừng giống như nàng tuyệt vọng nhảy xuống địa ngục hồi lâu sau mới kinh ngạc thấp giọng nói t ầ n thanh n cầm đầu mang theo một tia kinh ngạc nàng là ai nàng ấy ô khương lạc bổ nhào một cái đặt tần thanh lâu vào trong l ự c lật ra ngoài mấy mét đứng dậy nhìn về phía trong rừng cách đó không xa ba cây đoạn mô bằng gỗ thô cánh tay đang cắm ở nơi khương lạc và tần thanh vừa ngồi chỉ lộ ra mặt đất hơn một xích bốn bóng người xuất hiện ở bốn phương tám hướng chỉ là đã không còn chất lỏng sạch sẽ như lúc trước khắp nơi trên người dính đầy các loại màu sắc chất lỏng ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm khương lạc cùng tần thanh bây giờ ta khẳng định ngươi có bí pháp rèn luyện khí huyết và t ạ n g phủ giao ra đây ta sẽ tha cho ngươi một mạng một người trong số đó nói hừ xem ta có ngốc giống như ngươi không g i ắ t một tiếng nổ vang lên lúc này tần thanh mới phát hiện bên eo khương lạc thình lình cắm một cây đoàn mô bằng gỗ dài hơn thước lập tức che miệ mình cố gắm không để cho mình khóc lên nhẹ nhàng bẻ đoàn mô lộ ở bên ngoài khương lạc tiện tay ném đi một tay nhấc tần thanh lên đặt lên lưng mình nhất thời hóa thành mũi tên nhọn bắn về phía một người trong số đó bành khí kinh giao tiếp một mảng lớn bùn đất và lá cây hướng bốn phía bay ra khương lạc cố hít một hơi mùi máu tươi nồng nặc trong miệng dâng lên sau khi l i ề u mạng đánh một quyền với đối thủ nương theo lực phản x u n g bỏ chạy vào trong rừng rậm phốc trong rừng rậm khương lạc lảo đảo một cái thiếu chút nữa b ổ i nào ngã xuống đất chỉ là vừa mới đứng dậy lại xông về phía trước thiết diện ô ô ngươi tự mình trốn đi không cần lo cho ta tần thanh ở sau lưng không đành lòng nhìn máu tươi của khương lạc tuôn ra không ngừng thấp ngực lớn ngốc n g i ế t hiện tại đối phương nói rõ muốn lưu ta lại cùng ngươi đã không quan hệ khương lạc thở hồn hển khi nói nhớ k ỹ ta gọi khương lạc người ở thế giới này biết tên của ta không nhiều lắm nếu ta chết hy vọng ngươi có thể nhớ k ỹ ta tần thanh ôm chặt khương lạc khóc dòng nói nhớ rõ cả đời này ta nhớ rõ được đang lúc tần thanh tuyệt vọng đ ỗ n g nhiên hai người chạy ra khỏi rừng rậm phía trước xuất hiện một hồ nước nhỏ bên cạnh hồ hàng rào vây quanh một căn phòng gỗ lân sơ trên đỉnh khói bếp lượn lờ đang p h i u đãng khương lạc thấy thế không khỏi bước chậm lại trong rừng rầm ít dấu vết của người này lại còn có người đang ở lại quỷ dị vô cùng khương lạc vốn định đổi đường rời đi phía sau truyền đến một trận bước chân cắn răng một cái đưa tần thanh đi về phía căn phòng nhỏ chưa kịp bước vào trong phòng nhỏ cách theo tiếng mở cửa một nam tử trung niên thân hình c a o lớn vải thô á o xám mặt râu quai nón đi ra giống như một nông phu bình thường các ngươi là người phương nào nam tử trung niên đứng ở cửa tiểu viện trầm giọng hỏi khương lạc cùng tần thanh đặt tần thanh trên lưng xuống khương lạc chắp tay thi lễ tiền bối chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây có thể nghỉ tạm ở chỗ này một chút hay không hắn không cho rằng người trung niên có thể sống ở trong hoang sơn g i ã linh này là một người bình thường nam tử trung niên cẩn thận đánh giá hai người vài lần đang muốn mở miệng cách đó không xa có bốn bóng người lao ra trong vòng mấy hơi thở đã đi tới bên ngoài nhà gỗ ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác nhìn nam tử trung niên các ngươi là người phương nào nam tử trung niên bình tĩnh hỏi bốn người bốn người n h ư mày một người trong đó bước lên một bước bách phu trưởng của vệ hoàng quân đại cản ngươi là ai a vệ hoàng quân vừa dứt lời nam tử trung niên liền biến mất tại chỗ vài một tiếng trầm đục bách phu trưởng vệ hoàng quân nói chuyện thân thể như đạn tháo bay ngược về phía sau thân thể đã quỷ dị gấp lại cùng một chỗ chạy ba người còn lại như chim sợ cành quong chạy trốn chết trong chấp mắt biến mất trong rừng khương lạc ở một bên đệ xuống t h ở dốc một ánh mắt cảnh giác nhìn tần thanh trên mặt đất vừa rồi ngay cả hắn cũng không nhìn rõ nam tử ra tay như thế nào hắn có thể kết luận thậm chí là cựu phẩm v õ giả chỉ có cựu phẩm vô lậu cảnh mới có thể khóa lại kình lực toàn thân bất động thì như thường nhân động thì kinh đào hải lãng hai người các ngươi vào đi nam tử trung niên lại khôi phục như lúc ban đầu giống như nông phu bên đường mời hai người vào nhà gỗ trong nhà gỗ chỉ có một cái giường một cái bàn bộ đồ ăn đơn giản một bức họa nữ tử treo ở trên tường chính giữa nhà gỗ các ngươi tìm được ở đây bằng cách nào gã nam tử ngồi trên ghế trên hỏi hai người thần thanh đang muốn nói chuyện khương lạc giơ tay lên ngăn lại tiền bối chúng ta bị người ta thiết kế h ã m hại bị một tên thiên phu trưởng của vệ hoàng quân truy sát không biết tiền bối ở đây quấy i d ậ ừ m ngươi xử lý vết thương trước đi ta đi nấu cơm dứt lời liền xoay người rời đi khi nam tử đứng dậy khương lạc mới phát hiện tay trái của đối phương giống như móng gà làn da giống vỏ cây chết kéo năm ngón tay cuộn mình lại ánh mắt khương lạc lóe lên vài cái cửu p h ẩ ba ngày sau trong một khách sạn nhỏ ở một trấn nhỏ bên ngoài vụ an thành tân thanh ngày mai có thể ra khỏi bắc các quan người của thanh vân thương hội sẽ hộ tống ngươi đến thanh câu quốc hơn nữa đan huynh sẽ luôn bảo vệ ngươi đến nhà thuận tiện mang kho gạo về trong phòng khách khương lạc nhìn tần thanh vừa mới tăm xong nói như thanh thủy phụ dung ừ m chúng ta còn có thể gặp mặt sao thần thanh túi đầu không nhìn thương lạc chỉ nhẹ g i ọ n g hỏi một câu không biết anh có chuyện của anh tôi cũng có chuyện của tôi về phần gặp nhau ai có thể đoán trước được nhưng mà đáp ứng ta phải sống thật tốt nếu có một ngày ở thanh khâu không được nữa có thể đến bên này tìm ta khương lạc nhẹ nhàng đáp lại ừ m thần thanh không nói gì nữa không khí có chút ngưng trệ khương lạc lập tức đứng dậy rời đi thần thanh ngầm đầu nhìn bóng l ư n g rời đi ánh mắt l ó e lên cắn môi một cái đêm k u a khương lạc ngồi ở trên giường đang tu luyện trong không gian m ộ n cảnh đông nhiên mở mắt ra ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng cửa phòng mở ra không đợi khương lạc nói chuyện tần thanh một thân xa mỏng váy dài đã t i ế n bảo đợi khương lạc đóng cửa phòng vừa mới xoay người tần thanh mang theo một mùi thơ ngát nhào vào trong ngực của hắn thuận thế ôm lấy cổ khương lạc bờ môi tới gần bên thai ta có thể nhìn khuôn mặt của ngươi một chút không hơi thở như lan phun lên trên vành thai khương lạc nhìn gương mặt kiểu diễm ướt át trong ngực nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ màu đen một người trẻ tuổi có khuôn mặt chất phác đang phản chiếu vào mắt tần thanh đưa tay nhẹ nhàng vớt ve vết sẹo trên mặt khương lạc bỗng nhiên hôn đầu cương lạc nhất thời dừng lại ngửi thấy mùi h ư ơ n g nhàn nhạt trên người tần thanh cảm thụ được hô hấp nóng d ự c cương lạc gắt gao đẻ xuống xúc động không hối hận sợ hối hận m ớ i đến ta muốn cả đời nhớ người muốn cương lạc ta đừng để cho ta hối hận một câu nói đốt lên sao động trong nội tâm cương lạc tần thanh hoành ôm lấy bước nhanh về phía giường nhất thời một trận luyện chuyển n g ầ m khẽ vang lên trong phòng khách sáng sớm cương lạc mở mắt ra đẫu nhiên thanh â m ồn ào bên ngoài khách đếm chuyển vào trong h a i hết sức rõ ràng ánh mắt khé động đẩy cửa sổ ra nhìn về phía xa quả nhiên cảm giác của hắn không sai toàn bộ giác quan đều tăng lên rất nhiều. tâm ý k h ẽ động một quyền nhẹ nhàng đào hướng bàn bên cạnh một cố k i n h lực không hiểu từ trong cơ thể phun trào ra k á t trong tiếng v a n g nhỏ mắt thấy cái bàn biến thành một đống nắp ấy khương lạc thở ra một hơi trong ánh mắt hiện lên một t i a mừng rỡ võ giả ngũ phẩm đột phá một đêm triền miên với tần thanh liền phá vỡ cửa ải tiến rai võ giả ám kình lại là để khương lạc cười khổ không được chính là dục vọng không được vô tâm cắm liêu liêu t h à n h ấ m kỳ thực thân thể khương lạc đã sớm luyện đến tứ phẩm định phong chỉ kém một bước là tới cửa ám kình chú trọng dung hợp tâm lực trước đó hắn một đường tu luyện luyện võ cương đại bảo thủ thế lực tâm tư h tính thể Tâm tăng cứng nhưng không thể vâu ngã vong linh. lên. cách cỏi lực của võ giả vâu võ đêm ã muốn t h i n hạ ặ c Cũng muốn bất cứ địch ta tiêu tâm tính. bất một giao muốn nào nhân qua y ề n phá chí. ý Đêm q u thần thanh vung t h ậ t trọng một đêm chiến miên trong lúc linh lũ giao hòa khương lạc vung bỏ tạp niệm quên đi đủ loại tâm tư khiến cho hắn vô tình phù hợp với mấu chốt của ám kình bừng bừng nước chạy thành sông một đêm phá quan bên cạnh cửa sổ lầu hai của con trọ khương lạc lẳng lặng nhìn xa xa thần thanh cùng đội xe biến mất ở cuối con đường sau đó hắn vê một miếng ngọc đội trong tay ở giữa ngọc đội hình t o có khắp một chữ thanh đây là thứ tần thanh đưa cho hắn trước khi đi một lúc sau thu hồi tâm tình ly biệt khương lạc liền bày cọc ở trong phòng khách hắn chuẩn bị ở chỗ này tu luyện vài ngày mau chóng tu luyện băng sơn quyền tới cực h ạ n trong lúc nhất thời hoặc là lẳng lặng tu luyện trong cọc gỗ hoặc là đang xây dịch quyền phong phần phận khí huyết trong cơ thể không ngừng tuần hoàn c h ả y nhanh thực lực đang tăng lên từng chút một loại cảm giác này khiến hắn say mê trong n g a y mắt bốn năm ngày trôi qua trong r ừ n g rậm ngoài c h ấ n nhỏ tiếng ô ô không ngừng vang lên một mảnh quyền ảnh lở mở khương lạc đang tỉ mỉ ma luyện quyền pháp đột nhiên sau mấy chục quyền một bước cất bước xuống quyền nắm tay phải đánh thẳng về phía một gốc cây đại thụ to lớn ba người ôm ấp bên cạnh bay một tiếng vang thật lớn mảnh cây bay tán loạn xuất hiện lỗ hổng to như bắt to hơn nửa cánh tay của khương lạc lún vào bây giờ ám k ì n h băng sơn quyền cao nhất có thể trồng lên đến bốn lần khi không cộng đ ồ n ám k ì n h có thể toàn lực đánh ra gần trăm quyền mới có thể tâm lực suy kiệt vượt xa võ giả ngũ phẩm bình thường võ giả bình thường toàn lực bộc phát đại khái ở giữa hai ba mươi quyền võ giả khí huyết hùng hậu có thể đánh ra khoảng năm mươi quyền khi băng sơn quyền ám kinh điệp ra gấp đôi có thể phát khoảng bốn mươi quyền cao nhất gấp bốn lần có thể phát mười quyền hiện tại hắn không biết đối đấu lục phẩm sẽ như thế nào nhưng khương lạc tự nhận sẽ không giống mấy ngày trước mặc người nào nặn buổi trưa trong phòng khách lầu hai khương lạc đang ăn cơm dưới lầu đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng hét to tiểu nhị cho ba con ngựa này ăn no lại làm một b à n đồ ăn mở ba gian phòng nhanh lên vâng khách quan mau vào ở cửa một lầu khách sạn ba võ giả đang cất bước đi vào trong phòng khách ánh mắt khương lạc mang theo vẻ lạnh như băng ba người này chính là bách phu trưởng vệ hoàng quân lục phẩm đào tàu mấy ngày trước thật trung hợp ở chỗ này cùng k ư ơ n g lạc ở cùng một khách sạn đêm khuya khương lạc một thân mặt nạ h ấ p bảo l ặ n g lặng đứng ở trước một bức tường hô hấp nhẹ nhàng không thể nghe thấy nghiêng hai lắng nghe sao biến mất giấu đi rồi trở về phục bệnh công pháp phải lấy được tiếng nói chuyện lúc tắt lúc chuyển đến ba người cố ý hạ thất vọng để khương lạc chỉ có thể thông qua đôi câu vài lời để phỏng đoán khương lạc cười lạnh trong lòng một tiếng quả nhiên ba người này cũng không chuyển tin tức công pháp trên người mình ra ngoài bọn họ muốn gạt lý tôn nghĩa để độc chiếm lúc này tê khương lạc há to múi hít một hơi trọn vẹn hít bảy tám cái hô hấp dải nắm tay phải chậm dãi dơ lên toàn thân ngưng tụ kinh lực khí huyết trong cơ thể như dòng lũ lao nhanh không ngừng tâm lực bộc phát một cỗ ám kình xông thẳng đến chỗ nắm tay phải nhưng lại lắng đọng lại giữa cốt đ ụ c liên tục bốn luồng không ngừng trồng lên nhau lúc này thương lạc chỉ cảm thấy chỗ nắm tay phải căng ra vô cùng khó chịu như muốn xé rách nắm đấm của hắn phảng phất bên trong lẩn giấu một ngọn núi lửa nhỏ tùy thời có thể nổ tung ngay bây giờ tâm niệm vừa động nắm tay phải mang theo khí thế hủy thiên dị địa hung hăng đập về phía vách tường sau tường có một bách phu trưởng đang ngồi bành một tiếng vang thật lớn cẩn thận cả vách tường trong nháy mắt nổ ra một cái l ỗ to bằng đầu người mạnh vụn đá vụn bắn ra m ộ n phía một nắm đấm nhanh như thiểm điện c h u i ra đối phương phản ứng không kịp bành một tiếng nặng nề g h đánh vào trên lưng bách phu trưởng đang đưa lưng về phía vách tường bách phu trưởng phốc kia giống như bị m ộ ư ơ i con ngựa đang chạy như điên đục n vải cả người lăng không cấp tốc bay ra phía trước đ ụ n g vào bàn trước mặt bàn lập tức chia năm xẻ bảy thế tiến công vẫn như c ũ không thiết đông một tiếng văng lên một vách tường lại, lại không nghe thấy bất cứ động tín gì bách phu trưởng sống chết chứa rõ chuyện được đăng bởi mèo nhào mèo, mèo, nhà mèo. cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm ba mươi sáu chém giết lục phẩm băng s ơ n uy trong phòng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi chỉ có những địa phương khác trong khách sạn không ngừng truyền đến tiếng ồn nào h i ệ n nhiên vừa rồi giao thủ đánh thức tất cả mọi người trong khách sạn b n y một bóng người đánh vỡ v á c h t ư ờ n g đứng trong phòng là ngươi hai bách phu trưởng còn lại kinh ngạc kêu lên mang theo ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm thương lạc trong ánh mắt nổi lên cảnh giác lúc này một trận tiếng bước chân tiếp cận ông chủ khách điếm a n g theo đôi mắt còn buồn ngủ đi lên lầu hai bỗng nhiên nhìn thấy ba người trong phòng đang ràng co vệ hoàng quân làm việc cút lão bản lập tức bỏ chạy hừ không ngờ ngươi can đảm không nhỏ ẩn nút làm rùa đen rút đầu thì thôi lại còn dám đánh đến tận cửa một bách phu trưởng trong đó h ừ lạnh nói hôm nay liền lấy hai người các ngươi tế quyền không nói nhầm nữa thân thể khương lạc chấn động dưới chân bạo vang một tiếng trong chớp mắt lấn tới trước người đối phương hai nắm tay như hai thanh thiết truy mang theo tiếng gió rít hướng một người trong đó hung hăng nện xuống thình thịch cạch một cái thiết mã t i ể u bách phu trưởng nâng lên hai tay chống đỡ năm đấm khương lạc đập xuống lại bị khương lạc t r ọ quyền như cái đinh xuyên thấu sàn nhà đập thẳng tắp xuống lầu một. q u y ề n phong sau đầu đánh tới khương lạc không để ý đến hai chân giấm một cái cự lực bộc phát theo sàn nhà đồng dạng rơi vào lầu một á m g kinh gấp đôi chồng lên trên không trùng hai nắm đấm trùng điệp đánh vào nhau khương lạc cùng đối phương đồng thời lui về phía sau hai bước xem ra á m g kinh gấp đôi chồng lên không cách nào làm bị thương lục phẩm hơi thua một bậc lập tức hai người ở lầu một đối đầu nhau bàn bay giường nát cửa sổ vỡ tường sập trong quá trình hai người giao thủ giống như hai con q á i thu khổng lộ đánh cho toàn bộ khách đ ế m thùng trăm ngàn lỗ bên ngoài khách sạn cách đó không xa một đám khách nhân đang trận mắt há một n h ì n hai người hủy phòng võ giả lục phẩm liệu mạng chém giết người bình thường khó có thể nhìn thấy khương lạc một quyền bức lui đối phương trận xoay người ngay sau đó hướng phía sau đánh ra một quyền một bách phu trưởng khác rốt cuộc cũng chạy tới chuẩn bị vây công khương lạc cẩn thận tiểu tử này đã luyện được ám kỉnh bách phu trưởng vừa mới giao thủ lên tiếng nhắc nhở hừ vừa mới tấn thăng mà thôi ta xem hắn có thể đánh ra bao nhiêu ám kỉnh trên mặt bách phu trưởng mang theo vẻ khinh miệt hóa thành tàn ảnh đánh tới khương lạc ba người lập tức lại chiến đấu với nhau trong đối chiến của khương lạc ánh mắt không ngừng nói lên, lên mới có thể làm đối phương bị thương nặng ba người qua lại không ngừng có công thủ lẫn nhau hai gã bách phu trưởng càng đánh càng kinh hãi không rõ vì sao đối thủ lại vừa mới thăng cấp n g ũ phẩm lại có ám kình hùng hậu như vậy chẳng lẽ ngay từ đầu đã n g u y trang mang theo nghi hoặc nhưng hai người lại không phát hiện c ư ơ n g lạc vừa mới mấy chục quyền chỉ là lấy hữu quyền đối tiếp mặc dù sơ hở bị đánh trúng mấy chục quyền t ạ quyền vẫn dán chặt bên hông bay một tiếng trên lưng c ư ơ n g lạc bị một trọng quyền đánh trúng thân thể không khỏi vọt tới trước một bước bách phu trưởng đối diện trong mắt lóe lên vẻ vui mừng dưới thân hình k ư ơ n g lạc chưa ổ định một quyền hung hăng đánh tới ánh mắt k ư ơ n g lạc n g n g tụ Hít sâu bách i nắm tay phu trưởng bị khương lạc đánh trúng ngực sắc mặt biến đổi lớn hốc mắt lồi ra đồng thời trên không trung phun ra một mũi máu thân thể hóa thành đạn pháo đụng nát cửa lớn bay thẳng ra khỏi khách điếm ngã ra xa mấy chục mét trong viện dãy rủa đứng dậy lại bị đánh tan kinh lực làm bị thương nặng tạng phủ và xương ngực phía sau một bách phu trưởng cuối cùng đang muốn tấn công t h ế thế hắn bị dọa đến mức vội vàng dừng lại hai chân luân phiên thân hình không ngừng lui về phía sau hắn không hiểu vì sao khương lạc đột nhiên trở nên lợi hại như thế nhưng khương lạc làm sao có thể buông tha hắn xoay người lại bổ nhào về phía hồ tấn công đối phương sau mấy chủ quyền một tiếng vang lớn cả người giống như bút bê rách bay ra khỏi khách sạn đầu nó vặn vẹo q u ỷ dị hai mắt t r ợ n tròn m ũ i không ngừng chảy máu tươi trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhưng lại chết không nhắm mắt nhìn hai người nằm trong viện khương lạc thở ra một hơi t h ẳ dài hướng phía người xem cách đó không xa liếp m dọa cho mọi người cùng nhau lui về phía sau có người nhát gan sớm đã thu dọn đồ đạc thừa dịp đêm tối rời đi khương lạc chậm rãi dạo bước đi đến trước mặt tên bách phu trưởng bị trọng thương kia mắt lạnh nhìn xuống đối phương đứng dưới ta ta là khu cụ bách phu trưởng vệ hoàng quân bách phu trưởng kia thở hồn hển cầu xin các chân phải lập tức rơi xuống như tia chớp gộp mạnh lên lưng bách phu trưởng đang còn thở dốc trọng thương phất một ngụ máu m tươi phun ra trong chớp mắt khí tuyệt bỏ mình khương lạc lập tức trở về lầu hai khách sạn sau khi xác nhận đối phương đã chết hết toàn bộ dắt một con ngựa trong chuồng ngựa của khách sạn trưởng quý tới đây. Hai chân ông chủ đương i tới t r ớ nhiên đưa tay tiếp l g là, là, là, là đại sự sáng sớm ngày thứ hai khách điếm sớm đã bị rất nhiều quân tốt và quan sai trấn vực ti vây quanh lý tồn nghĩa nhìn ba thi thể được sắp xếp chỉnh tề trên mặt đất lựa dẫn trong mắt càng ngày càng thịnh ba ngày sau trong phủ đại tướng quân đại doanh thiết hạt quân bành sau một tiếng văng nhỏ lê tịnh thu hồi nằm đấm trong mắt mang theo vui mừng không sai quả nhiên là ngũ phẩm hơn nữa ám kình hùng hậu nói do ngươi đánh cực kỳ vững chắc tốt thiết diện cuối năm thi đấu ngũ phẩm ta mong chờ biểu hiện tốt hơn của ngươi n g ư ơ i tới dẫn thiết diện đi nhận tất cả đồ vật của thiên phu trưởng sau khi trở lại quân doanh khương lạc không có che giấu thực lực trực tiếp hướng lê lam biểu diễn ngũ phẩm ám kình lê t r ự thì trực tiếp bổ nhiệm thiết diện đảm nhiệm trọng kỵ thiên phu trưởng của thiết hạ quân trên giáo trường khương lạc đứng trên đài điệp tướng một thân vo phục trọng giáp của thiên phu trưởng mới tinh thân ảnh cao lớn đeo mặt nạ ngâm đen thật sự có một cỗ khí thế vô địch xa trường hơn nữa khương lạc vì thiết h ạ quân tranh đến một thành tài nguyên,、so sánh quân. trong quốc chiến sớm thanh danh h i ề n hách o chúng quân sĩ không có k h n g p h ủ nhìn hơn một ngàn binh sĩ lít nha lít nhít dưới đ à i nhẹ nhàng thở dài một hơi chư vị hôm nay ta sẽ cho các người thiên phu trưởng có chiến ta tất nhiên đi trước nếu có lùi bước đều có thể chém ta giải tán dưới ánh mắt chăm chú của hơn ngàn người khương lạc đi xuống điểm tướng đ à i trở lại trong danh o t r ư ớ n g thiên phu trưởng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm ba mươi bảy thanh g i i ban đêm thành hoài viễn thanh vân sơn trang trong một sân nhỏ phía sau sân trang khương lạc đang ngồi đối diện với một nam tử trung n i ê n mà nam tử trung n i ê n này chính là võ giả cựu phẩm mà khương lạc và tần thanh ở trong rừng dậm chạy trốn đã đụng phải mạc huynh nơi này có thói quen không khương lạc đưa lên một chén trà nóng cho nam tử trung n i ê n mạc hồng tín này vốn là môn chủ của một tông môn trong đế quốc đại càn tông môn sau khi bị hoàng thất đại càn diệt tông một mình nhận cư trong rừng ha ha còn tốt so với một mình sinh hoạt trong rừng còn tốt hơn nhiều chuyện đã xong rồi sao mạc hồng tín cười khẽ đáp lại khương lạc nhẹ nhàng gật đầu xong xuôi còn phải đa tạ mạc h u n h khương lạc ta thiếu ngươi một mạng mạc hồng tín k h o á t k h o á t tay không cần chúng ta vốn là quan hệ hợp tác hướng h ồ ngươi cũng cho ta công pháp khôi phục bệnh cũ nói đến chúng ta không ai nợ ai dứt lời còn dối tay trái ra để khương lạc nhìn năm ngón tay vốn có cắp như móng gà của mạc hồng tín lúc này đã có thể hơi mở ra một chút đại trí vô định tu phục thuật quả thật vô cùng thần kỳ khương lạc nhìn kỹ sau đó hỏi mạc huynh năm đó huynh tấn thăng cựu phẩm hoàng thất đại càn mượn danh nghĩa chúc mừng mà vây công h u n h cũng điều động vệ hoàng quân diện tông môn của ngươi là vì cái gì chẳng lẽ hoàng thất đại càn thật sự không dung được một võ giả cựu ph ẩ Mạc h nhưng g Tín lắp đầu, k ô n đơn giản n g có h vậy, lúc ấy lúc đội ũ hoàng ta h ấ t Tông đến Môn n Mừng, hoàng dẫn nhớ là lúc đại đội. hắn hắn Ta được lúc ấy hắn nói, lúc ấy hắn nói, nói, xa xa không phải cuối võ đạo, ra nhập nhâm ra ta, liền có thể đi thành giới, nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn, đạt được lực lượng cường đại hơn. Nhưng ta không cuối gia liền đi giới, đại có được lực cường võ đạo, địa đạt rộng lượng ra ta, ta lớn biết hắn chỉ cái gì khi ta muốn hắn nói rõ chi tiết đại hoàng tử lại không chịu nói chỉ cần gia nhập nhâm ra mới có thể tiết lộ Thánh giới. Lạc trong tới, trong trong thành Khương không khỏi nhớ lòng côn bằng giới, lời Lạc giống như biến mất ở trong thiên đ i ệ m cho tới bây giờ đại hoàng tử nhậm hạo không xuất hiện mạc hồng tín tiếp tục nói khương lạc đứng dậy chậm rãi d ạ o bước ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thánh giới ý chỉ cái gì chẳng lẽ bên trên thiên nguyên đại lục còn có một vùng không gian khác khương lạc nhất thời cảm thấy có chút khó tin nhưng nghĩ lại mình cũng không phải là tồn tại q u ỷ dị mạc hồng tín lắc đầu không biết hắn chỉ nói cho ta đi vũ an thành chờ đáng tiếc năm đó hành tung bị người phát hiện ta chỉ có thể đi đầu g ậ p nút nhìn khương lạc tiếp tục nói khương lạc ta còn phát hiện một chuyện quái dị ồ nói n g h e một chút khương lạc không khỏi dừng bước nhìn đối phương ta đã hỏi tham q u a rất nhiều cựu phẩm võ giả của đế quốc đại càn cuối cùng đều biến mất hoặc là chết ngoài ý muốn chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra đại càn chỉ có hoàng thất mới có cựu phẩm sao khương lạc nhất thời giật mình tại chỗ tựa hồ đây là sự thật bang chủ kim dương bang sầm vĩnh n i ê n tiêu giao môn trưởng lão mẫn hy huyền thiên tông tông chủ lạc t i ê n lộ những người này đều là võ giả nổi danh năm đó đột phá đến c ự phẩm cuối cùng đều biến mất không còn tam tích bản thân chuyện này đã không bình thường mạc hồng tín một hơi nói ra mười cái tên v õ giả ngươi nghĩ tới cái gì cuối cùng hỏi khương lạc khương lạc tâm tư nhanh chóng thay đổi cựu phẩm v õ giả hoàng tử thánh giới nhâm ra mạc hồng tín tất cả tin tức chậm rãi d u n g hợp trong đầu dần dần trở nên rõ ràng khương lạc chậm rãi nhìn về phía mạc hồng tín có lẽ ở trên thiên nguyên đại lục thật sự có một tồn tại chúng ta không biết m ạ hồng tín gật đầu ta cũng cho rằng là như vậy nếu không tất cả mọi chuyện đều không nói được bỗng nhiên khương lạc nghĩ đến nếu như cựu phẩm chính là đi cái gọi là tiêu chuẩn của thánh giới, vậy vua chân tu luyện tới c ự u phẩm chẳng phải cũng phải đi thành giới đến lúc đó còn có thể đi nơi nào tìm hắn báo thủ lúc này khương lạc nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đ è xuống ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng muốn đuổi ở vua chân đột phá c ự u phẩm lúc chém giết hắn quyết không thể để cho hắn rời đi phương thiên địa này suy tư hồi lâu khương lạc nói hiện tại chúng ta làm tốt chuyện trước mắt đã mặc huynh ngươi không phải có một đứa con gái năm đó tông môn bị diệt vừa lúc ra ngoài tránh được một nạn hiện tại có thể mượn lực lượng của thanh vân thương hội đi tìm nàng trên toàn bộ thiên nguyên đại lục mặc hồng tín trịnh trọng chấp tay thi lễ khương lạc đa không cần ta cảm thấy muốn biết c h â n tướng cần tìm một người hoàng thất hỏi một chút khương lạc híp mắt nhẹ nhàng nói nửa tháng sau và một buổi sáng sớm trong thanh vân sơn trang khương lạc chậm rãi thu hồi có gỗ thở dài một n g ụ m trọc khí ban ngày hắn đi quân doanh thiết hạt điểm danh thao luyện buổi chiều liền trở lại thanh vân sơn trang tu luyện ngược lại là có chút cảm giác tiếp trước cảm giác như chín đêm trước trường thức thứ năm thứ hổ cương công quả nhiên cần ám kình phối hợp mới có thể sinh ra vận luật thân thể chấn động trên mũ phẩm hắn muốn không ngừng rèn luyện ám kỉnh tốc độ rèn luyện tốc độ này vừa có tốc độ sinh ra ám kỉnh cũng có tốc độ ám k ám kinh vốn là một loại hình thức của năng lượng tốc độ nhanh chậm nhiều ít năng lượng cũng có thể sinh ra hiệu quả khác nhau gian luyện ngũ phẩm ám kinh chỉ có thể từ quyền cước đánh ra, võ giả muốn khống chế được ám kinh tùy ý động mới tính là đại thành chân chính khi ngũ phẩm võ giả ám kinh tâm cùng lực hợp nhất ý động ám kinh trong thân thể có thể trong nháy mắt bộc phát được rồi hiện tại hương lạc ám kinh bừng bừng vẫn cần thanh trừ tạp nghiệm hơn nữa ám kinh vận chuyển còn không thể cẩn thận tỉ mỉ cần phải rèn luyện và quen thuộc bang bang chuyển đến tiếng đập cửa và đi ngoài cửa có một người tiến bảo đ a n trừng phong hương lạc sáng mắt lập tức chăm chú nhìn đan trường phong đan huynh chuyện của ngươi đã đến lúc giải quyết có ít người còn sống chính là xì nục của chúng ta nhất thời trong mắt đan trường phong bắn ra quan mang kiếp người chậm rãi gật đầu ngày thứ hai ở hoài viết thành sáng sớm một quán rượu trong thành vừa mới buôn bán một bà lao đẩy xe lăn đi vào quán rượu trên xe lăn có một người đàn ông trung niên thân hình t i ể u tụy h gọi một bàn rượu và thức ăn gọi một bầu rượu lâu năm bắt đầu chậm rãi uống một mình lao phụ nhân ngồi ngay ngắn ở một bên không nói một câu chầm mặc chờ đợi mãi đến h o à n g hôn mới chậm rãi rời đi sau đó bà lão và nam tử ngồi trên xe lăn mỗi ngày đều đến tiểu quán nhỏ này ở lại một ngày cùng một vị trí cùng một loại đồ ăn khác biệt chỉ là uống bao nhiêu rượu ngẫu nhiên nam tử sẽ uống say nói một chút về minh tâm tông vo giả thất phẩm nhưng mà mọi người bên cạnh chỉ coi như t i ể u quỷ hầu ngôn loạn ngữ mà thôi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm ba mươi tám có thực lực mới có quyền lên tiếng h o a n g hôn hai con tranh mã mang theo quần quận phong trần vọt vào thanh vân sơn trang ngoài hoài v ớ n thành trong đại sảnh khương lạc nhìn đám thủ hạ q u á t khẽ chư vị khách nhân đã sắp để đến, đến rồi chúng ta tiếp đ á i tốt một chút đi ánh mắt đám thủ hạ sáng lợi nhìn chằm chằm khước lạc hát tử cầm lệnh bài của ta đi thiết hạ quân để lý bắt điều động nhân mã của bàn đội làm việc theo kế hoạch vâng Tao tiếp nghị, sắp xếp người ụ cuối canh khách của chúng canh ta, hai trừng nhân tin lần. Vâng. một t giờ báo mỗi i ê hình, phẩm ngũ lên, triệu tập trở t giả võ nay, người một k h á cùng h h của c thương lạc nhìn về phía đan trường phong vỗ mạnh lên vai hắn đan huynh hôm nay ngươi là nhân vật chính diễn ngươi diễn đi bọn ta đều là những người tốt chúng ta đến sướng một câu khoái y ân cựu cũng dạy thế n h â n biết trời có thể lựa thất phu không thể nhục đương nhiên ngươi không thể đập phá quán ha, ha. mọi người trong sành lập tức cười vang t i ệ n ý mà trong mắt đan trường phong thì mang theo lăng lệ ác liệt nặng nề gật đầu đêm đó ngoài hoài viễn thành hơn m ộ ư ơ i dặm một thôn nhỏ chỉ có mấy chục hộ gia đình lúc này đã là một mảnh hạ cám thôn dân giống như đều đã chìm vào giấc ngủ tiếng bước chân dày đặc răng rắc vang lên hơn trăm võ giả tràn vào trong thôn bước nhanh về phía một sân nhỏ lẻ loi ở giữa đi tới trước cửa tiểu viện một nam tử cầm đầu đánh ra thủ thế hơn trăm người nhất thời tàn ra bao vây toàn bộ tiểu viện nam tử cầm đầu có thân hình cao lớn m ũ i thẳng miệng vông một thân trang phục võ sĩ màu sám trắng được t ô lên quả nhiên rất tối lãng chỉ là sự âm tàn trong mắt phá hủy hình tượng tốt đẹp ừ xem ra cũng không phải là nhân vật gh vấn gì đem cái tên phế vật kia cứu ra nếu không như thế nào lại ở tại địa phương rách nát như vậy may mà chúng ta mang toàn bộ cao thủ tông môn đến thật khiến người ta chế nhạo nam tử chắp tay sau lưng quan sát tiểu viện vài lần sau đó chậm rãi nói một phụ nhân yêu diễn bên cạnh tiến lên dùng giọng nói ngọt ngào nói bách ca sư tử vỗ t h ỏ phải dùng toàn lực ngươi cẩn thận như vậy không sai nghĩ đến h ẳ n là võ giả đồng tình phế vật kia sau khi cứu hắn ra đã lén lút tẩn nấp đi nếu thật sự là nhân vật lớn sớm đã tìm được minh tâm tông rồi hạ chúng ta lo lắng rất lâu lần này dứt khoát trong ánh mắt hiện lên vẻ bạo ngược phụ nhân xinh đẹp này lại là thê tử của đan trường phong đêm khương lạc cứu đan trường phong ra lời nói của nữ tử đều bị hắn biết rõ nam tử được xưng là bách ca suy tư một lát gật đầu có lý như vậy để chúng ta xem rốt cuộc là ai cứu được tên phế vật này ra hừ hừ người trọng tình trọng nghĩa như vậy bách dương ta ngược lại phải cảm tạ một phen nam tử chính là tông chủ minh t â m tông bách dương võ giả thất phẩm dứt lời tiến lên một bước vươn tay phải nhẹ nhàng một trường đem cửa viện t r ấ n khai một nhóm mấy c h ụ người nối đuôi nhau đi vào tiểu viện trong viện sạch sẽ không có vật gì cửa phong mở rộng mấy chục ngọn nến khổng lồ chiếu sáng cả căn phòng thuận tiện chiếu sáng toàn bộ tiểu viện mấy người đứng yên trên bậc thang ở giữa chính là đơn trường phong đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn bách dương mọi người đi vào tiểu viện sau khi nhìn thấy đan trường phong trên bậc thang dừng chân lại nhữ n g mày cảnh tượng này rất rõ ràng đối phương đã sớm có chuẩn bị khiến trong lòng bách dương dâng lên một tia bất an tuy nhiên ỉ vào người đông thế mạnh và tự tin vào thực lực võ đạo của mình hắn vẫn tiến lên một bước tỉ mỉ quan sát mọi người vài lần sau đó chăm chú nhìn vào đơn trường phong ở giữa sau một lúc trầm mặc trường phong chính là những người này mang ngươi rời khỏi minh tâm tông sao bách dương dưng ơ hỏi nhưng đan trường phong chỉ nhìn chằm chằm phụ nhân xinh đẹp bên cạnh bách dương thân thể hơi run run khương lạc ở một bên đem bàn tay đặt ở trên vai hắn đem cảm xúc của hắn chấn an xuống ha ha chắc hẳn vị phu nhân này chính là thê tử trước kia của đan minh dương thị đi khương lạc mở miệng hắn hiểu tâm tình của đan trường phong so với bách dương mà nói hắn càng thêm thống hận đối với người vợ cấu kết tình phu này n h ư hại mình đúng vậy ta hiện tại vẫn là thê tử của đan trường phong không biết ngươi là người phương nào chuyện của minh tâm tông ta ngươi cũng dám n ú n g tay vào sao mặt mày dương thị dựng thẳng lên hỏi ha ha ha rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra sao ta chính là người trong miệng gian phu ngươi cứu đan huynh ra à. một tiếng ngựa đầu cười to khương lạc cao giọng đáp lại hôn sược m u ố n chết một tiếng hét to từ trong đám người minh tâm tông vang lên ba ba ba khương lạc vỗ vỗ tay cắt đứt đối phương q u á t mắng tốt xem ra đều là cá mẹ một lứa đan huynh một hồi g i ế t cũng không có gánh nặng gì chứ lập tức hỏi đơn trường phong đan trường phong gật gật đầu mang theo phẫn hận nhìn về phía mấy chục người đối phương nói k h á không biết ngượng ánh mắt bách dương âm mạn nhìn chằm chằm khương lạc mà khương lạc không để ý đến hắn vẫn như cũng nhìn về phía dương thị ta rất tò mò nếu như nói giữa phu thê gặp đại nạn thì sẽ tự mình bay đi mất có lẽ con người ta còn có thể hiểu được con người luôn có chút thế kỷ nhưng mà năm đó đơn huynh tốt xấu gì cũng đường đường là phó tông chủ minh tâm tông vị trí tông chủ ở trong tầm tay bản thân đan huynh cũng là một nam nhi tốt bảy thước nhưng mà vì sao ngươi lại muốn đi tìm nam nhân khác càng nghĩ chỉ có thể nói một nam nhân không thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng của ngươi chắc hẳn sẽ giống k ỵ nữ câu lan kia cầu hoan cả ngày lẫn đêm làm tân lương thiện nhân ta nói có đúng không dứt lời mang theo ánh mắt trêu tức nhìn trang diện nhất thời an tĩnh nào có ai nghe được lời nói ác độc như thế đều kinh ngạc nhìn cương lạc mặc dù dương thị thiên tính p h ó n g đãng nhưng trong trường hợp này làm sao có thể thừa nhận những lời nói như hổ lạc này có một số việc có thể làm không thể nói thân thể hắn run rẩy lập tức sắc mặt giữ t ậ n chỉ vào đơn trường phong t h é t to nói b ậ y ngươi biết cái gì năm đó tên phế vật kia chỉ biết l u y ệ n võ đặt ta ở bên cạnh hại ta tuổi còn trẻ lại giống như thủ tích vậy ngươi phế vật này ngươi nói ngươi cũng nói a đơn trường phong tức giận trong miệm phát ra tiếng ách ách cương lạc lại vỗ nhẹ bà vai hắn lạnh lùng nhìn dương thị hừ thế giới này luôn có tiện nhân như ngươi vĩnh viễn không biết mình xấu xa cỡ nào trong lòng chỉ có tự cho là đúng đều cho rằng người khác nợ ngươi còn một bộ dáng mình rất bị khuất thật khiến người ta ghê tởm lúc dương thị đang muốn nói chuyện bách dương ở bên cạnh đưa tay n g ừ n g lại tiến lên một bước lạnh lùng nhìn chằm chằm khương lạc không thể không nói miệng ngươi rất biết nói đáng tiếc thế giới này trung quy phải g i ả g thực lực cuối cùng các ngươi đều chết hết ta vẫn là tông chủ nàng còn là thê tử hiền lành của đan trường phong lại có ai có thể biết đây khương lạc ngay vậy gật đầu không sai vẫn là bách tông chủ nhìn rõ ràng có thực lực mới có quyền nói chuyện ta hoàn toàn đồng ý lời ngươi nói dứt lời khương lạc đưa tay nhấc lên khăn trùng đầu lộ ra mặt nạ ngăm đen bên trong bắt dương n h í u mày nhìn chằm chằm mặt nạ không rõ ràng cho lắm lúc này khương lạc đưa ngón tay lên bên miệng vèo tiếng huýt sáo vang vọng mây xanh chuyển ra tư phương chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chân một trăm ba mươi chín cá trong chậu ào ào ào hào. sau khi tiếng huýt sáo hạ xuống không lâu một loạt tiếng bước chân chỉnh tề hữu lực vang lên đêm k u a từ bốn p ư ơ n g tám hướng vẫn chậm rãi tiến đến như một con cự thú thần bí mọi người trong h u ệ n vẻ mặt khẩn trưng lên bách dương hướng một lao giả bên cạnh đưa mắt nhìn lập tức lao giả cất bước hướng ra ngoài viện nhảy đi đông nhiên ngoài cửa viện hơn trăm người của minh tâm tông giống như chuột vỡ tổ từ t ư ơ n g viện cửa sân không ngừng tràn vào tiểu viện làm cho cả sân đầy ắp có người mang theo thanh âm sợ hãi run rẩy hướng bách dương hô to tông chủ không tốt rồi là c ố n tốt vô số c ố n tốt mấy người đầu lĩnh bách dương lập tức sắc mặt đại biến nhìn nhau đồng loạt nhìn về phía khương lạc tới gần rồi tiếng bước chân tới gần dừng ở ngoài viện đông, đông đông đông đông bốn phía không ngừng truyền đến tiếng vang trầm đục toàn bộ tường vây tiểu viện ầm ầm sương mù tan đi những gì nhìn thấy trước tiên là những cây trường thương như rừng rậm sắt thép kia vô số quân sĩ xếp thành trận hình như thùng sắt vây quanh toàn bộ tiểu viện và tất cả mọi người cảnh tượng vô cùng nghiêm trọng đám người minh tâm tông không ngừng chen trúc vào bên trong tìm kiếm cảm giác an toàn chư vị minh tâm tông bản thân là đội kỵ binh trọng giáp của quân đoàn thiết hạt đại cản thiên phu trưởng thiết diện hoan n ê n các vị tới đây để cho đơn huynh được như ý nguyện ban tặng trên bậc thang thanh âm c ư ơ n g lạc thanh lãng vang lên không ai dám trả lời tất cả mọi người trong minh tâm tông đều nhìn tông chủ của bọn họ bách dương mạ tâm trầm nhìn quét một vòng lập tức không không bách tông chủ nghĩ sai rồi chuyện hôm nay do đan huynh quyết định khương lạc nói với bách dương dứt lời đơn trường phong đống nhiên đứng dậy từng bước chậm rãi mà kiên định đi về phía bách dương ngươi lại khôi phục rồi đám người minh tâm tông kinh hãi nhìn chằm chằm vào đan trường phong ngồi xe lăn mấy năm gân tay gân cốt toàn bộ vỡ vụn lại còn có thể khôi phục hiển nhiên một màn này vượt quá dự liệu của mọi người đứng cách bách dương mười bước đan trường phong bình tĩnh nhìn bách dương mà trong mắt phẫn hận làm sao cũng không che giấu được đông nhiên trường phong một tiếng kêu yêu kiểu dương thị chạy tới trước người đơn trường phong ô m lấy cánh tay hắn kêu dê nói n trường phong năm đó là tên cầm thú bách dương này nhân cơ làm bờ ta sau đó dùng tính mạng của ngươi để uy hiếp ta bất đắc dĩ ta mới nương thân cho hắn trường phong ta vì ngươi a dương thị khóc lóc kể lể một trận làm tất cả mọi người mộng bao gồm bách dương b á bách dương nổi giận thân hình lóe lên hai cái nắm đấm hung hăng đánh về phía dương thị đơn trường phong vung cánh tay dài cả người dương thị đập về phía bách dương đang lao tới b à n h máu tươi rơi xuống như mưa một phụ nhân bình thường như dương thị làm sao có thể chịu đựng nổi một kích nổi giận của võ giả thất phẩm thân thể lập tức chia năm xẻ bảy tán lạc trong tiểu viện trường phong đầu sỏ gây nên đã bị ta đánh chết không biết ngươi có thể thả chúng ta rời đi hay không bách dương nhìn đàn trường phong hỏi đông đáp lại bách dương chính là quyền nặng của đơn trường phong hai tác phẩm lập tức xảy ra nội chiến trong tiểu viện chật hẹp xông ra ngoài mới có đường sống mọi người lên trong đám người một lao giả đột nhiên đánh tới khương lạc bà khương lạc trên bậc thang phía sau tiêu t ể bước vài bước đến đưa tay tiếp lao giả nhất thời mấy người minh tâm tông bay ra đồng loạt tấn công về phía khương lạc khương lạc vung tay phải lên tất cả võ giả phía sau tiếp ứng đối thủ một trận hôn chiến bắt đầu chúng quân sĩ nghe lệnh chém một tiếng hét to từ trong miệng khương lạc vang lên vân quân sĩ xung quanh ầm ầm hô ứng trường thương xoẹt đâm về phía đám người minh tâm tông đang vây quanh chỉ có hai cái đâm mười mấy đệ tử minh tâm tông trong tiếng kêu thảm thiết ngã xuống đất trước mặt quân trận võ giả bình thường như dê đợi làm thịt trong đó cũng có không ít có không ngũ phẩm nhưng lại bị võ giả thương hội sen lẫn trong quân tiếp được suy một điểm hàn mang hiện lên một thanh trường đao như tia chớp đêm hẻ đâm nhanh về phía khương lạc đang đ ứ n g yên đợi trường đao đến gần khương lạc bước sai xoay người một cái c h i ế n phủ trong tay ở trên không trung hiện lên một vầng trăng khuyết giống như hà o quang đương hắn nặng nề chém vào súng đao toàn bộ trường đao kêu l ê n k e n nhưng bị c ự lực trên b ú a của khương lạc chém thành hai đoạn c h i ế n phủ không hề dừng lại chiếc dịu xoay chuyển xoét chém ngang ngực võ giả võng hốt trong lúc nguy cấp chỉ có thể giơ nửa thanh trường đao trong tay lên ý đồ chặn c h í n phủ đang chém tới phốc dưới sức mạnh của chính phủ nửa thanh trường đao của võ giả bị chém vào lồng ngực dưới bạo lực máu tươi phun tung tóe thân thể bay ngược về phía sau đụng mấy người minh tâm tông ngã xuống đất khương lạc dừng tay sau khi nhìn quét một vòng hai tay hắn rung lên toàn lực chấn động chỉ có bản thân cảm nhận được ở tay phải ám kình c ấ p tốc trùng kích bốn lần an an tránh ra một tiếng hét to lâu an An đang đối chiến với một võ giả lục phẩm của minh tâm tông vội vàng nhảy ra tránh đường vài cái cất bức khương lạc hữu quyền mang theo phong k h i phóng về phía võ giả lục phẩm c á c một tiếng giọt vang võ giả lục phẩm mang theo tiếng kêu thảm thiết lả nhìn kỹ lại cánh tay trái của khương lạc như bị tảng đá lớn đập qua sự vặn vẹo vô cùng thê thảm bá c h i ế n phủ bên tay trái chém ngang một cái theo một dòng suối máu đầu lâu bay lên giữa không trung lại một bước cắt bước c h i ế n phủ chém nghiêng một võ giả ngũ phẩm bị chém làm hai đoạn máu tươi chạy xuống mặt dịu lúc nhìn lại trên trận đã chỉ còn đơn trường phong và bách dương q u y ế t đấu bách dương chật vật không chịu nổi khoe miệng chảy ra máu tươi ồ ồ hắn đã can đảm cùng vỡ không nghĩ tới tối nay lại thành tình cảnh như vậy đám người ngoài sân im lặng ngưng thần khiến hắn cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn ngừng bách dương hét to một tiếng lui ra phía sau vài b hướng khương lạc hô thiết diện vung tha ta minh tâm tông do người xử trí ha ha hiện tại minh tâm tông đã là của ta không cần ngươi đồng ý đan huynh kết thúc đi khương lạc khét cười một tiếng đơn trưởng phong t r o n g im lặng hai tay rung lên hai nắm đấm hung hăng đập về phía bách dương trong ánh mắt dữ tợn bách dương hô to cùng chết đi b à n h trong tiếng nổ mạnh tông chủ minh tâm tông này bị băng sơn quyền gấp ba lần kình lược đánh bay bay ra mấy mét đâm thẳng vào mấy cây trường thương đứng thẳng cách đó không xa xì xì vài tiếng thân thể hắn như một con nhím sau khi trong cổ học rầm rầm vài tiếng tắt thở v à mình toàn bộ tiểu bộ An An vâng i tuân lệnh tướng Tông. k h quân bốn phía một trận hô ứng đi tới bên cạnh đan trường phong thấp giọng nói bây giờ dẫn người đi minh tâm tông dọn sạch kho chứa của bọn họ sau đó bồi dưỡng một người làm tông chủ sau này ngươi tới âm thầm khống chế minh tâm tông đan trường phong gật đầu xoay người rời đi thế là ở nơi mà tất cả mọi người ở hoài viễn thành này không nhìn thấy chết đi một võ giả t h ấ t phẩm đẩy n ã một tông môn thế lực nhưng lại không có kích thích bất cứ động t í n h gì những người này chết đi giống như chó hoang trong hoang dã đ u ổ i về bụi đất về với đất chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm bốn mươi khí thần tông tích bạch thành gần hoàng cung có một kiến trúc diện tích cực lớn trên bảng hiệu đại môn ba chữ to đỏ tươi trấn vực ti cực kỳ bắt mắt trong trấn vực ti trong một gian thư phòng rộng rãi lý phong niên ngồi trên đế nhắm hai mắt lại phía dưới một hồng y luật bưng một sấp thư đại nhân đây là lúc thanh đ ồ n g quan thất hoàng tử và ngũ thần quen biết cặn kẽ quá trình mời đại nhân xem qua vung xuống đi ra ngoài lý phong niên ngồi trên ghế không có bất cứ động tính gì chỉ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ đợi hồng y gì là luật ra cửa mới cầm lấy sấp thư d à y cuộc cẩn thận xem xét một lúc lâu sau trên mặt lộ vẻ lạnh lùng h ừ cần phải chơi một trò chơi nhỏ đến xem rốt cuộc có phải ngươi hay không đi cuộc sống dường như khôi phục lại yên bình sáng sớm khương lạc từ trong tu luyện tình dậy sau khi vội và ăn cơm xong Hắn biến m ấ trong ở cửa sau một nơi h l p h a n h g khương n lạc nhẹ dọn hỏi thăm đại nhân hiện tại hai đại đế quốc trên cơ bản tất cả thành chị đều thành lập được chi nhánh của thanh vân thương hội bước tiếp theo chính là không ngừng thẩm thấu đến trong triều đình cùng bàn phái ngón tay khương lạc nhẹ nhàng t r ụ mặt bàn chấm tư một lát nói với tiêu t ể tiêu hình tề vân thương hội bên ngoài kinh doanh rượu giả y ê u và tình nhân lệ nhưng nhất định phải tách nó ra khỏi thanh vân thương hội mây xanh trong bóng tối tề vân ở ngoài sáng không thể để người ta truy xét được thanh vân từ tề vân cái này ngươi phải nhìn kỹ một chút ừ được ngày mai ta sẽ đi a n bài tiêu t ể gật đầu đáp vô thiên hội bên kia có động tính gì khương lạc tiếp tục hỏi không có đại nhân vật nào tới bất quá ta luôn cảm thấy có chút bình tĩnh thời gian dài như vậy luôn không mặn không nhạt chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt chúng ta phải sớm tính toán tiêu thể nhữ mày trầm giọng nói dược sư ở trong tay chúng ta vậy vô thiên sẽ chế tạo hủ tâm hoàn như thế nào thời gian dài như vậy không có động tĩnh xem ra trong tay đối phương nhất định có phương pháp ứng đối khương lạc không khỏi hỏi tiêu thể gật đầu không sai dược sư đã từng nói trong hội sẽ có hai đồ đệ của hắn đã nắm giữ phần lớn kỹ thuật chế tạo hủ tâm hoàn chỉ là sản lượng và ổn định dược hiệu còn kém một chút ta phòng chừng đây chính là phương pháp bọn hắn ứng đối được hai vị vất vả rồi nhưng phải cẩn thận vô thiên hội bên kia tiêu hình nếu thật sự có cao thủ không thể ngăn cản đi đến hộ viện tìm mặt lão、ừ. tiêu tệ gật đầu đáp ứng dứt lời khương lạc đứng dậy rời đi trở lại gian phòng của mình chỉ chốc lát tiếng đập cửa văng lên đại nhân ta chỉ có thể ở một đêm ngày mai phải trở về một nam tử trung niên mặc hắc b à o vào cửa chắp tay nói với khương lạc t i ế t phương tiết khoa kia có lần nữa giật dây thất hoàng tử đối phó ta không khương lạc chầm giọng hỏi nam tử á o đen tên t i ế t phương là tiết nhị bá võ giảng ũ phẩm tiết chính bị khương lạc chém giết chính là muốn hắn thay thế phong chính dương đáng tiếc ở hoài với thành bị khương lạc và tiết h o a cùng nhau cầm tụ tuy người này là võ g i ả ngũ phẩm nhưng từ nhỏ đã sinh sống trong thương hội chưa bao giờ trải qua chém giết máu c a n h sau khi bị khương lạc dùng hình liền đầu phục khương lạc sau đó liền theo tiết khoa trở lại bên người thất hoàng tử làm thám tử của khương lạc tiết phương lắc đầu không có lúc trước khi đại nhân thả t i ế t hao trở về còn bị thất hoàng tử tắt một b ạ t hai sau đó nàng yên t ĩ n h hơn rất nhiều không nhắc tới chuyện này nữa khương lạc nhữ mày ừ m xem ra mấy năm này tiết khoa ngược lại hiểu được ẩn nhẫn thất hoàng tử tiến vào có động tính gì hoàng tất đâu tiết phương lập tức đáp lại không có động tính gì ngược lại tin tức lúc trước đại nhân đề cập ta nghe được một chút khương lạc nghe vậy lập tức đứng thẳng thân thể nói có một lần khi thất hoàng tử và đại hoàng tử uống rượu trong lúc vô tình ta nghe được bọn họ nhắc tới một tông môn gọi là khí thần tông nhưng không có nhiều tin tức còn nữa đại nhân tháng trước ta theo thất hoàng tử vào hoàng cung nghe được thất hoàng tử nhắc tới trong cung có một chỗ gọi là diễn v õ c c t là thế lực mà hoàng thất bồi dưỡng nghe nói bên trong toàn bộ đều là võ giả thất phẩm trở lên tạo thành về phần có bao nhiêu người thuộc hạ không dám hỏi nhiều diễn v õ c c t khương lạc nhẹ nhàng nhớ nghĩ lại với tư cách hoàng thất trấn áp lãnh thổ đại cản có một lực lượng võ giả như vậy cũng không tính là quá bất ngờ、ừ. tiếp lấy ăn hắn khương lạc ném cho tiết phương một viên thuốc chính là hủ tâm hoàn trong mắt tiết phương mang theo vẻ nghi vấn kinh ngạc nhìn khương lạc cho vặt sẽ không ăn chết người chỉ biết ngỡ hiệu quả như thế nào tự mình lĩnh hội mỗi tháng mình đi thanh vân thương hội ở tích bạch thành lấy thuốc giải mười năm sau sẽ hoàn toàn giải trừ cho ngươi cũng sẽ trả lại tự do cho ngươi có ăn hay không tự lựa chọn khương lạc bình tĩnh nhìn tiết phương nói tiết phương trầm giọng một lát ngựa đầu nước vào hắn không cảm thấy đối phương là người nhân từ nương tay không ăn nói không chừng mình sẽ lập tức gặp ca ca của mình đợi tiết phương rời đi khương lạc lấy ra một tấm bản đồ bán ra thú cẩn thận đánh giá thì ra trên bản đồ tên đầy đủ là khí thần tông chỉ là không biết khí thần tông này là tông môn như thế nào tại sao lại khiến cho hoàng thất mạnh mẽ như vậy cũng coi trọng như vậy còn có lúc trước khi đó phủ đình đã từng nói trong truyền thuyết gia tộc có lực lượng cải biến toàn bộ thiên nguyên đại lục khoa học kỹ thuật công pháp hay là khương lạc không khỏi lâm vào trầm tư sáng sớm phòng luyện công của đại doanh thiết hạ quân bành, bành bành một cây c ộ sắt đường kính khoảng một thước vông gia châu ba tầng đang khẽ lay động quyền ảnh tung bay hai đấm của k ư ơ n g lạc không ngừng đánh vào trên thiết trụ sau nửa canh giờ hô hô mồ hôi đầy đầu ngừng lại đây là mạc hồng tín giao cho hắn một biện pháp nhanh chóng tăng thực lực ngũ phẩm lên rất đơn giản rất đơn giản chính là mỗi lần luyện tập quyền pháp ám kình thân thể không ngừng toàn lực bắn ra ngoài không lưu lại một chút nào dựa vào cực hạn tu luyện sau khi tinh lực và thân thể khôi phục ám kình có thể chậm chạp gia tăng vốn dĩ dựa theo cách nói của mạc lão bởi vì tinh lực của con người là có hạn võ giả dựa theo phương thức như vậy mỗi ngày chỉ có thể tiến hành một lần tu luyện cực hạn nhưng mà thương lạc vừa vặn có máy gian lận không gian mộng cảnh này mỗi lần tiêu hao hết ám kình hắn đã kiểm tra qua lúc vừa tiến vào ngũ phẩm dùng ám kình toàn lực xuất quyền có thể đánh ra hơn trăm quyền mà bây giờ ít nhất có thể đánh ra thêm ba mươi quyền công pháp của bản thân cao hơn khí huyết càng hùng hậu tốc độ tu luyện nhanh hơn khương lạc có khả năng đánh vỡ kỷ lục phẩm tăng lên nhanh nhất chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mấy ngày trước đan trường phong tìm được một kho lương bằng đá của minh tâm tông vẫn luôn bảo trì việc tu luyện tầng hai hiện tại toàn bộ làn da khi vận công sẽ xuất hiện đường vân sơn mạch nhà nhạc thần kỳ dị thường mà thực lực chỉnh thể của khước lạc dùng tốc độ một ngày ngàn giảm tăng lên ngoài thành hoài viễn thương hội tề vân đang ngủ rượu lúc này xưởng sản xuất rượu đã lớn hơn ban đầu khoảng năm lần cửa ra vào thương độ i ra ra vào vào nối liền không dứt mỗi ngày có vô số thương đội từ khắp nơi trên thiên nguyên đại lục tới mang rượu giả i ưu và tinh nhân lệ vốn bán đến các nơi kiếm được không ít vàng bạc lúc này một chiếc xe ngựa màu đen đang lẳng lặng xếp hàng chờ đợi tiến vào trong phường cất rượu bên trong xe ngựa tường a n và khương lạc đã lâu không gặp đang thấp giọng nói chuyện với nhau đại nhân thật sự không gặp đang thấp giọng nói c h u ệ n với nhau đại nhân thật sự không cân nhắc đi n ơ khác thành lập tựu phương sao h i ệ tại mỗi n g à a t i ể n g v ẫ còn có chút ít t h ư ờ n g an cẩn thận từng ly từng tí hỏi khương lạc xuyên thấu qua xa mỏng cửa sổ xe l ặ n g lặng nhìn đoàn xe bên ngoài một lúc sau mới chậm rãi nói ngươi có thể bảo đảm rời hoài với thành t i ể u phương trường không ở trong tay chúng ta hay không t h ư ờ n g an túi đầu suy tư một hồi lắc đầu không được cho nên một khi chúng ta đã không thể bảo đảm vậy thì có thể kết quả là làm đồ cưới cho người khác hai ít có chỗ tốt đói khát tiêu thụ rõ ràng không không chiếm được mới là tốt nhất nếu như cũng không đủ cầu vậy thì tăng giá là được rồi dù sao thiên nguyên đại lục cũng không thiếu người có tiền khương lạc nói xong trầm mặc không nói thường a n n g h e vậy chắp tay bay xuống chi tiêu của đòi khát đại nhân thuộc hạ phục rồi lúc này ngoài cửa sổ một đám buôn rượu tụ tập một chỗ đang trò chuyện trên trời nam b i ể n bắc triệu m i n h tháng trước ngươi không phải mới tới một lần sau tại sao lại tới không sợ mẹ t ứ t lưng liêu công tử của hồng thương phủ thúc giục rất chặt chỉ ra là muốn tình nhân lệ này không có cách nào rượu s á c s o n g tuyệt l i ê u vô s o n g đích thật danh bất hư truyền ha ha suýt không muốn sống nữa nếu để cho người hưu tâm nghe được không phải muốn lấy mạng ta dám p ỉ báng liêu công tử các ngươi không biết đâu mấy ngày trước một thanh niên tàn phế tên là huệ giang thành hay mấy cái tên đó ở trong tiểu lâu bởi vì ngăn cản liễu công tử làm việc bị truy nã lấy đến trong ngục trấn vực ti nghe nói thanh niên họ phong này cũng là công tử ca của một vị thành chủ còn không phải vẫn như cũ mặc sức nào nặn ngươi nói ngươi có thể kháng trụ không người buôn r ư ợ u vừa dứt lời b ố t một tiếng v a n g nhỏ c h é n trà trong tay khương lạc hóa thành một phấn thượng an lập tức rời khỏi nơi này đi thanh vân sơn trang thanh âm âm trầm từ trong miệng khương lạc v a n g lên xe ngựa màu đen nhanh chóng q a y đầu rời khỏi tử phường phù hương một trong mười ba phủ châu của đại cản nằm ở phía đông bắc thành tích bạ ba ngày sau trong phân hiệu của thanh vân thương hội ở hồng thương phủ thành khương lạc đang lẳng lặng xem tình báo trong tay sau một hồi hắn để lên bàn mở cửa sổ ra kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ phong trát một thân ảnh dường như xuất hiện trước mắt lạnh nhạc tôn nhã nhưng lại độc lập tự c ư ờ n g thời gian hai người ở chung rất ngắn nhưng nội tâm khương lạc lại chân chính coi hắn là bằng hưu không thể tưởng được nhiều năm không gặp sẽ dùng phương thức này trả mặt trấn vực t i phủ hồng thương chỉ cách phủ thành chủ một con phố chiếm diện tích hơn trăm mẫu đêm khuya hương lạc đang đứng sau cây ở góc tường quan sát nhà tù trấn vực t i cách đó không xa sau đó nói trấn vực t i ban đêm có ba mươi người canh gác trong đó vo công cao nhất chính là ngũ phẩm cứ cách nửa canh giờ sẽ có một người trực gác tuần tra từ t i ê n viện tới đây tổng cộng có hai con đường tiêu hình đan h u n h nhiệm vụ của hai người là bảo vệ hai con đường này nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý mớn tận lực kéo dài thời gian ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cứu người ra được tiêu t ể và đan trường phong ở bên cạnh gật đầu đáp ứng hương lạc ra hiệu hai người bên cạnh nhanh chóng biến mất lúc này hai tên thủ vệ còn chưa kịp phản ứng lại hai cây đ o ạ n mâu như thuần di thoáng hiện trong bóng tối xuyên qua hơn hai mươi thước không gian đi tới trước mặt phốc phốc hai tiếng qua đi cổ họng hai người đã sớm bị đoàn mâu xuyên thủng đ o ạ n mâu gần như cắt đứt cổ hai người hai tiếng đông đông văn nhỏ ngã xuống đất bỏ mình cùng lúc tiếng rít vang lên hai chân khương lạc bỗng nhiên phát lực toàn bộ thân thể hóa thành một đạo h á c ảnh phóng về phía cửa nhà tù có lẽ là thủ vệ ngã xuống đất kinh động đến người bên trong khương lạc khó khăn vọt tới cửa k á t một tiếng cửa nhà lao nặng nề mở ra hai thủ vệ mang theo vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhưng mà lập tức thay đổi biểu cảm kinh ngạc gấp đôi sức lực của b ă n g sơn quyền b ộ phát hai nắm đ ấ m trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực hai người hai người giống như đạn pháo bay về phía sau lập tức khương lạc đưa tay đóng cửa lao quay người thẳng tắp phóng tới chỗ sâu trong nhà tù một khác đồng hồ sau trong thông đạo tầng hai dưới đất khương lạc liếc mắt nhìn một gian nhà giam cách đó không xa nam tử h o trắng nằm trên mặt đất nhà giam hắn ta không rõ chuyện gì xảy ra ngươi là người phương nào lại dám xông vào đại lao c h ấ n vực ti một gã linh ban quan sai ở bên kia thông đạo sắc mặt trắng bệnh quát khương lạc hơn mười người phía sau cầm trường đao trong tay hoảng sợ nhìn khương lạc một thân hắc b à o che mặt trên mặt đất nằm mấy chục trấn vực ti lao sai nếu như từ bây giờ trở đi các ngươi đứng tại chỗ bất động ta có thể không đ ộ n g thủ sinh tử các ngươi tự mình lựa chọn dứt lời khương lạc đi về nhà lao giam giữ nam tử áo trắng cách một quyền đập gây bao sát hàng rào mà cánh tay người trưởng thành đã lấy ra đi vào nhà giam bày nam tử ra trước một khuôn mặt quen thuộc ánh vào trong mắt khương lạc chính là phong t r á c chỉ là đã hôn mê vết roi lít nha lít nhít che kín toàn thân làm toàn bộ áo trắng loang lộ vết máu người muốn làm gì trong phòng giam đối diện thanh âm vẫn nộ của hào thúc chuyển đến không cần khẩn trương ta chỉ là tới cứu người khương lạc cũng không quay đầu lại chiều hào thúc đáp lại một câu hào thúc nghe vậy không nói gì nữa c h ỉ khẩn trương nhìn sau lưng phong t r á c bị trói chặt bằng dây thừng đi ra khỏi cửa lao lập tức lại một quyền đập gãy cửa nhà lao giam giữ hào thúc đi theo ta sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh một đám lao say mọi người sợ tới mức đồng loạt lui về phía sau hai bước khương lạc liếc nhìn mọi người mạng là của mình các ngươi là người thông minh đưa ra lựa chọn chính xác nếu muốn mạng sống cần làm một chuyện cuối cùng sau nửa canh giờ lại rời khỏi nơi này t uy c ủ cũ các ngươi tự mình lựa chọn nghe hoặc không nghe dứt lời dưới ánh mắt nhìn của lao sai quay người biến mất ở trong thông đạo cửa nhà tù khương lạc đóng chặt cửa lao dùng trường thương của thủ vệ chết đi cắm ở chỗ tay nắm cửa hai tay dùng sức xoắn động cánh tay thô dài như ma hoa gắt gao khóa cửa lao ngay sau đó một tiếng h u t sáo văng lên mấy người nhanh chóng rời khỏi trấn vực ty tác giả có lời nói các vị ngại quá mỗi ngày chỉ có thể làm một chương chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm bốn mươi hai đã lâu không gặp ngoài hoài viên thành trong một tiểu viện ở một thôn xóm vắng vẻ một thanh niên áo trắng đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn n h ữ n mày suy tư hồn nhiên chưa phát rác trà trong tay đã lạnh bớt hào thúc ngươi thật sự không biết đối phương sao thanh niên mầm đầu nhìn về phía lao giả bên cạnh chính là phong chắc cùng hào thúc được hương lạc cứu ra hào thúc lắc đầu lập tức lấy đi chén trà trong tay phong chắc nói không biết người trong lao cứu ra ngươi tuổi tắc không lớn Bất quá thực lực, quá thực kinh người. Hắc bảo giấu thực thực mặt, tựa hồ cố ý giấu thân phận. Công tử, quá quả kinh Hắc che hồ phận. lực cố Công người. diếm đừng ý sau u Nếu muốn y nghĩ, tù dưỡng thân như phương chúng thể cho tù tốt. t đối biết, biết. nhiên nói tự ta gật chúng Phong nhẹ cho chắc sẽ đ ầ trong miệng thì thảo tự nói, là ta quen biết sao. miệng nói, quen là Sau đó liền trầm m ặ t không nói đêm khuya bang bang một tràng tiếng gõ cửa văng lên một lát sau một người áo đen xuất hiện trước mặt phong trác chắp tay nói công tử hiện tại ngươi có hai lựa chọn một là chúng ta phái người đưa ngươi ra khỏi đế quốc đại cản về sau ngươi chỉ có thể định cư ở thành câu nếu như ngươi xuất hiện ở đại cản chắc chắn sẽ mang đến phiền thoái cho phụ thân và gia tộc ngươi thứ hai là tìm một nơi yên tĩnh làm ẩn sĩ dứt lời người á o đen nhìn c h ầ m c h ầ m phong trắc chờ đợi đáp lại ánh mắt phong trắc lấp lóe lập tức hỏi có thể nói cho phụ thân ta biết không người á o đen lập tức t i ế p lời công tử yên tâm đại nhân nhà ta đã phái người đưa tin cho phụ thân ngươi trong phòng trầm mặt lại một lúc lâu sau phong trắc hỏi ta có thể gặp mặt đại nhân nhà ngươi hay không ân cứu mạng phong trắc không thể không báo ha ha công tử đại nhân nhà ta nói thế là có thể gặp nhưng một khi gặp nhất định phải gia nhập với chúng ta hơn nữa phải chuẩn bị tốt việc đối địch với cả đại cản cả đời đều có thể sống trong bóng tối thậm chí cuối cùng dưới đao binh chết thảm liên lụy đến cha mẹ huynh đệ phong trắc trên mặt bình tĩnh nói từ trong lao chấn vực ti chạy ra ta chính là địch với đại cản chỉ là thân thể tàn phế tay c h ó i gà không chặt của ta lại không biết làm sao có thể khiến đại nhân nhà người coi trọng bất quá ta có một điều kiện không thể làm chuyện thương thiên hại lý người á o đen lập tức trả lời công tử yên tâm nếu ngài quyết định với đại nhân nhà ta tự sẽ hiểu t h t ta gặp trong mắt phong trắc hiện lên vẻ kiên định hắc bào nhân gật đầu đi tới trước cửa sổ vươn hai tay ra b à b à b à vỗ trưởng b à tiếng cửa viện mở ra chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân chậm chạp v ă n g lên lập tức toàn thân trọng giáp mặt đ e o mặt nạ hắt thiết khương lạc xuất hiện trước mắt phong t r á c phong t r á c chăm chú nhìn hắn đi tới trước mắt hai mắt mang theo ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào hắn người tốt phong t r á c đã lâu không gặp phong t r á c ngồi trên xe lăn mang theo biểu lộ kinh ngạc nhìn ánh mắt nhanh chóng chuyển động nhưng lại không nhớ nổi cũng có trách lúc này khương lạc so với hai năm trước cao hơn rất nhiều một thân quân phục thiên phu trưởng của thiết h ạ quân bước đi như long hồ toàn vân sớm đã không thấy được vẻ ngây ngô của thiếu niên sơn giả khi xưa ở huệ viễn thành thương lạc đưa tay lúc trước người áo đen lui ra bên ngoài ngươi là phong trắc cùng hào thúc chăm chú nhìn lúc này thương lạc chậm dai gỡ mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt thương lạc thương lạc hai tiếng kinh hô hai người trận to mắt trên mặt mang theo vẻ không thể tin phong trắc kích động không thôi hai tay gắt gao chống xe lăn đỡ tay phong trắc mộng tưởng du lịch thiên hạ kia của ngươi xem ra tạm thời là không thực hiện được t ư ơ n g lạc trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt chỉ là vết sẹo trên mặt nhìn có vẻ hơi dữ tợn ha, ha. nếu như thiên hạ đều là như vậy ta có thể có bao nhiêu may mắn được ngươi cứu hộ thì sao phong trắc c ư ờ i khổ tiếp tục nói đúng rồi bây giờ sao ngươi lại trở thành thiên phu trưởng của thiết hạ quân ba năm ta một đường đi còn một đường nghe ngóng tin tức của ngươi không thể tưởng được khương lạc tiếp nhận xe lăn từ trong tay hào thúc đẩy phong trắc đi ra ngoài cửa đi thôi đi chỗ của ta thời gian quá lâu dài trên đường ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết những chuyện ta trải qua những năm này ngươi không nên phiền c h á n mới tốt thuận tiện trêu chọc phong trác ha ha sẽ không ta rất chờ mong ngươi cái tên này luôn làm cho người ta cảm thấy thần kỳ phong trắc nhẹ nhàng đáp lại ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang đỗ ba người lên xe chậm rãi rời khỏi thôn xóm ngoài hoài viên thành trong thanh vân sơn trang ai không thể tưởng được ba năm không gặp ngươi vậy mà vậy mà ta cũng không biết nói thế nào thì ra lúc trước là ngươi giết t i ế t chính phụ thân vẫn luôn kỳ quái người nào đó đang giúp phong ra không ngờ cuối cùng tiết khoa cũng rơi vào trong tay ngươi phong trắc nhẹ nhàng ngỗ tay than thở một đêm thời gian hắn cũng không biết kinh hô bao nhiêu lần hương lạc châm đầy trà cho phong trác g i e gió gây bão không đáng nhắc tới ở bên cạnh ta rất nguy hiểm ngươi và hào thúc nên mau chóng rời khỏi đại cản được i kia khiến thanh ta khâu, bên n sẽ g ờ i giàn ta thoả t ổn xếp ấ vậy thì ở lại đây trước chúng ta cùng một chỗ xem có thể bóc cái nắp chụp ở trên đỉnh thiên nguyên đại lục hay không rất h ư ơ n g lạc hào khí vạn trượng nói phong trắc vươn tay phải ra ba tay trái khương lạc cùng hắn nắm chặt lúc này một tia nắng sớm đâm rách h ắ cám mang đến quang minh ngày tháng lại khôi phục bình tĩnh mỗi ngày đều tu luyện điểm danh nhưng thật ra khiến khương lạc không ngờ tới chính là mạc lao và phong trắc đã trở thành bạn vong niên mỗi ngày hai người đều ở trong sân sâu nhất của s ơ n trang đánh cờ nói chuyện t i ế m t h ư ở n g t h ứ c trả khiến khương lạc có chút hâm mộ không thôi hậu viện thanh vân sơn trang mạc lão lần này cần ngươi xuất thủ trong sân khương lạc vừa nhìn mạc hồng tín cùng phong trác đánh cờ vừa nhẹ nói bút mạc hồng tín điểm quân cờ a là có tin tức gì không sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khương lạc ừ m thất hoàng tử ta đã thiết lập một cái bẫy có lẽ có thể từ trong miệng hắn tìm hiểu được một ít tin tức của thành giới lúc này phong trắc vương quân cơ xuống thất hoàng tử nhưng hắn không tiếp tục truy hỏi hắn không muốn quấy nhiêu quyết định của khương lạc chỉ là cảm khái thế sự biến hóa vô thường thiếu niên đã từng tùy ý thất hoàng tử khi n h ủ hiện tại trong lúc cười nói nắm chặt sinh tử thất hoàng tử được đến lúc đó báo cho ta biết đã lâu không có ra tay bây giờ tay trái đã phục hồi hoàn toàn lại có công pháp bằng sơn quyền của ngươi cũng nên tìm hoàng thất đại càn thu chút lợi、tức. mạc hồng tín nói xong thần sắc trên mặt đã trở nên lạnh như băng khương lạc c ẩ n t h ậ n chút phong trắc hướng khương lạc nhẹ nói ha ha yên tâm khương lạc k h é p cười gật gật đầu với phong trắc trên mặt mang theo tự tin cường đại đêm khuya cửa lớn của thanh vân sơn trang mở rộng ra hơn hai mươi con ngựa t ỷ hưu chạy ra khỏi sơn trang khoác nguyên sắc phóng về phía xa xa chương một trăm bốn mươi ba cố dương phủ phong nam thành tới gần d ự c vọng s ơ n mạch trong lãnh thổ đồi núi đan sen ngang dọc địa hình phức tạp do đất canh tác ít cho nên dân số tương đối ít hơn các phủ thành khác giữa trưa một đội ngũ ba mươi người đang chậm rãi tiến lên trên đường núi người cầm đầu chính là thất hoàng tử nhâm cương toàn thân màu trắng mông lung nhâm tịnh d ư ơ n g mắt nhìn rừng rậm phía xa bao trùm tầng tầng núi non hắn không khỏi nhịu nhữ mày giọng điệu không kiên n h ẫ n nói t i ế t phương còn bao lâu nữa phía sau t i ế t phương đánh ngựa tiến lên điện hạ phòng chừng còn có nửa ngày thời gian phòng chừng buổi tối mới có thể đến thôn xóm kia tương đối hẻo lánh sáng mai chúng ta sẽ có thể nhìn thấy mạch khoáng xích vân tinh thạch lúc này một người trung niên mặc áo xám bên cạch nhâm tịnh tiến lên nhìn thẳng tiếp phương tiếp phương vội vàng chắp tay lui ra phía sau trở lại trong đội ngũ ngoài lập tức nam tử á o xám tiến lên thấp giọng nói điện hạ mạch khoáng xích vân tinh thạch vô cùng thưa tớt ta nhớ trong gia tộc mấy trăm năm trước ở thiên nguyên phát hiện một cái lần này nếu như là thật điện hạ hiến mạch khoáng cho gia tộc nói không trừng trưởng lão hội có thể phá lệ thu hồi điện hạ bồi dưỡng trọng điểm nhân tịnh ngay vậy trong mắt hiện lên lửa nóng vẻ mặt chấn động trên mặt không còn vẻ không kiên nhẫn đúng vậy hay lao đi tới thiên nguyên cũng nhiều năm rồi thật là hoài niệm c h â đó nhân tịnh dứt lời mang theo ánh mắt hồi ức thuộc hạ cũng rất hoài niệm nam tử á o xám cũng cảm khái đêm khuya trong sân cốc ở giữa một thôn xóm nhỏ khoảng m ư ơ i căn hộ viện, mấy chục cây đuốc được thắp sáng nhâm tịnh sắc mặt âm trầm đáng sợ đánh giá xung quanh lạnh lùng hỏi người trong thôn đâu điện hạ trong thôn không có ai thuộc hạ đã điều tra qua có lẽ mọi người đã rời đi hai ba ngày rồi một võ giả túi đầu đáp lại không tiếp thiết phương ngươi đã chết nhâm tịnh mắng to nhưng mà không có bất kỳ đáp lại nào một võ giả trong đội ngũ cẩn thận đáp lại điện hạ vừa rồi tiết phương nói hắn liền g ố c đã rất lâu rồi nhâm tịnh nghe vậy đột nhiên biến sắc hắn cảm thấy bất an đi nhanh không do dự nữa nhâm tịnh hét lớn âu tiếng rít trầm thấp liên tiếp vang lên cắt đ ư ợ tiếng la của nhâm tịnh trong bóng đêm đen tối mấy đường đen hiện lên trong mắt mọi người phốc phốc phốc phốc bệnh nạn lập tức hét thảm cùng với máu tơi ư bắn tung tóe bốn võ giả từ trên lưng ngựa bay ngực ra lúc này mọi người mới nhìn rõ là bốn cây đ o ạ n m â u bằng gỗ to bằng cánh tay của trường nhi đâm vào ngực võ giả đã chết hít ký hí hí thản ra trong đội ngũ một tiếng hét to vang lên ô ô ô ô, ô, ô tiếng rít giống như tiếng c h ố n g trận vang lên liên tục trong đội ngũ tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt một chết nam tử h o xám thấy vậy liền nói sắc mặt tâm trầm hai chân đạp lên lưng ngựa cả người giống như lập ưng hướng đoàn mâu đánh tới bầu n g h i ê n xuống hương lạc lạnh lùng nhìn nam t ử áo xám trên không trung đánh tới t h ầ n s á c lạnh nhạt hai tay vẫn nhanh chóng rút ra đoàn mâu từ hai giỏ trúc lớn hai bên nhanh chóng ném về phía đám người ở giữa thôn bên cạnh một bóng người như ảo ảnh xông về phía nam t ử áo xám vành từng quyền giao nhau không trung tựa hồ cũng vì đó mà n g ư n g tụ sau đó một đạo khí lang tử trong khe hở hai người bắn ra vụ giống như đất bằng nổi lên một c ơ n lốc mang theo kinh lực vô cùng khuyết tán ra bốn phía phân p â n sóng gió hô một tiếng đám người cách đó không xa quần áo dính chặt trên người khương lạc chỉ cảm thấy lỗ thai bỗng nhiên bị điếc một mảnh âm thanh công ông sắc m ặ t không khỏi có chút hoảng sợ hắn lần đầu tiên nhìn thấy võ giả cựu phẩm quyết đấu không thể tưởng được chỉ là dư tình đã có uy thế như vậy i ê n lặng như xử nữ động như núi lở võ giả cựu phẩm khủng bố dị thường làm khương lạc cảnh giác lập tức khương lạc không hề do dự hai tay tiếp tục nhanh chóng chuyển động đoàn mâu rơi xuống như mưa đều thảm thiết máu tươi chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi đội ngũ ba mươi người bên nhậm tịnh chỉ còn hai thị vệ thất phẩm bên cạnh bành bành trong tiếng nổ mạnh mạc hồng tín và nam tự áo xáo xá một chiêu một thức có chứa bi năng cực lớn giống như thiên thần vậy mà lúc này nhâm tịnh sắc mặt t r ắ n g bệnh kinh ngạc nhìn xung quanh chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi mấy chục võ giả ngũ phẩm đều đã chết dưới đ b n m âu mấy chục người hảo đen vây quanh bốn phía nhâm tịnh bỗng nhiên nghĩ tới một từ cá t r o n g trậu lúc này b ả n h b ả n h một bóng người bay đến bên cạnh nhậm g ụ c như một quả đạn tháo hay l a o nhìn người hảo sáng ngã xuống dưới chân nhâm cương bật thốt lên sắc mặt nhất thời trở nên chắn bệnh võ giả cự phẩm mạnh nhất phe mình lúc này giống như chó chết nằm trên mặt đất nhâm tịnh biết hôm nay lành ít g ữ nhiều、rồi. nuốt nuốt c ổ h ọ n g k h ú khốc người áo đen ở bốn phía hô lên ta chính là thất hoàng tử của đế quốc đại càn n h â m tương các vị có hiểu lầm hay không trâm mặc không ai đáp lời nhâm tịnh đạp đạp khương lạc toàn thân hát bảo chậm dãi đứng lại bên ngoài nhâm tịnh mấy chục tước thất hoàng tử điện hạ đây là lần cuối cùng gọi điện hạ là ngươi ta chờ ngươi rất lâu rồi dứt lời nhấp trùm nổi lên thế thiết nhâm tịnh trận tròn hai mắt sao lại là ngươi giọng nói không khỏi cao lên vài lần ha ha nhâm tịnh tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều có thể ngươi chỉ không quen cảm giác nịch tập sâu kiến như vậy thôi đến đây đi mọi người vất vả một hồi đừng lãng phí thời gian dứt lời khương lạc dậm chân phải một cái cả người bổ nào về phía nhâm tịnh đồng thời hai bóng người từ sau lưng lao ra tiêu thể và đan trường phong lao về phía hai tên thất phẩm còn lại ánh mắt nhâm tịnh l o e lên nhanh chóng liếc mắt nhìn người áo đen đứng yên cách đó không xa chính là người này đánh hách lao thành c h ó chết lập tức một tia điên cuồng hiện lên từ trên ngựa nhảy xuống v à chạm với khương lạc bành bành bành làm sao có thể sau khi va chạm m ư i mấy q u ể n nhâm tịnh kinh ã i hét lên khẽ vuốt n g ự trái đau đớn kịch liệt khiến hắn không khỏi có rút khoe mắt hắn không thể nào nghĩ ra được. k hương lạc năm ngoái còn ở dưới quyền mình chật vật hộp máu bây giờ lại có thể đấu ngang tay với mình vừa rồi đánh trúng ngực mình một quyền khiến hắn không khỏi hoài nghi có phải đối phương cũng đã đạt đến thất phẩm hay không k hương lạc thở dài một hơi trong ánh mắt hiện lên ánh sáng gương mặt dưới mặt nạ mang theo vẻ hưng phấn hắn chỉ muốn thử xem t r ê n lệch giữa hắn và thất phẩm lớn đến mức nào chiến một tiếng q u á c khẽ quyền phải của k hương lạc mang theo khí thế vô song hung hăng đập tới nhâm tịnh quyền trái ám kinh bộc phát liên tiếp bốn lần trung kích dưới sự chấm chất toàn bộ quyền trái truyền đến cảm giác bành trướng quen thuộc nhưng mà không có đau đớn sẽ rá ánh mắt hương lạc ngưng tụ vẻ hung ác hiện lên thân thể chấn động lại một cô ám kình xông về phía t ạ quyền nằm đông trái cảm giác tê liệt quen thuộc lần nữa chuyển đến gấp năm lần ám kình chồng lên nhau tay phải giao đ ầ u với nhâm tịnh sai bước xoay tròn t ạ quyền tại cánh tay to kéo hướng ông một tiếng hóa thành thiết trụ hung hăng đánh tới sân nhâm tịnh mà nhậm cương hữu quyền cũng gào thét đánh về phía sân khương lạc b à n h sau tiếng nổ hai bóng người đồng loạt hộp máu bay ra chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư một trăm bốn mươi bốn cấm nôn phát trận ba ngày sau tại mật thất dưới lòng đất của thanh vân sơn trang tại hoài viễn thành t h ấ t hoàng tử nhâm tịnh bị khóa ở trên một cây cổ sắt đường k í n h bằng gạo vết máu trên mặt đã hoàn toàn khô cạn k ế t vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn khương lạc đứng thẳng đối diện hiện tại hắn vẫn như c ũ không rõ vì sao thực lực của khương lạc tăng lên nhanh như vậy thiết diện tha cho ta tài phú nữ nhân địa vị của ta đều có thể cho ngươi nhâm tịnh liếm đôi môi khô khốc khàn giọng nói thứ đ ê m bị trọng thương bị bắt vẫn không ăn một miếng nhâm tịnh ngăn ngon mặc đẹp không khỏi hà mình lúc này khương lạc sớm đã hoàn toàn khôi phục ở trong không gian mậu cảnh tiến lên một bước nhìn chăm chăm nhâm tịnh đ ố n g nhiên c ư ờ i khẽ một tiếng nhâm tịnh ta đã từng nói với ngươi nỗi nhục nhãm mà ta phải chịu nhất định sẽ trả lại ba năm không biết ngươi còn nhớ rõ ta hay không dứt lời khương lạc gỡ mặt nạ trên mặt xuống ngươi là lời nói của khương lạc làm nhâm tịnh có chút mê hoặc hắn hoàn toàn không nhớ nổi gương mặt này nghĩ đến cũng đúng đối với ba năm trước đây nhâm tịnh mà nói khi đó khương lạc có thể chỉ là một tiểu nhân vật đòi lấy nữ nhân vui lòng mà thôi nhìn vẻ mặt mê hoặc của nhâm tịnh khương lạc lắc đầu ba năm trước huệ giang thành phủ thanh chủ t i ế t h o a một thiếu niên sân g i một quyền mang theo ám kình có thể khiến một thiếu niên đoạn tuyệt một quyền của võ đạo không biết ngươi có từng nghĩ tới không là ngươi nhân tịnh trợn tròn hai mắt lúc này hắn mới nhớ ra cảnh tượng ba năm trước chỉ là như thế nào cũng không chịu tin tưởng ba năm à mới chỉ ba năm thiếu niên lúc trước ngay cả một q u y ề n của võ giả ám kình cũng không chịu nổi bây giờ đã không vô mình hắn cảm nhận được sự sợ hãi đây là tốc độ tu luyện như thế nào thiên phú như thế nào muốn ta bỏ qua cho ngươi có thể bất quá ngươi cần nói rõ ràng một chút thế giới là cái gì lời nói của khương lạc nhẹ nhàng giống như kinh lôi mùa hè chấn đến hắn trợn mắt há h ố c mồm n g ư ơ i n g ư ơ i sao lại biết nhân t ị n h không khỏi lắp bắp hỏi hương lạc lắc đầu mặc vấn ngươi chỉ cần trả lời tiếp tục bình tĩnh nhìn hắn không thể nói không thể nói nói ra ta liền xong đời thiết diện đổi điều kiện khác điều kiện khác tùy ngươi nói nhân t ị n h mang theo vẻ mặt hoảng sợ không thôi lắc đầu lúc này trong phòng mạc hồng tín như quỷ mị tránh đến bên cạnh nhân tịnh hai tay nhanh chóng đâm vài cái vào toàn thân hắn a trong tiếng kêu gào thảm thiết sáu cây kim sắt to bằng chất đũa dài hơn một thước đâm vào trong thân thể nhân tịnh đã khóa lại kinh lực giống như người bình thường mặc hồng tín ung dung nói với khương lạc khương lạc nhẹ gật đầu nắm tay phải trợn đánh ra tia chớp b à n h theo nhâm tịnh têu t h ẳ n g thiết mắt thường cũng có thể thấy được cả bả vai bị lốn vào trong xương cốt vỡ vụn xem ra ngươi còn chưa rõ ràng tình cảnh của mình lại còn muốn c ó k ẻ mặc cả với ta đầu góc bị nước vào sao nói xong một quyền đánh nát một bên vai khác nhâm tịnh têu gào đầy đau đớn không ngừng v ạ n vẹo thân thể miệng đ ứ t quãng thiết diện thật sự không thể nói chúng ta đều bị hạ cấm n ô n pháp trận a không đợi nói xong tiếng thét thống khổ trói t a i đột nhiên cất cao sau đó l ê n lạc lại ánh mắt nhậm dục tan g ã con ngươi chuyển động không còn chú mặt không biểu tình nước miếng dọc theo khỏe miệng không ngừng chạy xuống thỉnh thoảng sẽ hướng khương lạc cười ngây nô g vài tiếng h ừ giả ngu với ta sao khương lạc thay thế hai quyền đập nát hai chân n h â m tịnh lần này nhậm u y ê n không có bất kỳ phản ứng nào ánh mắt dại ra nhìn khương lạc ngẫu nhiên hiện lên vẻ nghi hoặc dường như không hiểu hành vi của đối phương ánh mắt khương lạc ngưng tụ cảm giác đau đớn che đậy đầu g óc của tên này thật sự có khả năng bị tổn thương mặc hồng tín không khỏi liếc mắt nhìn nhau cấm nôn pháp trận sau một lúc trầm m c cái này cấm nôn pháp trận xem ra là trực tiếp tác dụng đến tinh thần người mặt lão người của thánh gi dùng cấm n ô n pháp trận hạn chế các hoàng tử không biết phỏng đoán như vậy có đúng hay không mạc hồng tín nhìn nhâm tịnh một chút gật đầu nói chỉ có thể hiểu như vậy nhưng mà cấm n ô n pháp trận này thật sự là quá kinh khủng có thể trực tiếp tàn phá võ giả cấp bảy thành đồ thiểu năng xem ra trong thánh giới có thủ đoạn và công pháp mà chúng ta không tưởng tượng được hương lạc về sau cần phải cẩn thận làm việc ừ mặc lão hiện tại xem ra ít nhất có một tin tức không tính là tin tức tốt đó chính là thánh giới dường như chỉ có thể phái võ giả cựu phẩm xuống hương lạc trầm giọng đáp lại thiên nguyên đại lục dường như trở thành nơi thu lấy tài nguyên và thí luyện của thánh giới m a người của thiên nguyên đại lục giống như người anh điện ở mỹ kích trước chỉ có thể sống và giữ lại ba ngày sau phủ t h a n h hồng thương l i ê u công tử là con trai của phủ chủ vừa tỉnh lại từ trong phòng khách xa hoa của t ử lâu đông nhiên trong phòng một nam tử ngồi trên xe lăn chạy nước miếng ngẩn ra nhìn hắn thỉnh thoảng cười ngây ngô hai tiếng a người đâu một tiếng chu lên văng lên chỉ chốc lát nam tử t h i ể u năng trên xe lăn bị vô song công tử ném ra ngoài đường từ cửa quán rượu một ngày sau đó vô số quân sĩ mặc giáp nặng từ ngoài thành đi vào đem phủ đệ phủ chủ trùng trùng vây lại mấy tên tướng quân sông vào phủ đệ chỉ chốc lát đem vô song liễu công tử giống như chó chết đánh gây tư chi kéo ra tính cả liễu phủ chủ cùng nhau ném lên xe trở tủ lập tức rời đi toàn bộ hồng thương phủ lập tức sôi trào lên vô số người quan tướng chúc mừng khối u độc đi rồi đồng thời trong hoàng cung thành t í c h bạch không tiếp nhậm thiên v ậ n nhìn nhậm tịnh ngồi trên xe lăn sắc mặt âm chầm như mực bên trong gian phòng nguyễn cung đông c h é n trà nhỏ xuống nhẹ giọng nói báo cáo ra tộc đi ca ca của nhậm dục là ai chắc các ngươi cũng biết rồi đấy lần này ta cũng muốn trở về rồi các ngươi muốn tốt thế nào thì g a phó cũng mau chóng bắt người phía sau màn không thể tưởng được trong vòng một năm hai vị hoàng tử xảy ra chuyện xem ra là có người chuyên môn nhằm vào hoàng thất dứt lời đứng dậy rời khỏi phòng không lâu sau nhậm thiên v ậ n đi vào tinh thần lâu cũng không lên lầu mà chuyển hướng về phía tầng dưới mặt đất dưới lòng đất cực kỳ t r ố n g trải chính giữa chỉ có một cái bệ đá tương tự tế đàn nhậm thiên v ậ n chậm rãi đi tới trước bệ đá mở hộp gỗ trong tay ra bên trong mười khối ngọc thạch hiện ra tinh quang giống như lảng lạc nằm cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một miếng nhẹ nhàng đặt lên một cái khe trên bệ đá nhất thời toàn bộ bệ đá nổi lên ánh sáng hoa văn phức tạp trên bệ đá không ngừng lấp ló một màn sáng hư không xuất hiện trước mặt nhậm tiên h vận ánh mắt suy tư một lát nhậm tiên h vận rối ngón tay ở trên màn sáng thất tha thất thểo viết xuống hai hàng chữ sau đó toàn bộ màn sáng bắt đầu c o rút lại cuối cùng biến thành một điểm trói mắt lóe vào trong h á c động trong hư không nhất thời toàn bộ quan g mang dưới mặt đất biến mất lúc này những viên ngọc thạch khảm vào những khe danh trên bệ đá đã biến thành những hòn đá bình thường không còn ánh sao mê nào nữa nhậm tiên h vận lẳng lặng chờ đợi một lúc lâu sau b ậ đá bỗng nhiên phát sáng lên màn sáng lần nữa trống rỗng xuất hiện bên trên viết mấy chữ một tháng sau vừa trưa sau mười mấy hơi thở đã biến mất không thấy nhóm tiên v ậ n hít sâu m ộ t hơi hắn bay người rời khỏi lòng đất chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm bốn mươi năm hiện cựu địch trong đại doanh thiết hạt quân k hương lạc như trước mỗi ngày điên cuồng rèn luyện võ đạo kỹ pháp công pháp ngũ phẩm tiến triển thần tốc khi đặt cọc thứ năm hổ bí công xuống trong lúc vận chuyển cảm giác tối nghĩa và ngưng trệ ban đầu dần dần biến mất điều này có nghĩa là sắp có thể tu luyện thức thứ sáu rồi đến lúc đó võ giả lục phẩm ở trong tầm tay gần đây trần vực ty giống như điên vây bắt võ giả khắp、nơi. Từng thành giật người kín chỗ, mà người giam chỉ mà bị chỗ, di â y là、Khương、Lạc, l Khương ạ vững như tội h doanh. Hết thệ hồ hoạch Khương phát á đoán i triển. Di Sơn trong quân doanh. Hết hồ đều ở trong dự đoán cùng tựa t đều dự kế ở của、Khương、Lạc phát triển. Di tội đảo trên biển rộng vô tận trên đảo đại hải có mấy trăm vạn người sinh sống giống như một quốc gia trong quốc gia đêm khuya quý nguyên mang theo hơi say rượu từ trong đại s ả n h huyên náo đi ra đứng ở trên bậc thang sau khi thở phào m ộ t hơi nụ cười treo trên mặt thoáng qua biến mất không thấy nhìn nhìn mọi người phía sau trong mắt hiện lên một đạo thần sắt c h ẳ n ghét từ sau khi nghe được tin tức thập hoàng tử chết đi hắn một đường lẩn trốn tới di tội đảo dựa vào thực lực bản thân trong khoảng thời gian ngắn trở thành trưởng lão một bang phái trên di tội đảo chỉ là nhìn những tên l i ề u mạng này trong lòng quý nguyên cảm thấy mất mát nhưng không thể nào xóa đi được không thể giấu được từng có lúc là đại lão của đông c h ấ n b ự c ti uy c h ấ n một phương bây giờ lại xưng minh gọi đệ với những người phạm tội này miễn cưỡng vui cười bất đắc dĩ và đau khổ của quý nguyên có lẽ chỉ có chính hắn mới có thể thưởng thức được khẽ lắc đầu quý nguyên đứng dậy trở lại đọc viện đơn môn của mình vừa mới vào cửa quý nguyên muốn sống thì theo chúng ta trở về đ ố n nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng quý nguyên giật mình một cái lúc này hắn mới phát hiện trong phòng và ngoài cửa có hai g ạ áo đen đang đứng các ngươi là quý nguyên cưỡng ép đệ xuống sợ hãi hỏi diễn võ các lập tức một tia may mắn cuối cùng trong lòng quý nguyên biến mất không thấy đâu nữa là cao tầng của trần vực t i hắn đương nhiên biết đại càn hoàng thất diễn võ các đại biểu cho cái gì thất phẩm khó khăn l ắ mới m nhập môn bát phẩm nhiều như lông châu cựu phẩm mới được coi là nhân vật quý nguyên không hỏi thêm nữa chỉ gật đầu một cách nặng nề trong bóng đêm theo hai gã áo đen rời khỏi bàn phái hôm đó đại doanh thiết hạt quân k ư ơ n g lạc như trước ở trong phòng luyện công khổ luyện không ngừng phủ ảnh quyền mồ hôi vẩy ra bang bang bang một tràng tiếng gõ cửa vang lên khương lạc dừng lại nhữ nhữ mày xoay người mở cửa ra ngoài cửa toàn là quân cờ đen mặc thường phục lắc mình đi vào phòng luyện công đem một phong thư đưa lên nhất định là có chuyện quan trọng gì đó nếu không thương h ộ i có thể phái hát tử đến chuyên môn truyền tin hay không khương lạc không hỏi nhiều chỉ là lẳng lặng xem mật thư tin tức có đáng tin không khương lạc ngầm đầu nhìn hát tử hát tử gật đầu nói vừa nhận được tin tức liền phái người đi cố dương phụ xác thực không sai quý nguyên ở trong phủ bảy h ế n hội ba ngày chúc mừng mình được hoảng thất một lần nữa khởi dụng khương lạc nghe vậy đi qua đi lại trong phòng luyện công tao mày không ngừng suy tư sau một nén nhang hát tử truyền lời của ta để tiêu tể dẫn thêm mấy người tự mình đi cố dương thành nhìn chằm chằm quý nguyên lấy nửa tháng làm hạt định nhìn xem có gì dị thường hay không khương lạc trầm giọng hạ lệnh được hát tử nghe vậy quay người rời đi khương lạc nhìn hát tử rời đi ánh mắt lóe lên quý nguyên thế mà trở lại trong mật thư chỉ ra là bởi vì sau khi quý nguyên chạy trốn tới di tội đảo giúp hoàng thất bắt về một võ giả làm bẩn nữ nhi đại học sĩ nhiều năm trước sau đó hoàng thất bổ nhiệm quý nguyên làm đại thống lĩnh trấn vực ti cố dương phủ sau đó khương lạc mỗi ngày đều sẽ nhận được tin tức đến từ cố dương phủ tất cả tin tức chỉ có hai chữ bình thường bình thường bình thường nửa tháng thời gian chờ đợi trong nháy mắt đã tới trong thanh vân thương hội tiêu hình theo nơi g ư quan sát quý nguyên có bình thường không trong phòng khương lạc khẽ gõ tay lên mặt bàn nhữ m ạ y h ỏ i bình thường quý nguyên nửa tháng qua đi mỗi ngày đều lui tới giữa trấn vực tư cùng phụ đệ ngẫu nhiên tham gia hiến hội bên ngoài cũng không có bất cứ chỗ nào khác thường tiêu tệ đáp lại k ư ơ n g lạc gật đầu không hỏi nữa ánh mắt chuyển về phía lâu an an an an lần này ngươi và cố dương phủ tối nay chúng ta xuất phát ngươi chuẩn bị kỹ càng lâu an an nghe vậy trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng được những người khác làm tốt chuyện của mình ta không ở đây mấy ngày có chuyện gì thì do tiêu h u n h quyết định vâng đêm khuya ba con ngựa phi ra khỏi sân trang biến mất trong màn đêm hai ngày sau trong một kiểu lâu của cố dương phủ khương lạc đứng bên cửa sổ l ạ g lặng nhìn quan n h à chấn vực ti xa xa đứng phía sau là mạc hồng tín và lâu an an an an thương hội hai ngày nay có tin tức gì không lâu an, an lắc đầu không vẫn bình thường đại nhân có mạc huynh ở đây chắc hẳn không có gì ngoài ý muốn chỉ là một quý nguyên thất phẩm mà thôi khương lạc gật gật tin với mạc h u y n h nói thật vất vả mạc huynh đi theo ta một tiên phu trưởng nho nhỏ này chạy ngược chạy xôi u không sao các ngươi càng mạnh mẽ ta tìm được cơ hội nữa nhi càng lớn cũng không thể ở ngươi ăn không ngồi rồi mạc hồng tín nhẹ nhàng khoát tay cự tuyệt khương lạc nói lời c ả m t ạ thời gian lần này không đủ buổi tối chúng ta trực tiếp đập thủ làm xong việc liền lập tức đi được đêm k h u a giờ xỉu khương lạc lâu an an mạc hồng tín ba người nhất tề từ lầu hai khách đ i ế này xuống hóa thành ba đạo m ị ảnh nhanh chóng m ò tới phủ đệ quý nguyên một k h ắ c đồng hồ sau khương lạc đứng ở góc đường châu bóng dâm nhìn chăm chú vào một tòa phủ đệ cực lớn ở phố đối diện nơi này chính là chỗ ở của quý nguyên hai ngọn đèn gió treo ở hai góc mái ngói trái phải cửa chính thỉnh thoảng có con t i ê u thân khổng lồ nhào về phía đèn bão phát ra tiếng phốc phốc rất nhỏ trước cửa có hai pho tượng thần thú bằng đá dưới ánh đèn mang theo một cái bóng thật dài yến tĩnh sau khi quan sát mười phút khương lạc dỗi ra một cái thủ thế ba người vượt qua từ viện nhanh chóng t i m hành về phía trung tâm vừa mới chuyển qua một góc phòng không đúng dừ đ ồ n g nhiên mạc hồng tín quát khẽ một tiếng kêu hai người ngừng lại dựa vào góc t ư ờ n g khương lạc cùng lâu an an hơi kinh ngạc nhìn mạc hồng tín lâu an an đang muốn mở miệng mạc hồng tín k h o á t tay chặn lời của nàng lại ánh mắt không ngừng lập l è tinh thần lắng nghe khương lạc và lâu an an không dám c ấ y dày chỉ cảnh giác nhìn xung quanh một lát sau không đúng các ngươi không phát hiện sao tòa nhà này yên tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi không nghe được bất kỳ tiếng hít thở nào ngay cả âm thanh mỗi môi chuột kiến cũng không thấy không tốt chỉ sợ đây là một cái bẫy đi mau rời khỏi nơi này khương lạc nghe vậy không do dự hắn tin tưởng mạc hồng tín là một võ giả cựu phẩm cảm giác trực giác ba người không nói gì nữa theo đường đến rất nhanh chạy ra ngoài phủ đ ệ phước ba người từ đầu tường vừa mới hạ xuống bá mạc hồng tín hai tay chấn động ngăn cản khương lạc cùng lâu an an bên cạnh ánh mắt n g ư n g trọng nhìn về phía bóng tối phía trước châm lửa trên đường phố yên tĩnh vang lên một tiếng hét lớn nhất thời trên đường phố trên nóc nhà ánh mắt chạm đến một vị trí vô số cây bốc tháp sáng lên chiếu sáng toàn bộ bên ngoài phủ chạch thành một mảnh trong suốt chuyện được đăng bởi mèo nhà meo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm bốn mươi sáu tuyệt cảnh dưới ánh lửa khương lạc hít mắt nhìn quân sĩ bốn phía lít nha lít nhít đứng yên bất động bắn nhau thẳng tắp như rừng lóe lên điểm điểm hàn mang lâu an an bên cạnh sắc mặt trắng bệnh chậm rãi ních tới gần khương lạc gắt gao r ử a sát vào hắn m ạ c huynh lát nữa huynh dẫn an an đi sau khi trở về bảo người của thương hội thanh vân ẩn máu chờ tin của ta khương lạc thấp giọng phân p h ố m ạ thầm tín dưới loại cục diện này cũng chỉ có cựu phẩm võ giả có thể chạy thoát hôm nay có lẽ lành ít g ữ nhiều khương lạc có chút hối hận chính mình v không chỉ lừa g ạ t mình còn lừa cả lâu an an và mạc hồng tín tiểu tử đây là tử cục của ngươi ngươi có thể đi ra mạc hồng cũng không quay đầu lại trầm giọng đáp lại là ta làm liên lụy các ngươi điều rồi không cần nhiều lời theo như ta nói đây là yêu cầu của ta sau khi trầm mặc một hồi mạc hồng tín gật gật đầu t ố t khương lạc ta nhận tiểu huynh đ ệ ngươi nếu ngươi thật sự bất chắc ta liền giết tất cả hoàng tử báo thù cho ngươi kỳ thật trong lòng mạc hồng tin tưởng cho dù chính hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra mang theo hai người thiết định lành ít g ữ nhiều đại nhân ta ở lại đây mạc h u n h mang ta đi chỉ làm liên lụy đến hà án lúc này lâu an an ở bên cạnh nhẹ giọng nói ánh mắt bình tĩnh nhìn thương lạc sợ hai trong mắt biến mất thay vào đó là vẻ thong dong người cộc cộc cộc thanh em khương lạc bị một hồi tiếng bước chân cắt ngang mấy chục người từ trong con hẻm mà quân sĩ mặc trọng giáp đ g ư ợ c ra đứng cách ba người khương lạc mười mét người dẫn đầu rõ ràng là đại thống lĩnh trấn vực t i lý phong niên ba vị trung niên nhân mặc áo bảo s á m bên cạnh ánh mắt sáng q u ắ t nhìn chằm chằm ba người uy áp trong đó giống như thực chất cẩn thận đây là ba cao thủ không thua ta mạc hồng tín trầm giọng nhắc nhở hai người thiết thúc thủ chịu chói ta có thể để bệ hạ xử lý nhẹ nhàng lý phong niên bình tĩnh cao dọa quát lúc này trong bốn quân trận vang lên tiếng ồn ào c h ầ m thấp cái tên thiết diện này có thể không phải ai cũng biết ở dân gian nhưng trong quân đội tên của hắn sớm đã được mỗi quân sĩ biết rõ t r u n g hợp là đội quân này chính là lôi long quân bách phu trưởng bọn họ cùng khương lạc ở lúc tranh đoạt quán quân bại trận những quân sĩ này không thể nào ngờ được rằng tối nay người muốn vây quét lại là quán quân nửa năm trước khương lạc bình tĩnh nhìn lý phong niên xem ra đối phương đã bố trí từ lâu đáng tiếc chính mình vẫn chui đầu vào lỗ hồng này cuối cùng vẫn bị đối phương bắt được bất quá thương lạc chưa từng tự nhận là thông minh nhất dù kế hoạch cẩn thận cũng sẽ có sơ hở đối phương chỉ cần phái người đi thiết hạ t quân tìm tòi liền biết thật giả phủ nhận thân phận đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì lập tức chậm rãi vén màn che lên lộ ra mặt nạ hát thiết tiến lên một bước lý đại nhân bội phục không hổ l à huy c h ấ n chấn vực ti nhiều năm không người lay động chỉ là nếu ngươi cảm thấy tối nay chắc chắn sẽ ăn được ta chỉ sợ có lẽ phải thất vọng rồi lý phong niên cũng không cam lòng yếu thế cũng ghé cười một tiếng ha ha thiết diện ngươi cũng không tệ khí độ đối với ngươi bây giờ lâm nguy không loạn không hổ là thiên tài võ đạo ngay cả bệ hạ cũng tản thưởng đáng tiếc thập hoàng tử ngũ thần đều là ngươi giết đi một thiên phu trưởng nho nhỏ không nhìn triều đình uy nghiêm của hoàng thất hà cho người dâm đạm cho dù hai người bên cạnh ngươi đều là cựu phẩm thì sao bên cạnh ta có ba vị cựu phẩm còn có hơn vạn quân sĩ trọng giáp lôi long quân hôm nay ngươi có chạy đằng trời nói xong giọng điệu của h ắ n t ừ từ lạnh lẽo tất cả mọi người không biết nội tình ở đây sau khi nghe ly phong n ó i đều mở to hai mắt kinh ngạc nhìn k ư ơ n g lạc một thân hắc bảo cách đó không xa giết thập hoàng tử các quân sĩ tạc lưỡi lá gan của người này làm bằng sát sao c h u y ệ n lịch thiên như vậy cũng dám làm thập hoàng tử vi hắn cũng có thể gọi hoàng tử thật sự là sỉ nhục của đại càn khương lạc cao giọng thoá mạ tiếp tục nói bên trong thanh đồng quan trong đêm tân hôn của người khác thập hoàng tử xông vào đậu phòng lăng nục tân lương để một nữ tử trong sạch tự sát các ngươi đều là quân nhân xin hỏi súng trong tay ngươi là xuất gia vì ai vì ai mà chiến lại muốn bảo vệ ai khương lạc đưa tay chỉ vào vô số quân sĩ lôi long quân hết lớn t h a n h âm cao vút vang vọng bầu trời đêm nhất thời trong mắt mấy ngàn quân sĩ lôi long quân lóe lên vẻ khinh bỉ phẫn hận bất mãn bầu không khí trởi Lý Phong nghe Niên vậy, s ắ câu mặt chầm tức lập nói g cùng người mưu phản cả. Câu nói chu tâm này khiến cho không ít người trong quân ngũ khôi phục lý trí tội mưu phản cũng không phải là quân sĩ bình thường có thể đảm đương mặc dù hiện tại bọn họ đã có đồng tình với khương lạc xung quanh chỉ có tiếng cây bốc cháy lách cách khương lạc biết không thể lãng phí thời gian nữa đến ban ngày tình thế sẽ càng thêm khó khăn mạc huynh chuẩn bị chúng ta chia nhau ra đi mục tiêu của bọn họ là ta an an đi theo mạc huynh bảo trọng khương lạc thấp giọng nói lâu an an ở bên cạnh đang muốn nói chuyện khương lạc giơ tay lên ngăn nàng lại nhưng lại không chú ý tới nước mắt ở khỏe mắt nàng chuẩn bị lý phong nhiên ngươi tự nhận mình quyền cao trước trọng sao hôm nay nói cho ngươi biết một tin tức cẩn thận người của thánh giới đem ngươi trói lại như chó ngươi phải cẩn thận khương lạc hét to một tiếng không chờ lý phong nhiên lên tiếng ba ga áo xám bên cạnh sắc mặt biến đổi bắt lấy hắn lời còn chưa dứt khương lạc hơi nâng lưng lên hai chân đ ố n g nhiên phát lực hung hăng đánh tới tường cao phía sau đông một tiếng vang thật lớn ba người biến mất trong lỗ thủng hình người to lớn người trung niên áo xám đang muốn đuổi theo từ trong lỗ、thủng. một nắm đấm mang theo khí thế vô s o n g đánh về phía người trước mặt b n y một tiếng nổ vang trong k h í lãng quay cuồng một g ã cho một người bị mạc hồng tín một q u y ề n đánh lui ba bốn mét khu cụ lại là bị thương không nhẹ dưới một quyền người áo s á m mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn đối thủ giống như chiến thần băng sơn q u y ề n phát ra ám kình gấp ba lần dùng trong tay võ giả cựu phẩm uy lực càng lớn hơn mạc hồng tín thành công ngăn chặn ba gã cựu phẩm võ giả lập tức bốn cựu phẩm ở trên đường phố chém l ế t khí kình tung hành phi thạch bắn loạn xạc hương lạc nhanh chóng đi qua phủ đệ vô số binh sĩ trọng giáp từ bốn phía không ngừng xuất hiện đông một người trước mặt bay thẳng ra ngoài đ ụ n g ngã mấy chục người phía sau ai cản ta thì chết k hương lạc quát to một tiếng trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn m ũ i chân vẩy một cái hai cây trường thương rơi xuống nắm trong tay ồ trong tiếng rít hóa thành tia c h ớ c màu bạc thẳng tắp chui vào quân trận phía trước a mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên trường thương xuyên thấu thân thể hai người mang theo mấy người bay phía sau lập tức c h i ế n phủ nhặt được trong tay hóa thành hàn mang lao về phía đội ngũ dày đặc chân tay cụt, cụt. máu tơi bắn tung tóe trong mấy chục hô hấp ngắn ngủi trên trăm quân si đã ngã trên mặt đất chuyện được đăng bở mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n một trăm bốn mươi bảy đột nhiên dưới ánh trăng toàn thân khương lạc đã bị máu tơi ư n h u m g ớt trong lúc đi lại c h ắ t c h ắ t c h ắ t tiếng bước chân dẫm lên h ồ máu dưới mặt đất không ngừng văng lên mặt nạ đen nhánh không ngừng có máu tơi ư nhỏ xuống lên giết hắn một gã thiên phu trưởng cầm trong tay trường thương chỉ vào khương lạc ra lệnh ánh mắt khương lạc h ư n g tụ chân phải đạp một cái thân thể hướng đối phương nhanh chóng xông tới thiên phu trưởng cắn g i n g một cái cầm trường thương cũng đâm nhanh về phía k ư ơ n g lạc đưa một tiếng văng nhỏ k ư ơ n g lạc xoay người nâm búa chém nghiêng thiên phu trưởng sau lưng đã bị cắt thành hai đoạn trở thành thi thể t r u n g quanh chúng quân sĩ lúc này mới nhận thức rõ ràng quán quân trước mắt khủng bố như thế nào thiên phu trưởng ngũ phẩm một đ ú a đã mất mạng tại chỗ trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi khương lạc nâng g đầu nhìn bầu trời không thể tiếp tục chậm trễ cho dù ở trong phụ đệ mình có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất nhưng mà sau khi trời sáng tất cả ưu thế đã không còn sót lại chút gì khương lạc không trần c h ờ nữa nhìn chuẩn phương hướng phóng ra ngoài phụ đệ chiến phủ bay tán đoạn mặc cho quân sĩ thấy chết không sờn thế nào cũng không thể ngăn cản hắn trong chóc lát rốt cuộc nửa k h ắ c đồng hồ sau một bức tường cao xuất hiện trước mặt khương lạc để phủ xông vào trong quân trận quét ngang một cái mấy thanh trường thương lập tức bay ra quân sĩ nắm trường thương nơi hổ khẩu máu tươi đầm địa vội vàng lui ra ánh mắt hắn ngưng tụ đầu hơi nghiêng ra cả người hóa thành một cái bóng đen lao về phía tường cao trong tiếng ầm ầm vang lên khương lạc cả người vọt tới trên đường phố Bốn phía là quân sĩ lít nha lít nhít n h ì n chằm chằm khương lạc một mình xông ra phía sau không ngừng truyền đến tiếng hô diết khương lạc không do dự nữa hắn ta trở tay kéo c h í n phủ cất bước đi về phía trước kiên định lao về phía toàn bộ quân trận. hai võ giả trái phải chen nghiêng tới trong tiếng ầm ầm trong lúc chạy như người khổng lồ đánh tới thất phẩm khương lạc khe n h ư mày rốt cuộc cũng đã đến lúc vận dụng ám k ì n h tay phải cầm dịu năm đạo ám k ì n h cấp tốc phóng về phía quần trái sau đó lại yên lặng xuống chờ đợi một khắc bạo phát một cái cất bước c h i ế n phủ trong tay khương lạc hóa thành tuyết tuyến thẳng tắp bổ về phía một người trong đó b á đang chạy thân thể xoay chuyển lưới phủ qua nhưng c h i ế n phủ của khương lạc dường như mất đi quả tính vẽ một cái góc thẳng cắt ngang về phía ngực hắn vượt qua dự kiến của võ giả bất đắc dĩ võ giả trùng điệp đánh ra hai quyền kèn một tiếng đánh vào chính là lúc này thân thể đối phương bởi vì ngăn cản chiến phủ mà hơi dừng lại khương lạc vùng quyền trái nhanh như chấp từ bên hông thoát ra gấp năm lần ám kình trống lên bay một tiếng vang thật lớn võ giả thất phẩm này bị khương lạc một quyền đánh bay phun ra một ngụm màu tươi lớn ưu ngụ cùng lăn lộn trên mặt đất mấy chục vòng mới dừng lại lại là bị khương lạc một quyền đánh thành trọng thương kỳ thật võ giả thất phẩm vốn không có tệ như vậy chỉ là khương lạc đánh đối thủ trở tay không kịp ám kình không kịp bán ra cộng thêm tin tức đối thủ đối với khương lạc có sai lầm đều cho rằng hắn vừa mới đột phá ngũ phẩm dưới sự chủ quan đủ loại t r u n g hợp tạo thành ảo giác cho tất cả mọi người một quyền đánh bại thất phẩm võ giả k hương lạc không tiếp tục để ý tới một thất phẩm khác trường thương đứng thẳng trong trận doanh sông thẳng vào cũng may k hương lạc một mực ở trong quân đối với loại trận pháp phòng ngự dày đặc này biết rõ ứng đối như thế nào phấp một đoạn lại một đoạn tay cụt từng cái đầu lâu nối tiếp nhau không ngừng bay lên trong quân trận dày đặc suy suy sau lưng không ngừng có trường thương đâm vào nhưng không cách nào xuyên thấu qua d a của hắn tam bị công pháp ở trong loại hôn chiến này mới chính thức cho thấy uy lực một thất phẩm võ giả khác ở phía sau có thể nhìn thấy hương lạc lại không đánh được hương lạc quanh thân tất cả quân sĩ lít nha lít nhít cậu thêm c ư ơ n g lạc cố ý hướng trong đám người p h ó n g đi hơn nữa không ngừng tướng quân ném về phía đối phương mà hắn chỉ có thể nhìn lạc hương thở dài nhìn thấy võ giả thất phẩm không đuổi theo nữa c ư ơ n g lạc không để ý tới hai bên chỉ là nhấc dịu không ngừng vọt về phía trước máu tươi vẩy ra làm ướt quần áo trên người sau đó dưới khí huyết hùng hậu nó khô lại lại ướt rồi lại khô lúc này c ư ơ n g lạc cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người chỉ là đem tất cả quân tốt che ở trước người chảm phách quét đông nhiên chính p trong tay nhẹ nhàng trước người rộng mở trong sáng n g ư ơ lai k ư ơ n g lạc xinh sát xuyên qua quân lúc này khương lạc mới cảm tạ hổ và tam bì người trước để hắn có khí huyết hùng hậu hơn nửa canh giờ không ngừng chém giết vẫn sinh mánh như cũ người sau để hắn có thể ở trong quân không nhìn binh khí võ giả bình thường ra thân giống như người sắt đánh khổng nát phía sau một hành lang dài đầy máu canh m ù i máu tươi nồng nặc tràn ngập bốn phía thi thể chất đầy thông đạo trong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng đang luôn phóng về phía ngõ nhỏ cách đó không xa ở lại đi một tiếng hử lạnh từ phía sau vang lên khương lạc khó khăn xoay người một đạo thân thể như ảo ảnh xuất hiện ở bên cạnh nằm n ấ mang theo khí thế vô cùng trung điệp đánh vào ngực phốc tạng phủ chấn động kịch liệt một ngụm máu nóng từ trong miệng phước l u n ra thân thể giống như bị cự thú lao nhanh đụng phải bay ngực về phía sau lúc này khương lạc mới nhìn do một người áo b à o cho đứng thẳng ánh mắt âm trầm nhìn mình c h ầ m c h ầ m tuy nhiên khương lạc cố nén đau đớn lúc rơi xuống đất hắn xoay người một cái dùng sức đạp mạnh hai chân cả người thừa thế hóa thành một bóng đen xông về phía trong ngõ nhỏ hữu ám trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa võ giả kia lập tức sửng sốt sắc mặt trợn biến thành màu đen tin tức hắn biết khương lạc là một ngũ phẩm võ giả là võ gi chưa từng có ngũ phẩm có thể chịu được một kích toàn lực của mình đối phương chỉ phun ra một mụ máu lại còn có thể đứng dậy chạy trốn hắn đứng bất động chỉ muốn thưởng thức vẻ mặt chật vật của đối phương đáng tiếc dưới con mắt của mọi người so giả có chút lớn thân hình lẽ lên đuổi theo hướng trong ngõ hắn đã không muốn đợi ở chỗ này nữa quá xấu hổ toàn bộ cố dương thành biến thành quân doanh trên đường phố là quân sĩ không ngừng qua lại tuần tra phốc trong lúc chạy khương lạc lại phun ra một n g ụ máu tươi vừa rồi bát phẩm trùng đ i ệ một kích để hắn không kịp vận chuyển ám kinh hộ thân lại bị đối phương đả thương đến tạng p nghĩ đến việc mình vừa đánh một tác phẩm trở tay không kịp lập tức liền bị đối phương đến một chút hắn không khỏi c ư ờ i khổ thật sự là báo ứng khó chịu phía sau không ngừng truyền đến tiếng bước chân khương lạc không dám dừng lại hướng một cái phương hướng không ngừng đi tới vừa mới xông ra góc đường ở nơi đó cách đó không xa có một tiếng hét lớn một võ giả hướng khương lạc bên này xông đến mẹ kiếp khương lạc thầm mắng một tiếng kình n g ư c hai chân bắn ra chui vào một chỗ ngõ nhỏ khác đông nhiên trên nóc phòng phía bên phải vang lên một tiếng r í quyền phong lăng l ạ chỉ hướng đỉnh đầu khương lạc khương lạc cắn r ă n g một cái n ắ m đ ấ m phải ám kình cấp tốc t r ú n g kích gấp hai lần kinh lực b à i một tiếng toàn bộ thân thể khương lạc đụng nát phong b ú vọt vào trong một hộ gia đình cũng may đây chỉ là một võ giả thất phẩm gấp hai lần kinh lực khó khăn lắm mới triệt tiêu được phần lớn ám kình xâm nhập của đối thủ chỉ là để khương lạc thoạt nhìn có chút chật vật chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà t chương một trăm bốn mươi tám an an tri quân trong căn phòng vụ ám khương lạc đang muốn đứng dậy chạy trốn một thân thể mề mại dắn lên đại nhân là ta an, an. không đợi hắn nói chuyện lâu an an đã nhấc một cái ghế trong phòng lên ném ra ngoài cửa sổ cách cửa sổ lập tức chia năm xẻ bảy theo thanh âm hạ xuống một bóng người từ trong lỗ tường bị khương lạc đánh vỡ xông đến không dừng lại chút nào lại từ cửa sổ xông ra ngoài nhưng không chú ý tới hai người đang lẳng lặng đứng ở góc tường đi lâu an an mang theo khương lạc từ trong lỗ t ủ n g t r ô i ra chạy về phía một con hẻm cách đó không xa an an sao mội lại trở về rồi khương lạc đang chạy vội thấp giọng hỏi ta sinh sống ở đây mấy năm tương đối quen thuộc lại có mấy trăm mét có một cái mương nước nối thẳng ra ngoài thành có thể từ nơi đó lẻn ra ngoài l â u an an đáp lại khương lạc không đặt câu hỏi nữa chỉ là theo nàng không ngừng rẽ trái rẽ phải quả nhiên đoạn này không còn đụng phải đ ị c h nhân sắp đến rồi chuyển qua cái ngã rẽ phía trước là có thể nhìn thấy mương nước trên mặt hai người lộ vẻ vui mừng bước chân không khỏi tăng thêm tốc độ chạy về phía giao lộ con đường rẽ ra cách đó mấy chục mét xuất hiện một k a n h nước rộng mấy chục mét cách đó không xa chính là tường thành cố dương thành đi mau l â u an an kéo khương lạc chạy nước rút khoảng cách chỉ còn vài chục bước cẩn thận lầu an an quắt trọi h a i nàng nhìn rõ ràng lại từ phía sau khương lạc giống như quỷ mị bỗng nhiên vọt tới một bóng đen hai nắm tay mang theo tiếng gió rít sắp bén đánh tới khương lạc không hề đề phòng không chờ khương lạc kịp phản ứng lâu an an xoay người lại giơ quyển chặn bóng đen lại phong miệng v u n màu tươi thân thể lâu an an bay thẳng ra phía sau trực tiếp đâm vào trong ngực khương lạc hai người không chịu nổi lực lượng khổng lồ hai bên cùng rơi xuống ngưng nước phình một tiếng hai người rơi vào trong sông cũng may nước sông vẫn còn khá sâu khương lạc ở trong nước ôm chặt lấy lâu an an cố nén đau đớn trong cơ thể hướng ngoại thành bơi đi chỗ tường thành hàng rào to bằng cánh tay ngăn cản đường đi khương lạc ở trong nước dùng sức hai tay xinh xinh tăng ra một cái đ ộ u lớn dẫn lâu an nhanh chóng bơi ra ngoài ở cách đó không xa một con sông được nối với canh mương khương lạc m ừ n g rỡ theo dòng sông một đường đi xuống xa xa chỗ cửa thành chuyển đến tiếng ồn ào náo động ngay sau đó ầm ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên mấy trăm kỵ binh dọc theo sông mà đến lại là rốt cuộc không tìm được thân ả n h khương lạc sáng sớm trong rừng r ậ m cách cố dương thành mấy chục cây số khương lạc nhẹ nắm hai tay lâu an an trong ánh mắt tràn đầy bi a y lúc này sắc mặt lâu an an trong bệnh khoe miệng không ngừng tuân ra máu tươi lặng lặng nằm ở trong võ giả bắt phẩm dùng một k í c h toàn lực cắt đứt toàn bộ sinh cơ của nàng lâu an an bình tĩnh nhìn thương lạc đại nhân ta có thể nhìn mặt người không khương lạc gật gật đầu đưa tay gỡ mặt nạ xuống kinh ngạc nhìn một hồi khoe miệng mang theo một nụ cười thật là một chàng trai anh tuấn phải sống sót thật tốt đừng để tỷ tỷ chết vô ích ta lớn lên ở câu lan sau đó một võ giả nuôi dưỡng ta lớn lên lại muốn ta làm tiếp của hắn ha ha ta thật sự hâm mộ d u n g tia ta dứt lời một đôi tú mục nhẹ nhàng nhắm lại từ trong ngực khương lạc chết đi sau nửa cách giờ một phần mộ xuất hiện trong rừng trên mộ bài b ằ n g gỗ đơn sơ viết b ạ n thân an an chi mộ lúc này chuyện xảy ra đêm qua ở cố dương thành kể cả lệnh truy nã của khương lạc giống như gió bao thổi về phía toàn bộ đại c à n mỗi một người đại c à n nhìn thấy lệnh truy nã đều không thể tin được nội dung trên đó nếu không phải đại ấn hồng trương của triều đình đều cho rằng đây là một lời đồn quốc chiến anh hùng quán so quán quân nhân nghĩa vô song thiết đại nhân thiên phu trưởng thiết hạt quân tiết h diện vì một nữ nhân âm thầm ám sát thập hoàng tử của đế quốc đại cản thống linh chấn vực tin g ũ thần đồng thời sát hại mấy người quan sai chấn vực trấn n ự c thi lại thống lĩnh lý phong niên bố trí áng cục bố trí tầng tầng trọng binh ở cố d ư ơ n g phủ ba gã cựu phẩm ba gã bắt phẩm mấy tên thất phẩm mấy ngàn trọng g i á p bộ binh lôi long quân thiết diện vẫn tiếp tục giết ra khỏi vòng đ â y chạy thoát được người có may mắn hạ hê có người bội phục có người âm thầm đồng tình nhưng mà không có một võ giả nào dám xem thường k h ư n g lạc tuy rằng không biết chi tiết trong đó nhưng hung h i ể m trong đó tuyệt đối không phải mấy câu nói có thể miêu tả trong hoàng cung thành tích mạch b ệ n ạ n lẳng lặng xem tư liệu trong tay hồi lâu cuối cùng thở dài một tiếng ải t ạ hóa chê người hy vọng ngươi lành giỏi tự có thiên tướng. Đi thôi. trong không gian dưới lòng đất của tinh thần lâu n h ậ m thiên vận và một đám thành viên hoàng thất đứng yên dưới bãi đá đều chầm mặc nhìn c h ầ m c h ầ m vào không không đài đ ỗ n g nhiên đường v â n phức tạp trên mặt bàn phát ra ánh sáng như s a o hơn nữa càng ngày càng sáng đến rồi mọi người chuẩn bị cho tốt n h ậ m thiên vận quát k h ẽ một tiếng lập tức một màn sáng hình bầu dục xuất hiện trên bãi đá giữa ánh sáng lưu động một bóng người đột nhiên xuất hiện lại một bóng người cuối cùng một thanh niên toàn thân mặc trường b à o màu trắng chầm dài đi ra khỏi màn sáng mái tóc dài đen nhánh buộc đơn giản sau đầu hai mắt trên mặt sáng n g i ngược lại giống như một thư sinh tuấn láng khí ch n g các vị một năm sau gặp lại đi dứt lời không nói gì nữa chậm rãi đi vào màn sáng biến mất không thấy gì nữa dẫn ta đi gặp nhâm tịnh đợi sau khi bậy đá khôi phục nguyên trạng nhậm cảnh b ạ n h phân phó cho nhâm tiên vận sau nửa cách giờ a một tiếng hô nhỏ vang lên trong căn phòng phủ đệ của nhâm tịnh thất hoàng tử t i ế t hao buồn bực nhìn xe lăn nhâm tịnh hoa chân mua tay thỉnh thoảng dùng khăn l a u đồ ăn trên người sau khi thu dọn sạch sẽ hắn kinh ngạc nhìn nhâm tịnh giống như một thằng gốc hồi lâu sau thở dài một tiếng không ngờ tiết khoa ta thù nhà chưa báo lại còn phải sống cùng một kẻ gốc vận mệnh bất công biết bao lời còn chưa dứt, c ử a phòng két một tiếng mở ra một thanh niên tuấn lãng mặc áo bào trắng đi đến nhìn chằm chằm n h â m tịnh đang ngồi trên xe lăn sau đó ngồi sổm xuống nhẹ nhàng lao đi nước miếng trên k h e miệng của nhâm tịnh trong ánh mắt mang theo hối hận cứu hận người là ai tiếp tụ thấp giọng quắc hỏi thanh niên đứng、vậy. đưa mắt chuyển hướng về phía thiết hoa nhìn chằm chằm nàng nhẹ dọn hỏi ngươi vừa nói nhâm tịnh là kẻ ngu si có phải rất hối hận thiết hoa không rõ tình huống không biết trả lời như thế nào ta là nhậm cảnh bạch anh trai của nhậm dục có phải cảm thấy nhậm dục không có giá trị lợi dụng hay không cho nên mới hối hận người đã chết thì không cần hối hận đông nhiên nhậm cảnh bạch không thấy động tác đột nhiên xuất hiện ở hót tiết tùng bành một tiếng v a n g nhỏ thân thể thiết hoa mềm lún tê liệt ngã xuống đất đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm miệng múi hai hắn nghe thấy máu tơi chậm rãi chạy ra lại là bị một quần chấn nát gốc, khí tuyệt mà chết đệ đệ chờ ta ta muốn tự tay dùng sức đánh chết hắn sau đó mang ngươi rời khỏi nơi này dứt lời nhậm cảnh bạch xoay người rời khỏi phòng chỉ còn lại nhâm tịnh vẻ mặt mê mang nhìn tiết mẫu nằm chết không nhắm mắt trên mặt đất chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t trên một trăm bốn mươi chín thần tiết t ú y trên chấn nhỏ hơn m ộ ư ơ i người đang chen trúc trước cửa khách sạn nhìn lệnh truy nã trên tường tên tiết diện này cả gan làm loạn g á m sát hại hoàng tử đại cản đáng chết một người mập mặt mặt đầy hồng quang toàn thân mặc trường bảo gấm vóc niếp miệng lớn tiếng nói. lúc này thiết diện tranh đoạt vinh quang cho đại cà ta trong này nhất định có nội tình một thiếu niên trong đám người nhìn chằm chằm mập mạp gần r i ọ n g mập mạp chợt quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm thiếu niên chẳng lẽ ngươi là đồng bọn của thiết diện mọi người biết mập mạp này rõ ràng là đang vô hãm chỉ là không dám lên tiếng viện trợ thiếu niên chỉ thấy sắc mặt thiếu niên biến đổi một tia sợ h ã i hiện lên trong mắt n g ư ơ i xong rồi đi đi với ta tới trấn vực đi. mập mạp nghe răng cười vươn tay phải mập mạp chụp vào thiếu niên tướng mạo giản dị mau nhìn trên trời có đi bay trong đám người hét lớn một tiếng đám người bá không khỏi cùng nhau ngẩm đầu hướng lên vay một tiếng vang thật lớn lúc mọi người giật mình phục hồi tinh thần lại mập mạp đã không thấy bóng dáng đâu nữa trên vách tường bằng gỗ khách sạn xuất hiện một lỗ thủng hình người cực lớn một hồi tiếng kêu thảm thiết từ trong khách sạn chuyển đến mọi người thò người nhìn vào trong mập mạp h ể phải nằm trên mặt đất miệng lầm bầm cánh tay phải cong xuống một cách quỷ dị đi mau nhất thời mọi người bên cạnh khách sạn đều tàn đi trong đám người khương lạc mặc trường bảo võ giả màu xanh chậm rãi đi vào khách sạn tìm một chỗ ngồi xuống chỉ chốc lát sau chậm rãi bắt đầu ăn cái chấm nhỏ này nằm ở gần sương khê thành của tân linh phụ lúc này cách hương lạc chạy ra cô dương phủ đã năm ngày ăn lây ăn hắn đưa tay đụng vào gương mặt của mình hương lạc khẽ lắc đầu có chút không quen với cảm giác gỡ mặt nạ xuống lúc này trong mắt người ngoài hắn như thế nào chính là một thanh niên có dáng người cao lớn khuôn mặt giản dị chỉ là vết sẹo trên mặt khiến hắn trông có vẻ h u n g ác bây giờ đã không thể đeo bất kỳ mặt nạ và mặt nạ nào nữa khắp nơi đ ạ i càn đều là quan sai của trấn vực thi tra án phạm là nam tử đeo mặt nạ và mặt nạ tất cả đều bị truy nã v à ngục lúc này một đội thương lữ đi đến nhìn ký hiệu của thanh vân thương hội trên đoàn xe hương lạc hai mắt sáng lời hướng tiểu nhị lấy giấy bút b ậ y nạn viết một hàng chữ sau đó thừa dịp cùng người dẫn đội kia xen lẫn tinh cả một khối một bài nhét vào bên hông hán đêm khuya trong phòng khách của khách sạn bang bang nhẹ nhàng gõ cửa văng lên khương lạc trong phòng đang bày cọc gỗ mở mắt ra khương lạc nhìn thấy ngươi thật tốt quá trong phòng tiêu t ể trên mặt mang theo nụ cười thấp giọng nói khương lạc lắc đầu nói đáng tiếc là an an thay ta chặn đánh lén của võ giả bát phẩm chính mình lại ta nợ nàng một mạng lâu an an đáng chết tiêu t ể biến sắc mặt gấp gấp nói lâu an ở trong thương hội rất nổi tiếng người không chỉ xinh đẹp hơn nữa đối với mọi người trong thương hội đều ôn hòa rất được mọi người yêu thích rất nhiều võ giả độc thân đều đánh chú ý lên nàng yên tâm thù này ta sẽ tính rõ cho diễn v õ c á c khương lạc khoát tay hỏi những người khác đâu hiện tại thanh vân thương hội thế nào ta vừa vặn ở xương khê thành nhìn thấy lệnh bài của thủ hạ liền chạy tới những người khác đều ẩn phục gần hoài với thành chỉ là tề vân thương sẽ bị phong ngay cả thôi dương cùng lê kính cũng bị liên lụy khương lạc nhẹ gật đầu những thứ này đều có thể dự liệu được bằng không lúc trước cũng sẽ không để cho tiêu tề đem tề vân cùng thanh vân phân cách ra chính là chuẩn bị cho tình huống phát sinh hôm nay những thiết bị trưng cất rượu kia đều tiêu hủy rồi chứ khương lạc tiếp tục hỏi ừng ngày thứ hai mạc linh đã trở về thương hội triệu tập mọi người nói rõ tình huống ta tự mình dẫn người đi một mồi lửa đốt sạch cả xưởng sản xuất rượu yên tâm ta sẽ không để cho người k h á c lợi tiêu t ể t r ầ mặc m nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ suy tư một lúc sau thương hội vận chuyển cần rất nhiều tiền tài giả i ưu tiệu cùng tình nhân lệ hiện tại đã hoàn toàn tiêu hủy nhưng bây giờ không thể sản xuất nữa rất nhiều người đều biết ta sáng chế ra hai loại rượu này một khi xuất hiện nhất định sẽ bị chấn vực ty tìm tới dứt lời nhìn về phía tiêu t ể có một chỗ có thể giải quyết vấn đề này tiêu thể khó hiểu nhìn khương lạc di tội đảo tiêu thể nghe vậy ánh mắt nhanh chóng chuyển sang chuyện khác vậy liệu có thể dẫn đại quân hoàng thất tới hay không khương lạc lắc đầu không đâu thứ nhất là di tội đảo ở trên vô tận c h i hải của thanh khâu thứ hai ta phát hiện di tội đảo này dường như là nơi mà hai nhà hoàng thất ngầm đồng ý tồn tại nếu có thể phái đại quân tới di tội đảo sớm đã bị san thành bình địa nhiều lắm là âm thầm phái chút ít cao thủ tới những năm gần đây di tội đảo và hai đại đế quốc vẫn bình an vô sự sau l ư n g chắc chắn có bí mật mà thế nhân không biết、ừ. tiêu t ể đồng ý sau khi ngươi trở về bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng trước tiên di chuyển người nhà sau đó chia từng nhóm vào đảo để mạc linh dẫn đầu thành lập thế lực trên đảo trong đại càn và thanh khâu thương hội để lại số người có thể duy trì hoạt động cơ bản nhất là được sau khi ổn định thế cục chúng tôi đã sản xuất rượu trên đảo khi đó người của thương hội cũng không cần phải trốn tranh tránh cả ngày như bây giờ tiêu t ể không ngừng gật đầu đồng ý thuận miệng hỏi n g ư ơ i thì sao có người không chết ta làm sao có thể an tâm đi di tội đảo khương lạc chầm dai nói ngươi ngươi còn muốn đi tìm q u nguyên tiêu t ể chừng lớn mắt yên tâm Ta t còn có kẻ hôm ù sau trong rừng dẫm ít hai lui tới khương lạc đang ở bên cạnh một đầm nước tu luyện hô nắm tay phải hung hăng đánh tới vách đá đá vụn rơi là tả cả cánh tay hắn đều bị lúng vào suy rút cánh tay ra khương lạc nhìn cửa hang bị đập ra những nhữ mày ám kinh gấp năm lần trồng lên còn kém chút hỏa hầu vẫn không thể lập tức đánh trả h ắ n luôn tận lực rút ngắn thời gian còn một hơi thở gấp năm lần kích phát như vậy mới có thể trong lúc vô tình làm võ giả thất phẩm trọng thương một cơ hội thích hợp một cơ hội gia quyền nửa tháng khương lạc vẫn ở trong rừng rậm khắt liền ở trong đầm nước đói bụng a n con ngồi trong núi điên cùng rèn luyện quyền pháp tích bạch thành phố đông nơi này gần chấn vực t i cùng đông đảo cơ cấu triều đình mỗi ngày ở trong t i ể u lâu cùng khách sạn người tiêu khiển phần lớn lấy người trong quan nhà làm chủ sáng sớm chỗ cuối cùng nhất của phố đông trong một gian tự quán khương lạc ăn mặc như chủ quán ngồi sau bàn rượu đánh giá người lui tới trên đường giữa trưa không biết nha môn nào có ba quan sai đi vào nhất thời trên mặt k hương lạc giản dị mang theo ý cười su nịnh dùng tiếng nói khàn khàn nói mấy vị quan gia mời vào mau ngồi xuống hả lao lý đâu tiểu tử người tên gì một tên quan sai trong đó nhìn chằm chằm khương lạc thuận miệng hỏi mấy vị quan gia tiểu tử tên khương lạc chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư ơ một trăm năm mươi gặp mặt không thấy trong tử quán mấy người bị khương lạc dẫn ngồi ở trên một cái bàn k hương lạc vừa nhanh nhẹn lao b à n vừa nói vị quan gia này tiểu tử là bà con nhà họ hàng của lao lý viễn lao lý về quê rồi để tiểu tử nửa b á n tông quán rượu của hắn tiểu tử ở quê hương rượu được củ danh chấn m ộ ư ơ i dặm tám thôn mấy vị quan gia phải nếm thử dứt lời túi người mang theo chờ đợi nhìn bà con sai ừ m lao lý quả thật cũng già rồi cũng được vậy thì nếm thử thuận tiện làm mấy món ăn nhanh lên k hương lạc không mất đi gật đầu vâng ạ mấy vị quan gia chờ một lát dứt lời quay người chuẩn bị rượu và thức ăn chỉ chốc lát bầu rượu bày lên bản hương lạc chậm rãi rót rượu v ừ a người ó i các vị quan i a r ợ u này do tổ n của tiểu đồng loạt i n quan thúy, mấy giật i ê n nhân. này của coi tiểu như Bữa rượu mình i c o sắc mặt lập tức biến thành màu đỏ suyd một người hô to một tiếng liệt thuần đủ vị hay cho một thần tiên thúy siêu siêu siêu chỉ kém chút so với rượu giải ưu kia nhưng mà cũng coi như rượu ngon không thể nghi ngờ tiểu tử không ngờ ngươi tuổi tắc không lớn mà rượu ủ cũng không kém ha ha chúng ta có lộc ăn rồi từ sau khi tên thiết diện kia bị truy nã tới nay sau khi uống giải ưu tiểu uống một bình sẽ ít đi một lọ một người khác khẽ cười nói sau đó lại không thể chờ đợi được mà rót đ ầ y một ly mấy vị quan gia chậm đã uống tiểu tử đi thúc giục đồ ăn ánh mắt hương lạc lập lòe mang theo khuôn mặt tươi cười quay người đi về phía bếp sau mấy ngày sau mỗi khi đến giờ cơm quán rượu nho nhỏ ở phố đông này đã sớm ngồi đầy quan sai các nha môn người tới chậm chỉ có thể âm thầm t h ở d à i cái tên thần tiên túy được nhanh chóng lan truyền ha ha các n g ư ờ i có biết không nghe nói tân linh phủ lại phát hiện tung tích thiết diện rất nhiều người c h ấ n vực vực phái đi sáng nay một quan sai nói với đồng liêu bên cạnh đây là lần thứ mấy rồi lần nào cũng không bắt được người khác dùng cái rắm lúc này một nam tử ở bàn bên kia nói ta thấy chờ bắt được thiết diện cũng không cần xử tử cứ để hắn mỗi ngày uống rượu cho đại càn là được bây giờ giải ưu tiệu và tình nhân lệ đắt đến mức dọn người chúng ta không uống nổi ha, ha. ý kiến hay nhất thời các quan sai nha môn trong tiểu quán lớn tiếng quát khương lạc bưng thức ăn không ngừng lui tới bàn rượu trong ánh mắt hiện lên một tia hào quang tiêu tể giả trang kế sách của mình xem ra để người chấn vực tì bận rộn một hồi lại ba ngày trôi qua ban đêm khương lạc thu dọn xong cái bàn cuối cùng dường như mọi mẹ không chịu nổi r ộ i lưng một cái đang lúc hắn muốn đóng cửa một bàn tay đưa vào để lại vắng cửa khương lạc bàn còn có khách nhân không đ ổ i ngoài cửa bậc thang trên bậc thang một người đàn ông trung niên lạnh giọng nói với vẻ mặt kinh ngạc của khương lạc cũng ném cho khương lạc một t ỏ i vàng khương lạc nhìn nhìn và sắc mặt lập tức vui mừng vội vàng gật đầu quan gia mau vào mau vào cửa hàng này của ta chính là mở cho các vị gia tùy thời chờ đợi vẻ mặt k h ô n khéo của con buôn trên đường có một người xuống xe ngựa chậm rãi đi về phía tử quán vị quan gia này mời vào ta lập tức đi chuẩn bị rượu và thức ăn đợi người nọ ngồi vào chỗ của mình lập tức quay người đ á y mắt một tia hung lệ lướt qua người này chính là quý nguyên đáng tiếc quý nguyên lại không nhận ra khương lạc x ù y quý nguyên bưng chén rượu lên uống cạn sau khi gật đầu một cái nói không sai chỉ kém chút so với rượu giải ưu tia lập tức hướng nam tử trung n i ê n bên cạnh hỏi hiện tại có tin tức về thiết diện hay không nam tử trung niên lắc đầu không có còn đảo quanh tân linh phủ quý nguyên không đáp lời chỉ trầm mặc uống cạn một bầu rượu xoay người rời khỏi t ử quán xe ngựa tiến vào biến mất ở đầu đường ba ngày sau trong tự quán vẫn nóng n ả y như cũ buổi trưa khương lạc không ngừng bận rộn trong tiếng t h é t to t r â n huynh nghe nói đêm qua con ngươi đột nhiên phát bệnh nghiêm trọng lắm sao cuộc nói chuyện trên bàn bên cạnh c h u y ể n vào trong thai khương lạc một nam tử u y nghiêm mặc trường bảo võ sĩ lông mày nhũ chặt lắc đầu tình hình không tốt lắm ngợi ngựa y hoàng cùng nhưng mà tìm không ra nguyên nhân khuyển tử chỉ nói toàn thân ngưng ấy không thể không đưa tay ra bắt lấy cuối cùng ngay cả d a cũng cào rách cuối cùng không còn cách nào đành phải trói hắn lại ai nam tử thở dài một tiếng hung hăng uống một mục rượu ánh mắt k hương lạc sáng lên ngứa ngứa đến toàn thân cào nát hủ tâm hoàn k hương lạc trong nháy mắt liền nghĩ đến trong lòng không khỏi chấn động xem ra con trai của nam tử này tám chín phần mười là chúng loại độc này được rồi lý m i n h ta phải về xem khuyển tử như thế nào rồi người tử tự ăn ông chủ tính tiền nam tử đứng dậy tính tiền rồi rời đi hương lạc thuận thế thu dọn bắt đ u ố của nam tử trong miệng giống như vô ý hỏi Vị đại nhân này r ấ trong lạ là lương lưu lại mặt, Một nam biết tử t không khác cao ở đâu. ê n bàn, uống ngụm nói, ý là trần tử ngang phó thống linh thành vệ quân thành Thành. Bạch là rượu gì một tử Tây Tích t r phó vệ một gian phụ đệ phó thống linh tây thành vệ quân trần tử ngang c a o mày nhìn nhi tử bị trói ở trên giường thê tử trong lòng không ngừng n ư ớ c nở nhưng lại không dám nhìn về phía hải tử của mình á c h á c h đông nhiên trên giường một thanh niên cả người cong lên con mắt trợn tròn xoe máu tươi ở khoe mắt văng tung tóe t ứ chi căng cứng gân xanh trên mặt lộ ra trong cổ họng phát ra tiếng gào thét như dã thú phu quân cứu nhi tử đi chúng ta chỉ có một đứa bé như vậy thôi thê tử trong lòng lê hoa mang theo nước mắt ôm hắn dùng sức lay động lúc này hai mắt trần tử ngang đã sớm đỏ hồng chỉ cắn chặt m ô i không nói một lời nếu có biện pháp cần gì phải như thế hắn hận không thể nằm trên giường thay thế con trai mình bang bang tiếng go cửa vang lên quản gia bước nhanh đi lên phía trước đem một phong thư cùng một bình xứ đưa tới trước mặt hắn tướng quân có một người vừa mới đem phong thư này giao cho hạ nhân nói có thể cứu công tử để ngài tự mình xem qua bá trần tử ngang đoạt lấy thư và bình xứ chỉ nhìn không đến năm sáu n h ị thở các ngươi đều ra ngoài đi phụ quân ra ngoài một tiếng quát chói thai trong căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề trên giường con trai mình c h â n tử ngang đọc đi đọc lại không dưới m ộ ư ơ i lần ánh mắt ngưng tụ thương xé nát lá thư trong tay đổ ra nửa viên thuốc trong bình xứ đi tới trước giường đ ố t thuốc vào trong miệng nhi tử chưa đến m ộ ư ơ i hơi thở toàn bộ khuôn mặt thanh niên trên giường trở nên hồng nhuận hô hấp vững vàng ngủ say một cách n g n ổn ngoài cửa phụ nhân nhìn phu quân của mình đi ra bước nhanh vào phòng ngủ vui đến phát khóc chuyện hôm nay ai cũng không thể truyền ra chỉ nói là lang là trung hoang dã cứu được công tử hiểu chưa trần tử ngang trầm giọng phân phó vâng chuẩn bị ngựa ta muốn đi ra ngoài lập tức phó thống lĩnh tây thành vệ quân chạy ra khỏi phủ đ ệ chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm năm mươi mốt bại lộ đêm khuya khương lạc nhàm chán ngồi ở trong tiểu quán không một bóng người ngủ g ầ n thỉnh thoảng lay động thân thể một chút đắt đắt đắt một trận tiếng v ó ngựa đánh thức khương lạc trên mặt lập tức n ở nụ cười ra ngoài cửa n g h ê n đón trên gương mặt giản dị mang theo một tia linh mọn quan ra ngài đã đến rồi mau vào đi tiểu tử chờ ngài đã lâu xe ngựa quý nguyên trôi ra sắc mặt không thay đổi theo khương lạc đi vào t i ể u quán ngồi ngay ngắn chỉ chốc lát một bàn thức ăn tinh xảo được bày lên quý nguyên chậm rãi uống rượu mấy ngày nay quý nguyên mỗi ngày đều đến t i ể u quán uống một bầu rượu ngược lại là quen biết khương lạc không í t không bao lâu một trận tiếng bước chân chuyển đến trần tử ngang dẫn theo năm tướng lĩnh thủ hạ đi vào tự quán khi nhìn thấy khương lạc trong ánh mắt hiện lên quan g mang tối nghĩa mang rượu lên mang thức ăn lên được mấy vị tướng quân chờ một lát khương lạc mang theo khuôn mặt tươi cười đáp lại tướng quân ngươi nói thời gian dài như vậy chấn vực ti lại còn không có lấy được thiết diện ha nói như thế nào đây một thuộc hạ trong đó khét cười hàn huyên một thuộc hạ khác buồn b ự c n ó i còn nói như thế nào đều là thùng cơm thôi để một võ giả ngũ phẩm đùa dẫn bọn họ xoay vòng vòng một đám heo cũng chỉ có như vậy ha ha ha một đám người trên bàn cười ha hạ đông nhiên bút một tiếng nam tử trung niên bên cạnh quý nguyên vỗ một trưởng lên bàn làm càn trấn vực ti cũng là do đám phế vật các ngươi có thể tùy ý đánh giá dứt lời hắn lạnh lùng nhìn đám người trần tử ngang cách đó không xa lúc này năm người bên cạnh trần tử ngang cùng nhau đứng dậy đi đến bên cạnh nam tử trấn vực ti thì sao chẳng lẽ còn nói không được sao có bản lĩnh thì đi tìm tiết diện đi ha ha nổi giận với bọn ta thật sự là uy phong a đáng tiếc lại uy phong cũng quét ra rồi trong đó một gã tướng lính khinh m i ệ n hướng nam tử nói bành nam tử đột nhiên ra quyền không kịp phòng bị đã đánh ã đ bay tên tướng l ã n h kia máu tơi ư phun ra văng thẳng ra bốn năm mét hôn trướng trần tử ngang lắc mình một cái đi tới trước mặt thuộc hạ đang nằm dưới đất đưa tay sờ sờ nói hừ cho dù lời nói không đúng cũng không thể đánh người thành như vậy đi người của trấn vực ty có phải có chút quá cản dỡ hay không các minh đệ lên thủ hạ còn lại bốn người nam tử trung niên cấp người đánh tới lập tức cả quán rượu bàn ghế tung bay các vị quan gia tiểu điếm không chịu nổi đâu các ngươi ra ngoài đánh đi thương lạc kêu trên một tiếng nhất thời bốn tướng linh dẫn người trung niên chạy ra đường bành trần tử ngang tung một quyền bức l u i quý nguyên đang định đứng dậy rời đi không có chuyện của ngươi ở lại đây quý nguyên sắc mặt tâm trầm ngươi phải biết người tập kích c h ấ n vực t i là tội danh gì phi là các ngươi động thủ trước đi tới chỗ ly phong n i ê n ta cũng không sợ nói cho ngươi biết nếu ngươi dám ra chính là đối địch với thành vệ quân chúng ta trần tử ngang chửi rủa một tiếng quay người phóng ra ngoài phố gia nhập vào cuộc chiến sự gia nhập của hắn lập tức khiến nam tử trung niên lâm vào khống cảnh trong giây lát đã bị đánh trúng mấy quyền bất quá chúng tướng lĩnh xuống tay cũng có chừng mực tất cả đều tránh chỗ yếu hại của thân thể lúc này quý nguyên trong t i ệ u quán nhìn chiến đoàn phía xa đang muốn lao ra ngươi vẫn là ngồi đi bọn họ cũng không dám giết người cũng chỉ chút giận mà thôi khương lạc bên cạnh rỗi cánh tay trái ra ngăn lại đường đi trên mặt bình tĩnh nhìn hắn quý nguyên nghĩ mày cảm thấy khương lão bản này có hành vi và ngôn ngữ hôm nay quá mức càn rỡ ngươi chỉ là một ông chủ quán rượu nho nhỏ mà cũng dám ngăn cả ta lá gan không nhỏ quý nguyên trầm giọng nói ha ha lá gan không lớn làm sao dám đến thành tích bạch g i ế t người a quý nguyên lập tức dựng tóc gáy đang muốn ra quyền đông khương lạc sớm đã xúc thế chờ phát hữu quyền từ bên hông trùng trùng đánh ra hung hăng nện ở trái tim quý nguyên không kịp chuẩn bị năm lần ám kình bộc phát toàn thân gân q u ố t tự lực sức mạnh của hai người cộng lại cả người quý nguyên bị một quyền đánh bay máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra b á khương lạc theo thân thể quý nguyên bay ra p h ó n g đi không đợi rơi xuống đất hai tay như hai cây c ủ sắt hung hăng nện xuống ngực quý nguyên quý nguyên không chỗ n g ư lực chỉ có thể khó khăn lắm rỗi hai tay n g ă cản kinh lực gấp năm lần hai tay đ â dưới sự phản kháng vô lực tứ chi quý nguyên bị khương lạc đập thành nát bấy trong nháy mắt ắt tiếng y ê u thảm thiết bị một quyền của khương lạc đảo trở về trong bụng răng cửa trên miệng bị đánh nát toàn bộ lập tức khương lạc nhắc tới quý nguyên từ cửa sau tự quán nhanh chóng rời đi vọt vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa lúc này bên trong chấn v ư i t thi bang bang bang một tiếng đập cửa rồn rập vang lên đại nhân g mở ra, là một van h i bối của tề tàng phu nhân đại tướng quân thanh đồng quan tên là đào thu linh nữ tử này vốn là đệ tử của sung hư phái sau đó trên đường đi thanh đồng quan gặp phải mắt sắt lúc ấy thiết diện còn tắt nàng một bậc hai cho nên nàng đã nhớ ký giọng nói của thiết diện Trong một lần n g ẫ u nửa cách i ế t giờ n lý phong niên lại bị đánh thức ngồi ở đại đường trần vực ti một đám thủ hạ phân ra một nam tử trung niên trong đó cúi đầu đương nhiên nói xong quý nguyên làm sao lại biến mất lý phong niên ngồi trên mặt trầm xuống hỏi trong đại sành trở nên yên tĩnh qua hồi lâu mới truyền đến thanh âm của lý phong nhiên vì sao phải đi chỗ đó uống rượu bởi vì rượu của quán rượu kia khẩu vị gần với rượu giải ưu quý nguyên và ta đều rất thích cho nên chúng ta mỗi ngày thừa dịp quán rượu đóng cửa đi uống ở bình lý phong niên bước nhanh đến bên cạnh nam tử ánh mắt sáng q u ắ t nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hỏi ông chủ quán rượu kia bao nhiêu tuổi trông như thế nào có đặc thù gì đại nhân ông chủ quán rượu kia rất trẻ tuổi vừa tiếp nhận quán rượu không lâu đ ú n g rồi m á phải hắn có một vết sẹo gần nửa n ắ m tay nam tử vừa dứt lời đồ ngu trong đại s ả n h bỗng nhiên vang lên một tiếng gào thét dữ tợn chuyện được đăng bở i mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư một trăm năm mươi hai người xấu phải chết lúc dạng sáng cửa lớn chấn vực t i mở ra mấy trăm con ngựa lao ra nơi giao hội của đông tây thành tích b ạ c h một giá chữ thập đứng sừng sức ở giữa đường phố trái cây màu đỏ toàn thân quý nguyên bị đóng đinh trên giá chữ thập máu tươi dưới đất sớm đã khô cạn cả. cảnh tượng quen thuộc này khiến lý phong niên ở bên cạnh lửa giận bừng bừng cắn răng nhìn chằm chằm vào bức tranh màu trắng đang rủ xuống bên trên viết mấy chữ to bằng máu tươi kẻ xấu nhất định phải chết thiết diện người đâu dán bức họa này đến toàn bộ đại cản với tốc độ nhanh nhất tuyệt đối không thể để thiết diện sống s u t ra ngoài lý phong niên trầm giọng hạ lệnh rồi l ậ p tức bước lên ngựa tuân tú tiếng ầm ầm vang lên sông thẳng về phía hoàng giết quý nguyên để hắn buông xuống một tia chấp nghiệm trong lòng trên người dường như nhẹ hơn một chút ngay cả hô hấp cũng thông thuận hơn một chút hai ngày sau ngoài thành súng lễ một tòa khách sạn chấn nhỏ mấy chục dặm đội xe và ngựa lui tới rừng đầy hậu viện trong đại sành đầy võ giả và thương lữ lui tới tiếng ồn ào náo động tràn ngập k h á c h điếm khương lạc phong trần một thân áo b à o xanh m ệ n m ỏ i đi đến tiểu nhị mang thức ăn lên chỉ cần thức ăn khương lạc tìm một bàn trống ngồi xuống được rồi khách quan trờ một chút tiểu nhị lập tức xoay người rời đi khương lạc nhẹ chụp mặt bàn kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ suy tư chuyện đ ồ n g nhiên khương lạc cảm thấy không đúng yên tĩnh trong khách sạn trở nên an tĩnh dị thường c h ầ m rãi đem ánh mắt quét ra chung quanh trong đại s ả n h vốn hơi chật trội giờ chỉ còn lại mấy chục người ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m h ắ n ta những người này ánh mắt tinh t ư ờ n g tay cầm l ư ỡ i dao sập bén rõ ràng là võ giả giang hồ bàn phái khương lạc hít mắt nhìn những võ giả này c h ầ m rãi đứng dậy đắt đắt đắt trước cửa đại s ả n h lại vọt tới mấy chục người vây kín toàn bộ khách sạn một võ giả g á người trang kiện bài chúng mà ra tiến lên một bước hướng khương n g ợ nói thiết diện ngươi không chạy được mau t h u c thủ chịu trói đi khương lạc nghe vậy trong mắt tuân ra một đoàn quan mang lập tức biến mất bình tĩnh hướng nam tử kia nói làm sao ngươi biết ta chính là thiết diện một võ giả khác bên cạnh nam tử cao dọng quát một tiếng thử hiện tại toàn bộ đại cản khắp nơi đều dán bức họa của ngươi mặt phải có vết sẹo không sai được khương lạc không có trả lời thâm tư nhanh chóng chuyển động mấy lần bá phía sau một tiếng xe gió do binh khí xẹt qua không gian vang lên xông thẳng về phía đỉnh đầu hắn khương lạc đạp chân trái một cái ghế sau lưng mang theo tiếng dít đạo bay về phía sau hai chân buộc phát k ì lực Cả người hắn hướng về phía sau đánh thẳng tới cánh tay phải đột nhiên vung ngang đầu khỉu tay mang theo tiếng rít gào trùng điệp đập tới người đánh lén cách một tiếng xương cốt vỡ vụn giò tan cùng với tiếng kêu thảm thiết của nam tử vang lên sau đó kèm theo thanh â m vật nặng rơi xuống đất sau đó hiến lặng trở lại không có ai đánh lén nữa mọi người trong đại sảnh đều mang theo sợ hãi g ắ t gao nhìn chằm chằm khương lạc vẻ mặt bình tĩnh dường như đối với khương lạc mà nói người bị giết không phải là một v õ giả mà là một con heo toàn bộ quá trình từ đao phong tới người đến người đánh lén chết đi khương lạc ngay cả đầu cũng không quay lại xuất thủ t h ố bạo hưng ác như cự tuy r t r ù nhiên g k í c vào t hắn nghĩ tới phương pháp càng thêm trực tiếp bà khương lạc không hỏi trực tiếp đánh về phía đông đảo võ giả trong đại sảnh giết toàn bộ đại sảnh lập tức xôi trào khương lạc hiện tại thích nhất loại hôn chiến trường này sức chịu đựng đầy đủ công kích mạnh mẽ phòng ngự cao quả thực chính là tráng hán xông vào vườn ngây tơ h c á t một bóng người bay ngang ra ngoài đầu lâu quỷ dị dán tại phía sau lưng hai tay rung lên chặt được mấy thanh đao kiếm đang đ á n h tới tay trái tay phải một ôm một chuyển một ném âm thanh phốc phước hòa cùng tiếng kêu thảm thiết mũi đao cắm vào trên ngực chủ nhân Ô một tiếng trầm đục vang lên sau lưng ở trong quân nhiều năm k ư ơ n g lạc biết đây là thanh em huy động trọng vũ khí hơi vượt qua trước mặt truyền hông nắm tay phải như tia chớp đánh ra gấp hai lần sức mạnh chẳng t r đưa một tiếng giòn tan nắm đấm trùng trùng điệp điệp đánh lên đầu một quả truy giống như quả dưa vàng toàn bộ đơn truy cắn d à i bá bay ra khỏi hai tay v õ giả đập vỡ cửa sổ bay ra ngoài một hư không cắt bước một tay như quạt hương b ổ đệ lại v õ giả đang ngây người ấn xuống dưới bên phải đầu gối mang theo tiếng gào thét nặng nghề như sấm cách nặng nghề áp lên mặt v õ giả máu tươi còn phun thân thể v õ giả từ trên không trung thẳng tắp vọt lên trên trên mặt giống như bị tảng đá lớn đập chúng vô cùng thê thảm hô tả quyền lập tức như thiểm điện đánh ra hung hăng đánh trên không trung rơi xuống trên người vó giả một tiếng xương cốt vỡ vụn càng lớn hơn vang lên. mắt thấy thân thể võ giả từ mặt bên gấp thành chín mươi độ đập cho mấy người phía sau ngã nào đây rõ ràng là xương lưng bị đánh thành hai đoạn ao áo ngắn ngủn mấy chục hơi thở trong đại sảnh gần mấy chục người lúc này chỉ còn lại bảy tám người b á khương lạc bước một bước liền đến bên cạnh võ giả tay phải đặt trên vai võ giả võ giả dưới tình thế cấp bách song quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực khương lạc chỉ là hiện tại ám kỉnh n g ũ phẩm cùng lực lượng đã đối với khương lạc không có bất kỳ thương tổn cự lực bắn ra đâu một tiếng võ giả bị đẹ lên hai đầu gối quỳ trên mặt đất những võ giả còn lại bên cạnh sau khi kêu to một tiếng thoắt ra khỏi đại sảnh bỏ trốn mất dạng. trong hành lang võ giả vừa đau vừa sợ mồ hôi lạnh túa ra trên đầu nhìn chung quanh đại sành thi thể nằm đầy một cái sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khương lạc vẫn là ánh mắt bình tĩnh trên mặt đầy vết máu lo lộ nhìn hắn khoe miệng niết lên lộ ra hàm răng trắng như tuyết giống như ma thần ăn thịt người các ngươi là người nào khương lạc bình tĩnh hỏi ta chúng ta là bang phái gần sùng lễ thành võ giả khó khăn nuốt nước m i ế n g nói hoàng thất đưa ra giải thưởng gì võ giả vừa nghe vội và nói chỉ cần bắt được tướng quân bất luận sống chết huyền cốt đan hai viên vàng bạc mỗi thứ một mươi vạn trụ bất kỳ phẩm giai công pháp cùng kỹ pháp nào đều có một bộ tướng quân đây là thứ mà sáng sớm hôm trước chúng ta đã nhìn thấy trên lệnh truy nã của thành sùng lễ đồng thời còn có bức họa của ngài khương lạc m ặ t không biểu tình gật gật đầu ánh mắt lóe lên vài cái xem ra cái chết của quý nguyên khiến lý phong niên và triều đình nổi giận lúc trước mình liệu chết so với số một cũng không được khen thưởng hậu hĩ như n h vậy t à i phú địa vị công pháp những thứ này đều là đồ vật đủ để cho võ giả bình thường điên cuồng nhưng khương lạc không sợ ngươi là võ giả khi hiểu được làm bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá đắt dứt lời c á c một tiếng cổ võ giả bị khương lạc bóc đức sau đó khương lạc đi nhà bếp đóng gói thịt lên ngựa rời khỏi khách sạn chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm năm mươi ba thiên sinh hôm sau trên quan đạo thành trí sùng lễ sau một cái cây khương lạc cao mày nhìn cửa ải xa xa mấy trăm quân tốt kiểm tra người đi lại bên cạnh mấy chục người c h ấ n vực tư đi qua đi lại giám thị mỗi người mỗi một chiếc xe đều nghiêm túc kiểm tra người hơi không vừa lòng sẽ đưa tới một trận bảo hiểm trên toàn bộ địa giới đại càn triều đình bày ra thiên la địa võng chờ khương lạc sau khi nhìn một hồi cương lạc xoay người rời đi đi vào trong rừng rậm trong đại càn tuy có rừng rậm nhưng không rộng bằng rực vong sân mạch trong một thôn xóm hẻo lánh thôn dân phần lớn đều ra ngoài lao động cương lạc lẹn vào trong một nhà nông hộ muốn vơ vét chút mối u ăn cùng gia vị hắn muốn tìm một chỗ ẩn nấp trong rừng phục phục xuống thuận tiện rèn luyện võ đạo hắn không tin hoàng thất có thể truy xét vô hạn đang lúc hắn đang ở trong phòng bếp đơn sơ lục tục tìm kiếm khắp nơi ngoài cửa truyền đến một tiếng động nhỏ thân ảnh lõi lên cương lạc hướng cửa phóng đi thê không khỏi hít một hít một hít một hơi khí l che khuất ánh sáng gần n ữ a ánh mắt trợt lóe lên b ậ y ngạn liếc nhìn hắn đưa tay vào trong tóc giống như tổ chim cầm lấy hai cái sau đó đưa ngón tay vào trong miệng mút mấy cái vẻ mặt kia tựa hồ rất hưởng thụ khương lạc thấy vậy khỏe mắt không khỏi giật giật người là ai có đồ ăn m o t không ta đói bụng thiếu niên hỏi khương lạc thở phào nhẹ nhõm đó là một kẻ ngu si một kẻ ngốc cao đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g không muốn lại để ý tới thiếu niên ngốc này khương lạc từ bên cạnh hắn cất bước rời đi ba thiếu niên thò bàn tay lớn như xe chửa tiết ra chụp về phía khương lạc khương lạc một phát bắt lấy cổ tay của thi Lực. ánh mắt mang theo kinh ngạc hơi dùng sức thiếu niên không ngờ không chút động đậy không có đồ ăn ngon ngươi không thể đi thiếu niên nói xong một bàn tay khác t r ộ n về phía khương lạc ánh mắt chất động khương lạc cố ý thử xem thiếu niên ngốc này rốt cuộc có bao nhiêu khí lực bành hai người tại chỗ cố sức một thành hai thành mãi đến khi sáu phần gân cốt bùng nổ thiếu niên mới kêu lên thả ta ra ta không dám nữa ta không muốn ăn nữa thiếu niên ngốc nói xong trong mắt vậy mà nước mắt lưng trỏng sau khi bông thiếu niên ra k ư ơ n g lạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ thiếu niên này vậy mà tiên thiên thần lực không có bất kỳ dấu vết luyện võ nào một cố man lực vậy mà có thể cùng sáu thành lực lượng gân cốt của mình rằng co thiếu niên này về mặt lực lượng đã không phân cao thấp với võ giả ngũ phẩm bình thường thiên sinh luyện võ thiếu niên tựa như e ngại khương lạc lui về phía sau hai bước lúc này khương lạc mới phát hiện trên mu b à n chân to của thiếu niên có một vết thương to bằng hai ngón tay máu tơi h ò a cùng dịch m g không ngừng chảy ra chỗ vết thương roi bỏ béo ngậy không ngừng lòng n g ậ kháo khương lạc không khỏi nói thô có chút thương hại thiếu niên ngốc n g ế c lập tức khương lạc lấy ra thịt khô cất giữ trong ba lô đưa tới thiếu niên n g ố c ánh mắt sáng ngời đoạt lấy miếng thị t khô gặm lấy gặm đề ánh mắt nhìn khương lạc ôn hòa hơn rất nhiều sau một nén nhang khương lạc rốt cục ở trong cùng thiếu niên gian nan trao đổi hỏi rõ ràng thiếu niên này tên là tiên tiên h là đứa trẻ bị vứt bỏ mà lao thôn trưởng nhặt về trong một lần ra ngoài về sau lão thôn trưởng bệnh vong tiên tiên h đã dựa vào việc đồng á n g giúp người trong thôn làm chút việc đồng á n g kiếm chút thực vật để sinh tồn thời gian trước khi làm việc không cẩn thận để nhánh cây gãy xuyên qua bàn chân lúc này mới ở lại trong nhà hắn quyết định mang tiên sinh rời khỏi nơi này từ cảnh ngộ tiên tiên đến xem hắn sống ở đây cũng không tốt ngay cả thức ăn và trị liệu tối thiểu nhất cũng không bảo đảm được có lẽ thôn dân chỉ coi hắn là một tên xuất sinh nghe lời mà thôi hơn nữa thiên phú như vậy không nên bị lãng phí hắn tiện tay đưa miếng thịt khô cuối cùng cho thiên sinh khương lạc để hắn ngồi xuống bậc thang lấy ra trùy thủ tùy thân mang theo tiên tiên h ta giúp ngươi chữa trị vết thương có chút đau ngươi chịu được đi nếu không cái chân này của ngươi liền phế đi dứt lời hắn cẩn thận rửa sạch vết thương tiên tiên u mê gật đầu nhẹ lập tức lại cùng thịt khô bắt đầu khô vừa xử lý vết thương vừa nhìn trời phát hiện vẻ mặt của đối phương hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. ánh mắt chỉ có thành kính đối với thịt khô được thần kinh của tên này lớn đến mức khiến người ta sợ hãi cuối cùng móc thuốc trị thương trong quân giải ở miệng vết thương nhìn mu b à n chân không chảy máu nữa khương lạc nói tiên tiên h đứng lên đi hai bước ồ nơi đó lạnh tiên tiên h chỉ vào b à n chân đương nhiên là nguội đó là hiệu quả của thuốc thương thương tiên tiên h đi theo ta mỗi ngày ăn thịt được hay không khương lạc nhìn hắn mỗi ngày có nhiều như vậy sao thiên sinh nghĩ nghĩ vươn tay so lớn nhỏ khương lạc chỉ vào thịt khô trong tay hắn nói đương nhiên còn nhiều hơn cái này còn ngon hơn trong rừng khương lạc cùng tiên thiên hai người sóng vai nhanh chóng đi qua hai canh giờ sau một chỗ hồ nước xuất hiện khương lạc c âm thầm gật gật đầu nơi này coi như bí mật có thể tạm thời để cho hắn cùng tiên sinh lưu lại khương lạc đem băng sơn quyền dạy cho tiên thiên không thể tưởng được người này đầu góc tuy ngốc nhưng mà luyện quân pháp lại là một ngày nản dặm mấy ngày l i ề n có thể thuần thục lưu loát diễn luyện xuống ban đêm hai người ngồi ở bên hồ tiên thiên v ẽ mặt chờ đợi nhìn lợn rừng trên đống lửa nước miếng không ngừng chảy xuống khương lạc ở một bên nhìn nhìn dày ra heo trong tay hai long gật gật đầu tuy rằng lông tóc nhưng ít nhất cũng không để cho t i ê n sinh đi chân đây thiên thiên thử một chút sau đó đưa cho hắn tiên h tiên h hưng phấn nhìn một đống lông trên chân cao hứng nhảy nhảy không ngừng chạy nước rút suy đem khoe miệng chảy nước miếng vào trong miệng nói lạc ca ta có dày rồi ta có dày rồi vốn nên là hình ảnh ấm áp chỉ là phối hợp với chiều cao gần ba mét tiên h tiên h quá đẹp thiên tiên h ngồi xuống đi tiên h sinh ngoan ngoan ngồi xuống bên cạnh khương lạc nghe lời ta về sau sẽ c ó dậy mặc x i n h đẹp hơn mỗi ngày có thể ăn thịt k ư ơ n g lạc cười nói với hắn ừ thiên tiên rất nghe lời trong mắt hiện lên hướng tới cái đầu giống như tổ chim nói liền muốn chui vào trong ngực k ư ơ n g lạc bành khương lạc đưa tay đỡ đầu của hắn thiên thiên về sau không thể như vậy nhìn ánh mắt chăm chú của khương lạc thiên thiên ngây thơ gật gật đầu mấy ngày nay thiên thiên đối với khương lạc càng ngày càng thân cận có lẽ là từ trên người khương lạc cảm nhận được ôn nhu chưa từng có làm cho hắn dị thường nghe lời lạc ca hiện tại có rất nhiều bệnh nhân chờ sau này hai ta đi gì tội đ ả o mỗi ngày biến thành dạng gì cho người ăn kẻ địch kẻ địch là gì thiên sinh hỏi chính là muốn giết người của ta vừa dứt lời thiên tiên biểu diễn một tiếng đứng lên ai là kẻ địch thiên thiên đã đánh chết hắn m o n nói lạc ca dứt lời ánh mắt chăm chú nhìn khương lạc khương lạc đầu tiên là ngạc nhiên nhìn tiên tiên lập tức lông mày cong lên luyện quyền cho tốt chờ sau này học được quyền pháp ta dạy cho ngươi chúng ta cùng nhau chơi bọn họ tiên h sinh nhường mường gật đầu đáp ứng có lẽ có thể bắt đầu dạy cho hắn giận hổ giận hắn vô cùng chờ đợi khi tiên tiên đã học được hổ bí sẽ kinh thế hai tục như thế nào chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t lúc này tiên tiên hắn đang bày ra cái giá đầu tiên của hồ bên hồ mồ hôi trên người chạy xuôi như thác nước cơ bắp và thân thể hơi run run n h ư n g ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước ừ m không tệ kiên trì được thì buổi trưa sẽ có thêm bữa ăn dùng hết khí lực toàn thân chờ khi không thể đứng cọc được nữa mới thôi khương lạc ở cách đó không xa cũng bày ra có gỗ ánh mặt trời nhảy ra dây núi chiếu lên hai thân người một cao một thấp t ả n mát ra quang mang đu hỏa giữa trưa khương lạc nằm ở bên hồ đang nhìn tiên tiên tu luyện phụ pháp ha ha tiên tiên có nề nếp dùng hết toàn lực cầm chiến phủ bằng gô do khương lạc chế tác diễn luyện vô danh trong miệng không ngừng phối hợp chiêu thức gào thét nhìn thấy cảnh này như là nhìn thấy bóng dáng lúc trước đi theo mông thuốc lợi u p h ụ hôm qua bừng tỉnh như hôm nay hôm nay không thấy người cũ lão xoa đ ô n g nhiên cách đó không xa trong rừng rậm chuyển đến tiếng bước chân nhỏ b é không thể nghe thấy thiên tiên h lại đây khương lạc quát khẽ một tiếng xoay người đứng tiên h sinh ở một bên nghe vậy nhanh chóng đi tới bên cạnh nghi ngờ nhìn khương lạc một người hai người ba người cuối cùng khoảng chừng năm sáu trăm võ giả mặc các loại quần áo hiện thân ở b i ệ rừng s o n phương im lặng nhìn nhau đám người tách ra hơn mười người tiến lên Cầm mặc chóp có Lạc đầu là một nam tử trung niên mặc trường vào màu xám, mũi một nốt dồi màu đen. Trong mắt mang đen. đánh trung quang xuống là vào hào tử trường nốt Trong theo từ trên niên Khương giá dồi dưới. dị kỳ sau đó cùng người hai bên gật đầu nhẹ mở miệng nói nhưng thiết diện thiết đại nhân khương lạc nghe vậy đưa tay ngừng bên cạnh tiên tiên nói chuyện tiến lên một bước bình tĩnh nói xem ra các ngươi cũng là vì triều đình ban thưởng mà đến không cần khách khí như vậy bằng không một hồi g i ế t thật ngại quá khỏe mắt nam tử trung niên n m y lên thiết đại nhân không hổ là xuất thân quân ngũ nói chuyện thẳng thắn h ừ cái đó không liên quan tới quân ngũ ta chỉ không thích nói nhảm khương lạc hừ nhẹ một tiếng được tại hạ thương hải tông tông chủ tưởng văn chí thiết đại nhân vẫn là tự mình đi theo chúng ta đi ngươi xem thế nào nam tử trung niên nói k ư ơ n g lạc không để ý đến tưởng văn chí mà vô vô eo bên cạnh tiên tiên thất giọng nói thiên lát nữa mình cẩn thận một chút lạc ca cho ngươi xem là làm sao đánh gục kẻ địch thiên thiên cũng không nốc cũng hiểu bây giờ không phải lúc nói chuyện hiếm gật đầu thật mạnh đến đây đi nhìn xem đám người các ngươi có đủ ta giết hay không khương lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương nhất thời tưởng văn chí chậm rãi mang theo mấy chục người tới gần khương lạc mấy trăm người phía sau đuổi theo đem khương lạc cùng tiên h sinh vây quanh bên hồ thương hải tông tưởng an chí lĩnh giáo cao chiêu của thiết đại nhân trong vòng đây tưởng an chí chắp tay thi lễ bành hai chân ngừng lại cả thân thể hóa thành tàn ảnh vọ tới khương lạc khương lạc hai chân xê dịch chỗ xương cụt run run một c u c ự lực đột nhiên bộc phát tâm lực tương hợp ám kình đột nhiên sinh ẩn nút ở chỗ nắm tay phải gấp năm lần ám kình chồng lên nhau gân cốt cự lực sợ tiên tiên xuất hiện chuyện ngoài ý mớn hắn quyết định tốc chiến tốc thắng bành cánh tay trái vươn ra ngăn trở s o n g quyền đối phương như thiết truy nện xuống bùn đất ở m ư ớ t dưới chân bắn tung tóe khương lạc như là cái đinh toàn bộ bắp chân lâm vào mặt đất cố nén cảm giác đau đớn trong t ạ n g phụ xoay người tụ lực nắm tay phải như thiểm điện thoát ra bên hông hung hăng đánh vào sườn đối phương ba cánh tay trái của tường an trí thuận thế cắt xuống hóa trưởng thanh trảo lăng l cũng may ám kinh g bố thân triệt tiêu bộ phận uy lực nhưng một quyền này của khương lạc vẫn để cho hắn bị thương mấy người phía sau tiếp được tưởng an trí không ngừng lui về phía sau mọi người dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn khương lạc võ giả ngũ phẩm có thể trong lúc quyết đấu chính diện mà đánh lui thất phẩm thực lực khủng bố dị thường t r á c không được hoàng thất lại treo thưởng lớn như thế không ngờ thiên phú võ đạo của thiết đại nhân cao như thế mọi người thay phiên nhau lên lại có hai người đang lên người bị khương lạc trùng trùng điệp điệp đánh vào cổ họng trong tiếng mạo liệt trong miệng hai người trào ra ngó tươi ngã xuống đất bỏ mình thực lực của khương lạc đã vượt qua mọi người phỏng đoán quá nhiều đều cho rằng khương lạc đỉnh thiên chính là lục phẩm mỗi một quyền của khương lạc đều mang theo ít nhất gấp đôi ám kình hoặc là gấp ba kình lực gấp bốn giống như cự linh thần xâm nhập quốc gia nhân loại mỗi một quyền tất có người ngã xuống tất có tiếng kêu thảm thiết vang lên chắc chắn sẽ có người chết đi h a khương lạc cung lưng tụ lực đón đỡ hai q u y ề n đánh tới từ phía sau xoay người một cái gã c ố i người hai nắm đấm như du long lao ra phốc phốc hai võ giả lục phẩm bị gấp ba lần ám kình đánh nát sơn g sườn hộc máu bay ngược ra sau lúc này khương lạc chậm rãi đứng dậy nhìn tưởng an c h í đã sớm dại ra thương an c h í hiện tại đến phía ngươi bá ở trong ánh mắt kinh ngạc của khương lạc tưởng an c h í vội vàng thối lui về phía sau dẫm lên bả vai võ giả bên ngoài không thấy bóng dáng sau đó khương lạc nhìn chung q u n h ào ào năm sáu trăm người cùng nhau lui về phía sau hai bước phóng mắt nhìn ánh mắt đều là sợ hãi khương lạc quá h ư ác hơn hai mươi tinh anh của tông môn lục phẩm không đến nửa n é n hương toàn bộ chết thảm sao các ngươi muốn ở lại đánh với ta sao khương lạc vừa mở miệng mọi người như con thỏ bị nổ tổ năm sáu trăm người lập tức biến mất lạc ca những kẻ địch này hình như không giết chết được ngươi lúc này thiên sinh đi tới nhìn một vòng người nằm trên mặt đất nói khương lạc vỗ vỗ eo thiên sinh ngửa đầu nhìn hắn nói tiên thiên những thứ này đều không phải lợi hại nhất chờ lợi hại đến ta và ngươi đều phải chạy trốn được rồi thu thập một chút nơi này không thể ở lâu chúng ta phải rời đi chuyện được đăng bởi mèo nhà, mèo. Mèo nhà mèo. cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm năm mươi năm cường áp địa lầu x à thương hải tông nằm trong địa giới thành x u n g lễ cách rừng rậm khương lạc cẩn nấp vẹn vẹn nửa ngày lộ trình là một thế lực lớn nhất trong giang hồ tông chủ tưởng an trí võ giả thất phẩm mấy trưởng lão lục phẩm ngũ phẩm dưới trướng tông môn môn hạ đệ tử hơn ngàn người c h ấ n áp một thành thực lực cứng hãn chơi vừa tối bốn đệ tử chấp hành tông môn đang thấp giọng nói chuyện với nhau các ngươi vừa mới nhìn sao tông chủ một người vội vàng trở về mấy trưởng lão làm sao không thấy không do lắm có chuyện gì vậy trong địa giới này ai có thể động vào thương hại tông ta cũng đúng ai đứng lại lúc này một đệ tử tinh mắt phát hiện cách đó không xa xuất hiện hai bóng người đắt đắt đắt trong tiếng bước chân chầm chạp hai bóng người dần dần hiện thân dưới ánh đèn ở chỗ lầu t ô n g môn t bốn người nắm chặt trường đao trong tay mắt mở to nhìn đối phương trên mặt mang theo một tia sợ hãi đối diện là một thiếu niên cao gần ba mét trên người mặc áo ngắn ra thú trong tay cầm một cây trường thường giống như đang cầm một chiếc đ ú a áo ngắn lông sủ màu đen cả người giống như một con gấu đen đứng thẳng một thanh niên khác mặc trường bảo chỉ là có chút r é nát đ a Thiên Thiên. Người, người, người là người phương nào một đệ tử trẻ tuổi trong đó to gắn hỏi khương lạc thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói tông chủ các ngươi có ở đây không bốn người lính nhau một người trong đó đùa bỡn tâm nhãn tông chủ của chúng ta là cao thủ tuyệt đỉnh t á t phẩm mấy trưởng lão lục phẩm trong tông đều ở trong tông ngươi có chuyện gì khương lạc chậm rãi bước lên trong m i ệ n g nói người quen cũ tới b á i phòng tông chủ các ngươi tính một món nợ bốn đệ tử trường đao chỉ về phía khương lạc núi đao đặt ở ngực hắn quắt trói thai đứng lại nhưng khương lạc làm như không thấy trường đao vẫn cất bước đi về phía trước bốn người t r ợ t hét lớn một tiếng trường đao dâng lên một lực lượng cực lớn đáng tiếc trang diện máu tươi phun tung tóe không có xuất hiện sắc mặt khương lạc bình tĩnh chống đỡ bốn thanh trường đao x ù y trường đao ngược lại chém về phía sau vu không chờ bọn họ kịp phản ứng hai tay khương lạc r u n lên bốn thanh trường đao hóa thành bóng đen biến mất ở xa xa một bước cất bước hai cánh tay dài như cột thép đâm vào ngực bốn người lập tức bay vào b ụ i cỏ bên cạnh n g ấ t đi thiên thiên đi hai bóng người một cao một thấp dọc theo bậc thang bước nhanh về phía thương hải tông ken ken ken trong toàn bộ tông môn đ ố n g nhiên vang lên tiếng chiên rất lớn trong đại sảnh t ư ở n g an chi đang trò chuyện với mấy đệ tử nòng cốt của môn hạ nghe được tiếng chuông biến sắc bá đi tới tiền viện tông môn xa xa ngoài cửa viện tiếng hét lớn đ ứ t quang truyền đến tiếng đều thảm thiết một đệ tử trong đó tông chủ ta đi xem một chút tường an chi đứng ở trên bậc thang gật gật đầu đệ tử kia vừa mới đi tới cửa lớn cách toàn bộ cửa viện lập tức chia năm xẻ bảy mảnh gỗ vụn như mũi tên nhọn bay vào trong viện trong tiếng kêu gào thê thảm đệ tử sau m ô n bị đánh thành cái s à n g hai thân ảnh một cao một thấp xuất hiện ở cửa trong tiếng cộc cộc cộc đi vào nội viện mặt nạ sắt tường an trí trên bậc thang m ư ợ n ánh sáng trong phòng sau khi nhìn do người tới kinh hô một tiếng khương lạc không để ý đến tường an trí nhìn đám người thương hải tông chi chít và sợ hai phía sau x o á t một tiếng mọi người lui về phía sau một bước sau đó nhìn về phía tường an trí tường tông chủ có qua mà không có lại là phi lễ nói xong nguy định bồi thường như thế nào trong vòng vây hơn một ngàn người khương lạc sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói dường như thật sự là tới b á i phòng bạn bè để cho đám người tưởng an trí không khỏi s ô n g lên cảm giác ngang đường lúc nào thương hải tông bị người đè ép như vậy đáng tiếc thương hải tông tông chủ tưởng an trí vẫn nhớ rõ một quyển kia của khương lạc làm hắn sợ hãi đánh nát ý chí của hắn cũng đánh nát đảm phách của hắn người muốn bồi thường gì t h ư ơ n g an trí theo bản n ă n g nói tuy nhiên vừa mới nói ra khỏi miệng hắn đã hối hận cảnh tượng như vậy trước mặt hơn một ngàn đệ tử tô môn câu này theo câu hỏi của khương lạc hiển nhiên có khí thế cùng mặt bài của thương hải tông khương lạc suy cười một tiếng tưởng an c h í ngươi sẽ không cho rằng ta là tùy ý các n g ư ơ i nào nặn mì đ ấ y chứ muốn đánh thì đánh đánh không lại thì phủi mông bỏ đi ở trước mặt ta còn không có chuyện tiện nghi như vậy không đợi tưởng an c h í nói chuyện hừ ngươi muốn thế nào lần này tưởng an c h í rốt cục khôi phục chút ít khí thế tông chủ khương lạc tiến lên một bước đơn giản hai lựa chọn ngươi và ta đánh nhau một trận hoặc là ngươi đánh chết ta hoặc là ta đánh chết ngươi ân đoán chấm dứt còn nữa giải tán thương hải tông ngươi chọn đi khương lạc vừa dứt lời đám người thương hải tông lập tức hét lớn hỗn lúc này mọi trầm, mắt ánh không ngừng lấp lué, người đã nhìn ư thấy rõ người trẻ tuổi này là đại đệ tử của tưởng an trí thủ tịch ngũ phẩm vó giả là đệ tử có thiên phú cao nhất trong thương hải tông được tông nội từ trên xuống dưới ngầm cho rằng là ứng cử viên của vị tông chủ tiếp theo đợi trường kiếm sắp chém tới cổ tay phải khương lạc như tia chớp nâng lên bàn tay bắt lấy trường kiếm sắp bén một chảo n h ắ t chuyển trường kiếm liền ở trong ánh mắt kinh hãi của tên đệ tử này đến tay khương lạc sau đó hai tay vỗ một cái vò một cái toàn bộ trường kiếm giống như quả cầu sắt bị bóp thành một cái hình tròn trên thân kiếm mang theo cự lực của đệ tử này lảo đảo một cái khương lạc cất bước một cái tay trái nhanh như chớp vươn ra cách một tiếng văng nhỏ trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người đại sư h u n h có thiên phú cao nhất trong toàn bộ tông môn đã bị khương lạc bắt lấy cổ một tay sách ở giữa không trung thiết diện hạ thủ lưu tỉnh lúc này tưởng an trí đã mất đi chấn định hô to một tiếng cơm miệng khương lạc hét lớn một tiếng ta giết hoàng tử giết chấn vực ti quý nguyên là ân đoán với hoàng thất triều đình các ngươi nếu muốn tranh giành vũng nước đục này tham những thứ mà hoàng thất ban thưởng vậy hóa ra mình là kẻ địch kẻ thù của ta chỉ có chết dứt lời tay trái hơi dùng sức k á c h một tiếng nổ vang đại đệ tử thương hải tông bị hơn một ngàn môn nhân trong tông nhìn chăm chú khí tuyệt bỏ mình toàn bộ tràng diện yên lặng xuống năm chữ số là chính các ngươi giải tán hay là bị ta g i ế t đến diệt môn khương lạc trầm giọng hướng trên bậc thang tưởng an trí hỏi năm bốn ba hai rừng trên mặt tưởng an trí mang theo vẻ trắng trưởng khó khăn nói chúng ta giải tán tông chủ tông chủ không thể chúng đệ tử dưới tay hướng hắn hô c ấ m miệng làm sai chuyện thì phải gánh chịu hậu quả là ta hại thương hải tông ta không thể để cho các ngươi trốn cùng tưởng an trí giận dữ hét lên hiện tại suốt đêm xuống núi ta tuyên bố từ nay về sau sẽ trở lại vô thương hải tông dứt lời tưởng an trí đưa lưng về phía mọi người không nói thêm gì nữa chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm năm mươi sáu thiên hạ biết t ô n g môn bên trong chắc chắc chắc không sai là người trưởng thành làm sai phải chịu phạt đi thôi tưởng tông chủ mang ta đi xem bảo khố tông môn của các ngươi khương lạc vỗ tay nói với tưởng an trí tưởng an trí gật gật đầu m ặ tông trầm mang theo khương lạc rời đi hướng hậu viện chuyển đi đương đương lập tức không ngừng có tiếng đao kiếm rơi xuống đất văng lên trong đám đệ tử không ngừng có người xoay người rời đi một lúc lâu sau toàn bộ thương hải tông đã không còn một bóng người hôm sau lúc này khương lạc và thiên sinh mặt đối mặt ngồi ở trên một tảng đá lớn lấy ra hai miếng da động vật màu trắng ngà từ trong bao chính là da trâu của bà cẩm đây cũng là lấy từ thương hải tông bây giờ hắn muốn thử xem có thể để tiên thiên tu luyện tam bỉ hay không nhưng thần chăm chú nhìn miếng da trong tay quả nhiên dưới ánh nhìn chăm chú của hai người da dẻ chậm dãi biến thành một chất lỏng nổi lên không trung trong đầu khương lạc không ngừng truyền lại ý nghĩ của mình thiên sinh thiên sinh trong ánh mắt vui mừng của khương lạc chất lòng bá ẩn vào trong lồng ngực tiên tiên không thấy thiên tiên giật mình một cái nhảy dựng lên hắn vội vàng cởi áo choàng d a thú của mình ra nhìn chằm chằm vào ngực mình lạc ca đây là cái gì ta có thể biến thành q u á i vật không thiên sinh buồn bực hỏi khương lạc cười khẽ yên tâm đây là đồ vật mấu chốt để tu luyện công pháp về sau ngươi sẽ đau thương bất nhập đáng tiếc hiện tại không có dược liệu phối hợp bất quá cũng sắp rồi、thiên、tiên nghe xong lập tức mặt mày hớn hở p h lúc này đại điện hoàng cung thành tích bạch lý phong niên đang đứng yên trong điện nhậm thiên vận và nhậm cảnh bạch đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bệ hạ cảnh bạch công tử hôm qua chấn vực ty nhận được tình báo mới nhất về thiết、điện. diện Kết hợp v ba năm trước có một thiếu niên tên là khương lạc hộ tống đệ mội của hắn đến thanh đồng quan về sau thiếu niên này mất tích đồng thời trong quân xuất hiện thiết diện thiếu nguyên vũ thông qua bức họa chỉ ra thiết diện này và khương lạc chính là cùng một người một tin tức khác là do người tên tiết phương mà chúng ta bắt được cung cấp người này vốn là thủ hạ của thất hoàng tử sau khi bị khương lạc bắt làm thám tử của khương lạc đúng là hắn cung cấp tình báo sai lầm cho thất hoàng tử để thất hoàng tử bị khương lạc bố trí mai phục căn cứ vào phát hiện điều tra của thuộc hạ khương lạc ba năm trước từng tham gia huệ giang thành công phòng chiến về sau thất hoàng tử cùng khương lạc phát sinh qua mâu thuẫn bị thất hoàng tử đánh trọng thương vốn là gân cốt đứt gãy lại khôi phục như lúc ban đầu khương lạc bởi vì một nữ nhân tên khâu dung tuyết tàn nhẫn sát hại thập hoàng tử ngũ thần quý nguyên cũng bởi vì ân đoán huệ giang thành năm đó mà khiến th lý phong niên vừa dứt lời một bóng người chọn xuất hiện ở trước mặt hắn chính là nhậm cảnh bạch vừa ngồi khương lạc này hiện tại là nơi nào là thực lực gì giọng nói bình tĩnh truyền vào hai lý phong niên lại khiến lông tơ lý phong niên dựng đứng lý phong niên vội vàng c h ắ p tay đại nhân căn cứ tin tức mới nhất hiện tại khương lạc hẳn là ở trong phạm vi ba phủ thành thái viêm trần、Hưng、dương cổ dương mà bản thân khương lạc căn cứ tình báo phân tích hiện tại cực hạn thực lực nên ở thất phẩm bất quá thất phẩm võ giả bình thường không giữ được hắn nhậm cảnh bạch ngay vậy thiên vận tiền n i ệ m đứng trên chiều lạnh l ù n nói đem toàn bộ người của diễn võ các giải ra ngoài điều động toàn bộ thành vệ quân và quân đoàn chính quy trong ba phủ thành phong kín toàn bộ đường ra vào chờ ta đi qua được nhậm tiên h vận gật nhẹ đầu đồng ý lập tức nhậm cảnh bạch xoay người rời khỏi đại điện ngày thứ hai về lệnh truy nã mới nhất của thiết diện xuất hiện ở đại càng cảnh nội tự nhiên lại gây nên manh động lập tức bắt đầu cuộc truy bắt quy mô lớn nhất trong lịch sử đại c à n bên ngoài thành giặc dương cách phủ thái viên một trăm dặm trong một khu rừng trên quan đạo lúc này khương lạc đang nhữ m ạ n nghiên cứu một bộ địa đồ trong tay bên cạnh hơn mười người đang run dày thân thể ngồi vây quanh ở dưới một thân cây thỉnh thoảng liếc trộm khương lạc một cái cách đó không xa tiên tiên đang ngồi s ổ m trên mặt đất há miệng ăn thịt khô thỉnh thoảng hắn lại mầng đầu nhìn đám người lộ ra nụ cười chất phác nhưng nụ cười này lại khiến mấy nữ tử trong đám người sợ tới mức hoa rung thất sắc nước mắt lưng trỏng nhưng lại không dám khóc thành tiếng một lúc sau khương lạc hướng một lão giả trong đám người nói triệu lão bản tấm bản đồ này tặng cho ta được không có thể có thể khương lạc không khương đại nhân còn có yêu cầu gì cứ việc nói ra chỉ cần không thương tổn tính mạng của chúng ta đồ vật nào cũng có thể tặng cho khương đại nhân lão giả sắc mặt trắng bệnh nghe vậy không ngừng gật đầu vợ nói khương lạc nhìn lão giả này cảm thấy có chút bất đắc dĩ ngồi sổm trước mặt lão giả dọa cho mọi người đồng loạt lui về phía sau chen trúc triệu lão bản yên tâm làm theo lời ta nói tính mạng của các ngươi không cần lo được được khương đại nhân mời nói lập tức khương lạc chỉ về một vị trí trong bản đồ nói triệu lão bản ngươi nói là từ thành giặc dương đến vũ an và bắc c á t quan tất cả con đường đều bị quân đội phong tỏa sao lão giả vội vàng gật đầu khương đại nhân trên đường ta đã nói chuyện với người của thương đội khác bọn họ nói không riêng gì thái viên phủ cố dương cùng trấn dương đều có t r ọ n binh hơn nữa mỗi người lui tới phải nắm giữ lộ dẫn mới cho đi dứt lời thò tay vào trong ngực đưa một cái một bài trò khương lạc trên một bài có k h ắ c tên họ quê quán chỗ đến chỗ đi đảm bảo người v v đây rõ ràng chính là căn cước của thiên nguyên đại lục đủ hung ác trên lệnh truy nã trừ tên họ bức họa của ta có nhắc tới những người khác không khương lạc suy tư một lát sau hỏi không có không có lão hủ tự mình xem qua chỉ nói đại nhân đến từ h g o ạ i giang sau đó tiến vào thiết hạ c quân bởi vì tính cách bạo ngược tàn sát thập hoàng tử đánh cho thất hoàng tử tàn phế đương nhiên những lão hủ này không tin lao giả cuốn q u y t nói một câu cuối cùng ngược lại để khương lạc cảm thấy cởi thầm l ã o giả này cũng là người nhanh nhẹn khương lạc gật gật đầu lập tức đứng dậy vơ vét sạch thịt trong đoàn xe sau khi thả ngựa ra nói với l ã o giả các ngươi ở chỗ này một ngày sáng sớm ngày mai liền có thể rời đi cầm ngân phiếu xem như đền bù tổn thất cho ngươi dứt lời khương lạc ném cho l ã o giả một tấm ngân phiếu một vạn lượng l ã o giả lập tức t r ợ n to mắt liên tục nói không được không được đại nhân cứ việc cầm lấy không cần tiền không cần tiền như thế nào lời của ta không dùng được khương lạc bình tĩnh nhìn lao giả ông lão dừng lại không dám nói lời nào chỉ là ngơ ngác nhìn khương lạc cùng tiên thiên quay người biến mất ở trong rừng rậm chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm năm mươi bảy đoạn mệnh chấm giết một ngày sau phủ thái viêm n h â m cảnh bạch ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía dưới làm ấy chụp quan viên quan trọng của thái viêm phủ t ú i đầu đ ứ n g y ê n đại nhân vừa rồi chấn vực ti truyền đến cấp báo có người hôm qua phát hiện tung tích hương lạc ở một trăm dặm bên ngoài giặc dương thành một g ã chấn vực ti hồng ý vì hề lớn tiếng và báo lấy bản đồ tới nhậm cảnh bạch thấp giọng phân phó không lâu để cho quân đội cố dương và chấn dương dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới giặc dương lấy thành giặc dương làm trung tâm phong tỏa toàn bộ địa giới nhất là đường giặc dương thông tới rực vong sân mạch nếu có người không nghe hiệu lệnh trực tiếp chém giết n h â m cảnh bạch trầm giọng hạ lệnh vâng phía dưới hơn m ộ ư ơ i người đồng thanh hô lúc này trong một lùm cây mẹ k i ế p khương lạc nhìn một đội quân ngũ hơn m ộ ư ơ i người cách đó không xa chạy qua không khỏi mắng một câu bây giờ hắn và tiên tiên h bị vây ở trong phạm vi thành giặc dương vô số người ngày đêm tuần tra trên mặt đất để khương lạc và tiên tiên mấy ngày qua chỉ có thể ngày nằm đêm ra nhưng tình thế vẫn càng ngày càng nghiêm trọng lúc này kế hoạch vốn đã hoàn toàn tan biến thông qua bắt các q a n tiến về thành câu chỉ cần cung cấp tình báo bất kỳ người nào cũng có thể nhận được năm vạn lượng bạc thù lao để cho tất cả bình dân điên cuồng vô số người tràn vào trong phạm vi thành giặc dương kỳ vọng kiếm được k h o ả n t à i phú kinh thiên này một đế quốc lực lượng phát động triệt để khủng bố dị thường trách không được kết trước một v ị nhân đã nói qua bất kỳ kẻ địch nào cũng sẽ bao phủ trong b i ể n rộng nhân dân đêm khuya khương lạc và thiên sinh đang bày một cái cọc trong một hang động thiên nhiên nhìn tiên tiên một bên khương lạc gật gật đầu hơn mười ngày có gỗ đã có khuôn mẫu tiên tiên trên mặt đã h ư n luận không còn màu sắc món ăn như lúc mới gặp mỗi ngày thì ă n thoải mái để chờ o các nơi trên cơ thể hắn cũng có chút cơ còn chơ dáng nơi trên hắn nổi lên, không sướng nữa. thể bắp gầy bộ là tiên tiên hoàn toàn trưởng thành hắn nhất định sẽ trở thành chiến sĩ tương lai của thế giới này ải s è n gắt trước mặt tiên tiên chính là c ặ n bã t r ờ i c h ư a sáng k hương lạc đánh thức tiên tiên hai người ăn cỏ ăn cơm bắt đầu lên đường chậm d ã i tới gần rực vong sân mạch bây giờ đi ngang qua dãy núi mới là đường sống duy nhất bầu trời tỏa sáng sau khi hai người rời đi hơn một cánh giờ một đội thợ săn xuất hiện ở trong hang động một người trong đó ngồi xổn x u n cẩn thận tra xét dấu vết khắp nơi sau đó hưng phấn nói với đồng bọn không thành vấn đề là hai người hơn nữa một người dáng người cực cao đoan chừng chỉ rời đi chưa đến hai cách giờ hai người trở về báo tin những người khác tiếp tục đuổi theo dứt lời dưới hai con chó thuần dưỡng dẫn đầu mấy thợ săn dọc theo dấu chân tiên thiên của khương lạc đuổi theo trong một sân núi nhỏ khương lạc và thiên sinh túi xuống trong bụi cỏ nhìn quân đội trên quan đạo xa xa không ngừng lui tới n ế u mày không thôi hiện tại ngoại trừ xông vào dường như đã không còn biện pháp nào khác lúc này, khương lạc không do dự nữa, ở chỗ này thời gian càng dài càng nguy hiểm thiên thiên một hồi ngươi muốn theo sát phía sau ta hiểu chưa khương lạc trầm giọng nhìn thiên sinh bên cạnh t hai i ê n xuất bóng người xuất hiện chập rải đi về phía quân trận trong ánh mắt khẩn trương của mọi người khương lạc dẫn lấy tiên tiên đứng vững ở ngoài mười thước ta là khương lạc cũng chính là thiết diện trước kia mọi người cùng mặc một bộ quần áo ngươi nghĩ rằng c h i ế n phủ của mình bôi máu tươi của các ngươi bây giờ ta muốn đi t h a n h công có lẽ sau này cũng không trở về nữa nếu như các ngươi có thể coi như không nhìn thấy ta khương lạc ta nhận một phần nhân tình của mọi người như thế nào trên trán bách phu trưởng toát mồ hôi lạnh không biết nên đáp lại khương lạc như thế nào véo đ ỗ n g nhiên một tiếng rít từ trong đội ngũ vang lên từ trong rừng xa xa lay động tránh ra khương lạc hét lớn một tiếng hai người cất bước phóng tới quân ngũ mọi người nhao nhao tránh ra chỉ thấy một ngũ trưởng trong đội ngũ ngậm trong miệng huýt sáo đang ngơ ngác nhìn khương lạc c h í n phủ suy hiện lên n g â tuyến đi kèm đầu lâu bay lên lúc này bách phu trưởng cắn răng một cái khương lạc ngươi đi mau chúng ta sẽ giả vờ truy kích khương lạc gật gật đầu lập tức cùng thiên sinh biến mất ở trong rừng hơn trăm quân tốt không biết làm sao đều nhìn về bách phu trưởng chờ ước chừng hai mươi hô hấp bách phu trưởng nói chuyện hôm nay nói ra đều phải chết hiện tại thổi c õ i dứt lời vài tiếng rít càng thêm vang dội vang lên hơn trăm người đuổi theo phương hướng khương lạc biến mất trong rừng khương lạc một đũa bổ bay trường đao chém một tên chấn vực tư tử ý ỉa làm hai đoạn sau đó mang theo thiên sinh xông về phía trước phía sau là hơn trăm chấn vực ti và quân tốt đuổi sát nhưng bọ không dám tới quá gần bên trong không có một hai có thể khiêng qua một búa của khương lạc chỉ mong chờ cao thủ phe mình tới đây sau nửa nén hương đương một tiếng khương lạc không khỏi lui về phía sau hai bước một tướng quân run lên trường thường ngăn cản đường đi của hắn khương lạc ta rất thưởng thức ngươi nhưng mà quân mệnh có trái thả ngươi rời đi người nơi này đều phải chết n g ư ơ i trốn không thoát vẫn là ngoan ngoan đi theo ta đi khương lạc lắc đầu mệnh có thể lấy đi nhưng để cho chính ta hai tay dâng lên không có khả năng dứt lời cánh cô dưới chân khương lạc vẩy ra bùn đất c h í n phủ trong tay mang theo tiếng âu nặng nề bổ thẳng về phía đối phương cho một tiếng nổ nắm đông trái gấp năm lần ám kỉnh chồng lên nhau cùng tên tướng quân này đối đầu một q u y ề n đều trùng trùng điệp điệp đánh vào ngược đối phương tướng quân p h u n ra máu tươi mang theo sắc mặt không thể tin được nhanh chóng t ố i lui một q u y ề n vừa rồi khiến hắn bị thương không nhẹ hương lạc cố nén t ạ n g phủ không khỏe đi hướng tiên h sinh hét lớn một tiếng đám người phía sau chiều tướng quân cũng đánh tới suy suy suy vô số chân tay cụt bay lên máu tươi không ngừng bắn t u n g tóe trong rừng theo sắt ta nhìn phía trước quân sĩ lít nha lít nhít hương lạc không dám chậm trễ trong lòng quyết định thân thể hướng phía trước thẳng tắp phóng đi c h í n phủ trong tay hóa thành một đoàn quân hoàn toàn không để ý đến binh khí xung quanh.、Giết、khoảng canh theo chạy khỏi khốn. toàn đến xung trừng nửa canh giờ, cuối cùng mang theo tiên tiên chạy ra khỏi quân trận Giết giờ, để ý cuối ra vây lúc này toàn thân khương lạc như là ở trong máu sách da quần áo trên người từng sợi từng sợi treo lên phía sau tiên thiên đã đỡ hơn một chút trên người chỉ có mấy vết thương nhẹ hai người không dám dừng lại tiếp tục bỏ chạy về phía tây t r ờ i đã tối lúc này khương lạc và thiên sinh vừa chạy vừa nhai thì khô cả một ngày khương lạc đều ở trong chém g i ế t vừa qua chỉ riêng võ tướng thất phẩm đã đụng phải bốn người còn có năm tên cao thủ trần bực ty cơ thể hắn đã bắt đầu xuất hiện cảm giác mỏi bệnh tuy khí huyết hùng hậu nhưng dù sao cũng không phải người máy ám kình trong lúc quyết đấu với cao thủ mười bảy phẩm tiêu hao còn lại không nhiều lắm bất quá khương lạc nhìn rừng cây càng ngày càng cao lớn ở phụ cận trên mặt có một tia vui sướng hướng bên cạnh tiên tiên nói tiên tiên chúng ta sắp tiến vào rực vong sơn mạnh rồi kiên trì chờ đi thanh khâu nhất định sẽ cho ngươi ăn ngon còn chưa chờ tiên tiên có sắc mặt vui mừng đáp lại phía trước chuyển đến một giọng nói lạnh như băng khương lạc nghĩ nhiều cả đời này ngươi đều không đi được thanh k â u chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua t r ư ớ c 158, bí pháp không dấu vết có thể tìm ra trong rừng rậm một bóng người màu trắng ngăn trở đường đi của hai người khương lạc cùng thiên sinh dừng bước tiếp tục tiến lên vài bước mới thấy rõ người tới một thân trường bảo màu trắng hai mắt sáng trói như sao khuôn mặt tuấn tú như thư sinh l ặ n g lặng đứng ở phía trước nhìn khương lạc khương lạc n h â m tịnh bị ngươi đánh thành tàn phế à? đối phương bình tĩnh hỏi khương lạc chiêu thiên đưa lên ánh mắt cảnh giác đồng dạng bình tĩnh đáp lại không sai ngươi là ai ta là ca ca của nhậm tịnh nhậm cảnh bạch ánh mắt khương lạc chuyển động nhanh hai lần hít sâu một hơi trong hoàng tử không có ngươi xem ra ngươi là từ t h á n h giới xuống đây lúc này trên mặt nhậm cảnh bạch không còn bình tĩnh thay bằng vẻ kinh ngạc ồ xem ra ngươi biết cũng không ít là oanh oanh n ó i cho ngươi biết ta đáng tiếc thiên phú của ngươi đủ để đi đến nơi đó có điều hôm nay ta phải đánh chết ngươi dứt lời trên mặt hắn hiện lên một tia tuyết mới ừ m có thể hiểu được năm đó đệ đệ của ngươi suýt nữa phê ta kết quả ta phê hắn ngươi lại tới trả thù không có cách nào thiên hạ này có thực lực mới có thể giảm đạo lý hương lạc gật gật đầu đáp lại ha ha ngươi nghĩ cái gì ta không có hứng bây giờ ta chỉ muốn đánh chết ngươi nhậm cảnh bạch, trong lúc nói chuyện mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Tay Khương、lạc、chấn động, đến đây đi, bất luận bạch, Hai mặt lúc cũ. Lạc bất tay đi, đây vẻ dứt lời hắn đưa tay đẩy về phía tiên tiên h đẩy hắn ra xa mấy chục mét hét lớn một tiếng tiên thiên tiên h chạy tiên tiên h mở rộng đùi đang muốn chạy vào trong rừng đ ỗ n g nhiên lại quay đầu lui đến bên người khương lạc khương lạc vừa muốn mở miệng m ắ n g to ba người trung niên áo xám xuất hiện phương hướng bất đồng vừa vặn cùng nhậm cảnh bạch từ bốn phương tám hướng vây quanh hai người bốn tiểu phẩm xem ngươi còn có át chủ bài gì không trong rừng tối tăm chỉ có ánh trăng màu bạc xuyên thấu mà đến d i ả i lên vẻ mông lung xung quanh có tiếng vét e o tiếng chim e o thú kêu đều chầm t h ấ p xuống dường như cảm nhận được nguy hiểm ở nơi này khương lạc nhìn quét chung quanh một vòng sắc mặt vô cùng ngưng trọng sau khi đến thiên nguyên đại lục thời điểm hung hiểm nhất đã đến thiên thiên một hồi ta ngăn chặn bọn họ ngươi chạy trước trước đó khương lạc đã phân phó tiên h thiên rất nhiều lần hai người đã định ước định lỡ như gặp phải đối thủ không thể địch lại hắn muốn tự mình xuyên qua rực vọng sân mạch thiên sinh mang theo ánh mắt hung ác nhìn bốn người chuẩn bị chạy trốn không biết điều nhậm cảnh bạch hư nhẹ một tiếng lại không đọc thủ Tựa mơ tưởng t người hào ắ khiến xám ở tay trái hử lạnh một tiếng bóng người trợt ở trong mắt h ư ơ n g lạc kéo ra một đạo hơi tuyến không tốt điểm kinh khủng nhất của võ giả cựu phẩm chính là tốc độ vô cùng nhanh kinh lực vô lậu vô thế nhìn như nhẹ nhàng một quyền một cướp nhưng uy lực vô song điện quang hòa thạch chỉ có thể nhìn thấy đối phương đi tới phía bên phải mình hà khương lạc hét lớn một tiếng hai tay chấn động gân cốt đại lòng trên lưng bỗng nhiên phát lực nắm tay phải ra sức đánh, đánh ra gấp năm lần ám kình chống chất đây là át chủ bài cuối cùng chỉ mong có thể thoáng ngăn cản được công kích của người lao s á m h ừ cánh tay phải truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt tiếng giặc giặc rất nhỏ từ chỗ cánh tay v ă n g lên ngực một cố cự lực bạo tạc khương lạc cả người dùng tốc độ nhanh hơn từ đường cũ bay ngược trở về thiên thiên chạy thiên sinh ở bên cạnh ngay vậy không có chạy trốn thấy trong miệng khương lạc p h u n máu tươi bay ngược là ca Các c người đáng h ế thiên Một tiếng quát lớn, c thiên, thiên khương lạc cố nén cánh tay phải cùng trong cơ thể kịch liệt đau nhức muốn đón lấy tiên tiên h bay ngược ra đối diện nhâm cảnh bạch đậu rồi tốc độ của nó còn nhanh hơn cả người hào s á m giống như thuấn di xuất hiện trước mắt bành khương lạc bay nào vào thân thể trên không trùng xoay tròn bay thẳng tắt ra đông một tiếng đụng vào trên một thân cây ngã xuống g i a sân yên tính lại khương lạc qua một ngụm máu tươi phân l u n ra dùng tay trái chống thân thể tựa vào thân tây giũ cục cánh tay phải khó khăn đứng thẳng người nhìn tiên tiên đang nằm cách đó không xa còn tốt lồng ngực phật phồng không có bị người áo s á m một q u y ề n đánh chết cũng không tệ lắm cảnh giới ngũ phẩm có thể chịu hai q u y ề n của võ giả c ử u phẩm mà không chết khương lạc ngươi đủ để tự hào rồi n h â m cảnh bạch vẫn bình tĩnh nhìn khương lạc nói ha ha khu khu tự hào c á i g i á m đợi lao tử đạt tới cựu phẩm nếu ngươi có thể tiếp một quyển của lao tử cũng khiến tên dế tôn ngươi tự hào tự hào khương lạc mang theo đủ cười trong miệm không ngừng tuân ra máu tươi, quát mắng nhâm cảnh một câu, ánh mắt nhậm cảnh bạch rốt cuộc lạnh xuống s á t s á t s á t dẫm lên c ả n h khô lá nát chậm rãi đi tới chỗ khương lạc nhìn nhậm cảnh bạch không ngừng tiếp cận khương lạc ra sức đứng thẳng thân thể đứng thẳng ở bên cạnh cây giống như cây lao t h à răng chết chứ không chịu khuất phục mạ sinh ngầm đầu nhìn bầu trời căm hận nói thật lao các thiên mẹ nó dám đem lão tử đến nơi này cứ như vậy kết thúc sao đ ỗ n g nhiên trong không gian tư duy mộng cảnh dâng lên một vòng quang luân trói mắt bốn phía có vô số quan điểm hiện hiện sau đó lại từ chỗ không gian biến mất không thấy gì nữa lúc này khương lạc chỉ cảm thấy sương cốt cơ bắp của mình trong gân d giống như là thuốc kích thích siêu lượng màng nhĩ phát ra tiếng vang ủ đủ tựa như sấm sét nổ vang bên hai toàn bộ thế giới trong mắt trở nên trong t r ẻ o dị thường cách đó không xa vừa rồi còn mang theo thân ảnh mông lung trở nên rõ ràng rành mạch ảo giác khương lạc cho rằng tất cả là ảo giác cánh tay phải chuyển đến âm thanh ken kép chỉ nghe thấy dưới n ắ m tay xương cốt đứt gãy hoàn toàn khôi phục nhất thời mừng rỡ dị thường thì ra điều kiện chứng kiến kỳ tích là chửi đới n h â m cảnh mạch n g lại trong ánh mắt mang theo kinh nghi nhìn khương lạc mắt thường có thể thấy được thân thể khương lạc vốn cường tráng nhanh chóng gầy、đi. cả người trong nháy mắt trở nên chỉ mạnh hơn một chút so với thầy khô kia hốc mắt ham sâu chỉ có đôi mắt cả ngày càng sáng một người áo s á m cũng phát hiện dị trạng đông nhiên ra q u y ề n đập tới đầu khương lạc lúc này khương lạc chỉ cảm giác trong cơ thể mình bị nhét vào một ngọn núi lửa sắp bùng nổ lực lượng toàn thân như muốn vứt ra đột nhiên trong mắt cách đó không xa người áo s á m giơ nắm đấm đập tới đầu mình chỉ là bóng dáng khó có thể bắt giữ trước đây giờ đây rõ ràng vô cùng không khỏi vươn tay trái hướng nắm đấm đôi phương đánh tới trong một tiếng mảnh vang lên thật lớn người áo xám cấp tốc rút lui mà khương lạc chỉ lui ra phía sau một bước không tốt Hắn sử dụng bí pháp, dụng sử bí trong i khu n rừng rậm vụ ám khương lạc nhìn người áo xám bị mình đánh một quyền đánh lui trong mắt kinh ngạc một lát kinh hỷ nhìn năm đấm của mình chỉ là năm đấm khô cằn cùng cánh tay để cho hắn hoảng sợ tuy nhiên hắn phản ứng lại bây giờ không phải là lúc để tra cứu Kít một hơi dài hai chân bộc phát sức mạnh gấp năm lần ám kỉnh chồng lên nhau thân thể giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh nhậm cảnh bạch nắm tay phải như thiết truy hướng ngực đối phương đập tới nhậm cảnh bạch thấy thế dưới chân xê dịch t ạ quyền từ bên hông đánh ra âm một tiếng vang thật lớn toàn bộ phạm vi bốn năm mét giống như ném quả bom hạ nặng g n xuống bùn đất và cành khô lán nát bay từ tung một đạo quang hoa hiện lên một bóng người màu trắng ở giữa bay ngược ra từ trong bùn đất không tốt một người áo xám thấy thế nhào lên khó khăn nỡ được nhậm cảnh bạch đang bay n g ra lúc này nhâm cảnh bạch sắc mặt trắng bệnh trong miệng máu tươi ồ ồ tuân ra trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin g ắ t gao nhìn chằm chằm khương lạc cách đó vài chục bước đi người á o xám còn lại không dám lưu lại mang theo nhâm cảnh bạch chỉ cất bước mấy cái biến mất ở trong rừng rậm toàn bộ rừng rậm trong chớp mắt khôi phục bình tĩnh khương lạc nhìn thân ảnh đối phương biến mất không nhúc ních không phải hắn không muốn động mà là không nhúc ních được trong đầu đau đớn khó nhịn trời đất quay cuồng giống như trạng thái say rượu lúc uống ba cân rượu ở kiếp trước nhưng lại khó chịu gấp m ư ơ i lần so với cảm giác kia trong cơ thể gân xương da linh hồn nhục thể trả tấn ta biết n g a y mà nào có loại bạch kim nhỏ bé dễ như vậy chứ khương lạc c â m thầm phỉ nổ một tiếng vừa mới vi phong bắt phương ngay cả nhậm cảnh bạch cũng đánh thành chó chết bây giờ mình sắp thành chó chết rồi quả nhiên thoải mái là cần trả giá sau gần nửa nén hương sự đau đớn trên người và trong đầu giảm bớt một chút hắn cố nén đau đớn chậm rãi đi đến bên cạnh tiên sinh đỡ dậy phát hiện tiên tiên sương sừng gây mất mấy cái khỏe miệng chảy máu tươi ngất đi khương lạc cảm thấy thở dài mờ hơi cũng may tiên tiên thân thể thiên phú dị bẩm không có chết tại chỗ hừ đem tiên sinh khiêng ở đầu vai khương lạc n g ầ g đầu nhìn tinh không nhận chuẩn phương hướng hướng chỗ sâu trong rừng rậm phóng đi đảo mắt đã biến mất tại biên giới d ự c vọng sân mạch sau nửa canh giờ một người háo xám xuất hiện tại chỗ tùy ý đá một cước đánh tới sói xanh ánh mắt lóe lên vài cái thử quả nhiên công tử nói không sai người này chính là nọ mạnh hết đ à dứt lời quay người rời đi trong d ự c vọng sân mạch hồn hển khương lạc thở hồn hển đem tiên tiên h ra ra sức đẩy lên trên đỉnh bây giờ cảm thấy kinh lực của mình đang từ từ biến mất tiên tiên trên vai càng ngày càng nặng nhưng h ắ n không dám dừng lại sợ nhậm cảnh mạch phái người đuổi theo đến lúc đó thật sự là không còn chỗ để trốn. hai canh giờ sau trời sáng toàn bộ rực vong sơn mạch t h ứ c t ỉ n h ở một chỗ đầm nước dưới vách đá khương lạc cố sức bông xuống đông tự mình ngựa nằm trên mặt đất lồng ngực rồn rập phập phồng đói khát mê mụi đau đớn vô lực v ừ a nôn các loại không khỏe tề tề đánh tới để khương lạc muốn lẳng lặng nằm xuống nghỉ ngơi một hồi cũng làm không được k ư ơ n g lạc muốn lặng lặng nằm xuống nghỉ ngơi một hồi cũng làm không được khương lạc dãy rủa đứng dậy đi tới bên đầm nước nhỏ đập mặn vào trong nước nước nước trong mắt khiến hắn thoải mái hơn không ít sau khao khương lạc sợ tới mức rụt cổ lại mới phản ứng được trong đầm nước kia g ầ y g ò i như sắc khô chính là mình khương lạc nhữ mày nhìn bộ dáng quỷ mị của mình trong nước không biết nên nói cái gì cho phải dù sao không gian mộng cảnh khiến thực lực của mình bạo dạp chạy thoát chỉ là cái giá này được rồi chỉ là gầy quá mức một chút không chết liền có hy vọng đ ỗ n g nhiên trong đầm nước một đàn cá to mọng bơi đến bên bờ đầm suy cùng với chất lỏng trên thân cá cùng máu tươi vầy da khương lạc há miệng cắn xé con cá sống trong tay liên tiếp ăn chừng mười sáu cân cá sống dạ dày mới thoải mái hơn một chút kình lực trên người cũng thoáng khôi phục chút ít dùng lá cây nâng chút nước cho tiên t i ê n ăn ra sức khiêng hắn lên tiếp tục đi vào sâu trong rực v o n g sân mạch hai ngày sau một tin tức kinh thiên truyền khắp đại cản nghe nói tội phạm hung tàn nhất đại cản từ trước tới nay thiết diện tên thật khương lạc trong địa giới thành gia dương một mình giết xuyên qua mấy vạn đại quân và tuyến phong tỏa của cao thủ trần vực ti sau đó bị bốn cao thủ cựu phẩm tuyệt đỉnh hoàng thất vây công trọng thương trốn vào rực v o n g sân mạch không rõ sống chết vô số tử quán thực lâu đều đang đàm luận về khương lạc rất nhiều người vỗ ăn lấy làm kỳ lạ một người kháng một nước dũng mãnh như vậy kinh khủng như vậy trong một thâm cốc nhân loại tuyệt tích ở rực vong sân mạch khương lạc cùng tiên h sinh đang lưng tựa lưng gắt gao nhìn chằm chằm mấy chục con sói xanh hai người giống như dã nhân chân chính quần áo tạc ơi vận thiệu hai ngày trước tiên tiên h rốt cục tỉnh lại mặc dù không thể kịch liệt vận động tốt xấu không cần lại để cho khương lạc c o n g đi mà đàn sói xanh này đã dây dưa hai ngày dòng g ã khiến hai người bọn họ chật vật không chịu nổi đ ặ t ở ngày thường mấy con sói xanh này cũng chỉ là chuyện mấy bữa nhưng hiện tại thân thể khương lạc giống như thây khô rốt cục khôi phục một ít khí huyết chỉ là trong thân thể y nguyên mềm yếu vô lực thiên, thiên vừa mới trọng thương thất tỉnh đồng dạng không thể động đậy. không ngờ đường đường là võ giảng ngũ phẩm lại bị một đám sói xanh nhức hiếp thiên thiên thân thể thế nào rồi khương lạc hơi nghiêng đầu hỏi sau lưng đau quá thiên sinh chỉ vào chỗ yếu ở ngực đương nhiên đau ngươi có thể sống sót đều coi như mạng lớn gây mấy cái xương không tính là gì khương lạc thấp giọng nói ừ m lạc ca không nói đau vậy thì không đau bám một con sói xanh thừa dịp hai người không chú ý đến công phu từ giữa đánh tới khương lạc túi người xuống từ dưới bụng sói xanh tiềm điện vườn hai tay túm hai cái chân sau ra sức ôm chặt lấy cổ áo đem thanh lăng có thân hình không t r a n lệch lắm với hắn đẻ ở phía dưới Cánh、cây à n h c bị gãy trong tay xeo một tiếng bị một con mắt x u y ê n vào máu tươi phun tung tóe tứ chi sói xanh cào loạn trên người khương lạc x é rách quần áo vốn đã nát n h ư trên người thành từng mảnh mấy hơi thở sau sói xanh dưới chân ngừng dãy ruộng khương lạc thở dốc hai tiếng đứng dậy vỗ v ỗ tiên tiên h tiên thiên, thiên đình chỉ vung tay vừa rồi khương lạc cùng thanh lang chém giết hắn liền ở một bên giống to dọa sợ những con sói xanh khác đ ề phòng đánh lén hai người phối hợp ăn ý ngay tại lúc đông đảo thanh lang đang nhìn chăm chú khương lạc móc ra trùi thủ trên người suy suy mấy cái lột g i sói xanh xuống thuận thế cắt một cái chân sau ném cho thiên thiên bản thân cầm lấy một cái khác hai người ở tại chỗ ca ca ăn tươi nuốt sống k hương lạc há miệng cắn nuốt thì sói máu chảy ra từ khỏe miệng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm sói đầu đàn rốt cuộc mười mấy hơi thở sau a o sói đầu đàn gầm nhẹ một tiếng mấy chục con sói xanh xoay người biến mất trong rừng rộng hắn thầm thở phào nhẹn h ó m túi đầu nhìn n m ộ c mình may m à có trừ tam b ỉ đám thanh lang này không làm gì được hắn là ca ăn cái này không ngon thiên sinh mở miệng lầm ầm ăn của ngươi đi ăn không ngon còn ăn nhiều như vậy khương lạc đưa cho tiên thiên một cái bạch nhãn lập tức hai người cũng chậm dại biến mất ở trong rừng rậm chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c t r ư ớ c 160, tẩy t ù y lục phẩm hoàng hôn trong rực vong s ơ n mạch vô số đại thụ kinh thiên vươn ra tán cây như che trời đem không gian dưới rừng tre lấp vô cùng tối t ă m trong một h u y ệ t động tự nhiên ở giữa sườn núi khương lạc và tiên thiên đang gặm đùi lợn rừng mỡ chạy ngang bên cạnh đống lửa lúc này khương lạc cả người tuy rằng vẫn còn có chút gậy yếu nhưng cuối cùng giống như nhân loại bình thường rồi không còn bộ dạng thây khô kinh khủng thiên thiên ngực còn đau hay không khương lạc vừa ăn vừa hỏi tiên thiên một bên tiên thiên nghe vậy từ phía sau cái chân cực lớn lộ ra cái đầu t ử lạc ca hình như không đau dứt lời hắn lại vùi đầu vào trong thịt khương lạc gật gật đầu không nói gì nữa lúc này thời gian hai người tiến vào dãy núi đã gần hai mươi ngày may mắn khương lạc từ nhỏ lớn lên ở trong núi rừng mới khiến hai người không bị lạc trong rừng rậm nguyên thủy vô biên vô hạn sau nửa cách giờ trong tiếng ngáy nặng nghề thiên thiên k ư ơ n g lạc bày ra giá đỡ suy nghĩ này dần chìm xuống trong không gian ngộ cảnh k ư ơ n g lạc mừng rỡ nhìn một phía hai mươi ngày qua vô số lần muốn tiến vào không gian mộng cảnh nhưng đều kết thúc đau đớn như bị kim c h â m mấy ngày trước thương lạc trong lòng lo được l ó mất không gian mộng cảnh là chỗ dựa để hắn sinh tồn và q u ậ t khởi ở m ạ n h đại lục này hắn một lần mất đi dũng khí tranh đấu với thế lực thiên hạ sau đó mới c h ậ m dai khôi phục tín nhiệm nhặt lại lòng tin cũng may lúc này không gian mộng cảnh lại trở về đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được hảo hảo tu luyện ma luyện thực lực bản thân mới là chính đ ủ lực lượng một lần là xong trung pin là hoa trong gương trăng trong nước không thể kéo dài lâu hai mươi ngày sau trong một hang động mới hai con gấu đen cao ba mét ngã trên mặt đất hương lạc cùng tiên thiên hai người ở trong h u y ệ t động bày có gỗ tiếng hít thở đặc biệt không ngừng vang lên hổ thức thứ sáu khuôn mặt khương lạc v ặ n mẹo cắn chặt hầm r ă n g chịu đựng ở sâu trong thân thể xương cốt chuyển đến tê dại sớm tại mười ngày trước dưới sự trợ giúp của không gian ngộ cảnh hắn đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa một bước vượt qua ngũ phẩm thiên giai lục phẩm lục phẩm luyện lưỡng tủy trước luyện xương sau luyện não xương tủy thông não bộ phần đôi dưới núiền g i ố n ở trong khoang xương cốt tủy đậm đặc thì khí huyết vượng xương cốt cứng rắn vị gọi là cốt tủy kiên cố khí huyết đều theo những biến động này khiến hắn không khỏi cảm khái. Họa phúc phúc đều gắn bó. sáng â ngân, u trong cốt rất cốt sệt tạp chất thật nhỏ. Cả cốt tùy sẽ trở nên trầm trọng như thủy loại xương nhỏ, xương sền đang chấn động, nhỏ. nên như bóng hơi Cả là bỏ sẽ h l o n lanh.、Sáng、sớm á n g s khương lạc mở mắt ra trong đôi mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất hai tay chấn động trong toàn bộ h u y ệ t động vang lên tiếng nổ hai tay dùng sức nắm chặt cảm giác lực lượng chuyển đến từ cánh tay và hai nắm đ ấ m khiến trong lòng hắn dâng lên vô hạn dũng cảm nửa canh giờ sau trong rừng rậm khương lạc phốc một ngón tay bắn bay con n h ệ độc to bằng nắm tay ở đầu vai dao găm trong tay lại như tia chớp vật ra cắt một con thải hoàn xà nhảy xuống thành hai đoạn thiên thiên chú ý độc vật dưới chân trên đỉnh đầu khương lạc hướng về phía trước vung cây gậy gỗ dài hai thước mở đường hát lớn ừ m lạc ca chúng ta còn phải đi bao lâu nữa thiên thiên bị hẹn dạ dạ sức mở một con đường vừa hỏi khương lạc ngẩng đầu nhìn về phía tầng tầng dãy núi màu xanh sâm phía trước giống như sóng lớn biển rộng mênh mông v ô bờ gần hai tháng hai người vẫn đang ra sức tiến về phía trước trong rực v o n g sân mạch độc vật đầm lây văn trùng g i á thú hoàn cảnh nơi này so với rừng dậm ạ mùn nguyên thủy kiếp trước càng thêm phức tạp và ác liệt chiến trường giết chóc ở thanh đồng quan là khu vực chật hẹp nhất trong toàn bộ m a nơi này là khu vực không người chưa từng xuyên qua đi thôi thiên thiên chỉ cần đi tiếp luôn có thể đi ra ngoài khương lạc ca đùi tiên tiên h một câu cũng may hai người có thể nói chuyện phiếm giải sầu với nhau h ố n g một tiếng g i ã thu gào thét vang lên trong rừng rậm phía trước chung quanh ở giữa toàn bộ ngọn núi khương lạc cùng tiên sinh dừng bước nhưng h a i lắng nghe lúc này giống lại liên tiếp vang lên tiếng gào thét đi tiên tiên h phía trước có g i ã thu đang chém giết nói không chừng hôm nay có thể ăn bữa tiệc lớn khương lạc nghe rõ ràng là hai đầu dã thu lớn thậm chí ba đầu đang chém giết lẫn nhau tiên tiên nghe vậy lập tức ánh mắt tỏa sáng đại đồng trong tay vung vẩy như bánh xe một khắc đồng hồ sau trên đỉnh núi bằng p h ẳ n g rộng ước t r ừ n g một mươi mẫu một con liệt văn h ổ và hai con manh báo đang ràng co hương lạc cùng thiên sinh nhận thân ở sau một cây đại thụ hương vấn nhìn một màn trước mắt những đ ố m vàng hoặc màu vàng hoặc màu vàng ẩn hiện trên lớp da tơ cao gần ba mét nó khẽ túi đầu t r ậ n t r ừ n g đôi mắt to như bóng đèn trong cổ họng đang không ngừng phát ra tiếng gà o ghét mà đối diện hai đầu manh báo đốn hoa nhỏ hơn một chút cũng đang chăm chú nhìn chằm chằm vào liệt văn hồ hơn hai mươi hô hấp sau hai con manh báo dường như mất kiên nhẫn đột nhiên lao về phía liệt văn hồ tốc độ nhanh có thể so với võ giả ngũ phẩm ô liệt văn hổ phát ra tiếng giống rung trời thân thể cao lớn như một ngọn núi nhỏ đánh tới một con m a n h báo trong đó miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra muốn xé nát m a n h báo lúc này tình thế giữa sân biến đổi nhanh chóng trong điện quang hòa thạch m a n h báo nhảy nghiêng một cái né tránh cú vô của liệt văn hổ mà một đầu k h á c thì đã quanh c ũ ó trở lại phía sau liệt văn hổ từ l â u nó cũng mở cái miệng to như chậu máu ra hung hăng cắn xuống cái chân sau to khỏe của liệt văn hổ hông tiếng hổ gầm c à n mánh liệt v ă n lên dưới đau nhức kịch liệt liệt văn hổ đạp chân sau một cái muốn đá văng mánh báo sau lưng đáng tiếc manh báo sớm đã lui lại phía sau sau lưng liệt văn hổ để lại mấy vết thương máu chảy đ ầ m địa máu thú không ngừng tuân ra từ vết thương chỉ chốc lát đã nhuộm đỏ cả chân sau chật c h ậ p hai đầu manh báo này xuất kích thời gian cùng phối hợp quả thực hoà n mỹ khương lạc trong nội tâm không khỏi t h ầ m khen lúc này liệt văn hổ ra sức nhảy ra một khoảng cách trong đôi mắt bạo ngược giống như thực chất g ắ t gao nhìn chằm chằm hai con manh báo chỉ là khập k h i ế g lui về phía sau để tình thế trở nên hữu hiểm nếu như không có ngoại lực tham gia con liệt văn hổ sợ này sẽ tán thân trong cái miệng to như chậu máu của hai con manh báo này bất quá đầu liệt văn hổ này lại r ũ n g mánh dị thường bị thương vẫn không lùi không lùi hống giữa sân ba con cự thú đồng thời gào thét nhất để đánh về phía đối phương cẩn thận vào thời điểm mấu chốt bên cạnh tiên thiên đ ô n g nhiên gầm nhẹ một tiếng đoán chừng nhìn thấy liệt văn hổ thân ở hoàn cảnh xấu trong lòng không khỏi đồng cảm bá một trong hai con mánh báo đ ô n g nhiên quay người lại hướng chỗ hai người khương lạc và thiên sinh nhận thân như thiểm điện đánh tới thử khương lạc t h ấ y thế thử lạnh một tiếng bước về phía trước một bước khi móng bướt sắc bén của mánh báo chạm vào người chật những ư ờ i hai nắm đấm từ phần eo mạnh mẽ đánh ra vành mánh báo nặng hơn ngàn cân giống như đạn pháo bắn thẳng về một bên đâm vào trên cành cây nga xuống sau khi dãy rủa mấy lần đã mất đi hô hấp trong trước mắt liền bị khương lạc đánh gãy xương sống toàn thân một đầu manh báo khác thấy thế ô hô một tiếng hai con lên xuống biến mất tại đỉnh núi chỉ còn lại liệt văn h ổ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hai người chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n g một trăm sáu mươi mốt gặp nhau trên đỉnh núi khương lạc túi người lột ra báo không có để ý liệt văn hồ đối với hắn mà nói liệt văn hồ lợi hại hơn nữa cũng chỉ mạnh hơn võ giả ngũ phẩm một chút hiện tại lấy thực lực của hắn thu thập một con liệt văn hổ bị thương không nên quá đơn giản l ạ ca c con hổ lớn kia đến rồi bên cạnh đang ngồi s ổ m ở một bên nhìn khương lạc tiên t i ê n nói khẽ khương lạc quay đầu con hổ bị thương chậm rãi đi về phía khương lạc cái mũi màu nâu khẽ hấp một cái bạo n g ư ợ c trong ánh mắt biến mất không thấy gì nữa ngược lại mang theo suy tư cùng nghi hoặc như nhân loại ưu a người này xem ra không n ố c biết được tri ân báo đáp không tệ so với người mạnh hơn khương lạc cười nói tuy nhiên khi vết d ạ n càng ngày càng gần khương lạc dần, dần thu hồi tới cười vẻ kinh ngạc trong mắt cũng càng ngày càng n ặ n đầu hổ to lớn vô tới không ngừng ngửi ngửi trên người khương lạc mấy hơi thở sau vậy mà nằm vật xuống dưới chân khương lạc dội ra một chân trước vậy nạn nhìn hắn ha ha thật là kỳ quái người đến đây là muốn ôm đùi ạ đáng tiếc ta sẽ không một mực sinh hoạt ở chỗ này à khương lạc bị hành vi của liệt văn h ổ chọc cười không khỏi mở miệng nói nhưng mà con hổ nước nẹ đang nằm trên mặt đất cái bụng hướng lên trời chỉ là không ngừng dội ra một chân trước đưa tới trước mắt khương lạc nhìn liệt văn h ổ dưới chân như con chó lớn nũng nịu khương lạc cũng nổi lên tính trẻ con dội hai tay cấm chân trước to như cánh tay của hắn được rồi tâm ý của ngươi ta nhận người đi nhanh đi. đừng chậm trễ với ca khương lạc vẻ mặt nghiêm túc trêu g ẹ o liệt văn hổ ô liệt văn hổ khẽ gầm một tiếng vẫn như cũ gắt gao rỗi chân chức đến trước mắt khương lạc h ử m mang theo không hiểu ra sao khương lạc không khỏi nhìn về phía thi thiên, thiên. l ạ ca c chẳng lẽ nó cũng đói bụng thiên sinh sờ đầu hổ nói liệt văn hổ đem thịt manh báo đưa tới bên miệng lại đẩy trở về l ạ ca c chẳng lẽ nó quen biết u y n h khương lạc lắc đầu không có khả năng lớn như vậy đống nhiên một ý nghĩ nhanh như chốc xẹt qua trong đầu hắn ổn định thân hình một tay bắt được chân chức liệt văn hổ cẩn thận mày mỏ quả nhiên sâu trong bộ lông hai vết sẹo xuất hiện ở trong mắt hai người tiểu văn ngươi quả nhiên là tiểu văn một tiếng kinh hô từ trong miệng khương lạc này ra hắn không khỏi nhớ tới ba năm ở rực vong sơn mạch chạy trốn trên đường gặp phải một con liệt văn h ổ nhỏ kia đã từng hắn trị liệu cho nó sau đó bị một con liệt văn h ổ trưởng thành mang đi không thể tưởng được khương lạc tuyệt đối không ngờ ở chỗ này lại đụng phải con liệt văn h ổ nhỏ từng được hắn trị liệu qua liệt văn h ổ nghe được khương lạc một tiếng tiểu văn nhất thời xoay người đứng lên cái đầu to như bánh xe ủi ở trong ngực khương lạc trong cổ họng phát ra tiếng ô ô chấm thấp hồ khương lạc nhẹ nhàng vớt ve ra lông bóng loáng trong ngực cảm khái ngàn vạn đây thật là một hồi gặp gỡ ngoài ý liệu ban đêm trên đỉnh núi bên cạnh một đống lửa à, l ạ ca không nghĩ tới cự ly xa như vậy cũng có thể gặp nhau thiên sinh nghe khương lạc kể lại không khỏi kinh hô hai mắt nhìn một bên khác nằm ở dưới chân khương lạc liệt văn hổ nhu thuận tấm tắc kêu kỳ lạ tiểu văn gia nhập làm cho một con đường chạy trốn tạm thời trở nên nhẹ nhõm ít nhất khương lạc không cần mỗi ngày quan tâm săn bắt thực vật là người cấp của đỉnh cấp của dược vong sân mạch tiểu văn tự nhiên sẽ giải quyết vấn đề này cho hắn trong cuộc sống sau đó hai người một hổ đi cùng nhau trong rực vong sân mạch tích bạch thành trong một tòa phủ đệ cực lớn n h â m cảnh bạch mặc một thân áo trắng ngồi ngay ngắn trong lương đình đối diện với một nữ tử thanh tú khuôn mặt bình tĩnh nhìn đối phương nữ tử thanh tú này chính là tần thanh của thanh câu quốc ta xem thường khương lạc không ngờ ở thiên nguyên đại lục còn có tồn tại như hắn n h â m cảnh bạch bình tĩnh nhìn tần thanh khoe miệng tần thanh hơi cong lên không ai được xem thường hắn cả n h â m cảnh bạch hiếm thấy gật gật đầu xem như đồng ý lời của đối phương nhưng mà nói không chừng hắn đã chết trong rực vong sân mạch tần thanh lại lắc đầu không ta tin chắc k ư ơ n g lạc nhất định sẽ trở lại dùng phương thức các ngươi không cách nào tưởng tượng ồ、oh, thế giới này không thể phát huy thực lực chân chính của ta ta rất chờ mong có thể ganh đua cao thấp với hắn n h â m cảnh bạch nâng trung trà lên nhẹ giọng nói dứt lời đứng dậy rời đi một giọng nói chuyển vào trong thai tần thanh ngươi ở lại đây cho tốt không có ai làm khó dễ ngươi đâu yên tâm ta khinh thường dùng ngươi để uy hiếp hương lạc ta chỉ muốn đường đường chính chính đánh chết hắn tần thanh nghe vậy lông mày cao lại lập tức kinh ngạc nhìn về phía tây nơi đó chính là phương hướng của rực vong sân mạch sáng sớm ở một nơi sâu trong rực vong sân mạch mấy chục võ giả vây quanh một nữ tử và lao giả đang cãi lộn Bị lao giả vây ở giữa lớn tiếng quát, lý giữa ra giả tiếng ngươi không không tưởng nguy tinh, đối đại với i tả ảnh vây ở quát, tệ, thể h được ể cửa một lại là lại muốn đánh chủ ý lên tiểu thư, quả thực là lòng lang ngươi tiểu giả sói. muốn đánh thư, m quả chú thực ý võ giả trẻ tuổi ở bên ngoài không để ý đến lời quát mắng của lao giả mà mang theo một tia tốt kiễu nhìn nữ tử sinh đẹp bị vây ở giữa khẽ cười nói tiểu thư người cũng biết tả ra hiện tại bản thân khó bảo toàn nếu như không thể lấy được luyện tâm thảo làm sao bàn giao cho ngụy gia đề nghị vừa rồi như thế nào chỉ cần gả cho ta ta liền có thể hỗ trợ hái luyện tâm thảo đến lúc đó tả ra liền còn có thể ở lại song thanh thành lý tinh ta cũng có thể chiếu cố tả ra và tiểu thư ngươi bảo hộ tiểu thư ngươi hạnh phúc cả đời các ngươi h đệ, các n nói xem có đúng không xung quanh hơn mười võ giả cùng nhau cười lớn ồn ào nói đúng vị nữ tử thanh tú mặc trường bảo màu xanh thấm bó sát người thân hình mảnh mai của dương liễu mắt mang l ử a giận lồng ngực phập phồng bị liệt gắt gao nhìn chằm chằm võ giả trẻ tuổi đối diện nói lý tinh hưởng công tả ra ta thường ngày chiếu c ố ngươi ngươi nữ tử tự hồ không giỏi cãi lộn với người khác thời điểm mấu chốt lại bị cãi tử ánh mắt thanh niên nóng rực nhìn chằm chằm vào lồng ngực nữ tử vài lần sau đó nói tiểu thư ngươi nên nghĩ đến phụ th năm đó ở sông thanh thành việc làm ăn của ngươi không dễ dàng gì dù sao ngươi cũng phải lập gia đình lý tinh đường đường là võ giả t ứ phẩm chẳng lẽ không xứng với tiểu thư sao nữ tử kia nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ xoắn suýt lời nói của thanh niên kia tựa hồ nói c h ú n g chỗ yếu hại của nàng mười mấy hơi thở sau nữ tử đưa tay ra hiệu cho lão giả đứng bên cạnh dừng lại trong mắt mang theo một kia quyết tuyệt nói lý tinh ngươi có thể nói lời giữ lời ta gả cho ngươi ngươi liền giúp ta hái luyện tâm thảo trên mặt thanh niên lập tức vui vẻ ra mặt cười to hai tiếng tiểu thư yên tâm lý tinh ta đông nhiên các vị xin hỏi đây là nơi nào một giọng nói trong trẹo nhưng vui sướng cắt ngang lời thanh niên khiến ánh mắt của hắn tức giận hung hăng quay đầu k h t một tràng âm thanh hít vào văng lên cách đó không xa khương lạc và thiên sinh mặc một chiếc áo choàng ngắn ra báo xuất hiện giống như dã nhân bên cạnh tiểu văn đứng ở bên cạnh con mắt như bóng đèn trừng lên đám người trong sân trầm mặc hồi lâu không ai đáp lại khương lạc phát hiện sắc mặt mọi người có chút trắng bệnh nhìn ánh mắt sợ hãi của tiểu văn nhất thời hiểu được tiểu văn dọa mọi người sợ hãi không khỏi tiến lên một bước vỗ vô, vô đầu hổ to lớn nói các vị chớ sợ con hổ nước này là sùng vật của ta nó rất ngoan dứt lời trên khuôn mặt đen nhánh lộ ra hàm răng trắng như tuyết chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà tê chương một trăm sáu mươi hai ta không thích bị uy hiếp trong rừng rậm mọi người vẫn ngơ ngác nhìn tổ hợp quái vật này một người không rõ lai lịch một người thân cao kinh người một con hổ bị nước ung manh tàn bạo lại bị nói thành ngoan lúc này nữ tử trong đám người tiến lên một bước nói vị công tử này nơi này là địa giới song thanh thành của thanh câu quốc không biết công tử từ nơi nào đến trong ánh mắt hương lạc mang theo một tia tán thưởng tiến lên vài bức hướng nữ tử hưng vân nói nơi này là t h a n h khâu song thanh thành sao nữ tử nghi hoặc gật đầu a khương lạc vung mạnh nắm tay vài cái dọa nữ tử biến sắc vội vàng lui lại mấy bước nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của nữ tử khương lạc không khỏi tự dế cười thật có l ỗ i có chút hưng phấn xin hỏi nơi này cách long viên thành còn xa lắm không cô gái vô thức vô vỗ chỗ lồi ra mãnh liệt công tử nơi này chờ một chút ngươi là người phương nào từ lâu tới lúc này một giọng nói rõ ràng mang theo vẻ không vui cắt ngang lời nói của nữ tử bên cạnh khương lạc nhìn soi mói m ộ t thanh niên tiến lên mang theo cự thị không hiểu nhìn chằm chằm hắm a ngươi lại là người phương nào khương lạc đem ánh mắt chuyển hướng nữ tử hỏi nam tử đột nhiên vươn tay ôm eo nữ tử ta là trượng phu của bà khương lạc nghe vậy khẽ cười một tiếng nam tử này ghen vung ta ra lý tinh ta còn chưa có đồng ý gả cho ngươi trên mặt nữ tử mang theo vẻ kinh sợ ngượng ngùng ra sức giấy r u ộ n đáng tiếc lại nằm trong tay nam tử kia không chút sức mẹ lúc này một lao giả t i ế n lên chỉ vào nam tử q u á t mắng lý tinh tiểu thư còn chưa đồng ý gả cho ngươi dưới trời đất trong sáng chẳng lẽ ngươi muốn dùng sức mạnh sao người đâu để lao bất tử này câm miệng nam tử ra lệnh một tiếng một võ giả bên cạnh tiến lên một bạt thai ném lao giả xuống đất ngất đi tạ thúc nữ tử nhất thời thét trói thai khương lạc nhìn tràn g diện này có chút n g h i hoặc lúc này nam tử ô m nữ tử không ngừng dãy r ù ộ chậm rãi lui về phía sau trong m i ệ n g nói vị bằng h ư u này long viên thành cách nơi này không xa đi thẳng về phía trước là có thể đến s o n g thanh thành phu thê chúng ta cáo từ trước thả ta ra lý tinh tên x u ấ t sinh này ô ô. nữ tử trong ngực nước nở nói mang theo ánh mắt tuyệt vọng nhìn khương lạc ánh mắt khương lạc lóe lên vài cái cao giọng nói đợi đã nam tử nghe vậy ô n nữ tử nhanh chóng lui về phía sau khương lạc thấy thế trong mắt hung quang l ó e lên tiểu văn lên ai chạy ai chết chế nhất thời sau lưng hắn có một thân ảnh như ngọn núi nhỏ hít lên vài tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời mấy hơi thở sau mấy bộ thân thể không trọn vẹn ngã trên mặt đất mọi người nơm nớp lo sợ vây thành một đoàn hoảng sợ nhìn những đường vân nhỏ không ngừng chạy xung quanh cái miệng lớn dính đầy máu thịt tựa hồ tùy thời có thể cắn xuống khương lạc đi đến trước mặt lão giả họ g ọ p đem nước trong túi đổ hết lên đầu mấy hơi thở sau lão giả tỉnh lại nói đi chuyện gì xảy ra k ư ơ n g lạc hỏi lão giả một khác đồng hồ sau k ư ơ n g lạc đi tới trước mặt mọi người nhìn nam tử cầm đầu kia b u ô n g cô nương này ra cút nam tử nghe vậy trong mắt lóe lên lửa giận nhưng lại gắt gao ngăn chặn b u ô n g cánh tay đang ôm nữ tử ra chậm rãi lui về phía sau sau vài chục bước bằng h ư u ngươi tên là gì lý tinh ta ngày sau nhất định sẽ bành không đợi nam tử nói xong thân thể liền bay ra ngoài mấy chục thước toàn bộ lồng ngực sụp đổ sương sần trắng bệnh bọc ra trong cổ họ ngừng ngực hai tiếng tắt thở bỏ mình v à n h mấy chục thủ hạ thay thế có cảng chạy trốn t i ề u văn xử lý bọc chúng g i n g một tiếng dã thu gào thét đi kèm tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng rậm khương lạc chậm rãi đi đến bên cạnh nữ、tử. ta ghét bị người uy hiếp cho nên liền đánh chết hắn chúng ta làm một khoản giao dịch ta giúp ngươi hái luyện tâm thảo người dẫn ta đi xong thanh thành như thế nào đúng rồi ta tên thương lạc người tên gì ta một mặc hai canh giờ sau hai con gấu đen khổng lồ đã chết nằm trên mặt đất vài cây luyện tâm thảo l ặ n g lặng sinh trường ở cách đó không xa ta một mặc cùng lão giả có chút dại ra nhìn thương lạc hai con g i ã thú có thực lực ngũ phẩm bị hai quyển của khương lạc đập chết làm cho hai người hao hết tâm tư cảm giác thật sự là kỳ huyết một chút song thanh thành một trong những phụ thành của an đài đế quốc thanh h â u bởi vì tới gần rực vòng sân mạch da thảo dược vật liệu gỗ sau i i n cùng phân h vô v đó trong ả c h một đại sảnh của tả à ra khương lạc cùng thiên sinh đang ăn uống say sưa hơn ba tháng thời gian để cho hai người thật sự là chán ngừng lấy thức ăn dại không ngừng đem mỹ thực trên bàn đưa vào trong miệng khương lạc ăn sạch một bát cơm nói tiên tiên h ăn từ từ chú ý hình tượng thiên tiên h không hề giảm tốc độ ừ m ừ n lạc ca ăn rất ngon phốc phốc trên bàn tả m ụ c mặc không khỏi cười ra tiếng bị nam tử trung niên ở bên cạnh trường mắt liếc không lâu sau khương lạc mặc trường bảo võ giả màu xám mới thay ngồi ngay ngắn ở trên ghế thoải mái uống trà nóng con mắt hơi hít lại tuy rằng diện mạo không tinh người nhưng giơ tay nhấc chân lại có một cỗ khí độ uy nghiêm tả một mặc ở bên cạnh thỉnh thoảng nhìn lén hai mắt mà tiên h thiên miễn cưỡng nhét nửa cái mông vào trong thế chậm rãi cầm hoa quả trên bàn nhấm nháp ha ha khương công tử có hợp khẩu vị của ngươi không lúc này nam tử trung niên ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi khương lạc nghe vậy vung chén trà trong tay xuống nói tạ tả tiên sinh k h o ả n đãi vừa rồi thất lễ nam tử trung niên chính là tộc trưởng tạ s o n g của tạ g i a khương công tử các ngươi từ đ â u tới lúc này tạ một mặc hỏi khương lạc nhìn mỹ nữ đẹp mắt này một chút chấm tư một lát sau chúng ta từ đại cản một đường xuyên qua rực vong sơn mạch tới đây hy vọng tả tiểu thư cùng tạ tiên sinh tạm thời không lộ ra a rực vong sơn mạch trên bàn vang lên hai tiếng kinh hô tả tộc trưởng và tả m ụ c mặc liếc nhìn nhau đều thấy được sự rung động trong mắt đối phương lời nói của khương lạc quá mức kinh người chưa từng nghe nói có người có thể đi ngang qua rực v o n g sân mạch lúc này tả m ụ c mặc mới nhớ tới không trách được lúc vừa gặp khương lạc hình tượng g i ã nhân và vẻ mặt kinh hỷ kia khương công tử vì sao ngươi muốn đi ngang qua rực v o n g sân mạch tả m ụ c mặc bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ tả tộc trưởng ở một bên cũng kinh ngạc nhìn khương lạc muốn biết hắn nói như thế nào khương lạc nhẹ nhàng lắc đầu nói à ở đại càn bị hoàng thất truy nã không có c á c nào bên kia không ở nổi nữa a tạ một mặc và tả tộc trưởng đứng ngồi không yên không ngờ tả ra lại có hai tên đạo phạm đang chạy tới bất quá nghĩ đến thực lực kinh người của khương lạc hai cha con không dám biểu hiện quá mức chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ngồi cùng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm sáu mươi ba sự không thể có vợ sao trong đại sảnh trong bầu không khí nặng nghề khương lạc nhìn biểu hiện của cha con tả ra không biểu hiện gì hắn hiểu tâm tư của hai người người bình thường đụng phải tội phạm truy nã nếu có thể chấn định tự nhiên mới thật sự kỳ quái tả tộc trưởng Tả tiểu đệ đệ t ngày, ngày lúc này g đệ tả tiên chỉ một mặc n ta đứng dậy hướng khương lạc doanh thi lễ nói ngửi thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt từ trên người tả một mặc chuyển đến khương lạc gâm thầm gật đầu nữ tử này ngược lại là mỗi khi đến thời điểm mấu chốt có thể có dung khí gánh vác trách nhiệm hắn lập tức khoát tay nói không sao đúng rồi tả tiểu thư vì sao phải mạo hiểm đi rực vòng sơn mạch lấy luyện tâm thảo tả tộc trưởng nghe vậy than nhẹ một tiếng ai nửa tháng trước trái tim của thành chủ phu nhân song thanh thành đột nhiên cảm thấy không khỏe về sau y sư nói chỉ có luyện tâm thảo mới có thể trị liệu bệnh tim thanh chủ triệu tập tất cả thảo dược đồng hành tại chỗ nói nếu ai có thể cung cấp luyện tâm thảo liền có thể được đến thuốc trị thương ba năm của thành vệ quân cung cấp tư cách m ớ i ngày trước trong tộc hái dược sư ngẫu nhiên phát hiện tung tích luyện tâm thảo không ngờ tin tức này không biết vì sao bị thảo dược thương gia lớn nhất song thanh thành ngụy ra biết bọn họ tới cửa muốn tả ra ta cống hiến ra luyện tâm thảo uy hết ta nếu không đáp ứng sẽ khiến tả ra ta không thể tiếp tục ở lại song thanh、thành. rơi vào đường cùng tiểu m ặ c mới dẫn theo hộ vệ trong tộc tiến vào rực vong sân mạch chỉ là không ngờ đầu lĩnh hộ vệ lý tinh lại lúc này thư tả một mặc hừ lạnh một tiếng nói tiếp phụ thân nhất định là lý tinh đã tiết lộ tin tức ra ngoài người quên hắn có một thuốc bá ở mỹ ra sao khương lạc ở một bên gật gật đầu tỏ ý hiểu rõ loại chuyện xấu xa như thiên nguyên đại lục này thật sự quá nhiều không có gì lạ sáng sớm hôm sau khương lạc cùng thiên sinh đang tu luyện trong hậu viện một trận tiếng cãi vã mơ hồ chuyển đến khương lạc rừng có gỗ tiên thiên, thiên ngươi ở lại chỗ này sau đó xoay người đi về hướng t i ê n viện lý thân dương luyện tâm thảo đã đưa cho ngụy ra các ngươi rồi đừng được voi đòi tiên trong sân giọng nói tức giận của tả tộc trưởng vang lên mấy chục võ giả rằng cò với người tả ra người dẫn đầu là một nam tử trung niên trán rộng mặt đen đang âm tản nhìn chằm chằm vào tả tộc trưởng ừ chuyện luyện tâm thảo đã xong nhưng lý tinh đâu lúc này tả một mặt tiến lên một bước dịu dàng quát vừa rồi đã nói lý tinh và một đám hộ vệ ở trong dãy núi bị liệt văn hồ giết chết chúng ta cũng rất khó chịu nhưng mà lý tinh là hộ vệ của tả ra ta ngươi có tư cách gì hỏi phụ thân ta ánh mắt âm tản của nam tử trung niên phong tới cử t r ư ở n g đ ố i nói chuyện một tiện nhân lại dám c h a n h bảo và miệng ông trầm vừa dứt lời một võ giả bên cạnh cất bước đi tới bên cạnh tả một mặc tay phải hóa thành tàn ảnh trùng điệp tắt lên mặt nàng mắt thấy bàn tay mang theo khí kình lăng lệ muốn đánh vào trên khuôn mặt t r ắ n g nón bay một tiếng võ giả bay ngược ra ngoài với tốc độ nhanh hơn lúc tới một đường đụng nát vô số hoa cỏ ngã vào trong hồ nước cách đó không xa hôn sược một tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ văng lên chỉ hướng người tả ra hương lạc tay trái ôm n h tả m ộ mặc liễu đem nó bảo vệ cánh tay hướng nam tử cao giọng nói người của tả ra đang nói chuyện ở nhà mình chẳng lẽ còn muốn nhìn sắc mặt gì đó sao đ ề u nói khách tùy chủ là được ngược lại là ngươi ở nhà người khác ô u ngôn ngữ ta thấy ngươi mới thật sự là tiện nhân tạ một mặt trong ngực b ỏ mặt túi đầu ngoan ngoan tùy ý khương là ôm làm cho t ạ tộc trưởng ở bên cạnh không khỏi nhữ mày nam tử đối diện nhìn nhìn thủ hạ trong hồ nước cách đó không xa đã không có động tĩnh trong mắt hiện lên vẻ k i ê n kỵ sắc mặt âm chầm nói các hạ là người phương nào chẳng lẽ muốn xen vào chuyện người ra lúc này tạ một mặt mới từ trong cánh tay khương lạc trôi ra vớt vớt tóc dài của mình sắc mặt khôi phục bình tĩnh một đôi mắt đẹp mang theo lưu quang tràn đầy màu sắc nhìn khương lạc bên cạnh chỉ là bên thai có một vệ tường hồng không che giấu được ha ha ta là một bà con xa của tả ra không đáng nhắc tới như vậy đi các ngươi lấy luyện tâm thảo việc này dừng ở đây như thế nào khương lạc bình tĩnh nói với nam tử đối diện ánh mắt nam tử nhanh chóng chuyển động sau khi trầm mặc một lát hắn vung tay lên mang theo thủ hạ không nói một lời rời khỏi tả ra khương công tử người đi nhanh đi lý thần dương này ở s o n g thanh thành nhiều năm e rằng sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy tạ một mặc nhìn người ngụy ra biến mất vội vàng khuyên đủ k ư ơ n g lạc nhìn khuôn mặt thanh tú gần ngay trước mắt khương lạc nói vậy tả ra các ngươi làm sao bây giờ lúc này tả tộc trưởng ho nhẹ một tiếng không sao cùng lắm thì bị nụy g ra chen ép một thời gian chẳng qua chỉ tổn thất chút vàng bạc mà thôi khương công tử vẫn nên sớm ngày rời đi để phòng t h ằ n g ngãi k i a âm thầm mưu tính công tử khương lạc nhìn cha con tả ra trước mắt chầm mặc một lát gật đầu cũng tốt vậy ngày mai liền rời đi dứt lời xoay người đi đến hậu viện sáng sớm hôm sau bầu trời có chút tỏa sáng cửa thành đông song thanh thành cửa thành vừa mới mở ra đã sớm như nước chạy không ngừng nơi xa hai bóng người một cao một thấp biến mất ở cuối con đạo. tiểu mặc khương lạc này tuy thực lực siêu tuyển tả ra ta lại không thể thu lưu bọn họ người đến xem trong một chiếc xe ngựa tả tộc trưởng đem m ấ y tờ giấy viết thư đưa tới vẫn kinh ngạc nhìn vào trong tay tả một mặc ở phương xa đây là ta nhờ người h ỏ i t h ă m đến hai hoàng tử một bị hắn đánh chết một bị hắn đánh tàn phế còn có chấn vực ti thống lĩnh ở trong đại cản cảnh nội hắn được xưng là đào phạm hung tàn nhất trong lịch sử không thể tưởng được khương lạc này ở đại cản phạm phải trọng tội như thế dưới trọng thương vẫn còn có thể từ rực vong sơn mạch đi ngang qua tiểu mặc người nói người như vậy ở lại tả ra ta là phúc hay là họa nghe phụ thân nói trên ả một mặt cú ngây mốc. Khó nén được mất mát t cú được ngây nén Khó o con sau đó, trong n rộng nói thân, Ngay ngựa song Thanh Thành. g mắt. một trầm mặt, một mặt mới một chậm tả thấp biết trở Sau sau câu, hồi phụ rồi. rãi lại đó, xe quan đạo của sông thanh thành long viên thành khương lạc và thiên sinh đang bước nhanh tiên h thiên người này vóc dáng quá cao không có cách nào cưỡi ngựa chỉ có thể dùng hai chân chạy đi trên đường không ngừng có người đi lại mang theo ánh mắt ngạc nhiên đánh giá tiên h thiên thậm chí có người lớn mật tiến lên hỏi thăm tiên thiên có nguyện ý đi làm hộ vệ hay không đêm khuya một đống lựa chạy ở bên cạnh quan đạo đốt lên khương lạc cùng tiên thiên đang nghỉ ngơi bên cạnh l ạ chúng ca, c ta đi đâu thiên sinh nai g thịt khô hỏi tim tẩu tử của ngươi mang nàng đi gì tội đảo tiên tiên h ngẩng đầu nhìn thương lạc l ạ ca c ngươi so với ta xấu sao có thể có tẩu tử、Cút. chính ú t c là ngươi người ngây thơ như vậy mới có thể chỉ xem mặt thương lạc trợn trắng mắt cười mắng một câu vậy không nhìn mặt nhìn cái gì ngông sao Cút. đương nhiên là nội tâm tâm linh mới là chỗ chân thật nhất của một người không hiểu đ ư n g dưng thương lạc đưa tay ngừng nói chuyện tiên chậm dại đứng dậy hắn meo mắt nhìn xung quanh Quắc, các vị chính là vì huynh đệ chúng ta mà đến chuyện được đăng bở mèo nhà meo m è o nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà t c h ư n một trăm sáu mươi bốn giai nhân tìm đâu tối nay mây đen che khuất ánh trăng bốn phía tối đen như mực theo khương lạc hét lớn một tiếng đ á t đ á t đ á t bốn phía chầm rãi xuất hiện hơn trăm người vây hai người vào giữa một bóng người lao ra khỏi đám đông dưới ánh lửa trại khương lạc thấy rất rõ ràng đó là thủ lĩnh hộ vệ của n g ụ ra song thanh thành lý thần dương nói cho ta biết lý tinh ở đâu lý thần dương sắc mặt âm chầm hỏi khương lạc khương lạc nghe vậy nhún bay xin lỗi đã chết. chết như thế nào cái này ngươi nén bị thương Hắn bị ta đánh chết lý thần dương nghe vậy lập tức kiềm chế không nổi l ử a giận chỉ vào khương lạc q u á t mắng được n g ư ơ i rốt cuộc thừa nhận ta cũng chỉ biết tên tiện nhân tả ra kia không nói thật ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn lại đánh tên tiện nhân kia tàn phế bán vào trong kỹ q u á n giá rẻ nhất vung tay lên ba đạo nhân ảnh lập tức lao đến thiên thiên lui về phía sau khương lạc hét lớn một tiếng không lùi mà tiến đánh tới một người phía trước bay n một tiếng vang thật lớn khương lạc cứng rắn chịu một quyền của đối phương hai tay khép lại như chữ nhân hung hăng nâng hàm dưới của đối phương sau một tiếng rắc nhỏ vang lên võ giả lục phẩm này lập tức bị gấp ngược về phía sau một cách quỷ dị vạch một đường vòng cùng rơi bịch xuống dưới chân lý thần quang hô mặc kệ vẻ mặt sợ hãi của đối phương khương lạc trượt chân một cái n g h i ê n g người hướng bên phải hung hăng đánh tới đông tên võ giả kia một quyền đánh tại bả vai chỗ lại không thể ngăn cản chút nào một hùng sơn dựa vào võ giả này bị bả vai khương lạc hung hăng v à chạm vào ngực cả người y làm theo trong miệng phun máu tươi ngã xuống mấy mét cẩn thận lý thần dương hét lớn một tiếng khương lạc đã sớm lấy xuống chiến phủ tả một mặt đưa tặng phía sau một bóng phủ hình trăng lưới liềm quỷ dị bay lên từ dưới chân. khó khăn lắm vọt tới một gã võ giả cuối cùng sau lưng khương lạc giống như là tự mình đưa tới suy máu tươi bắn tung tóe cả n g ư ờ i bị một đúa chém thành hai mảnh khương lạc cũng không dừng bước mà xoay người một cái lao về phía lý thần dương lý thần dương biến sắc tình hình đã vượt ngoài dự liệu của hắn ta không nờ g ba võ giả lục phẩm lại bị đối phương giết sạch chỉ trong c h ư ớ c mắt s ì s ì rút ra trường kiếm trong tay đâm nhanh một cái ý đồ ngăn trở khương lạc công tới đinh một tiếng giòn vang khương lạc lao về phía trước xoay người một cái trường kiếm đối phương sát bụi hắn thân thể xa qua c lúc này phủ đám thủ hạ mới kịp phản ứng kiếm, bốn võ giả lục phẩm vũ lực mạnh nhất của ngụy ra xưng ba song thanh thành trong ba hơi thở đã bị người áo đen thần bí này chấm dứt ao hào suy nghĩ kỹ càng thì cực sợ mọi người xoay người bỏ chạy veo một tiếng rít vút lên trời từ ngón tay cùng môi của khương lạc phát ra tiếng giống g i ã thu gào t h é t cực lớn chuyển đến lập tức trong toàn bộ cánh đồng bắt ngát đ e n kịt không ngừng vang lên tiếng kêu tham thiết trước đó trong s o n g thanh thành khương lạc cố gắng tránh xung đột với lý thần dương là để không mang đến phiền phái cho tả ra sau này không ngờ ra hỏa này muốn chết không cách đêm thật sự là người tính không bằng trời tính sau nửa c á n h giờ ở rìa đống lửa sáng xuất hiện một thân ảnh dã thu cực lớn nào tiểu văn nam xuống khương lạc vỗ vỗ tay tiểu văn người đầy máu tươi mang theo núi chậm rãi nằm đến dưới chân khương lạc hai người một hổ nghỉ ngơi cả đêm ở cạnh thi thể đầy đất thanh câu quốc bên trong long viên thành đông l a g phủ khương lạc áo bào đen che mặt đứng ở trước một tòa phủ đệ lẳng lặng đánh giá đứng lại ngươi tìm a i hai thị vệ ở cửa ngăn khương l g ặ t lại thần thanh ta tới tìm tần h thanh khương lạc bình tĩnh đáp lại hả tiểu thư không có ở trong phủ ngươi đi đi một thị vệ trong đó lớn tiếng nói không ở trong phủ vậy nàng đi đâu khương lạc tiếp tục nhẫn mại hỏi đi đi nói không ở trong phủ cẩn thận không khách khí với ngươi hơn nữa một thị vệ không nhịn được vươn tay muốn đẩy khương n g t ra b à n h hai thị vệ bị khương lạc hai quyền đánh bay ngất đi long viên thành đại viện tần gia khương lạc chắp hai tay sau lưng đứng yên ở giữa sân bình tĩnh nhìn hơn mười người trên bậc thang trong viện có hơn mười thị vệ nằm lẩm bẩm nhưng lại không bỏ dậy nổi ta chỉ tới tìm tần thanh nhìn thấy nàng ta ta lập tức rời đi khương lạc tìm mọi người trên bậc thang nói lúc này một nam tử ước chừng hơn năm mươi tiến lên một bước nói các hạ ngươi tới không đúng lúc tần thanh đã sớm không có ở trong phủ ngươi là người phương nào ta là tộc trưởng tần gia nhị bá của tần thanh khương lạc nhìn nam tử này nhớ tới lúc tần thanh trở về thanh k â u chính là muốn ngăn cản người này lên làm t ộ c trưởng chỉ là hiện tại tần thanh biến mất không còn t â m tích mà nhị bá này lại trở thành t ộ c trưởng tần gia nhất thời một cỗ ý niệm không tốt dâng lên trong l ò n g làm khương lạc tức giận hành sinh trong mắt lóe lên hung quang trong viện khương lạc đạp chân phải một cái cả người hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt đi tới trước mặt tần t ộ c trưởng trên bậc thang một gã võ giả tần gia thấy thế một quyền hướng đầu khương lạc đào tới hy vọng có thể cứu hạ nhân mà k ư ơ n g lạc đối với nam đâm đánh tới hờ hững chỉ là cánh tay trái nhẹ nhàng một cái ngăn cản đòn tấn công từ quyền đầu tay phải như thiểm điện vươn ra nắm lấy cổ của tần t ộ c trưởng lại quay về trong sân hai bước vung t ộ c trưởng ra lập tức toàn bộ sân nhỏ vang lên một mảnh tiếng quát lớn mà khương lạc chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tần t ộ c trưởng nói tần thanh rốt cuộc ở đâu tần t ộ c trưởng sắc mặt v à bừng gân xanh trên trán lộ ra khu khu ta nói thật mấy tháng trước tần thanh từ bỏ vị trí t ộ c trưởng để ta làm t ộ c trưởng chính nàng muốn đi đại cản tìm người nào đó về sau lại không có tin tức truyền về khương lạc sau đó vung tần t ổ n trưởng ra lại hỏi thăm mấy c h ụ người trong tần phủ rốt cuộc mới xác nhận tin tức Tần Thanh tin nghe nói lúc này trong một trang viên trên di tội đảo mấy chục người ngồi ngay ngắn trong đại sảnh chính là người của thanh vân thương hội chuyển rời đến nơi này các vị tin tức tốt vừa mới chuyển đến từ thanh khâu long viên thành đại nhân đang trên đường đến di tội đảo trong đại s ả n h nhất thời vang lên một mảnh tiếng hô mừng rỡ được mạc hồng tín ngồi trên chủ tọa vỗ tay một cái ta biết ngay tiểu tử này là người phúc hậu hiện tại chúng ta chuẩn bị tốt tất cả chờ hương lạc trở về lúc này tiêu t ể dỗi tay ra nói đại nhân truyền đến tin tức muốn chúng ta thông qua con đường thanh vân thương hội ở trong đại cản cảnh nội hỏi thăm nữ nhân tên là tần thanh tao n g h ĩ người đi an bài chuyện này một chút cần phải trước khi đại nhân lên đảo hỏi thăm rõ ràng được chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t chương một trăm sáu mươi lăm lại ngửi được kho gạo đá tích bạch thành đế đô của đế quốc thanh khâu trong thư phòng hoàng cung ha ha ha t ố t không thể tưởng được võ giả khương l g ạ c này thật sự đi ngang qua rực vòng sân m ạ n h cái tát này vô cùng mạnh lần này nhâm ra thật mất mặt ha ha ha được tiếng cười hào sảng từ trong miệng một gã nam tử trung niên phát ra vậy hạ đại càng yêu cầu chúng ta trả lời thế nào một lao giả bên cạnh nhắc nhở không cần chỉ cần hắn không chết vĩnh viễn là vết nhơ của nhâm ra chúng ta ngồi xem kịch vui là được vâng thanh k â u đế quốc hoa nam phủ một trấn nhỏ trong địa giới thành diêm linh khương lạc cùng thiên sinh bị hơn mười võ giả vây quanh ở một chỗ quán ăn khương lạc cùng ta đánh một trận hôm nay là có thể rời đi một võ giả mặt đầy râu què nón nói với khương lạc khương lạc nhữ mày nhìn đối phương không có lập tức đáp lại đây đã là nhóm người thứ ba mà hắn và tiên tiên đã gặp phải chuyện của mình ở đại cản không ngờ nhanh như vậy đã lan truyền trong nước thanh khâu là võ giả thanh khâu những người này không có ý định bắt hắn đi đại cản để nhận phần thưởng chỉ là năm đó khương lạc ở thanh đồng quan quét ngang tam phẩm võ giả bị võ giả thanh k â u lật ra rất nhiều võ giả đều muốn cân nhắc thực lực của hắn nếu thuận tiện có thể đánh bại hắn cũng coi như là tranh đấu vì nước một quyền khương lạc dội ra một ngón tay ta chỉ ra một quyền nếu như ngươi có thể tiếp được ta liền đánh với ngươi nếu như không thể ta liền rời đi một câu mặt mày của võ giả thanh khâu chầm xuống tình báo bên đại càn nói rất rõ ràng khương lạc này chỉ là võ giả ngũ phẩm nhưng thực lực kinh người đã từng chém g i ế t thất phẩm nhưng mà võ giả là võ giả lục phẩm không tin bản thân ngay cả một quyền của đối phương cũng không tiếp nổi bá hai tay võ giả mặt rỗ chấn động võ giả bên cạnh nao n a u lui ra phía sau đem trọn sân bãi n h ồ ra ngã mạ một tiếng hét lớn hai chân võ giả dậm một cái toàn bộ thân thể như mánh báo mang theo tàn ảnh cấp tốc đánh tới đối diện khương lạc chỉ l ặ n g lặng nhìn đối phương chờ quyền phong lăng l ệ thổi bay mái tóc dài trên c h á n toàn bộ thân thể một bên cánh tay phải như thiểm điện cong lên ngăn cản nắm đấm của đối phương tả quyền lao ra từ bên hông nhanh như thiểm điện khương lạc có lòng muốn giáo sơn chấn hổ để cho võ giả thanh khâu bỏ đi ý niệm tìm hắn tỉ thí trong đầu nắm đấm trái cấp tốc xung kích bốn lần gấp bốn lần ám kình trống lên một cái như đạn pháo bay ngực ra cảnh tượng lập tức yên tĩnh lại mọi người nhìn võ giả thanh khâu nằm trên mặt đất co quắp n g ấ t x ỉ u sau đó nhìn khương lạc giống như nhìn b á i v ậ t bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì cảnh giới không sai bị lắm thực lực so với trời còn lớn hơn đi võ giả thất phẩm hạ đừng tới t ì m ta nếu còn có người đến dây dưa n ă m đấm của ta sẽ không lưu tình nữa sau khi lạnh lùng bỏ lại một câu khương lạc cùng tiên thiên nhanh chóng rời khỏi chấn nhỏ biến mất ở cuối con đường đêm khuya k ư ơ n g lạc và thiên sinh hai người cấp tốc chạy trên đường phía sau những hoa văn nhỏ như ngọn núi nhỏ im ắng bay theo bây giờ hai người bọn họ ngày ngủ đêm ra ban ngày tìm cánh rừng nghỉ ngơi l u y ệ công buổi tối sẽ dốc toàn lực lên đường cũng may hai người đều là khí huyết hùng hậu sức chịu đựng rất dài một đêm toàn lực chạy trốn cũng không tiêu hao bao nhiêu mấy ngày qua hiệu quả rõ ràng không còn võ giả thanh khâu bao vây c h ặ n đường đêm khuya trong địa giới của thành diêm linh đế quốc thanh khâu ba bóng đen đang cấp tốc chạy băng băng dưới ánh trăng chính là khương lạc cùng thiên tiên tiểu văn đông nhiên khương lạc đi đầu d ư n g bước chậm rãi đi đến trước một cột múc b i ê n giới nương theo ánh trăng bên trên viết ba chữ to liêu phong thành nơi này chính là địa giới của liễu phong thành qua liệu phong đoán chừng không đến một tháng thời gian liền đến vô tận hải đến lúc đó ngồi thuyền hai ngày nữa chính là di tội đảo khương lạc nói với tiên tiên bên cạnh mà tiên tiên chỉ là không ngừng gật đầu kỳ thật hắn nào biết phương hướng chỉ là đi theo khương lạc mà thôi đang lúc khương lạc cất bước đi về phía trước đông nhiên phía sau cây bên đường hai đạo đao quan g sắc bén một trái một phải đánh út về phía đỉnh đầu khương lạc và thiên sinh điện quan g hỏa thạch khương lạc một tay kéo thiên sinh đến phía sau mình hai tay dỗi ra nhanh như chớp tay trái xùy tay phải lập tức nắm trường đao đánh út tới trong tay nhất vặt một cái vung tay lên hai thanh trường đao từ trong tay đối phương đọc tới chở tay bị khương lạc ném ra ngoài p h ố c p h ố c hai tiếng trường đao đang xuyên qua chán hai v õ giả ghim hai người xuống đất khương lạc nhữ mày tiến lên mở mặt nạ ra xem xét hai v õ giả đã chết đáng tiếc chưa từng thấy qua trên người cũng không có bất kỳ dấu hiệu đúng lúc này vài tiếng binh khí giao nhau nhỏ đến mức không thể nghe thấy từ trong rừng bên tay phải chuyển đến khương lạc hướng tiểu văn và thiên sinh làm thủ thế chớ lên tiếng sau đó rất nhanh lặn sâu vào trong rừng mấy phút đồng hồ sau khương lạc c h y ra một mảnh lạc â y nhìn về phía hai đám người cách đó không xa một đ ố n lửa đang cháy hừng、hực. trên ngọn lửa một con lợn rừng to lớn đang xèo xèo c h ạ y ra dầu không ngừng nhỏ xuống ngọn lửa phát ra tiếng nổ đúng đ o à n bên đống lửa một đám người áo xám một đám người áo đen nhưng vô tâm kiểm tra con mồi trên lửa đều nhìn chằm chằm đối phương không ít người trên người đều mang theo thương tích năm sáu võ giả áo xám nằm trên mặt đất đã chết hết một võ giả nhìn như thủ lĩnh hắc y nhân l ệ n h lùng nói thả gạo và đá ra để các ngươi rời đi nếu không nơi này chính là nơi táng thân của đám người đại cản các ngươi đối diện một nam tử trung niên trên đầu có chút tạ đình chỉ vào đối phương bi phất quát、hử. việc hôm nay các ngươi còn có thể thả chúng ta đi sao chúng ta tới buôn bán lương thực chỉ có người của s í c h n g u y ệ t tông biết ngươi đừng nói với ta các ngươi và người của s í c h n g u y ệ t tông không có quan hệ hương lạc phía sau cây nghe vậy nhất thời trước mắt sáng ngời lúc này hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới lúc trước tưởng a n đã từng nói với hắn trong thanh khâu mẹ thương thạch có một nơi duy nhất trên toàn bộ đại lục sản xuất gọi là nghi thái sơn chính là ở trong địa giới liêu phong thành này do hai đại thế lực cùng nhau khống chế tên thủ linh hát y nhân đối diện nghe vậy vùng trường kiếm trong tay lên ngươi nghị quá nhiều rồi v ư ơ n kho gạo ra ta sẽ cho các ngươi chết một cách thoải mái Nam tử đại các à làm này. là nàn n đỉnh cười thế thảm. Ha ha, không ngờ được, đường đường xích miệt tông cũng làm chuyện xấu xa đen ăn đen này. Chỉ là ta không cam lỏng, ngàn xa xôi muốn g tạ thê thảm, miệt ta được, Chỉ ha ha, xích h cười cam rằm xa xa k xôi xấu h chết tha hương. Các vị hôm nay đã là phải chết nhưng mà chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm rác rồi này nói xong gào thét năm sáu người còn lại phía sau bày ra tư thế gắt gao nhìn chằm chằm đối diện h i ệ n nhiên là muốn liều mạng hử liều mạng hữu dụng còn luyện võ làm gì lên giết sạch người áo đen trường kiếm chỉ một cái hơn m ư ơ i người áo đen phía sau chậm rãi vây quanh thương đội đại càn ánh mắt hương lạc l o ạ lên chậm rãi đi tới bên cạnh hình xăm nhỏ mở ra một b ọ c hành lý to lớn ở trên lưng nó mấy trăm thanh đoàn m â u sắc nam g đen nằm lẳng lặng ở trong túi ra thú chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm sáu mươi sáu có một vụ làm ăn ngươi có dám làm hay không trong rừng rậm rết một tiếng hét to vang lên rất nhiều người áo đen đang muốn vây g i ế t thương đội đại cản hiu hiu hiu, hiu. những tiếng g i ế t g à o liên tiếp vang lên trong bầu trời đêm mấy chục đoàn màu sắc đen lõe lên rồi biến mất giống như xuất hiện trong rừng mang theo tiếng nổ vọ tới người áo đen cẩn thận phốc phốc phốc mấy chục người áo đen căn bản không kịp phản ứng đồng loạt h é t thảm bị đoàn m â u bắn chết tại chỗ trong sân yên t ĩ n h lại chỉ còn lại thủ lĩnh hắc y nhân và đám người thương đội đại càn mang theo kinh sợ và mừng rỡ nhìn về phía đoàn m â u bay ra là ai tên thủ lĩnh mang theo giọng nói run dày h é t lớn một tiếng trên trán có thể thấy được mồ hôi lạnh lão xoa trong ánh lửa khương lạc chậm rãi xuất hiện ở giữa sân vung kiếm ta có thể tha cho người một mạng khương lạc nhẹ giọng nói với h y nhân bá lúc này người áo đen chân phải đem một mảng lớn bùn đất đầy về phía khương lạc thân thể hóa thành tàn ảnh nhanh trong t ố i lui về phía sau mắt thấy lúc sắp chui vào trong rừng sau lưng ôm một thân cây một thanh chiến phủ mang theo gào thét t h ê lương quét ngang người áo đen đưa một tiếng vang thật lớn bất ngờ không kịp đề phòng trường kiếm trong tay người áo đen hung hăng chém xuống đ u a chiến người áo đen cầm chiến phủ trong tay cùng nhau lui về phía sau hai bước còn chưa chờ hát y nhân có động tác hương lạc ở phía sau đã bước hai bước đi tới phía sau suy hát y nhân trường kiếm từ bên hông nhanh như tia chớp đâm về phía sau nhưng mà không có âm thanh xuyên thấu thân thể như dự liệu hát y nhân cảm thấy trường kiếm của mình bị một cái kìm sắc khổng lồ nắm chặt không thể động đậy đợi hắn bay người lại nắm tay phải to lớn của khương lạc bành một tiếng hung hăng nện vào sườn phải của hắn khu khu khu nhất thời người háo đen ha há to miệng như con tôm mang theo tiếng ho khan liên tục nằm trên mặt đất khương lạc một tay bắt lấy hắc y nhân mang theo hắn chậm rãi đi đến trước mặt mọi người trong thương đội đại càn nam tử trung niên tạ đình nói sưng hô như thế nào trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ sống sót sau hai nạn làm cho nam tử trung niên bước lên phía trước một bước chắp tay túi người lắp lại ân nhân ta tên là phùng n ọ c lâm đến từ đại càn ân nhân sưng hô như thế nào chậm rãi tháo mặt nạ xuống ở trong ánh mắt kinh ngạt của mọi người khương lạc khẽ cười nói ta tên khương lạc phùng lao bản hẳn là nghe nói qua có một chuyện làm ăn không biết ngươi có dám làm hay không giữa trưa hôm sau một đội hơn trăm người dọc theo đường núi chạy tới trước một trang viên to lớn ở giữa sườn núi khương lạc ngẩng đầu nhìn nhìn xích nguyện tông trên đầu cửa sau đó hắn thấp giọng phân phó phùng học lâm bên cạnh một lát nữa ta đến đàm phán ngươi xem ánh mắt ta làm việc sau đó thuê người đều dàn xếp xong rồi đi phùng học lâm thu hồi ánh mắt p h ẫ n hận gật gật đầu tất cả đều do khương đại nhân phân phó chỉ cần có thể hung hăng cắn bọn họ một ngụm là được khương lạc khẽ cười nói vỗ vô bả vai hắn yên tâm lần này muốn cho s í c h n g u y ệ t tông đều lỗ hết quần lót lúc này trong trang viên có một đám người đi ra nam tử cầm đầu đứng ở trên bậc thang hướng đám người khương lạc quát to các ngươi chắn ở chỗ này làm gì muốn ở s í c h n g u y ệ t tông náo h sự sao khương lạc đưa một ánh mắt an tâm về phía phùng học lâm bên cạnh hắn cất cao giọng nói chúng ta hôm nay tới là muốn gặp s í c h n g u y ệ t tông viên tông chủ để hắn đến phân xử cho chúng ta vừa dứt lời hơn trăm người phía sau khương lạc đồng loạt h ò hét gặp tông chủ gặp tông chủ lập tức tiếng khẩu hiệu cao vút vang vọng trên núi khiến không ít thương nhân đến đây buôn bán gạo đá đều tụ tập trước cửa người xem náo nhiệt càng, ngày càng nhiều. vô liêm s ỉ ngươi có thể gặp tông chủ sao mau tản ra nếu không để các ngươi ở lại đây nam tử xích nguyệt tông cầm đầu thấy bầu không khí cửa trang viên không đúng hướng đám người khương lạc quắt to một tiếng khương lạc k h ẽ vươn tay tiếng hò hét phía sau đình chỉ thấy hoặc là không gặp ngươi còn không có tư cách quyết định chúng ta ở chỗ này chờ nửa canh giờ sau nếu viên tông chủ còn không xuất hiện vậy cũng đừng trách chúng ta không lưu tình dứt lời bình tĩnh nhìn đối phương nam tử tức giận bá hai cái cất bước liền tới trước người khương lạc vươn tay phải như thiểm điện hướng cổ muốn tại chỗ bắt lấy khương lạc bành theo một tiếng hử lạnh trong miệm khương lạc Nam tử bị Khương lạc một cước đặt bay, thân thể như đạn pháo bay ngược mà về, mấy tên、Sích、Nguyệt Tông bị đánh ngã. bay, bay quay một mà mấy tử đặt thể bị bị pháo Sích cước Lạc về, r ở về nói cho trong ô Tông, không n người biết, đại sự liên quan đến sinh tử của Sích Nguyệt Tông, về phần có gặp hay không chính hắn cũng cân nhắc. Nhớ kỹ, chúng nửa g gặp giờ. chủ các của Sích có chỉ chờ nửa cách hay biết, đại tử ta t sự về kỹ, Ở trong ánh mắt sợ hãi của đối phương khương lạc nhắm mắt dưỡng thần không nói thêm gì nữa xung quanh lập tức vang lên một mảnh xôn xao thương nhân lui tới chưa bao giờ thấy qua lại có người dám can đảm gây sự tại s í c h nguyệt t ông phong hoa t u y ế t nguyệt â n đoán giang hồ từ trước đến nay có thể khơi dậy bắt quái chi hỏa hừng hực trong lòng mọi người Càng càng tông, tông lại, lại c bang bang trong à đám người chung quanh có người nhận ra người tới lập tức phát ra tiếng kinh hô hương lạc mở to mắt nhìn nam tử cao lớn trước mặt hắn nhẹ nhàng chắp tay với đối phương nhẹ nhõm nói cấp ban chủ thư là ta đưa đi chính là mời ngươi đến xem một trò hay nhưng mà hiện tại xích nguyện tông viên tông chủ vẫn chưa xuất hiện chỉ sợ ngươi phải chờ ích tâm bang bang chủ cốc thắng cẩn thận đánh giá khương lạc một thân hắc bào che mặt sau đó nói tiểu tử lá gan của n g ư ơ i không nhỏ nhưng cẩn thận diễn h ỏ n g rồi người cũng n g ã rồi khương lạc khép cười đ á p lại người trẻ tuổi mà không chịu chút khổ cực không n g ã mấy cái làm sao có thể trưởng thành bởi vì cái gọi là không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng cốc thắng nghe vậy ánh mắt trợn sáng lên điểm vào khương lạc không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng nói hay lắm có nhuệ khí của người trẻ tuổi nhưng lại không mất trí tuệ chỉ bằng câu nói này hôm nay liền đến k ô n g công ha ha ngay khi hai người đang nói chuyện bên trong xích nguyệt tông đi ra một đ o à n người cầm đầu là một nam tử mặc tinh trang hướng cốc thắng bên cạnh khương lạc xa xa c ư ờ i to hô cốc ban chủ k h á c hít k h á c hít không thể trông nóng cốc huynh từ xa chỗ tội lúc này xung quanh sớm đã có người hô lên thân phận của người này chính là tông chủ xích nguyệt tông võ giả thất phẩm viên chính nghiệp ha ha viên tông chủ hôm nay ta chỉ là đáp ứng lời mời của vị bằng hữu này mà đến ngược lại là có chút đường đột viên tông chủ chớ trách cốc thắng cười ha ha chỉ vào k ư ơ n g lạc cùng viên chính nghiệp nói hai lá hồ ly một người tránh mà không nói một người cố ý chọc giận viên chính nghiệp lập tức đứng yên trên bậc thang những mày nhìn đám người tụ tập ở cửa lại không thèm nhìn khương lạc lấy một cái phất phất tay quát o tất cả giải tán đi hôm nay xích nguyệt bằng có ác khách tới cửa cần phải chiêu đ ạ i thật tốt một phen những người khác sẽ không gặp nhau đám người vây xem khiếp sợ thực lực võ giả thất phẩm xích nguyệt tông và viên chính nghiệp nao h nao h quay người muốn rời đi lúc này ba ba ba một chàng vỗ tay thanh thúy dày đ ặ t v ă n g lên chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy chúng độ khó tiêu trước đại môn xích nguyệt tông, thương lạc nhìn mọi người bị tiếng vỗ tay của mình hấp dẫn tới tiến lên một bước q u á t to các vị bạn bè thương đội chuyện hôm nay có quan hệ thiết thần với các ngươi nếu viên tông chủ đã mở miệng gọi chúng ta là ác khách vậy thì không thể đàm phán kéo lên tiếng nói vừa dứt một cỗ xe ngựa màu đen to lớn chậm d ã i đi tới trước đại môn thương lạc nhìn chung quanh một cái h i ệ u trưởng vỗ mạnh vào xe ngựa canh một tiếng thùng xe lập tức hóa thành m ả n h vụn tản mát m ộ n phía ao áo đám người bốn phía một mảnh kinh hô mấy chục thi thể mặc áo bó màu đen xếp đặt ở trên sàn xe ở giữa một nam tử toàn thân đầy máu quỳ gối ở giữa trong miệng nhét một miếng vải rách ánh mắt mang theo bồi dối và sợ hãi nhìn về bốn phía sau khi nhìn thấy viên chính nghiệp trong c ổ ộ c họp ố ô vài tiếng tôn ra một tia hy vọng liệu trưởng lão trên bậc thang mấy tên người xích n g u y ệ t tông phát ra tiếng kinh hô muốn chết lại dám can đảm bắt giết người của xích n g u y ệ t tông ta viên chính nghiệp trên bậc thang gầm lên một tiếng thân thể hóa thành một đạo hư ảnh trong nháy mắt đi tới bên cạnh cưng ơ lạc hóa trưởng thành trào hung hăng chộp tới đỉnh đầu cưng lạc mọi người chung quanh cưng lạc hắn vội vàng lũi về phía sau để lại một khoảng không gian điện quang hòa thạch hai chân khương lạc xê dịch gân c ố t khí huyết trong cơ thể cấp tốc chấn động gấp năm lần ám kỉnh trồng lên nhau banh côn g bạo khí kỉnh hướng bốn phía bán ra phiến đá dưới chân khương lạc giống như bị thạch truy khổng lồ đảo qua đá vụ n lẩm c h ở m hai chân lún xuống mặt đất hơn một xích mà viên chính nghiệp thì lảo đảo bày ngược về hai chân bạch ra hai đạo ấn ký rõ ràng trên mặt đất hào hào đám người xung quanh xôn xao đều chừng to mắt không ngừng quan sát giữa khương lạc cùng viên chính nghiệp sự tình vượt qua dự kiến của tất cả mọi người nói nghiền ép là tốt rồi nhìn viên nghiệp chật vật đang cùng khương lạc nhẹ nhõm như thường dường như đối tượng bị nghiên viên chính nghiệp được người tông nhân nâng đỡ đứng thẳng người dậy sắc mặt thường hồng đang muốn mở miệng nói tốt lại gắt gao đóng lại có võ giả tinh minh nhìn rõ ràng viên chính nghiệp lại mở miệng e rằng ngụm máu tươi trong miệng đã không đè nén được khương lạc chậm rãi đứng thẳng người phủ i cho bụi trên người nói viên tông chủ muốn giết người diệt khẩu tốt xấu gì cũng chọn một nơi hoang tàn vắng vẻ ngươi như vậy có phải coi người trong thiên hạ là kẻ ngu hay không dứt lời không để ý tới người xích nguyệt tông mang theo ánh mắt giết người trên bậc thang xoay người nhìn phùng học lâm cách đó không xa một cái phùng học lâm hiểu ý leo lên xe ngựa h ư ớ n g bốn phía chắp tay nói các vị đồng hành ta là thương nhân đại cản phùng học lâm mấy ngày trước ngàn dặm xa x ô i đi vào xích nguyệt tông mua năm khối gạo kho đá các vị đồng hành các vị đồng hành đêm qua nếu không phải vị công tử này trượng nghĩa ra tay ta đã sớm tha hương chết không toàn thây ở dị quốc đáng thương cho lão m â u tóc bạc trắng và nhi nữ n u thuận hiếu thuận của ta còn đang kiếm chân nóng chồng chúng ta trở về thử hỏi tình hình như thế ta có nên tới xích nguyệt tông đòi lại công đạo hay không nói xong một phen đại nam nhân phùng học lâm này sớm đã lệ rơi lệ mặt n h ẹ n ngào n c nở trang diện yên tính một cách quỷ dị thi thể nhân chứng vật chứng đương sự đều là ở đây mọi người trong thương đội đứng xem xung quanh đều mang theo vẻ mặt tức giận nhìn người xích nguyện tông bối rối trên bậc thang lúc này trong đám người một nam tử mang theo bi phân tiến lên chỉ vào người xích nguyện tông hét lớn cậu tặc biểu đệ của ta năm ngoái từ bình giang thành tới đây buôn bán gạo thịt kho đá sau đó liền biến mất không còn tam tích chúng ta đau khổ tìm kiếm một năm không có kết quả xem ra nhất định là bị các ngươi sát hại xúc sinh các ngươi không được chết tử tế lời nói của nam tử giống như tạc nổ bầu không khí trước cửa xúc sinh đáng chết mang bọn họ đi chấn cử ti phùng học lâm bày mưu đặc tế thuê hơn trăm người đồng loạt hô người xích nguyện tông giết người cất của trời đất sáng sủa thiên lý bất dung mấy trăm hơn ngàn người nhất thời theo sau là tiếng gào thét toàn bộ sườn núi vang lên tiếng hô dung trời lúc này viên chính nghiệp đen mặt hất tên thuộc hạ bên cạnh ra hít một hơi d à i hét lớn các vị đám người dừng lại đều nhìn viên chính nghiệp các vị chuyện xảy ra của hai vị bằng hữu này ta quả thật không biết nhưng xin các vị yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục vừa dứt lời k ư ơ n g lạc cất cao giọng nói viên tông chủ chọn ngay không bằng gặp này hôm nay không bằng các vị chứng kiến cha sự tỉnh cha ra manh mối c h vậy thì theo các vị người lâu mang toàn bộ môn nhân đệ tử cùng thân thuộc lưu trưởng lao đến đây hiện tại viên chính nghiệp cũng biết hôm nay là thời điểm xích nguyện tông sinh tử tồn vong một khi xử lý không tốt sẽ vạn kiếp bất phục một lúc lâu sau đem từng người liên quan ép hỏi sự tình đều rõ ràng thật đúng như viên chính nghiệp nói hoạt động giết người cất của đều làm ộ t tay liêu trưởng lão của tông môn này bày ra công tử này sự tình đã rõ ràng ta có thể nói vài lời với liêu trưởng lão hay không lúc này viên chính nghiệp hỏi khương lạc khương lạc gật gật đầu đương nhiên chúng ta chỉ cần một chân tướng viên chính nghiệp trầm mặt xuống từ từ đi đến bên cạnh xe ngựa trầm mặt một lát sau liêu trưởng nói với trên xe lợi dụng quan tâm tham lam vô độ thiếu chút nữa hại tông môn vạn kiếp bất phục đáng chết tay phải nhanh như chấp d ố ra cách một trưởng chém lên cổ l i u trưởng lão lập tức khí tuyệt mà chết lúc này viên chính nghiệp chắp tay với bôi phía chư vị tội ác đầu tiên đã chết đối với chuyện của các vị viên mộ cảm giác đau lòng sâu sắc về sau xích nguyệt tông tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện tương tự nữa người tới cho chư vị mỗi người một trăm l ư ợ n g bạc xem như viên mộ xin các vị bồi tội và giảm kinh i ự u tông môn hôm nay đóng cửa từ chối tích khách chư vị x i n cứ tự nhiên dứt lời nàng ta định xoay người rời đi đợi một chút k hương lạc quát to một tiếng hâu ngừng bước chân hắn bước ra viên tông chủ một trăm l ư ợ n g hừ ngươi xem thường người trong thiên hạ này người chết tính thế nào ngàn dặm xa sôi đi tới nơi này bị ủy khuất và kinh hãi bồi thường như thế nào bầu không khí lập tức trở nên nghiêm trọng mọi người nhìn ra ngươi người người muốn làm sao bây giờ viên chính nghiệp nghe vậy xoay người đẹ nén lựa dẫn hướng khương lạc trầm giọng nói nhìn xem cốc ban chủ ngươi tới nhìn xem nhìn vẻ mặt viên tông chủ này hình như là ta giết người cất của khiến bọn họ bị khuất ừ thiên hạ người quản những người khác có đền bù ta mặc kệ hay không nhưng viên chính nghiệp ngươi muốn nói một câu nhẹ nhàng thì đổi cả ta và phùng lao bàn đi không có cửa đâu Cùng lắm thì chúng ta đánh thêm một trận nữa chỉ cần ngươi đánh chết được ta việc này sẽ qua khương lạc nói xong tiến lên một bước lạnh lùng nhìn chằm chằm viên chính nghiệp chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà t chân một trăm sáu mươi tám chân áp một tông trước cửa xích một tông ngươi viên chính nghiệp nhìn chằm chằm thương lạc lại không dám ra tay biết mình kém hơn đối phương ha ha hai vị không bằng ta là người trung gian có cái gì cũng có thể nói sao thế nào lúc này một bên đích tâm bang ban chủ cốc thắng cười ha ha tiến lên nói được làm phiền q u ố c n h rồi viên chính nghiệp nghe vậy gật gật đầu nhìn về phía khương lạc có thể lập tức ba người đi vào xích n g u y ệ tông t trong đại sảnh năm trăm khối gạo và kho đá cái gì không thể nào toàn bộ tông môn đều không có nhiều như vậy người đây là xào trá ha ha vậy thì tốt ta và phùng lão bản mỗi ngày canh dự ở chân núi giảng giải cho mỗi thương đội tới nơi này chuyện hôm nay của xích n g u y ệ tông t ta thuận tiện sẽ mỗi ngày đến tìm viên tông chủ luận bàn một chút Người. can Hai năm vạn l ư ợ n g bạc đây là bồi thường cho ngươi khương lạc đưa một sấp ngân phiếu cho phùng học lâm đông đối phương quỳ hai đầu gối xuống đất hung hăng dập đầu ba cái khương đại nhân ngươi chính là phụ mẫu ta tái sinh ta trở lại đại cản nhất định sẽ đem chuyện ngài làm để cho tất cả người đại cản đều biết khương lạc lập tức nhấc đối phương lên có lòng không cần tận lực ta còn có việc chúng ta cứ từ biệt như vậy đi các ngươi trở về thì phải cẩn thận trên đường đi dứt lời h ắ n ta không tiếp tục dông dài mà xoay người rời đi sáng sớm hai ngày sau trên một sườn núi thấp bé khương lạc mang theo hoa văn nhỏ tiên tiên đang lẳng nhìn quân doanh cực lớn trong sân cốc trong quân doanh không ngừng có tuấn mã quân tốt lui tới trên lá cờ lớn ở trung tâm giáo t r ư ờ n g một lá cờ theo đồ á n núi đá vỡ vụn ở trong nắng sớm lay động quân toái tinh của thanh khâu quốc sau hơn ba năm khương lạc lại một lần nữa gặp được c h i quân đội này hô khương lạc đẻ xuống xúc động muốn xông vào quân doanh chém giết một trận đưa tay vô vô tiểu văn cùng tiên sinh đi thôi đế quốc thanh khâu phù d ư thành là thành thị gần vô tận hải nhất trong cảnh nội đế quốc phần lớn người của di tội đảo đều từ nơi này đi thuyền buôn lậu ra biển một đường hướng nam đến di tội đảo khương lạc đang ngồi ở tầng hai từ lâu của một thị trấn ven biển hắn đánh giá nơi xa biển rộng xanh thẳng mênh mông n ô mô bờ ở một nơi rất xa một cảnh đẹp rừng cây cắt trắng sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào nhang thạch ở càng c h ẩ u bên cạnh mấy con đường vận chuyển hàng hóa kéo dài ra biển đ ổ đ ầ y các loại thuyền đánh cá trong càng biển không ngừng có thuyền bồn u ra ra vào vào, trên bầu trời chim biển màu trắng lít nha lít nhít lượn vòng giữa thuyền đánh cá trong tiếng kèn hiệu của các ngư dân thỉnh thoảng sẽ lao xuống t r ộ n cá trên thuyền kỹ thuật chế tạo thuyền của thế giới này rất là h ẩ u trong vòng một canh giờ thuyền đánh cá lớn nhất mà hắn từng thấy cũng chỉ dài năm sáu mươi mét không thể so sánh với mấy, bạn, mấy chục vạn tấn thuyền hàng ở nơi này b i ể n rộng là vùng đất chưa từng khai phá này bao đầu gần đây có nhiều người đi di tội đ ạ o không tiếng nói chuyện hấp dẫn lực chú ý của khương lạc trên bàn sau lưng hai thanh niên đang trò chuyện này nghe nói khoảng thời gian trước bên đại càn kia vì đuổi bắt một tên đảo phạm khương gì gì đó mà đã phong tỏa toàn bộ thanh đồng quan và bắc các quan mọi người đều không qua được gần đây việc làm ăn rất kém nếu còn tiếp tục như vậy ta sẽ phải chạy trốn một thanh niên tóc thai dối bời làn da ngăm đen vừa ăn vừa nhổ nước bọt vào người cùng bàn khương lạc đứng dậy thanh toán rời khỏi từ lâu đêm khuya một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi chạy ra khỏi hải cảng của c h ấ n nhỏ đợi sau khi thuyền đánh cá rời xa cảng biển thanh niên tên là mao đầu kia n ơ m nớp lo sợ nhanh chóng dương b ộ n lên ánh mắt do dự đi đến đầu thuyền tính tọa một đạo hắc ảnh cách đó không xa bên cạnh là một cự nhân cao ba mét liệt văn hổ như ngọn núi nhỏ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hắn khiến cho trên mặt mao đầu mồ hôi lạnh chạy xuống như thác nước chuyện gì khương lạc không quay đầu lại nhẹ giọng hỏi đại nhân đều chuẩn bị xong nếu như hết thể thuận lợi năm ngày sau liền có thể đến di tội đạo khương lạc gật gật đầu yên tâm ta sẽ không giết ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm việc cho tốt đừng giống lao đại các ngươi sau chuyện này ta sẽ trả cho ngươi một ngàn lượng bạc h ngân vốn dĩ hai chân lông đang run rẩy chật nghe một ngàn lượng bạc trắng nhất thời hai mắt hắn sáng lên cũng ít túi người nói đại nhân yên tâm tiểu nhân cam đoan sẽ thuận lợi lái thuyền đến di tội đảo đi xuống đi quét dọn sạch xét h u y ề n vâng đại nhân bận rộn tiểu nhân c á o lui chỉ chốc lát bùm bùm vài tiếng mau đầu ném thi thể của lão đại mình xuống biển nhìn thi thể biến mất trong biển hắn lắc đầu lao đại sao ngươi không có mắt người có thể đi di tội đảo có thể là loại lương thiện sao người nói ngươi đang yên đang lành một ngàn l ư ợ n g bạc không kiếm một vạn l ư ợ n g kia lần này tốt rồi ngay cả mạng cũng mất ôi người nhà vẫn là đường quá tham coi chừng làm mình chết không dứt lời hắn nhấc thùng nước lên nghiêm túc dọn dẹp vết máu trên thuyền lúc này đại càn một i ể u lâu ở thành tích bạch tầng một một lao giả đang ngồi ở sau bàn dài phun nước miếng nói dưới đ à i mấy chục cái b à n hơn trăm người thỉnh thoảng phát ra kinh hô cùng ủng hộ b ố t một tiếng giòn vang lao giả lau mồ hôi chắp tay nói chư vị khách quan kế tiếp lao hủ muốn nói là về đại càn chúng ta đạo phạm hung h c nhất truyền kỳ nhất từ trước tới nay câu chuyện của khương lạc tin tức này là vừa từ chỗ một vị thương nhân truyền đ ế n ra là hắn tự mình trải qua ở thanh khâu tuyệt không giả dối không biết chư vị có hứng thú không lão giả bán quan tài ai không biết hiện tại mọi người quan tâm nhất đúng là hướng đi của khương lạc nói mau sắp gấp chết đại gia rồi sao thưởng mau thưởng nhất thời vô số bạc vụn bay lên mặt b à n lão giả nhìn mà lông mày mang ý cười chỉ chốc lát bột một tiếng giòn vang toàn bộ tiểu lâu an tính lại vô số người chen trúc trước đ à i lan can lầu hai chờ đợi lão hủ muốn nói tiếp khương lạc hương dương quốc uy hắt tông môn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ được dưới đài người nghe xong đ ề mục cố sự liền phát ra tiếng ủng hộ r u n g trời chư vị phải nói nửa tháng trước đại cản ta có một vị thương nhân họ phùng ngàn dặm xa xôi phong trần m ệ t mỏi đến thanh khâu quốc liêu phong thành nơi đây sản xuất ra một vật quý giá tên là vựa lúa đá mà kho lúa này lại bị hai thế lực lớn của địa phương nắm giữ một cái tên là s í c h nguyệt tông một cái gọi là í c tâm bang sau đó khương lạc đưa năm vạn lượng bạc từ s í c h nguyệt tông cho thương nhân họ phùng để hắn ta quay lại đại cản sau khi nói xong liền xoay người rời đi từ nay về sau tăm mù mịt có câu xong chuyện p ấ t tháo đi giấu sâu công danh Bột một tiếng giòn vang đánh thức đám người đắm chìm trong câu chuyện được đã nghiển thật h à giận lúc này tiếng gào thét c h ấ n phá lầu cắt v a n g lên trong một gian phòng trên lầu hai n h â m cảnh bạch mặc áo trắng lẳng lặng uống nước mắt tình nhân đại nhân có muốn xuống dưới bắt tên thuyết thư kia hay không một nam tử trung niên bên cạnh nhẹ giọng hỏi n h â m cảnh bạch nhẹ nhàng lắc đầu không cần đánh chết khương lạc c ố sự có đặc sắc hơn nữa đều sẽ bị chậm rãi quên đi dứt lời không nói gì nữa chỉ còn lại ngoài xương phòng liên miên không dứt tiếng ủng hộ chuyện được đăng bở mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử